chương 275, t ậ p thôn bộ đội toàn diện chương 275, t ậ p thôn bộ đội toàn diện không hổ là bốn vạn năm hồ cốt tại không sử dụng hồn kỹ ngăn cản bên dưới thế mà ngay cả ta cái này hồn đế đều bị quét bay đi cổ nhiên ổn định thân hình ánh mắt sáng rực nhìn xem hồ diên lực như là nhìn xem một cái con mồi cái này đế vương kim tượng hồn cốt càng là lợi hại hắn thì càng lớn hồ diên lực thấy mình công kích có hiệu quả đang chuẩn bị lại đến một kích có thể đột nhiên hắn phát hiện toàn thân mình phản phất tê dại bình thường hoàn toàn không thể động đậy huyết dịch cũng tại ngưng kết hồn lực căn bản là không có cách tụ lại mạnh y hiện h i ê n độc bắt đầu phát tác hồn cốt ký t ỏ a hồn liên cổ nhiên thừa cơ sử xuất thiên lân mới đưa hắn hồn cốt hồn lực hóa thành xiềng xích hóa lại hồn ký phượng hoàng lưu tín ngũ bất quá có người hành động nhanh hơn hắn mã hồng tuấn trực tiếp xuất thủ thiên lân cũng đã có nói ai cầm xuống hồ diên lực đầu người người đó là khối kia hồn cốt chủ nhân hòa phượng hoàng lực buộc phát siêu việt kim cương manh tượng lực phòng ngự chỉ gặp kim cương manh tượng trên người kim cương bị ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng yếu ớt có chút thậm chí bắt đầu tan chạy làm sao có thể hồ diên lực kinh hại không thôi hắn kim cương máy tượng thế nhưng là xưa nay không sợ hỏa diễm hệ hồ n sư dù sao cho dù là bình thường kim cương điểm nóng c h ả y cũng muốn cao tới gần ba tám trăm độ mà hắn đã tu luyện đến hồn vương điểm nóng c h ả y tối thiểu có năm nhiều độ ngay cả như vậy y hệ nhiên ngăn không được mập mạp này hỏa mã hồng tuấn từ khi ăn vào kê quan phượng hoàng quỳ đằng sau hỏa diễm không ngừng bị dược lực chết xuất tăng thêm hắn không giống với nguyên tắc cố gắng khổ tu hắn hiện tại cho dù còn không thể phun ra cực hạn trí hỏa nhưng ít ra đã đi tại chính xác trên con đường tu luyện trải qua mấy năm khổ tu phong mạc hành rốt cục đã luyện thành phong chi kiếm thuật cái cuối cùng c r ư ớ tiết trường kiếm bổ xuống thổi lên một trận cường hoành không gì sánh được lại mang theo cắt chém năng lực bạo phong lòng xả t r ư a c pháp mạnh y lý hạ nhiên cũng là đại gia tộc xuất sinh phong mạc hành có gia truyền kiếm pháp nàng cũng đồng dạng có gia truyền trước pháp nhất là cấp bậc của nàng bị mã hồng tuấn bọn người dần dần kéo ra sau vì bảo trì lực chiến đấu của mình trừ mỗi ngày gia tăng canh giờ tu luyện bên ngoài còn lại thời gian nàng đều tại khổ tu trượng pháp đồng thời mạnh y l i h ả nhiên còn đem chính mình hồn quất kỹ dung nhập trượng pháp bên trong đã luyện thành mới tự sáng tạo hồn kỹ nàng năm đó lấy được độc hệ xương đầu hồn quất kỹ là độc tố tăng cường cái này khiến nguyên bản liền có mang kịch độc xà trượng lập tức uy lực tăng gấp bội độc kinh thiên địa long thần trập tử quang thời xế tử kim xà đây chính là mạnh y l i h ả nhiên sáng tạo hoàn toàn mới trượng pháp tinh túy mạnh y l i h ả nhiên xà trượng v ư n g vầy đáng sợ kịch độc hóa thành một đầu bước lên tử quang trong miệ còn phát ra tê, tê âm thanh khủng bố cự hình g i n độc hướng phía phong mạc hành nhanh chóng bỏ sát mà đi nhưng những cái kia gãy mất bộ vị nhưng lại chưa tán đi mà là một lần nữa ngưng tụ thành từng đầu tiểu xà cứ như vậy một chia làm hai hai chia làm bốn giờ phút này phong mạc hành phản phất tiến nhập một cái vạn xà quật những con rắn này đều là ta hồn lực cùng độc tố hỗn hợp biến thành chỉ cần ta hồn lực không có hao hết ngươi không thể giết xong mạnh ý y hạnh i ê n cười nói luận hồn lực nàng cùng phong mạc hành tại sàn sàn với nhau nhưng vấn đề là phía sau nàng có cái ninh vinh v i n h a bây giờ ninh vinh là năm mươi tám cấp hồn vương ta viết hồn tăng phúc trình độ cũng đạt tới sáu mươi phần trăm trình độ có thể nói thời khắc này mạnh y dĩa nhiên chính là thực sự hồn đế cấp thực lực tiếp chiêu đi chiêu này tên là sái bùn vô số rắn độc của lên trong n g á y mắt liền bao phủ hoàn toàn phong mạc hành mạnh y dĩa nhiên bên cạnh áo tư tạp dọa đến một thân m ồ h ô i lạnh hiện tại hắn chỉ có thể nghe được phong mạc hành không ngừng truyền đến tiếng đều thẳng thiết chỉ là nghe liền đủ làm người ta sợ hãi nếu là hắn về sau cùng mạnh y dĩa nhiên náo mâu thuẫn tính tình nóng này mạnh y dĩa nhiên đánh giết tự g i p học viện cùng với các người áo đen cũng chết hết ở áo tư tạp chế tạo ẩn thân bộ đội phía dưới thất bảo thôn người đột kích chỉ còn lại có hô diên lực một người mà lại lúc này hô diên lực lực phòng ngự nơi phát ra võ hồn bên trên kim cương cơ hồ đều bị mã hồng tuấn trôn nóng chạy hắn cũng cách tử kỳ không xa cổ nhiên cùng mã hồng tuấn đồng thời xuất thủ chuẩn bị gỡ xuống tính mạng của hắn dưới loại tình huống này hô diên lực chết tại bọn hắn bất cứ người nào trong tay cũng có thể theo thiên lân lâu như vậy cổ nhiên đã sớm đem thiên lân một ít thời điểm hẹn hạ vô s ỉ học được cái mười phần mười hắn quay đầu nhìn một chút một mực không động diệp linh, linh chỉ gặp diệp linh linh cởi hướng hắn trừng mắt nhìn tuy nói mã hồng tuấn cũng là nàng bằng hữu nhưng luận thân mật trình độ lại thế nào、so ra mà vượt cổ nhiên, lần này, Nàng muốn giúp cổ nhiên gian l ợ n cổ nhiên thấy vậy tận lực hơi thả c h ậ m một chút công kích bước chân để m ã hồng tuấn nhanh hắn một bước xuất thủ ha <cười> ha lần này khối này hồn cốt là của ta đệ tứ hồn kỹ phượng hoàng khiếu thiên k í c h m ã hồng tuấn đem chính mình lực buộc phát phát huy đến cực hạ nóng dực không gì sánh được nham tương từ dưới đất phun g ra ngoài cho dù là hồn đế chỉ sợ cũng không dám bằng thân thể vững vàng đón đỡ lấy một kích này làm sao hồ diên lực tứ chi bị khóa hoàn toàn vô lực bỏ chạy a hồ diên lực vang lên thống khổ tiếng kêu t h a n thiết má hồng tuấn đắc ý nói giải quyết có đúng không ngươi trước thấy rõ ràng rồi nói sau cổ nhiên đi sau mà tới bên cạnh hắn đã ngưng tụ ra vô số đệ ngũ hồn kỹ quỷ thần c h i cốt t ự a hồ kết luận hô diên lực chưa chết mã hồng tuấn xứng sở nhìn về phía hô diên lực phát hiện hắn thật thở hồn hện mặc dù nhận lấy trọng thương nhưng lại cũng không triệt để t ử v o n g a cái này đều không chết hắn thuộc tiểu cường sao mã hồng tuấn nghi hoặc không thôi vừa mới một cách kia thế nhưng là dùng tới hắn còn lại toàn bộ hồn lực a nhưng vào lúc này hắn rốt cục phát hiện trên bầu trời bay múa cánh hoa chính từng mảnh nhỏ dung nhập vào hô diên lực thể nội đây là cựu tâm hải đường ta dựa vào cổ nhiên ngươi thế mà cùng linh, linh tỷ cùng một chỗ g a lận hắn triệt để hiệu được diệp linh linh vậy mà tại dùng v õ hồn của mình giúp hô diên lực giữ mệnh chỉ cần có cựu tâm h ả i đ ứ n g tại muốn chết cũng khó khăn câu nói này có thể cũng không phải là nói một chút hắc hắc xin lỗi b ả n tử lần này khối này hồn cốt là của ta ủy thần chi cốt đi cổ nhiên đem ủy thần chi cốt phát xạ mà ra diệp linh linh cũng thu hồi trị liệu của mình trong khoảnh khắc hô diên lực liền bị vô số xương cốt đâm thành tổ ong v ò vẽ địch xấu hổ ta đi thoát hắn á o cổ nhiên anh tuấn bảy cái bọ sơ học thiên lân ngự khí nói vinh vinh đại tỷ đầu người muốn giút ta làm chủ à cổ nhiên hắn g a lợ không cam lòng mã hồng tuấn chạy đến ninh vinh, vinh bên người cáo lên trạng. linh vinh linh một mặt khó xử cổ nhiên vương pháp mặc dù thực hèn hạ điểm nhưng cũng không thể tính gian lận à đoạn đầu người vốn là đều bằng bản sự dùng hết hết t h ể có thể sử dụng tài nguyên tốt tiểu bản tử cái này đế vương kim tượng hồn cốt vốn là càng thêm thích hợp ta cùng lắm thì ta đáp ứng ngươi về sau nhất định đổ ngươi một khối được rồi cổ nhiên không muốn chính mình đại tỷ đầu phạm x o a n suýt chủ động cam kết thật mã hồng tuấn biểu thị không tin hồn cốt như thế nào dễ kiếm như vậy đến ta là đại ta số một tiểu đệ. ngươi suy nghĩ một chút phàm là lao đại chuyện đã đáp ứng lúc nào nuốt lời qua ta tự nhiên không có khả năng làm mất mặt hắn nghe cổ nhiên nói như vậy m ã hồng tuấn lúc này mới yên tâm bên trong khưu phục trang rất lạnh nhạt lắc lắc tay nói cái này còn tạm được vậy ta đây lần liền nhận thua tốt gặp hai người hòa hảo linh vinh vinh yên tâm cười cười hướng phía đỉnh núi phương hướng nhìn lại kiếm ca ca xâm phạm thôn tất cả địch nhân đã toàn bộ đều bị chúng ta tiêu d i ệ t ngươi bên kia thế nào ngươi cùng phụ thân còn có mấy vị gia gia đều nhất định phải bình an vô sự a chương 276, kim ngạc chiến bại võ hồn điện rút lui chương hai t r ư kim ngạc chiến bại võ hồn điện rút lui bành bành bành thất bảo sơn trên đỉnh núi cao triển khai một trận làm thiên địa biến sắc quyết đấu nguyên bản phồn hoa thất bảo lưu ly li tông hiện tại cơ hồ bị san bằng thành đất bằng trần tâm cùng kim ngạc hai người lực công kích thật sự là thật là đáng sợ cho dù là dư ba cũng là đủ để đánh chết hồn đấu la cấp bậc cường giả lực lượng chứ có cựu bảo thần quan g hộ thể ninh phong trí bên ngoài không ai dám tiếp cận bọn hắn chiến trường nhưng chiến đấu đến thời khắc này thắng bại cây cân đã bắt đầu nghiêng kim ngạc đấu la đã là toàn thân vết thương nhất là trên bờ vai một đạo kiếm thương sâu đủ thấy xương tại ninh phong trí phụ trợ bên dưới trần tâm các phương diện thuộc tính đều vượt qua kim ngạc đấu la nhiều lắm nhất là lực công kích quả thực là khác nhau một trời một vực hiện tại trần tâm thứ nhất công kích đấu la không còn chỉ là cái xương hảo mà là thực sự công kích trần nhà đệ b á t hồn kỹ di sơn đảo hải trần tâm một hơi phân ra mười hai đạo kiếm ảnh mỗi đạo kiếm ảnh đều có bản thể tám mươi phần trăm lực công kích lại có thể độc lập thi triển kiếm pháp tính cả bản thể mười ba cái trần tâm đồng thời làm ra thất s á t kiếm pháp một c h i ê u cuối cùng tam giới diện tuyệt thức mở đầu chỉ là kiếm khí khóa chặt liền để kim n g ạ c đấu la hô hấp khó khăn làn công kích này hắn chỉ sợ đã không ngăn được tiến vào sắt lục kiếm đạo dưới thất sắc kiếm pháp uy lực cùng thiên lân lúc trước đơn độc xử xuất thất sắc kiếm pháp hoàn toàn không có khả năng đá kim nạc g hồn hoàn hồn cốt cùng sử dụng liên tục phóng ra chính mình đ ể bắt hồn kỹ cùng thân thể xương hồn kỹ mới khó khăn lắm ngăn lại mười một đạo kiếm ảnh đứng trước đạo thứ mười hai thời điểm lại vô lực chống cự bị một kiếm đâm xuyên phần bụng từ không trung rơi rụng xuống kế tiếp còn có kiếm thứ mười ba đến từ trần tâm bản thể nhưng ngay lúc thất s á t kiếm sắp chém xuống kim nạc g đầu lâu thời điểm trần tâm bỗng nhiên thu chiều chỉ đem kiếm nằm ngang ở kim nạc g trên cổ trần tâm ngươi muốn nhục nhã ta sao hôm nay là ta thua muốn giết cứ giết đi kim nạc thân là chín mươi tám cấp phong hào đấu la Há lại sẽ trần h chết, lần này là hắn đánh giá thấp thất bảo li thực a m sống sợ đối lần này tông giá lực, t là lưu ly với bảo u y c u h o à mỹ mà nói, hắn hắn nói, tâm h chí cho là mình chết chưa hết hiện không không như ậ vậy m cũng cứ là ngươi, ngươi Trần giết tội ta hiện tại không giết người, bất t rời đi. quá, sẽ để đem một cỗ cường hành không gì sánh được kiếm khí đánh vào kim ngạc đấu la thể nội đánh cho trọng thương sau phong tỏa toàn thân hắn hồn lực nhưng vào lúc này cổ rông cũng bay về rồi trên tay hắn còn cầm một người hàng ma đấu la vừa mới ra hỏa này cùng tiên h lân một trận chiến tiêu hao rất nhiều tự nhiên không phải một mực dùng khỏe ứng mệnh cổ rông đối thủ mà lại cổ rông lựa chọn cùng trần tâm một dạng chiến bại đối thủ lại không giết p h o nguy tỏa hồn cấp nhất g ngạc n n thời n g đ khắc linh diên đấu la không chút do dự sử xuất chính mình mạnh nhất hồn kỹ vô cùng kinh khủng hỏa diễm hình tròn hướng bốn phía quyết tán đồng thời đem ân dương cùng đọc cô bắc bước lui nhưng nàng xử x u ấ t chiêu này mục đích cũng không phải là chế địch mà là chạy trốn bước lui hai tên phong hào đấu la sau nàng nhanh chóng hướng về phương xa lao đi một bên chạy còn một bên hạ lệnh toàn bộ người nghe lệnh hành động thất bại toàn lực rút lui cửa thành một đầu hai đầu rắn cùng một đầu độc viêm long ngay tại ra sức chém giết chính là khí hồn chân thân thú hồn hóa xà mâu đấu la cùng xử x u ấ t võ hồn dung hợp kỹ cái thế long xà vợ chồng bọn hắn trong thời gian ngắn thực sự khó phân thắng bại nhưng cũng bởi vậy xà mâu đấu la thành đột kích phong hào đấu la chúng tiêu hao tổn nhỏ nhất hắn cũng đồng dạng không dám tin đang điều động kim ngạc đấu la cùng hàng ma đ bọn hắn y nguyên chiến bại thất bảo lưu ly li tông thực lực càng như thế sâu không lường được có thể trở thành phong hào đấu la đương nhiên sẽ không là đống đốc hắn không do dự ngay cả kim ngạc đều chiến bại hắn lưu lại cũng chỉ là chịu chết ngay sau đó không quan tâm cái thế long xà vợ chồng thừa dịp khí hồn chân thân còn chưa tiêu tán đồng dạng lựa chọn lập tức rút lui long công xà bà còn muốn đuổi giết hắn lúc này thiên lân chạy tới ngăn cả nói không cần đuổi long công tiền bối xà bà tiền bối hắn tiêu hao không lớn cho dù các ngươi đuổi kịp hắn trong thời gian ngắn cũng bắt hắn không xuống mà lại ta còn muốn để hắn giút ta truyền câu nói. Thiên lân hướng phía xà mâu đấu la rời đi phương hướng hô xà lòng giúp ta mang câu nói kim ngạc miệng hạ cùng hàng ma miệng hạ tại chúng ta trên tay muốn muốn về bọn hắn sau ba ngày xin mời thiên đạo lưu tiền bối một mình đến ta thất bảo lưu ly tông nhất tự cho phép mang cái hạ nhân bởi vì hắn nếu như chết cần người nhặt xác chính đang chạy trốn xà mâu đấu la nghe được câu này kinh hai không gì sánh được quay đầu nhìn lại cái này thất bảo lưu ly tông kia ế quân lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn điểm đi bắt sống kim ngạc cùng hàng ma còn chưa đủ thế mà còn chủ động để đại cung phục đến bọn hắn là thật ngại chính mình chết không đủ nhanh sao đại cung phụng thực lực có thể xa không phải kim ngạc đấu la có thể so sánh được hắn mặc dù kinh ngạc dưới chân động tác lại không chậm đã chạy ra ngoài không biết bao xa về phần kim ngạc đấu la cùng hàng ma đấu la sự tỉnh cho dù thiên lân không nói hắn cũng sẽ truyền đạt lấy hai vị này cung phụng tại võ hồn điện địa vị đại cung phụng cùng giáo hoàng đều khó có khả năng bỏ mặt tốt như vậy sau đó thu thập hết những tên khác đi thiên lân quay đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem ngay tại điên cuồng chạy chối chết hạ tứ tông cùng võ hồn điện đệ tử chứ đã thoát đi linh diên đấu la cùng, đấu la, cùng bị bắt s đều chớ nghĩ sống lấy rời đi l o n g công tiền bối xa ba tiền bối thừa dịp các ngươi võ hồn dung hợp kỹ còn chưa giải trừ có thể r ế t bao nhiêu rét bao nhiêu Tốt độc viêm long một cái chuyển hướng, hướng phía trong sát tiêu đạt tông Độc đám người phong đi Điên cùng đổ sát lấy địch cái chuyển cùng chủ viêm người Lại kiếm thiên mục long lấy hướng, hướng phong nhân, bọn hắn chủ yếu mục tiêu đả kích, lại là phong phía kích tông tông chủ phong thiên lôi, cùng tượng giáp tông tông chủ hai chấn yếu là này tông tượng hồn dù t h a nhưng phong tiếp phong hợp chi thuẫn. Dù sao cũng là hai cái tiếp cận phong hào hồn đấu la, cho dù là lòng xà hợp kích, trong lúc nhất thời cũng khó có thể bắt lấy bọn hắn. h sao trong cũng cận lòng cũng bọn n cái lúc có bắt đấu Dù dù la, là là lấy xà vào lúc này t ầ n minh cùng thiên lân đồng thời xuất hiện tại phía sau hai người tần lao sư để bọn hắn nếm thử hoàng đấu chiến đội lợi hại đi thiên lân cười nói trước đó lại chém giết một hồi hắn hiện tại đã không có còn lại bao nhiêu lực lượng muốn mau giết hai vị này định tiêm hồn đấu la còn phải cùng người liên thủ mới được tốt đệ tam hồn kỹ hỏa làng tri nộ đệ thất hồn kỹ vo hồn chân thân đệ nhất hồn kỹ tụ khí đệ lục hồn kỹ bạo tạc liền diễm tân minh lại là một hơi liên phát bốn cái hồn kỹ Bạo chương á t l u h hai trăm bảy mươi bảy đánh giết hô diên chấn ninh phong kích trí suy đoán phía sau hỏa diễm càng ngày càng tiếp cận hô diên chấn cùng phong thiên lôi đều là không gì sánh được bối rối chỉ là vì đối phó trước mặt đạt tới phong hào cấp bậc long xà hợp kích bọn hắn liền xử suất toàn lực đâu còn có dư thừa lực lượng để ngăn cản một cái tiểu bạo phát hồn sư một kích toàn lực ca đệ lục hồi kỹ tam tài phá ma trận thiên lân còn n g ạ i không đủ lại bổ sung một đ a o mười vạn năm hồn kỹ tam tải phá ma trận đem hai người vây khốn vô tận kiếm khi không ngừng khuấy động trong khoảnh khắc liền đem hai người trọng thương ha h a hai vị tông chủ ta nghĩ các ngươi cháu trai cũng đã xuống địa ngục đi không khỏi bọn hắn cô đơn ta nhìn các ngươi cũng xuống dưới cùng bọn họ đi thiên lân cười lạnh nói phong thiên lôi cùng hô diên chấn nghe vậy tức giận không thôi đánh tới loại trình độ này bọn hắn cũng nhìn ra được thất bảo lưu ly li tông đối với lần này săn hồn hành động đúng là đã sớm chuẩn bị như vậy đối với dưới núi thôn bọn hắn cũng không có khả năng để đó mặc kệ chỉ sợ bọn họ phái đi cháu trai cùng với những cái khác tông môn đệ tử đều đã giữ nhiều lệnh ít bất quá bọn hắn hiện tại lo lắng cũng vô dụng đều tự thân khó bảo toàn p h o n g viên lôi tròng mắt đi lòng vòng nói ra hồ diên tông chủ chúng ta liều mạng với bọn hắn phòng ngự của ngươi tương đối cao phiền phức ngươi đơn độc trẻo trống một hồi ta đến không c h u n g toàn lực bày xuống ta để bắt hồn kỹ phong lôi kiếm trợt coi như chúng ta chết chí ít cũng không thể để bọn hắn tốt hơn hồ diên trấn ngu ngơ này không có cảm thấy có chỗ nào không đúng nhẹ gật đầu tốt hôm nay nhất định phải từ bọn hắn thất bảo lưu ly t nói xong h ô diên trấn hung t ậ n nhìn thiên lân hắn rõ ràng biết thiên lân mệnh là nơi này quý b á o nhất nếu bọn họ toàn lực xuất thủ đem hắn chém giết ở chỗ này đối với thất bảo lưu ly tông tới nói có thể tính một cái cự đại tổn thất đi gặp h ô diên trấn đáp ứng phong thiên lôi rút về thanh phong c h i thuẫn hướng về không chung bay đi hắn cùng trần tâm thiên lân một dạng đều hiểu được ngự kiếm phi hành chi pháp thiên lân há lại sẽ để hắn tùy tiện thoát đi khống chế tam t ả i phá ma trận kiếm khí đem lên chống không đường toàn bộ phong kín nếu như phong thiên lôi dự định cưỡng ép xuất trận nhất định sẽ bị kiếm khí triệt để xoắn nát quân thiên lân ngươi đ tạm tải phá ma trận kìm khí tần minh bạo liệt chi hỏa cùng cái thế long xả độc long viêm một mạch toàn bộ hướng phía hắn dung manh lao tới phong thiên lôi thừa dịp cái này đứng không lập tức bay ra ba người vào ngây nhưng hắn cũng không có giống hắn nói như vậy s ử xuất đệ bắt hồn n g k ỹ phong lôi kiếm trận phá địch mà là đệ lục ngự k ỹ phong chi huyết ảnh phong thiên lôi lập tức phân ra mười cái huyết thân hướng phía bốn phương tám hướng thoát đi n h ư không phân rõ cái nào là thật căn bản cũng không biết nên đi phương hướng nào đuổi theo phong thiên lôi n g ư ờ i hôn đần này h ô diên trấn giận dữ không thôi hãn chỗ nào vẫn không rõ chính mình đây là bị phong thiên lôi b á n đi a thiên lân cũng không có ý định đuổi theo cái này nhân vật d â u d ị a vô cùng đáng thương nhìn hộ diên trấn một chút ngươi thật đúng là vô tri đâu vậy mà lại tin tưởng loại này tiểu nhân hẹn hạ mặc dù thiên lân có chút thương hại hắn nhưng ra tay lại một đầu tiên hô diên chấn phòng ngự hồn kỹ bị đánh phá tiếp lấy dựa vào ma kiếm t h ậ t thương hô diên chấn nhục thể phòng ngự căn bản không còn dùng tứ chi trước bị thiên lân tam tải phá ma trận kiếm khí đánh gãy sau đó đầu lâu bị cái thế long x à phu phụ độc viêm long thiêu hủy cuối cùng thân thể bị tần minh hỏa diễm đánh nổ cái này đường đường tượng giáp tông tông chủ thiên tượng hô diên chấn chết so nguyên tắc còn thảm bất quá so với nguyên lai cái kia không hiểu thấu bất t h ư c kiểu chết c h ỉ ít hiện tại được sừng tụng a n h liệt hai chữ đi theo hô diên chấn thân thể triệt để hóa thành cho bụi thiên lân nghe được đinh linh len ken một tiếng là cái gì rơi xuống đất thanh em không chỉ tiếc chỉ có một khối thiên lân tiến lên kiểm tra một hồi đây là một khối cánh tay phải xương niên hạn không biết bao nhiêu nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn hai và năm coi như không tệ chiến lợi phẩm thiên lân nghĩ nghĩ trực tiếp đem khối này hồn cốt ném cho vừa giải trừ võ hồn dung hợp long công long công nhìn xem trong tay hồn cốt kinh ngạc nói tiểu tiên n g ư ờ i đ â y là cho ngài long công tiền bối n g à i hôm nay trước chiến phong hào đấu la s ả l o n g lại chém giết thiên tượng hô duyên t r ấ n tư công chi vĩ vốn là nên có ban thưởng mà lại ta cảm giác được trải qua hôm nay khổ chiến ngài đối với phong hào đấu la cảnh giới hẳn là có chút cảm lỗ đi như đang hấp thu khối này hồn cốt ta tin tưởng ngài đột phá tỷ lệ tất nhiên gia tăng thật lớn ninh phong chi đã từng hứa hẹn qua đợi thiên lân thành cựu hồn thánh liền hướng thế nhân tuyên bố hắn là thất bảo lưu ly li tông phó tông chủ mặc dù chuyện này bởi vì săn hồn hành động r ờ i lại nhưng thiên lân cũng chỉ là không có đi lập tức đảm nhiệm mà thôi trên thực tế địa vị của hắn đã xác nhận như vậy thân là phó tông chủ đối lập bên giới đại công người cho thích hợp khen thưởng cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh đại ân không lời nào cảm tạ hết được tiểu thiên đợi lao phu đột phá phong hào đấu la chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp hồi báo ngươi long công cũng không khắc dù sao đột phá phong hào đấu l a dụ hoặc thật sự là quá lớn cùng ra sức khước tử còn không bằng chờ mình hoàn thành đột phá có thực lực mạnh hơn s a u lại đến hồi báo tương đối tốt tốt như vậy hiện tại tiếp tục truy kích võ hồn điện cùng hạ tứ tông nhân viên hôm nay thế tất yếu giết đến bọn hắn không chờ mảnh giáp thiên lân ra lệnh một tiếng long công xà bà tân minh bọn người hồ gặp bầy dê đổ sát kéo dài dòng giã hai canh giờ hiện tại thất bảo lưu ly tông toàn bộ bị nhuộm đỏ thậm chí dùng một câu máu chạy thành sông đều tuyệt không là quá đương nhiên đây đều là máu của n h â n cuối cùng chỉ còn sót lại không đến khoảng ba mươi người những này là thiên lân tận lực lư là ninh phong chí tại đại chiến bắt đầu trước liền căn dặn hắn muốn lưu lại mà lại cái này ba mươi người đều yếu nhược cơ bản cũng chỉ là hồ tông mạnh nhất cũng chỉ có hồ vương muốn không giết bọn hắn nhưng cũng không để cho bọn hắn chạy trốn đối với thất bảo lưu ly tông tới nói cũng không khó nhất trụ h hơi nhếp thuật nhấp i cái người ê n lân này dùng toàn tâm một đem bộ t lúc này ninh phong chí cùng trần tâm từ từ đi tới phía sau bọn họ đi theo đệ tử trong tay cầm từng kiện quần áo đây đều là thất bảo lưu ly tông đệ tử phục sức thiên lân hạ lệnh cái này ba mươi người toàn bộ đội lại tông môn trang phục sau đó xuống núi hướng thiên đấu thành phương hướng chạy tới ninh thúc thúc ngài thật xác định săn hồn hành động đến trình độ này còn không có kết thúc sao v õ hồn điện có thể là người khác nào thật còn có chuẩn bị ở sau thiên lân mặc dù nghe theo ninh phong chí đề nghị nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc nguyên tắc săn hồn hành động nhưng không có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau mà lại ngay cả hắn người xuyên việt này cũng không biết sự t ì n h ninh phong chí lại là dựa vào cái gì đến suy đoán chương hai trăm bảy mươi tám biến số tuyết băng cùng đường tam chương hai trăm bảy mươi tám biến số tuyết băng cùng đường tam đối mặt thiên lân c h ắ hỏi n không không dựa theo ninh phong trí phân phó thiên lân mệnh lệnh những cái kia võ hồn điện người áo đen toàn bộ thay đổi tông môn đệ tử quần áo đằng sau xuống núi hướng phía thiên đấu thành phương hướng chạy tới đồng thời cái kia tiểu ớt kéo ra trong tay một cái thật nhỏ ô n g trúc mang theo chói hai tiếng rít một đạo hồng quang phóng lên tận trời trong chốc mắt đã nổ tung một đoá viễn lệ hỏa hoa đây là thất bảo lưu ly tông tín hiệu cầu viện cùng tân minh vừa mới cảnh cáo dùng bạo liệt chi hỏa hoàn toàn khác biệt tiêu ấ t ở thời điểm này thả ra có hai cái mục đích một cái là quá yếu nhiêu địch nhân cũng chính là ninh phong trí cái gọi là địch nhân chuẩn bị ở sau một cái khác thì là thông chi dưới núi ninh vinh vinh bọn người bọn hắn hành động trước đó ninh phong trí liền đã nói với bọn hắn một khi nhìn thấy cái này tín hiệu cầu viện liền đại biểu trong tông m ô n uy hiếp đã toàn bộ thanh trừ lập tức trở về quá tốt rồi ba ba cùng kiếm ca ca bọn hắn thắng ninh vinh, vinh kích động nói đó còn cần phải nói có lao đ lúc này thất bảo lưu ly li tông bên trong đại bộ phận cường giả đều tại ngồi xếp bằng khôi phục hưởng lực y theo ninh phong t h í lời nói bọn hắn đêm nay nguy cơ chỉ là kết thúc bảy thành còn có ba thành cần cảnh giới kỳ thật ninh phong trí lo lắng hoàn toàn là chính xác nhìn thấy cái này tín hiệu cầu viện trừ ninh vinh vinh một nhóm bên ngoài tại khoảng cách thất bảo sơn không đến một mươi dặm địa phương thế mà còn có một tri vạn người đại quân cầm đầu ba người trừ một cái thấy không rõ thân ảnh người láo đen bên ngoài hai người khác chính là tuyết băng cùng đường tam chỉ là bọn hắn hai cái trạng thái nhìn qua đều có chút không đúng hai mắt hắc khí l ợ lờ cùng bình thường bọn hắn rất không giống nhau nhìn lên trên trời ánh lửa tuyết băng nói ra đây là thất bảo lưu ly tông tín hiệu cầu viện bọn hắn nhất định là tổn thất nặng nề truyền lệnh xuống đại quân xuất phát chi này không hiểu xuất hiện thiên đấu đế quốc quân đội là tuyết tinh thân vương thật vất và mới lôi kéo được một chút tướng quân cũng lưu cho tuyết băng thành viên tổ chức bây giờ lại bị tuyết băng dùng để đối phó người một nhà bọn hắn hắn hướng phía th bọn hắn liền gặp được từ trên núi trốn xuống tới một đám người thân mang thất bảo lưu ly li tông đệ tử trang phục nhìn phi thường chất vật chính là bị thiên lân dùng n h ế p tâm n h ế p trụ võ hồn điện người là tuyết băng điện hạ điện hạ xin mời phái binh cứu ta thất bảo lưu ly li tông à, một đám người áo đen đ ỗ n g nhiên tập kích chúng ta tô n g môn tôn g ta tử thương thảm trọng kiếm trưởng lão đ ộ c trưởng lão cùng lôi ư ơ n g trưởng lão ba vị phong hào đấu l a tất cả đều chiến tử cốt trưởng lão còn tại cùng tông chủ cùng một chỗ liệu mạng tử chiến nhóm người này nhìn thấy tuyết băng kích động q ỳ dạp xuống đất cầu khẩn đứng lên đây đều là ninh phong ninh phong trí cùng cốt đấu la còn chưa có c h ế c ta thật sự là thật là đáng tiếc điện hạ ngài lời này là có ý gì bị khống chế võ hồn điện đám người nao nhao lộ ra nghi ngờ biểu lộ ý của ta chính là cái này đường tam giết tuyết băng ra lệnh một tiếng là điện hạ hồn thứ ba kỹ lam ngân rào sát đường tam rất quả quyết xuất thủ h ắ n lam ngân thảo mặc dù không có thức tỉnh thành lam ngân hoàng nhưng cũng cùng trước đó khác nhau rất lớn lam ngân thảo hóa thành dây leo đen kị không gì sánh được phía trên bám vào lấy nồng đậm tạ khí đây là hắc á m lam ngân thảo trong khoảnh khắc võ hồn điện những người này liền đều bị đường tam rào sát không có chút nào một chút sức hoàn tuyết băng hạ lệnh binh sĩ mang tới những thi thể này quân đội tiếp tục hướng phía thất bảo lưu ly li tông xuất phát lúc này ninh vinh vinh đám người đã trước một bước về tới tông môn bọn hắn lo lắng cho mình người nhà bởi vậy đi nhanh chóng lấy hồn sư c ấ t lực lên núi không cần bao lâu nơi này là thất bảo lưu ly li tông sao ninh vinh vinh không dám tin nhìn xem nhà của mình nguyên bản phồn hoa không gì sánh được thất bảo thành giờ phút này lại phản phất đã trải qua một trận động đất cấp mười thêm thiên lôi địa hỏa tính hủy diệt đã kích bình thường đại đĩa n ư ớ ra phong ốc sụp đổ khắp nơi đều có hỏa diễm cháy gừng lấy không có thụ thương tông môn đệ tử đang cố gắng dập tắt các nơi đại hỏa. vết thương nhẹ thì tại thu nạp chiến tử thi thể trọng thương đã bị khiên xuống đi nghỉ ngơi võ hồn điện đám hốn đàn này thù này ta cổ nhiên một ngày nào đó muốn gấp m ộ ư ơ i lần còn cho bọn hắn cổ nhiên siết chặt nắm đấm của mình tức giận không thôi tốt cổ nhiên không cần quá sinh khí chỉ là kiến trúc hư hại mà thôi thực tế thương vong của chúng ta cũng không lớn có linh Linh tỉ mẫu thân hỗ trợ trị liệu tất cả mọi người không có chuyện gì thiên lân đi tới hướng phía bọn hắn ă n u ổ i chỉ cần tất cả mọi người còn sống như vậy tông môn vô luận bị hủy diệt mấy lần đều có thể chủ kiến linh linh biến mất nước mắt kiên cường nói kiếm ca ca nói không sai chỉ cần tất cả mọi người còn sống thiên đại sự t ì n h cũng không thể chinh phục chúng ta chúng ta lại ở chỗ này một lần nữa dựng lên một cái càng xa hoa thất bảo lưu ly li tông tốt vinh linh hiện tại ngươi muốn mang trên lưng kế nhiệm tông chủ trách nhiệm tại cái này xuất lĩnh mọi người trọng trình tô n g môn cùng cứu trợ thụ thương đệ tử kiếm thúc kim ngạc đấu la còn cần ngươi đ ế n xem đ ộ c cô thúc đóng giữ tô n g môn ương thúc tuần sát hậu sơn đừng cho người thừa cơ từ phía sau lại lần nữa đánh lén cốt thúc cùng còn lại hồn đế cấp trở lên lại không có người bị thương cùng ta đi dưới núi chờ đợi chúng ta đám tiếp theo khắc nhân linh phong trí nghiêm túc hạ lệ lúc này trong tông môn còn có thể bảo trì sức chiến đấu người thật sự là không nhiều lắm hồn đế trở lên lại không có thụ thường càng là chỉ có không đến trăm người nhưng cái này liền đủ đám tiếp theo đối thủ có thể còn lâu mới có được vừa mới đám người kia mạnh như vậy dù sao chỉ là đến thu hoạch linh vinh vinh ngay vậy biết sự tình còn không có kết thúc mặc dù nàng lo lắng thiên lân nhưng cũng biết bây giờ không phải là nàng bước đồng thời điểm lúc này tổ chức tông môn tử đệ bắt đầu thu thập t à n cuộc cổ nhiên thì đi theo thiên lân cùng một chỗ hạ sơn hắn đột phá hồn đế lại không có thụ thường vừa vặn phù hợp ninh phong trí nói tiêu chuẩn vậy hắn đương nhiên sẽ không công tha cái này cùng lao đại kể vai chiến đấu cơ hội rốt cuộc không đến trăm người đoàn thể cùng tuyết băng vạn người đại quân chính diện gặp nhau bức tranh này ta gặp qua thiên lân trong lòng một trận kinh ngạc cầm đầu ba người một cái không biết là ai người áo đen hoàng tử tuyết băng lại thêm đường tam chính là lúc trước thiên lân dùng biết trước tương lai dọ xét đường tam thời điểm nhìn thấy chẳng cảnh a biết trước tương lai nhìn thấy sự tỉnh tất nhiên cùng mình là có liên quan mặc dù lúc đó hắn không có quét đến chính mình hình ảnh nhưng hắn hiện tại xem rõ ràng vì cái gì lúc đó kỹ năng này sẽ bị động phóng thích hướng chính mình cảnh báo nguyên lai、like、đây là bọn hắn liên thủ tiến đánh thất bảo lưu ly li tông c h ẳ n g cảnh tuyết băng cũng nhìn thấy ninh phong trí bên người quả nhiên chỉ có cổ do một người lại bọn hắn nhìn đều tiêu hao rất nhiều chỉ sợ là hao hết toàn lực mới miễn cưỡng g i ế t ra tới gần ấy người ninh tông chủ đây là muốn đi nơi nào a như vậy phong trần mệt mỏi tuyết băng mang theo nụ cười trào phúng nói ra tuyết băng điện hạ l ờ i này hẳn là ta hỏi ngươi ngươi mang đại quân tới đây chẳng lẽ gặp được tông ta cầu cứu tín hiệu đến đây cứu viện ninh phong trí không thấy chút nào bối rối nếu như nói một mặt này thiên lân là thông qua biết trước tương lai hồn kỹ này nhìn thấy như vậy ninh phong、trí. thì làm mượn nhờ ân dương trong khoảng thời gian này thu thập hoàng cung tình báo tăng thêm trí tuệ của mình ngạnh sinh sinh suy luận đi ra chẳng biết tại sao hắn thế mà hoài nghi tuyết băng cùng võ hồn điện có quan hệ thiên lân đã từng hỏi qua hắn phán đoán này tỷ lệ có mấy thành đáng giá như vậy cảnh giới kết quả ninh phong trí trả lời là không đủ ba thành đây là cân nhắc đến lấy tuyết băng thân phận vô luận như thế nào cũng không nên cùng võ hồn điện cùng một tuyến làm ra phán đoán n ế u không cái tỷ lệ này sẽ còn cao hơn bất quá đối với ninh phong trí tới nói ba thành cùng mười thành kỳ thật không có khác nhau chỉ cần đạt tới hai thành trở lên hắn liền sẽ không chủ quan từ hiện tại kết quả nhìn tuyết băng cùng võ hồn điện có quan hệ hay không đã không trọng yếu tóm lại ninh phong trí đối với hắn cảnh giới hoàn toàn là chính xác chương hai trăm bảy mươi chín bị khống chế tuyết băng chương hai trăm bảy mươi chín bị khống chế tuyết băng n g ư ờ i nói cứu viện ha ha ha ha tuyết băng cản dỡ phá lên cười tựa hồ đang trả o phúng ninh phong trí vô tri nhưng hắn nhưng không có nhìn thấy ninh phong trí Chí cũng chính lấy đồng dạng ánh mắt nhìn hắn đem người mang tới tuyết băng hướng phía sau lưng hạ lệnh mười mấy tên tiểu binh mỗi người khiêng một bộ thi thể lắc tại ninh phong trí trước mặt thất bảo lưu ly li tông n g ư phản vừa rồi những người này để cầu viện binh làm tên ý đồ ám sát bản hoàng、tử. đã bị ta x ử quyết tuyết băng âm thanh lạnh lùng nói tuyết băng ngươi hôn đàn này dám giết minh đệ của ta nhìn xem trước mặt mấy chục bộ thi thể cổ nhiên v ẫ n hận không thôi hắn là về sau mới tới căn bản không biết những người này nhưng thật ra là võ hồn điện nhân g i ả trang cổ nhiên tiến lên chuẩn bị thu nạp tông môn đệ t ử thi thể nhưng hắn dạo qua một vòng phát hiện không đúng mấy tên này là ai à? là lông hắn không nhận ra cái nào thời khắc nghi hoặc thiên lân miệng khẽ nhúc đ í c h chuyến âm nhập mật đến bên t a i của hắn cổ nhiên bọn gia hỏa này không phải người của chúng ta là võ hồn điện nhưng ngươi không cần quản nhiều như vậy coi như người trong nhà chết nên thương tâm liền thương tâm nên phẫn nộ liền phẫn nộ cổ nhiên không hiểu ý nghĩa nhưng l ã o đại nói nghe là được rồi tiện tay nắm lên một người nam tử cổ nhiên nhìn một chút tuổi tác hơi lớn ước chừng khoảng bốn mươi tuổi là hắn trương thúc ca ngươi bình thường đối với cổ nhiên một mực chiếu cố nhiều hơn xem ta như thân nhi tử bình thường đối đ ã i không nghĩ tới hôm nay lại thiên nhân vĩnh cách tâm ta đau n h ấ t ca thiên lân cả người t o á t mồ hôi lạnh con hàng này giống như hiểu lầm cái gì hắn chỉ là để hắn hơi giả bộ một chút cần phải khóc thành bộ này tính tình sao mà lại ngươi xác định ngươi tiện tay nắm lên người họ trương bất quái kia không trọng yếu ngược lại tốt hơn thiên lân lúc này cả giận nói tuyết băng đường tam các ngươi lại dám giết tông ta đệ tử các ngươi đ ừ n g nóng đội rất nhanh các ngươi liền sẽ xuống dưới cùng bọn họ đều giết cho ta theo tuyết băng chỉ lệnh một vạn đại quân mùa lên lúc đầu chỉ là mười không không không tên lính đối với toàn thịnh thất bảo lưu ly tông tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng tuyết băng tính tới bây giờ ninh phong chí bọn người đã là dầu hết đèn tát một vài người như thế dư xài nhưng vào lúc này thiên lân trong thân thể thánh linh châu chấn động kịch liệt tựa hồ đang hướng thiên lân cảnh báo tiểu tiên cái kia tuyết băng cùng đường tam tinh thần đều bị người xâm lớn bọn hắn hiện tại liền như là chúng ngươi nhất tâm những người kia một dạng bị khống chế thiên mộng băng t ầ m cũng tức thời truyền âm nói thiên lân gật gật đầu lặng lẽ tới gần ninh phong trí nói ninh t h ú c t h ú c tuyết băng cùng đường tàm trạng thái cũng không lớn đối với ta thánh linh châu cùng tinh thần chi hải bên trong thiên mộng ca đều nói cho ta biết bọn hắn khả năng bị thứ gì thao túng ninh phong trí lập tức hiểu rõ thì ra là thế khó trách ta vẫn cảm thấy tuyết băng không thích hợp hắn trước kia mặc dù chính là cái hoàng ố nhưng mấy năm gần đây bạo ngược có hơi quá như vậy đến cùng là ai khống chế hắn đâu còn có đường tam cũng là lần trước ninh phong trí đi hoàng cung nhìn thấy đường tam thời điểm. hắn hay là rất bình thường đại khái khi đó là bởi vì đường hạo còn tại hát thủ phía sau màn này không dám hướng hắn ra tay nhưng bây giờ đường hạo vì giải quyết song sinh võ hồn thiếu hụt khắp thế giới là đường tạm tìm kiếm hồn cốt đi lúc này mới cho người khác thời cơ lợi dụng cuối cùng ninh phong trí ánh mắt viết tại người mặc áo đen này trên thân hắn có thể hay không chính là hát thủ phía sau màn vậy lần này liền lưu lại tuyết băng một mạng đi nghe được tuyết băng là bị k h ô n g chế mà không phải mình chủ động tới diện hắn t ô n g môn một cái mới càng thêm lớn gan kế hoạch tại ninh phong trí trong đầu hiện lên đi ra ngâm đâm đâm nhìn thiên lân một chút mang thủ ninh phong trí có thể một mực không có cái lên rơi tại tuyết thanh hà trong chuyện này thiên lân thế nhưng là tính kế hắn đâu nghĩ hắn ninh phong trí cả đời lúc nào bị người tính như vậy kế qua lần này hắn cần phải trả thù lại dù sao làm như vậy cũng là vì thiên lân tốt thiên lân bỗng nhiên thân thể lắc một cái hắn còn không biết mình đã bị nguy hiểm nhất ra hỏa để mắt tới dùng chuyến âm nhập mật cáo chi tất cả mọi người đằng sau thất bảo lưu ly tông cùng thiên đấu đế quốc quân đội bắt đầu một trận chiến tranh mới bọn hắn bày ra địch lấy yếu vừa đánh vừa lui biểu hiện ra khó mà chống cự bộ g á n g tuyết băng điện hạ ngươi thật muốn đối với thất bảo lưu nói thế nào bọn hắn cũng là trên mặt n ộ i công khai duy trì thiên đấu đế quốc đã mất đi bọn hắn cho dù ngươi đằng sau leo lên hoàng vị không có phong hào đấu la làm trụ cột lấy cái gì đối kháng tinh la nhìn thấy bức tràng cảnh này đường tam khuyên thừa dịp cốt đấu la cùng đình phong trí còn tại ta cảm thấy không bằng thu phục bọn hắn càng thêm thỏa đáng ta cũng có một cái biện pháp nếu như linh vinh vinh cũng còn sống như vậy chúng ta chỉ giết quân tiên lân sau đó bức bách linh vinh vinh cùng ngươi thông ra đem thất bảo lưu ly tông triệt để cùng ngươi buộc chặt cùng một chỗ đường tam đề nghị này ngược lại là rất thích hợp hiện tại tuyết băng mà lại hắn vừa vặn cũng nghĩ thu phục thất bảo lưu ly tông bất quá tuyết băng lập tức bác bỏ nói đường huynh không cần nhiều lời hôm nay thất bảo lưu ly tông sẽ không lưu lại một cái người sống liền do ngươi đi g i ế t quần tiên h lân đi nâng lên thiên lân tuyết băng liền nghĩ đến lúc trước bị hắn bóp cổ uy hiếp một màn đã như vậy cái tia giao cho ta đi đường tam gặp không khuyên nổi tuyết băng cũng không có kiên trì vừa vặn hắn cùng thiên lân cũng có một khoản có thể coi là chính là năm đó bọn hắn bức bách đường hạ thủ hai người này mặc dù bị khống chế nhưng tính cách tựa hồ một chút không thay đổi liền cùng lúc trước thiên lân dùng lĩnh bên ngoài nàng hay là nàng đệ ngũ hồn kỹ lam ngân minh sát đường tam triệu hồi ra hắc cám lam ngân thảo hướng phía thiên lân vào tới hắn cái này đệ ngũ hồn kỹ không còn là lam ngân bá vương thương mà là cùng lúc t r ư ớ c áo nhĩ bạch thái dương dâng trào một dạng thả ra một vẻ sáng kỹ năng chỉ bất quá hắn chùm sáng không gì sánh được đen kịt lại mang theo nồng đậm khí tức tạ ác nhìn thấy một màn này thiên lân nợ nụ cười hắn lúc trước biết trước tương lai bên trong nhìn thấy cuối cùng một bức tranh chính là tràng cảnh như vậy điều này đ ạ biểu lúc trước hắn tại đường tàm trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau lập tức liền sẽ phát động đệ nhất hồn kỹ ngư bây giờ thiên lân dùng không ra cái gì cao dài h ộ n kỹ cũng chỉ có thể dựa vào cái này trăm năm cùng đường tam đối bính một chút bất quá hắn dù sao cũng là phong hào cấp bậc chiến lược cho dù chỉ là đệ nhất hồn kỹ ý nguyên chế trụ đường tam sóng ánh sáng màu đen thất bảo lưu ly tông những người còn lại mặc dù nhìn như vừa đánh vừa lui ở vào hạ phong nhưng mười phút đồng hồ đi qua tuyết băng mang tới quân đội đã chết mấy trăm người mà thất bảo lưu ly tông đệ tử lại là một cái thành viên cũng không có giảm bớt coi như hồn sư đối với quân đội có hàng duy áp chế có thể lúc này trên lý luận tới nói bọn hắn không đều là nọ mạnh hết ra sao vì cái gì còn như thế có thể đánh tình huống không đúng chẳng lẽ săn hồn hành động xảy ra vấn đề gì cái kiêm một mực trầm mặc nam t ử mặc khắc b à o rốt cục nói chuyện hắn dù sao cũng là một tên phong hào đấu la lúc này đã nhìn ra trừ quân tiên lân bên ngoài những người khác hồn lực đều rất dồi dào một chút không giống ăn xong đánh bại chật vật chạy trốn dáng vẻ chỉ tiếc hắn phát hiện hay là đã chậm một bước không sai biệt lắm đi dung hợp bộ đội ra l i n h phong trí vung tay lên từ chỗ tối đ ố n g nhiên nhảy ra hai mươi tám thân ảnh cái này hai mươi tám người chia làm bốn tổ bảy người một tổ mỗi tổ đều có một cái thất bảo lưu ly li tháp hồn sư mặc khắc thì là năm tên hồn thánh thánh thêm một tên hồn đấu la. lúc này bọn hắn phân biệt đứng tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị bao vây tuyết băng quân đội rất hiển nhiên vừa mới ninh phong t r í mang người một bên đánh một bên lui kéo đến tận vì đem bọn hắn dẫn vào vòng vây thứ hai thì là tại vì cái này hai mươi tám người tranh thủ thời gian kỳ thật bọn hắn mới là ninh phong t r í lưu đến bây giờ để mà đối phó tuyết băng chủ lực chương hai trăm tám mươi thiên lân chuẩn bị ở sau ngũ linh t ỉ n h t à chương hai trăm tám mươi thiên lân chuẩn bị ở sau ngũ linh t ỉ n h t à hai mươi tám người bảy người một tổ chỗ đứng này chẳng lẽ là người á o đen ngữ khí kinh hoàng đứng lên hắn tự h ầ nghĩ tới điều gì thất vị nhất thể dung học kỹ thiên lân lúc trước sở dĩ coi trọng như vậy đại sư võ hồn dị thể dung hợp lý luận chính là bởi vì lý luận này đối với thất bảo lưu ly li tông tới nói tác dụng thực sự quá lớn dung hoàn đối với phổ thông hồn sư tới nói đương nhiên là một loại phi thường hy hữu năng lực nhưng hết lần này tới lần khác đối với thất bảo lưu ly li tông tới nói đây vốn là bọn hắn thất bảo lưu ly li tháp năng lực đặc thù một trong trong t ô n g môn nắm giữ không phải số ít bởi vậy khi rất nhiều hồn thánh mượn nhờ dung hoàn sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ đem bọn hắn lực lượng hoàn toàn đạo nhập một cái cao giai hồn đấu la thể nội vậy sẽ phát sinh cái gì chính là trực tiếp chế tạo ra một cái phong hào cấp chiến、lực. bây giờ thất bảo lưu ly tông cho dù trừ bỏ năm cái phong hào đấu la thiên lân cùng cái thế long xà phú phụ cũng tối thiểu có thể trong nháy mắt buộc phát ra mười cái trở lên phong hào chiến lực đây mới là ninh phong chí chân chính không sợ võ hồn điện vô liếng tại tuyết băng bọn người trong ánh mắt kinh hãi cái k i a dung hợp đại lượng hồn lực bốn cái hồn đấu l a động đệ bắt hồn kỹ bốn người đồng thời mở ra đệ bắt hồn kỹ lại ninh phong chí chọn lựa tất cả đều là có được phạm vi lớn công kích hồn đấu la vô cùng to lớn lực lượng tại trong đại quân triệt để nổ tung cho dù đấu la đại lục hệ thống sức mạnh cũng không như thế nào cường đại nhưng tương đương với bốn cái phong hào đều xuất hiện tình huống dưới giết cái mấy vạn danh sĩ binh cũng là dễ dàng trong khoảnh khắc nguyên bản vạn người đại quân còn có thể đứng đấy cũng chỉ còn lại có không đến năm trăm người tuyết băng ngược lại là có cái kia phong hào đấu la bảo hộ cũng không lo ngại đường tam bởi vì tại cùng thiên lân giao chiến cũng trốn khỏi một kiếp thất bảo lưu ly li tông người l u ô n không khả năng đem thất vị nhất thể dung hợp kỹ hướng hắn bên này thả đi ai dù sao không phải chân chính phong hào đấu la độ chính xác có chút không đủ à thế mà lưu lại nhiều như vậy thiên lân còn cảm thấy không vừa lòng thở dài đứng lên quân thiên l các người thất bảo lưu ly tông thế mà tạo bên dưới như vậy sắc nhiệt không sợ lọt vào báo ứng sao đường tam cả giận nói hắn tuy bị k h ô n g chế nhưng tính cách chưa biến trong lòng hắn những quân đội này lợi tuyết băng kế vị đằng sau đều là do hắn thống ngự đó là hắn đạt được hạo thiên tông công nhận thẻ đánh bạc a thiên lân cười nạo một tiếng đường tam ngươi là đang nói đùa sao ngươi đừng nói cho ta những binh lính này đến ta thất bảo lưu ly tông là đến ngắm cảnh bọn hắn nhưng là muốn diện tông mô n ta giết chúng ta người nhà chẳng lẽ còn muốn chúng ta hạ thủ lưu tình không thành trải qua sắt lục tri đô lịch luyện thiên、lân、sớm đã không phải năm đó thiên lân, có lẽ lúc trước h ắ n lại bởi vì những binh lính này chỉ là phụng mệnh làm việc mà lòng sinh không đành lòng nhưng bây giờ hắn đã minh bạch đây là chiến tranh những người này dù chưa hẳn là ác nhân nhưng nhất định là địch nhân m u ố n chính mình mệnh địch nhân ở trên chiến trường nhân từ đối với địch nhân chính là đối với người một nhà tàn nhẫn đáng giận đường tam lại lần nữa phẫn nộ xuất thủ nếu là trước kia hắn lúc này hẳn là nghĩ đến rút lui dù sao đều cơ hồ toàn quân bị diện bất quá hắn chính mình cũng không có ý thức được trạng thái của mình không đúng phản phất nhận được cái gì mệnh lệnh giống như không giết chết thiên lân liền việt sẽ không lùi thật sự là đáng thương à bị người lợi dụng còn không tự biết đáng tiếp hiện tại ta hồn lực không đủ không kia không cách nào giúp giải thoát. Thiên Thảo, thể hiện lệnh thời nhiều nào ngươi Lân lại lần nữa ngăn、lam、Ngân thảo, người nói, muốn trên gian giúp giải trước có quá à, lại tại bất ta ta Lam lắm、đi. đột i đ nhiên đường tam ngực lóe lên một trận qua n g mang đồng thời không ngừng phóng đại hắn la m ngân thảo bên trên tà khí ngay tại không ngừng rút đi dần dần biến trở về phổ thông lam ngân thảo đây chính là năm đó thiên lân trôn ở đường t a m trên người hai cái h ồ n kỹ ngũ linh tịnh tà cùng phong thủy lưu t r u y ề n ngũ linh tịnh tà tịnh hóa tà khí phong thủy lưu t r u y ề n khu trừ tất cả trạng thái dị thường cái gì quan mang kia ngay tại không ngừng khu trừ chủ nhân bám vào đường tam khí tức chiến thân người áo đen bị cái này dị biến giật này mình hắn không thể để cho thiên lân đạt được thân hình lóe lên lấy cực nhanh tốc độ hướng về đường tam phong đi tốc độ này đã siêu việt mẫn công h ệ ân dương quả nhiên người này thực lực phi thường không đơn giản khí tức này cổ dông cảm thấy rất ngờ vực thân hình lấp lóe xuất hiện ở người á o đen trên con đường phải đi qua tốc độ của hắn có lẽ không có người này nhanh nhưng có không gian năng lực hắn hành động lại càng kỳ dị hơn cốt long cụ thể to lớn xương cánh tay đỡ được người này một kích nhưng vào lúc này cổ dông cảm rất nói chính mình cái này cốt long võ hồn tự mang tà khí bị người này thu đi một bộ phận quả nhiên tàn sát những cái kia biên cảnh người thôn trang chính là người đi trước đây ninh phong trí phái hắn tiến đến điều tra hắn liền phát hiện nơi đó lưu lại có rất mạnh tà khí những tà khí này sẽ còn hấp thu ngoại giới khí tức mạnh lên hắn cốt long võ hồn là tử vong hệ mà lại hắn đã từng cũng phạm phải qua không ít giết chóc võ hồn bên trên mang theo cực nặng và khí lúc đó hắn cũng cảm giác được những này hoàn khí bị những tà khí kia cho hấp thu một bộ phận cùng thời khắc này cảm giác giống nhau như lúc h ử vì ta võ hồn điện đại nghiệp bọn hắn chết có ý nghĩa người á o đen lạnh lùng nói thiên n ộ ca ngươi nói người này có phải hay không đang nói láo đem tội giá họa đến võ hồn điện ngược lại làm cho thiên lân hoài nghi hắn có thể là tại c h u y ể n di ánh mắt để bọn hắn đưa ánh mắt phóng tới v õ hồn điện từ đó không để ý đến cái gì khác không tiểu tiên h ta muốn ra hỏa này không có nói láo hắn thật là v õ hồn điện ta có thể cảm giác được hắn lúc nói lời này linh hồn ba động phi thường thành kính đây không phải dựa vào l ừ a gạt có thể giả bộ đi ra thiên mộng băng tầm bác bỏ nói vậy liền kỳ quái thiên lân cao mày như hắn là v õ hồn điện cái kêu lại là chịu ai sai s ử v õ hồn điện lớn nhất hai phe thế lực cung phụng điện thiên đạo lưu cùng giáo hoàng điện bị bị đông nói thật thiên lân cũng không cho rằng bọn họ là người như vậy bị đông có lẽ bởi vì chuyện năm đó lại thêm la s á t thần thần nghiệm ảnh hưởng có chút trả thù xã hội dấu hiệu nhưng bây giờ nàng hẳn là còn không đến mức đạt tới trình độ như vậy về phần thiên đạo lưu gia hỏa này có thể là cái vì võ hồn điện đại nghiệp tâm ngoan thủ là người nhưng tuyệt đối không phải một cái ác nhân tương phản người này thị phi phân minh hết lòng tuân thủ hứa hẹn hắn biết nhi t ử thiên tầm tật là bị, bị bị đông giết chết nhưng hắn cũng biết thiên tầm tật lưu lại bị bị đông thủ đoạn quá âm u cho nên hắn đối bị bị đông cũng không có bao nhiêu hận ý hắn từng cùng đường thần một trận chiến bại trận sau định ra từ hắn phía dưới võ hồn điện sở thuộc vĩnh viễn không đạp vào hạo thiên tông dù là đường thần đã mất tích nhiều năm thiên đạo lưu cũng một mực thủ vững hứa hẹn cho dù nhi tử bị đường hạo gián tiếp giết chết hắn cũng không có đánh lên hạo thiên tông một người như vậy tuyệt đối không phải là lạm sát kẻ vô tội hạ người n g hẳn là trừ hai người này bên ngoài võ hồn điện bên trong còn có cỗ thứ ba càng thêm âm ư u thế lực thiên lân sờ lên cầm suy tư nói trừ bỏ hai cái này không có khả năng hắn chỉ có thể như vậy suy đoán tiểu tiên h hiện tại cân nhắc cái này không có ý nghĩa cựu bảo nội danh sáu viết ă n g linh phong trí triển khai cựu bảo lưu ly tháp nhưng hắn tăng phúc đối tượng lại không phải đang cùng cái tiêu phong hào đấu lan giao chiến cổ dòng mà là đường tam đường tam lúc này đang bị ngũ linh tịnh tà tịnh hóa chiêu này bởi vì sớm thiết trí nguyên nhân là từ trong cơ thể hắn dẫn phát mà ra bây giờ có thể tính là một phần của thân thể hắn năng lượng ngũ linh tịnh tà là cưỡng chế tịnh hóa tất cả t à khí bá đạo kỹ năng chiêu này không có lực công kích không có lực phòng ngự bởi vậy đặc điểm cùng lúc trước cái tia sán kim quyền trượng quang minh thiên dẫn một dạng mạnh nhất thuộc tính là phạm vi nhận sáu viết tăng ảnh hưởng ngũ linh tịnh tà quang mang hướng về bốn phía kịch liệt k h u ế c tán ra đến tên tia phong hào đấu la cùng pí băng đều lập tức bị quang mang bao trùm chương hai trăm tám mươi mốt người áo đen chân diện mục tứ dựng đọa thiên sứ tia sáng này đáng giận người áo đen giấu giận h ắ n tựa hồ so với bị tả khí xâm thể đường tam cùng tuyết băng còn muốn sợ sệt chiêu này vì không bại lộ thân phận hắn cho dù cùng cổ rong chiến đấu cũng một mực không phóng thích võ hồn vốn là liên tục bại lui đến giờ phút này rốt cục nhịn không được đệ lục h ồ n kỹ thiên sứ hộ cháo người áo đen võ hồn xuất hiện lại là thiên sứ hai vàng hai tím năm đen chín mai hồn hoàn hiện lộ rõ ràng nó phong hào đấu la thực lực khác biệt chính là hắn thiên sứ cánh nhan sắc là màu đen đồng thời chỉ có bốn cái một cái đen kịt vòng bảo hộ đem ngũ linh tịnh tà quang mang hoàn toàn ngăn tại bên ngoài đồng thời hắn áo chẳng cũng chóc ra x u ố n g d ư ớ i lộ ra một tấm tướng mạo phổ thông nam tử trung niên hình tượng cái này võ hồn chẳng lẽ là tứ dựng đọa lạc thiên sứ thiên lân kinh hai nói trong truyền thuyết thiên sứ võ hồn mặt đối lập cùng thiên nhận t u y ế t đại biểu thiện thần thánh thiên sứ hoàn toàn tư phản đây là tà đại biểu hử xem ra chủ thượng nhiệm vụ là không có cách nào hoàn thành hôm nay rút lui trước lại nói nam tử chuẩn bị rời đi về phần tuyết băng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy còn muốn chạy đệ tứ hồn kỹ con n g ụ cổ dông làm sao có thể cứ như vậy nhìn xem hắn rời đi lập tức triệu hồi ra một cái cự đại cốt lâm phong tỏa hắn toàn bộ đường chạy trốn đồng thời tại ngay phía trên bày xuống một cái không gian thông đạo dùng cái này đến hạn chế hắn năng lực phi hành đáng tiếc cổ dông đánh giá thấp người này quả quyết chỉ gặp hắn trên thân đ ỗ n g nhiên k h u ế t tán ra một vòng lĩnh vực hạn chế cổ dông lực lượng đằng sau toàn thân toát ra từng đợt đen kịt không gì sánh được hòa diễm đồng thời hắn cuối cùng một viên hồn hoàn kịch liệt lấp lóe đệ cựu hồn kỹ hồn chọc ma diễm vô cùng kinh khủng u minh chi hòa bỗng nhiên một phát trong nháy mắt liền đem cổ dong lúc này muốn cầm ra bản thân đệ cựu hồn kỹ đến đối địch cũng không kịp h ắ n trước hết bảo hộ tông môn đệ tử chiêu này hồn chọc ma diễm phạm vi công kích cực lớn không xương khổng lồ không chỉ bảo vệ thất bảo lưu ly li tông người ngay cả lúc này vừa bị tỉnh hóa vẫn còn đang hôn mê bên trong đường tam cùng tuyết băng đều cùng một chỗ bảo hộ lên hồi lâu sau ma hỏa tán đi cổ dong thu hồi phòng ngự c h i trận mặc dù tất cả mọi người không có trở ngại nhưng nguyên bản hơn vạn danh sĩ binh thi thể giờ phút này đều đã biến thành cho đùi cái tiêu đoạn thiên sứ đấu la cũng đã biến mất không còn tam tích vừa mới đó là sắc thần lĩnh vực thiên lân trong lòng cả kinh vừa mới cổ lực rong lượng thiên r o n n g á y suy yếu mắt m bị lĩnh phương, mộng băng tầm phủ nhận nói bất quá bất kể như thế nào g i a hỏa này trừ cùng võ hồ điện cùng s á t lục chi đô nhất định cũng có chút quan hệ xem ra chờ người đột phá phong hào đấu la đằng sau đến lại về s á t lục chi đô một chuyến nhìn một chút â thiên lân gật gật đầu hắn biết thiên mộng băng tầm lo lắng cái kia s á t lục c h i vương thật sự là quá mạnh nếu thật là cái kia xảy ra vấn đề hiện tại thiên lân như đi chỉ sợ ngay cả sức tự vệ đều không có vẫn là chờ đột phá phong hào đằng sau lại đi điều tra cho thỏa đáng ninh phong Chi dùng hồn lực bắn ra bốn phía khói bụi nói ra thật là lợi hại hòa diễm đã sớm nghe qua thiên sứ võ hồn nắm giữ lấy thần thánh quang minh cùng thái dương lực lượng lại là không nghĩ tới cái này đoạn thiên làm đồng dạng nắm trong tay cường đại như vậy hòa diễm chỉ là âm chầm rất nhiều chỉ tiếc vẫn là bị hắn chạy nếu không nhất định có thể cha ra trần tướng ta không tin có được dạng này võ hồn người sẽ là thiên đạo lư h ắ ninh n ó m ì là vì v phong trí định là tại an thủy g dòng dẫn. Cổ p ủi bất quá cũng may nguy cơ rốt cục toàn bộ giải trừ hiện tại chúng ta thật có thể thở một ngụm mang lên tuyết băng cùng đường tam về tông môn đi thôi đúng rồi phái người đi thông báo một chút tuyết tinh thần vương để hắn tới đón bọn hắn ninh phong trí cho tiêu hao không lớn một cái hồn đế hạ xong mệnh lệnh mới thất tha thất thể hướng phía tông môn đi đến thiên lân vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn hắn hoàn toàn có thể minh bạch vì vượt qua tối nay ninh phong trí vô luận h g u ồ n lực thể lực hay là tinh thần lực đều tiêu hao vô cùng nghiêm trọng kỳ thật chính mình không phải là không một dạng hiện tại hp cùng m p sẵn sàng nên tiếp gần với số không nếu như hắn cùng đường tam thật đánh nhau chỉ sợ chưa hẳn đánh thắng được hắn ninh thúc thúc may mắn mà có người bảy mưu nghĩ kế chúng ta mới có thể lấy được lớn như vậy thắ Thiên、lân、một bên bị hắn tiến hắn nói bên lên Lân vịn vừa cũng ô không hôm tông môn n nhưng người lớn, phải nói, đây là chúng ta đồng tâm hiệp lực kết quả. Ninh Phong Chí cười cười, kỳ thật hôm nay một trận chiến, hắn cùng Thiên Lân nào, nhiên tổn nặng nghề. g lao là lực của ta ta có cười cười, cái c tâm kết Trí thật một thiếu bất một tất thất phải hiệp kỳ kỳ đi quả. đây đều để sẽ may thượng thiên liên kiến để thiên lân lực lượng cùng ninh phong trí trí tuệ cùng sinh tại một thời đại mới có thể sinh ra to lớn như vậy phản ứng hóa học bất quá ta vẫn còn có chút n g h i hoặc ngài đến cùng là dựa vào cái gì một mực suy đoán này tuyết băng cùng võ hồn điện có liên quan đâu thiên lân hỏi trong lòng cho tới nay nghi vấn muốn đổi thành hắn chỉ là tuyết băng thân phận liền sẽ không đem hắn hướng võ hồn điện phương hướng này muốn kỳ thật ta chưa từng kết luận qua cũng chỉ là suy luận bậy bệ hạ bệnh nặng tuyết thanh hà nắm quyền lớn tuyết băng ở thời điểm này chuyện nên làm nhất là trên mặt nội tiếp tục giả vờ hoàng cố vụ trộm xúc tích lực lượng sau đó lại tụ lực một ít trực tiếp lấy thế xét đánh không kịp b ư n g thai khởi xướng chính biến đăng cơ làm đế tuyết thanh hà chế định chính sách rất nhằm vào hồn sư cùng quý tộc kỳ thật không hy vọng hắn đăng cơ có khối người trong đó thậm chí bao gồm vốn nên không liên quan đảng tranh một ít quân đội thế lực dù sao những cái kia trở thành tướng quân mục đích chủ yếu cũng là vì hưởng thụ càng nhiều tài nguyên. giống qua long nguyên x o á i dạng này một lòng v ị nước tử trung hoàng thất vĩnh viễn chỉ là số ít bọn hắn vốn cũng có thể trở thành tuyết băng lực lượng nhưng hắn lại tại không nên nhất triển lộ thời điểm trực tiếp nhảy ra tranh đoạt hoàng vị đến một lần cái này trực tiếp đưa tới tuyết thanh hà chú ý thứ hai hắn không ngừng cùng tuyết thanh hà cưỡng bức những cái kia vốn không liên quan đảng tranh tướng quân xếp hàng tạo thành kết quả chính là qua long nguyên x o á i cùng mặt khác tướng l i n h từng cái bị bọn hắn b ứ c đi đóng giữ biên c ư ớ n g dù sao quân đội không liên quan đảng tranh là thiết tác ai cũng không dám tại ngoài sáng phạm cấm đại bộ phận tướng lĩnh rời đi thiên đấu thành phụ cận cấm vệ quân li hắn làm nhiều chuyện như vậy chính là vì cho tuyết thanh hà làm áo cưới ta muốn hắn hẳn là không ngu xuẩn như vậy đi bằng không hắn cũng sẽ không trở thành mấy vị hoàng tử bên trong duy nhất có thể từ tuyết thanh hà công việc trong tay xuống thiên đấu thành nội đại bộ phận tướng lĩnh rời đi về sau tuyết thanh hà liền có cấm quân trưởng không quyền lúc này hắn đem võ hồn điện tham dự săn hồn hành động nhân viên đem vào đến dễ như t r ở bàn tay tuyết băng cử động như vậy để cho ta không thể không hoài nghi hắn là tại giúp võ hồn điện hoàn thành săn hồn kế hoạch trọng yếu nhất chính là hắn thế mà còn tự thân tham dự mà lại lớn như vậy hành động tuyết tinh thân vương lại không đến hắn ở đây t u y ệ t sẽ không cho phép tuyết băng làm như thế dù sao hắn biết ta thất bảo lưu ly tông không thể diện nếu không cho dù tuyết băng leo lên hòa o vị trong nước không có phong hào đấu la bằng thiên đấu lực lượng quân sự tại sao cùng võ hồn điện còn có tinh la chống lại ninh phong t r í đem chính mình suy đoán quá trình một năm một mười kể rõ cho thiên lân thiên lân nghe xong thầm mắng mình ngu xuẩn tuyết băng rõ ràng như vậy sơ hở hắn thế mà vẫn luôn không có phát hiện rõ ràng hắn lúc trước cũng nghi hoặc qua tuyết băng vì cái gì tại không nên nhảy ra thời điểm này ra chỉ là một mực không có truy đến cùng nếu không có ninh phong chí nghĩ càng thêm lâu dài thất bảo lưu ly tông tất nhiên sẽ bởi vì cái này sơ hở mà gặp đại nạn xem ra chính mình về sau cũng không thể một mực dựa vào cảm giác tiên tri tới làm việc tăng lên chính mình trí tuệ suy nghĩ càng nhiều khác biệt khả năng là cần thiết chương hai trăm tám mươi hai san hồn hành động kết thúc chương hai trăm tám mươi hai san hồn hành động kết thúc thất bảo lưu ly tông bên trong trải qua diệp linh linh trị liệu tuyết băng dần dần vừa tỉnh lại về phần đường tam đặt ở vậy cũng không chết được liền để hắn tiếp tục trắng lấy đi tuyết băng điện hạng ư ơ i đã tỉnh linh phong trí tận lực để cho mình mặt lộ hiền lành hắn đối với gia hỏa này thật sự là để không nổi hảo cảm nếu không phải mình đằng sau kế hoạch cần dùng đến hắn bằng vào hắn dẫn người tiến đánh tông môn đ g h i ệ p ấy nên trực tiếp xử lý hắn đa tạ ninh tông chủ cứu rút tuyết băng hư tình giả ý cảm kích nói bị k h ô n g chế trong khoảng thời gian này ký ức hắn đều có đối với ninh phong trí thật sự là hắn có chút c ả m tạ nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ bởi vì cái kia hơn một vạn người đại quân là thúc thúc hắn hao hết tâm lực mới lôi kéo đến mấy cái nguyện ý tham dự đảng tranh cũ n g ủng hộ hắn tiểu tướng lĩnh cho hắn thành viên tổ chức nhưng hôm nay lại đều bị ninh phong trí tàn sát không còn ninh tông chủ ngài mặc dù đã cứu ta nhưng ra tay có phải hay không quá được cứ như vậy chết thảm tại ngươi thất bảo lưu ly li tông trên tay ta đây cũng là không còn cách nào khác lúc đó là các ngươi giết ta thất bảo lưu ly li tông đệ t ử phía trước muốn diệt tông môn ta ở phía sau hoàn toàn bất đắc d ì phía dưới chúng ta mới không được đã thống hạ sát thủ nếu sớm biết ngươi là bị k h ô n g chế ta tất nhiên sẽ hạ thủ lưu tình ninh phong trí nhìn rất hối hận dáng vẻ nhưng quen thuộc hắn thiên lân lại nhìn ra được hắn v ị nhạc phụ này căn bản là cố ý lấy trước võ hồn điện đệ tử giả mạo thất bảo lưu ly li tông đệ tử làm đĩa lỡ đạn để tuyết băng một phương đi đầu độc thủ sau đó hắn lại phản kích liên hợp tình hợp lý nhiều nhưng vô luận lại thế nào có lý một hơi g i ế t thiên đấu đế quốc hơn vạn đại quân tất nhiên sẽ thu nhận hoàng thất ghi hận chỉ là không cách nào làm cho bọn hắn trực tiếp trở mặt thôi ninh phong trí nói như vậy sẽ không làm như thế vô mưu cử động trừ phi quyển k i a cũng là hắn kế hoạch một bộ phận thiên lân luôn cảm giác ninh phong trí tại thiết kế một cái ngay cả mình cũng không biết kế hoạch cùng tương lai tốn hao vạn năm thời gian thiết kế nào đó nao tàn kế hoạch nào đó thần khác biệt ninh phong trí kế hoạch từ trước đến nay đều là cách cục không lớn nhưng thắng ở đơn giản rõ ràng hiệu quả nhanh chóng nhìn ninh phong trí bộ dáng này đối lý phía trước tuyết băng lớn bao nhiêu lửa đều chỉ có thể kìm nén nếu như thế vậy bản điện hạ liền không còn so đo chuyện này dù sao ninh tông chủ ngài cũng là người bị hại bất quá đối với chuyện này kẻ đầu tiên ngài đồ đệ tuyết thanh hà ngươi tính xử trí như thế nào ta tại bị khống chế trong lúc đó nhận được mệnh lệnh là toàn lực giúp hắn hoàn thành săn hồn kế hoạch nhưng nhất định phải âm thầm tiến hành không thể để cho hắn phát hiện được ta mục đích thật sự có thể cái này rõ ràng là võ hồn điện kế hoạch hắn thân là thái tử làm sao có thể liên quan đến ta bây giờ hoài nghi hắn kỳ thật chính là võ hồn điện nhân thậm chí cùng cái tia khống chế ta người áo đen là cùng một bọn. tuyết băng trí thông minh quả nhiên không tính quá thấp vừa tỉnh lại hắn liền đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng tuyết thanh hà kỳ thật đối với điều ấy thiên lân cũng rất n g h i hoặc lúc trước tuyết thanh hà nâng lên áo bào đen kia nam thời điểm nghi ngờ trong lòng chi tỉnh là không làm được giả cùng nàng quen biết nhiều năm thiên lân rất xác định nàng không có nói láo nàng là thật không biết thân phận của người này thuộc về võ hồn điện phong hào đấu la thiên nhận tuyết lại không biết cũng bởi vì săn hồn hành động sớm thiên nhận tuyết chuẩn bị chưa đủ duyên cớ người mặc áo đen này cố ý đến giúp nàng lợi dụng tuyết băng bước đi chú quân tướng lĩnh lại thêm tứ dựng đoạn là thiên sứ võ hồn võ hồn điện tình càng ngày càng khó bề phân biệt chẳng lẽ lại võ hồn điện bên trong trừ bị bị đông cùng thiên đạo lưu thật còn có phe thứ ba thế lực đối với tuyết thanh hà sự tình ninh phong trí chỉ có thể đáp ứng nhất định cùng tuyết băng cùng một chỗ t r a rõ ràng này mới khiến hắn hơi có chút hài lòng sau đó ninh phong trí hỏi thăm tuyết băng là như thế nào bị khống chế nhưng tuyết băng lại biểu thị hoàn toàn không biết gì cả chính hắn cũng không biết chính mình là lúc nào bị khống chế mà lại kỳ thật hắn bị khống chế đã có nhiều năm trước đây người khống chế chưa bao giờ cho hắn hạ đạt qua chỉ lệnh hắn trừ so thường ngày càng thêm bạo ngược bên ngoài mặt khác không có gì khác nhau bởi vậy không để cho những người khác chú ý tới gì thường. cái này cùng thiên lân đối với hồ liệt na nhất tâm có chút giống chỉ cần không có chỉ lệnh nàng liền hay là nàng chỉ bất quá khác biệt chính là cỗ này khống chế tuyết băng lực lượng sẽ để cho hắn nguyên bản cũng có chút t à n n h ẫ n trái tim kia càng ngày càng bạo ngược lúc trước hắn sở dĩ sẽ ở thiên lân cùng tuyết thanh hà trước mặt ngược sát bình dân kia thiếu nữ hoặc nhiều hoặc ít chịu điểm ảnh hưởng này về phần không có ký ức đại khái cùng thiên lân đọc hồn thuật cùng loại đoạn ký ức này bị xóa đi xem ra muốn từ hắn bên kia đạt được manh mối là không thể nào không lâu sau đó đạt được truyền tin tuyết tinh thân vương quốc tới biết được tiền căn hậu của hắn trước tiên nghĩ tới đồng dạng không phải cảm kích mà là ninh phong trí làm việc quá mức tàn nhẫn hủy hắn thành viên tổ chức bất quá cùng tuyết băng khác biệt càng thành thục hơn hắn không có nói thẳng ra mà là tại đáy lòng âm thầm nhớ kỹ món nợ này sau đó liền dẫn tuyết băng cùng còn hôn mê đường tam rời đi ninh thúc thúc ngươi là cố ý đắc tội bọn hắn đúng không thiên lân hỏi ha ha tối nay qua đi thiên đấu cách cục sẽ nên đón cải biến lớn ninh phong trí không trả lời thẳng hắn chỉ là nói tiểu thiên chuẩn bị kỹ càng nên đón mấy món đại sự đi hạo thiên rời núi tuyết thanh hà xuống đài tuyết băng thợ vị ta thất bảo lưu ly tông bị hoàng thất ch thiên lân nghe xong không hiểu ra sao cái này ninh phong trí đến cùng ngâm đâm đâm làm bao nhiêu hắn không biết hành động à mà lại phía sau sẽ phát sinh cái gì hắn tựa hồ sớm đã rõ ràng trong lòng đáng tiếc thiên lân còn không có chú ý tới ninh phong trí kế hoạch này cuối cùng chỉ hướng điểm đúng là hắn ninh phong trí quét thiên lân một chút thầm nghĩ tiểu thiên có một số việc đã ngươi không muốn làm vậy liền để ta tới bày ra nếu như tuyết thanh hà tương lai đúng như như lời ngươi nói sẽ chủ động đi cầu tông ta hòa giải cũng đạt được ta tán thành song p ư ơ n g đặt thành hợp tác vậy ta liền kết thúc kế hoạch nếu không một đêm này cảm giác trải qua so thường ngày mấy tháng đều dài hơn sáng sớm tông môn còn tại thanh lý tàn viên phế tích thiên lân lôi kéo ninh v i n h vinh tay nhìn xem phương xa triều dương trong lòng một trận nhẹ nhõm từ khi gia nhập tông môn sau mười mấy năm qua hắn mỗi ngày đều đang lo lắng săn hồn hành động rốt cuộc bình an vượt qua mặc dù xuất hiện rất nhiều biến số nhưng thiên lân cũng không sợ sệt bởi vì đối với thế giới này tới nói hắn tồn tại vốn cũng là biến số một trong hắn một cái đã dần dần trưởng thành người xuyên việt không có sợ sệt những này thổ dân đạo lý tu la thần lúc trước từng nói đi vào thế giới này từ bên ngoài đến linh hồn chỉ có hắn cùng đường t ă n hai cái bởi vậy có thể bỏ qua có cái thứ ba người xuyên việt cân nhắc nhưng là năm đó đi theo thiên lân xuyên qua mà đến trừ linh châu thần kiếm bên ngoài kỳ thật còn có một vật thánh linh châu nội nữ hoa hậu nhân lẩm bẩm nói không nghĩ tới tiểu thiên nhanh như vậy liền cùng vật kia gặp nhau xem ra đại lục này người bản thổ bên trong đã có người đạt được cũng bắt đầu vận dụng lực lượng của nó đến mau chóng để tiểu thiên mở ra thánh linh châu thần vị khảo hạch mới được kỳ thật vật kia cũng chỉ là một kiện pháp bảo nhưng ẩn nấp g tốc độ cực nhanh là lấy ngay cả tu la thần đều bắt không đến nó tựa như thiên lân đạt được thánh linh châu bình thường ai đạt được vật kia liền có thể thu hoạch được to lớn vô cùng lực lượng kỳ thật thiên lân linh châu thần kiếm chính là vì hủy diệt vật kia mới có thể vượt qua vị diện đi vào cái này đấu la đại lục chương 283. ngoài dự liệu tin tức thiên đấu đế quốc tiến đánh hạo thiên tông chương 283. ngoài dự liệu tin tức thiên đấu đế quốc tiến đánh hạo thiên tông sáng sớ m ngày thứ hai đối với vô số bình dân bách tính tới nói tối hôm qua là bình tĩnh một đêm nhưng đối với các đại thế lực mà nói chuyện xảy ra tối hôm qua thật sự là thật là đáng sợ nếu như đấu la đại lục thế giới cũng có hàng không quản chế như vậy tất nhiên có thể nhìn thấy hôm nay trong bầu trời vô số phi hành loại thú võ hồn hồn sư đang không ngừng truyền lại tin tức không đến nửa ngày thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long gia tộc nhận thế lực không rõ công kích tình báo liền c h u y ể n khắp các đại vương quốc công quốc mặc dù tất cả mọi người đoán được động thủ là ai nhưng loại sự tình này là không thể cầm tới trên mặt nội nói càng để cho người giật mình là cái k i a thế lực không rõ thế mà chiến bại hai đại tông môn hoàn hảo không chút tổn hại nếu như nói lam điện bá vương long gia tộc chỉ là đem địch nhân đánh lui như vậy thất bảo lưu ly tông lại là làm cho đối phương tổn thất nặng n ề ngo còn có một tin tức đồng dạng k i người h n thượng tam tông đứng đầu hạo thiên tông ẩn thế chi địa bị tìm tới đồng thời còn bị công kích nhưng hạ thủ không còn là cái k i a thế lực không rõ mà là hai đại đế quốc một trong thiên đấu đế quốc gần mười vạn đại quân bỗng nhiên tập kích hạo thiên tông song phương đại chiến một trận đều có tổn thương nhưng vẫn là hạo thiên tông càng hơn một bậc bọn hắn tại thử chiến bên trong xuất hiện dòng giã sáu vị phong hào đấu la đánh cho thiên đấu đế quốc quân lính tăng giã gần như toàn quân bị d i ệ t mới vừa ở trong phòng ngồi một đêm t i ê lân nghe được tin tức này kinh nghi bất định nghĩ đến thiên nhận tuyết đang dợ trò quỷ gì vì cái gì bỗng nhiên phái đại quân chinh phạt hạo thi thiên lân rất xác định động thủ chính là nàng dù sao biết hạo thiên tông vị trí chỉ có áo tư la chính mình cùng lúc đó phái người theo dõi áo tư la thiên nhật tuyết mà lại ngay cả tuyết băng loại này đã nắm giữ thực quyền vương tử có thể vận dụng quân đội bất quá vừa trên vạn người bên dưới có thể bỗng nhiên điều động mười vạn trở lên đại quân chừ hiện tại nắm giữ lấy tuyết dại trong tay binh phủ cùng ngọc tỷ tuyết thanh hà bên ngoài không có người nào nữa có thể làm được nàng sẽ đối với hạo thiên tông động thủ điểm ấy cũng không kỳ quái dù sao phụ thân nàng trên mặt nội chính là chết tại đường hạo trong tay mà nàng cũng không biết trần tướng nhưng ngay cả như vậy hiện tại thời cơ cũng không đúng a thiên nhận tuyết tuyệt đối là có thể h ẩn những người nàng không nên như vậy xúc động mới đối lớn như vậy cử động cho dù tuyết giả hiện tại không cách nào xử lý chính sự nhưng trên triều đình còn có rất nhiều đại thần quân đội cũng có qua long nguyên xoáy đâu bọn hắn sau đó chẳng lẽ sẽ không dùng cái này hướng nàng truy cứu trách nhiệm thậm chí là một mực ủng hộ nàng ba vị giáo hủy đối với chuyện này cũng căn bản không có khả năng lý giải nàng thiên đấu đế quốc cùng hạo thiên tông nguyên bản không oán không cứu ngươi tìm tới người ta ẩn cư chi địa coi như xong không hiểu thấu vận dụng quân đội công kích bọn hắn làm gì nàng đây không phải chủ động đem mình tại thiên đấu đế quốc nhiều năm kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát、sao. đúng rồi hôm qua ninh túc h túc h cũng đã nói sau đó sẽ phát sinh hạo thiên rời núi tuyết thanh hà xuống đài sự kiện hẳn là cùng hắn có quan hệ thiên lân lập tức nghĩ đến hôm qua ninh phong trí nói lời hắn tự a hồ sớm có đ o á n trước trực tiếp tiến về thất bảo đại điện mặc dù địa phương khác bị phá hư không ra dáng nhưng nơi này y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại lúc này ninh phong trí đang cùng một người chuyện trò vui vẻ người này chính là lôi đình đấu la ngọc nguyên trấn hắn là chuyên đến cảm tạ ninh phong trí đêm qua nếu không có thất bảo lưu ly tông kịp thời cảnh báo cũng phái người tương trợ chỉ sợ bọn họ l à m điện bá vương long gia tộc muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát đêm qua công kích nhà bọn hắn lực lượng mặc dù kém xa công kích thất bảo lưu ly li tông cường thế nhưng cũng có trọn vẹn bốn vị phong hào đấu la trừ công sư q u ỷ báo hải quy ba vị trưởng lão ngoài ra còn có gần nhất vừa thành công tấn cấp hạ tứ tông một trong thánh long tông tông chủ tháp bạc hy ngọc nguyên chấn mạnh hơn cũng khó có thể làm đến lấy một bốn mà ninh phong chí chỉ là rất đơn giản phái đi hai mươi ba người liền hoàn mỹ nịch chuyển chiến cuộc cái này hai mươi ba người bao quát ba tên hồn đấu la mười lăm tên hồn thánh bốn cái hồn đế cấp thất bảo lưu ly li tháp hồn sư cùng thiên lân viết thư xin nhờ huynh đệ thạch ra ra ra thạch lỗi không sai vẫn là dựa vào thất vị nhất thể dung học kỹ trong đó hai mươi mốt người chia tổ bà trực tiếp đem ba vị hồn đấu la lực lượng đẩy lên phong hào đấu la cấp bậc mà thạch lỗi thì ngăn trở thác bạc hy hắn chính diện đánh dĩ nhiên không phải thác bạc hy đối thủ có thể đơn thuần lực phòng ngự hắn sớm đã cùng hô diên chấn một dạng đ ạ t đến phong hào đấu la cấp bậc vị này vừa tấn thăng thánh long đấu la căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn đột phá phòng ngự của hắn mà cuối cùng thêm ra tới một cái kia thất bảo lưu ly li tháp h ồ đế là vị phụ trợ ngọc nguyên trấn tại th ngọc nguyên chấn các phương diện thuộc tính đồng đều lên cao bảy mươi lấy hắn siêu cấp đấu la thực lực lại thêm long hóa đánh ba dư xài đẳng cấp cao nhất chiến lược đều bị ngăn chặn võ hồn điện còn lại hồn sư gặp gỡ thất vị nhất thể bên dưới gần như phong hào đấu la cường giả công kích rất nhanh liền toàn diện tan tác rơi vào đường cùng võ hồn điện đành phải lựa chọn rút lui tính cách cương liệt ngọc nguyên chấn lại chỗ nào chịu để bọn hắn cứ như vậy chạy thoát đối mặt triệt để nổi g i ậ n t h i ề m điện cử long c ù n sư đấu la để cho người khác đi trước hắn ngăn chặn ngọc nguyên chấn kết quả là thành công bởi vì rút lui kịp thời bên k i a võ hồn điện người thường vòng cũng không tính quá nặng nhưng này được cho một đầu hán tử c u ồ n g sư đấu la lại bị ngọc nguyên trấn tại chỗ chém giết lôi đình đấu la ba khí trong trận chiến đấu này hiện lộ không thể nghi ngờ liền cùng nguyên tắc kiếm đạo trần tâm có chút giống bất quá hắn trước mắt cực hạn cũng chính là đánh ba nếu lại tới một cái chỉ sợ hắn kết cục liền sẽ không như vậy thoải mái dễ chịu n ì n h tông chủ lần này thật sự là đa tạ các người khác không nói nhiều lao phu uống trước rồi nói ngọc nguyên trấn uống một hớp làm rượu trong tay từ nay về sau chúng ta hai đại tông môn chính thức c á c mình ta l a m điện bá vương long g i a tộc nguyện lấy thất bảo lưu ly tông như thiên lôi sai đầu đánh đó ha ha ngọc tộc trưởng k h á c h khí ngài đừng quên hai tông chúng ta sớm đã thông ra là thân gia nào có thân gia gặp nạn lại không quan tâm đạo lý ngọc nguyên t r ấ n sau lưng còn có ba người trong đó hai người chính là ngọc thiên hằng cùng độc cô nhạ vợ chồng bọn họ hai người chính là hai đại tông môn ở giữa mối quan hệ cuối cùng thì là một cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên hắn là ngọc nguyên t r ấ n thân đệ đệ ngọc lam miện cũng là liễu nhị long cha ruột bất quá cùng ngọc nguyên chấn hoàn toàn khác biệt rõ ràng cũng có được lam điện bá vương long loại này dương cương võ hồn hắn nhìn lại là hết sức cấm b ì hợp hợp ngay h h t ư ờ n Ngọc n g n tại hai n g có đây h đại tông là Lý phụ trách t môn chủ n g hàn nguyên hôm n c h thời khắc thiên lân bước nhanh đến vừa thấy được hắn ngọc thiên hằng liền không kịp chờ đợi tiến lên cho hắn một cái ôm gấu tiểu tiên lần này đa tạ người nếu không có người tộc ta khó thoát đại kiếp v ề sau ngươi có dùng đến lấy ta địa phương tùy ý mở miệng ta tuyệt không chối tử đúng vậy a tiểu tiên h ngươi lại cứu ta một lần nhạn tử tỷ thật lòng cảm tạ ngươi đ ộ c cô nhạn đi theo ngọc thiên hằng sau lưng đã làm vợ người nàng xem ra so năm đó ôn nhu rất nhiều thiên hằng huynh đệ một trận không cần k h á c h khí nhạn tử tỷ c à n g l à như thân tỷ tỷ của ta bình thường ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi có việc thiên lân cười nói nhìn xem vui vẻ hòa thuận thế hệ trẻ tuổi linh phong trí cùng ngọc nguyên chấn rất là cao hứng không chỉ có là bọn hắn thế hệ trước hai đại tông môn người thừa kế ở giữa tình cảm cũng tốt như vậy xem ra bọn hắn sau này cũng không cần lo lắng tông môn hợp tác đến tiếp sau hạng mục công việc chương hai trăm tám mươi bốn i n h phong trí suy đoán cùng quyết tâm chương hai trăm tám mươi bốn i n h phong trí suy đoán cùng quyết tâm ngọc nguyên chấn một nhà cũng tại cái này thiên lân có mấy lời cũng không tốt nói ra miệng đành phải cùng bọn hắn hàn h u y ê n một trận t ự hồ nhìn ra thiên lân muốn nói lại thôi đồng dạng lao hổ ly một cái ngọc nguyên chấn biết mình quáy dày đến đôi này nhạc tế lúc này cười nói đúng rồi ninh tông chủ ta thân ra có đây không khó được tới đây dù sao cũng nên đi tiếp một chút nhạn nhi cũng một mực rất tưởng niệm ra già của nàng tự nhiên tại đ ộ c cô thúc ngay tại dược đường bên kia đêm qua chiến đấu tông ta mặc dù người tử vong không nhiều nhưng thụ thương lại không ít hắn liền một mực vì tông môn đệ tử luyện chế lấy đan dược c h ư a thương người tới mang ngọc tộc trưởng tiến về dược đường ninh phong trí la lên một tiếng rất nhanh liền có một người đệ tử đến đây cung kính mang theo ngọc nguyên chấn bọn người đi xuống tiểu thiên vậy chúng ta một hồi gặp ngọc thiên hằng cùng đọc cô nhạt đối với thiên lân gật gật đầu rời đi trong đại điện đi tại sau cùng là ngọc la miện hắn không có cùng thiên lân nói một câu cứ như vậy cùng hắ nhưng vào lúc này thiên lân thể nội thánh linh châu lại một lần truyền đến cảnh báo tình huống này cùng đem qua đơn giản giống nhau như lúc thiên lân quay người nhìn về phía ngọc la miệng bóng lưng trong lòng âm thầm suy đoán ra hỏa này chẳng lẽ ngay tại thiên lân thời khắc nghĩ hoặc ninh phong trí nhìn về phía thiên lân nói ra tiểu thiên ta biết ngươi bây giờ tới là muốn hỏi chút gì nhưng ngươi không cần nghĩ hoặc tuyết thanh hà phái binh tiến đánh hạo thiên tông sự t ì n h mặc dù nhìn như cùng chúng ta không quan hệ nhưng t ù thật đây là ta trợ giút mà lại là lợi dụng ngươi thiết kế thiên lân còn chưa mở miệng ninh phong trí cũng đã rõ ràng hắn muốn hỏi thứ gì chỉ là thiên lân không rõ. ninh phong trí là thế nào làm được nhìn ra thiên lân không hiểu ninh phong trí giải thích nói tiểu tiên h đêm qua ta cùng ngươi nói qua đi ta hoài nghi tuyết băng cùng võ hồn điện có quan hệ nhưng lúc đó không biết tuyết băng là bị khống chế ta có một chút rất xác định đó chính là tuyết băng tất nhiên không biết tuyết thanh hà thân phận chân thật nếu không liền không nên là hắn cùng võ hồn điện hợp tác đến vận ngã ta thất bảo lưu ly li tông cái này nhìn như duy trì tuyết thanh hà thế lực mà là cùng ta thất bảo lưu ly li. tông hợp tác trực tiếp đi vạch trần tuyết thanh hà mà lại tuyết thanh hà cũng không biết khi đó tuyết băng nhưng thật ra là người của bọn hắn nếu không nàng căn bản không cần đến đùa nghịch thủ đoạn đến từng bước bước đi võ tướng phải biết hai người bọn họ cộng lại hoàn toàn có thể nói đã nắm trong tay triều đình toàn bộ thế lực san hồn hành động tối thiểu còn có thể sớm mấy tháng thế là ta liền lợi dụng nơi này tranh lệch tin tức bắt trước bút tích của ngươi cho tuyết thanh hà viết một phong thư nội dung trong thư rất đơn giản đại khái chính là ta ninh phong trí thông qua độc cô b á c phát hiện tuyết giả đại đế trúng độc tình huống độc cô b á c đã tại phố i trí giải dược mà ta lại không biết dùng cái gì thủ đoạn phát hiện thân phận của nàng đồng thời phái người thống chi qua long nguyên xoáy cùng tuyết băng hoàng tử chuẩn bị liên thủ đối phó nàng mà ngươi có thiên lân lại tin tưởng nàng là trong sạch cũng không phải cái gì võ hồn điện người giả mạo lại xen vào cùng nàng nhiều năm tình nghĩa đặc tả tin nhắc nhở để nàng tranh thủ thời gian trước thoát đi hoàng cung miễn bị họa s á t hơn à đúng rồi trên thư ta còn cố ý nâng lên một câu vì đối phó võ hồn điện cho nên ta thất bảo lưu ly tông chuẩn bị liên hợp lam điện bá vương long gia tộc cùng vừa phát hiện vị trí hạo thiên tông thượng tam tông liên thủ cùng chống chọi với cường địch ngay s n g ninh phong trí lời nói thiên lân triệt để hiểu được lá hồ ly này ngay cả mình cùng thiên nhận tuyết ở giữa tình cảm đều lợi dụng thiên nhận tuyết một khi nhìn thấy lá thư này sẽ có được hai đầu t ì n báo nếu à n g bị như trần, xà long ở đây tất nhiên sẽ triệt để minh bạch khó trách lúc đó bọn hắn thiếu chủ động thư thời điểm sẽ vui dận nửa nọ nửa kia thiên nhận tuyết từ trước đến nay khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lúc đó nàng liền làm xong hai tay chuẩn bị một như săn hồn hành động thuận lợi thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long g i a tộc bị diệt ninh phong trí bọn người bỏ mình vậy nàng liền tiếp tục đợi tại hoàng cung đến lúc đó qua long cho dù xuất quân đến đây nàng cũng có thể phản nói qua long đã tham dự đ ả n g tranh trợ giúp tuyết băng cũng cho hắn định một cái tội mưu phản dù sao ninh phong trí cùng đọc cô bác đã chết bọn hắn cứu bất tỉnh tuyết giả đại đế lấy qua long tính cách chỉ cần tuyết thanh hạ d ự vào lý lẽ biện luận không có bằng chứng tình hôn giới hắn căn bản sẽ không động thủ thứ hai như kế hoạch xảy ra vấn đề, bị ninh phong trí các loại nhân vật trọng yếu chạy trốn cái t i a tuyết thanh hà liền muốn biện pháp mức độ lớn nhất suy yếu đế quốc cùng thượng tam tông thực lực sau tranh thủ thời gian rút lui hoàng cung về phần săn hồn hành động thất bại nàng kỳ thật căn bản không nghĩ tới dù sao kim nạc cùng hàng ma đều xuất thủ đối phó một cái thất bảo lưu ly tông còn không dễ như t r ở bàn tay thất bảo cùng lam điện tự có cung phụ n g điện cùng giáo hoàng điện đối phó còn lại một cái hạo thiên tông vốn là một môn song đấu la đường hạo trốn đi đằng sau ngoại nhân biết liền chỉ còn lại có một môn một đấu la nàng hiện tại tay cầm tuyết dạ đại đế bộ phận binh phủ cùng ngọc tỷ giả truyền dưới thánh、chỉ. trước đó triệu tập tốt p h ụ cận vài tòa thành lớn binh lực căn bản không phải v i ệ c khó mà chính nàng thì lưu lại trọng thương thiên đấu hoàng thất lực lượng bởi vậy tối hôm qua ninh phong trí mới khiến cho thiên lân tận lực lưu lại x a long mệnh chính là để hắn đem săn hồn hành động thất bại sự tỉnh cáo chi tuyết thanh hà để nàng mở ra bộ phương án thứ hai thế là liền xuất hiện thiên lân nghe được tin tức toàn bộ thiên đấu hoàng cung hoàng thất quý tộc trừ hôm qua ở bên ngoài tuyết băng cùng tuyết tinh cùng thân ở nguyện hiên tuyết kha bên ngoài tử thương thảm trọng tuyết thanh hà duy nhất đánh giá thấp chính là hạo thiên tông lực lượng nàng cũng không nghĩ tới cái này ẩn thế tông môn lại có nhiều như vậy ph lại là thiên đấu đế quốc thảm bại nhưng hạo thiên tông cũng tổn thất không nhỏ cái này khiến hạo thiên tông người phi thường phẫn nộ bọn hắn rõ ràng đều ẩn thế giải quyết s o n g ý nguyên bị công kích trong cơn giận dữ trực tiếp lựa chọn rời núi đồng phát thể phải hướng thiên đấu đế quốc lấy lại công đạo đương nhiên tuyết băng cùng t u y ế t tinh sau khi trở về tất nhiên sẽ phái người giải thích đây là võ hồn điện nhân thiết kế chỉ tiếc bọn hắn hành động không có võ hồn điện nhanh cơ hồ là sáng sớm hôm nay võ hồn điện liền thống chi toàn bộ đại lục bọn hắn sẽ hết tất cả cố gắng cha ra hôm qua công kích thất bảo cùng lam điện hai đại tông môn thế lực không r đồng thời mãnh liệt khiển trách thiên đấu đế quốc vô cơ công kích hạo thiên tông hành vi hiện tại làm cho hạo thiên tông cũng không biết nên tin tưởng bên nào bởi vì hai bên đều có động thủ lý do à võ hồn điện tự nhiên không cần phải nói thâm cựu đại hận không chết không thôi mà hạo thiên tông ẩn thế trước đó đã sớm bị tinh la lôi kéo âm thầm bắt đầu duy trì tinh la đế quốc hết lần này tới lần khác bọn hắn tông môn là thiên đấu đế quốc xuất sinh đôi này thiên đấu tới nói cùng quân bán nước có cái gì khác nhau muốn diệt bọn hắn đồng dạng hợp tình hợp lý bằng n g u một câu liền nói là võ hồn điện thiết kế chứng cứ đâu bọn hắn chỉ biết là người động thủ là thiên đấu quân đội thù này không cách nào xóa đi. k h ô nhưng thiên lân mục tiêu lại không chỉ như thế vậy hắn kẻ làm nhạc phụ này đương nhiên phải thật tốt cho hắn trải bằng một con đường đi chỉ bất quá chỉ dựa vào một phong thư liền đem võ hồng điện thiên đấu đế quốc cùng hạo thiên tông tam đại thế lực làm cho như vậy gà bay c h ó chạy có thể hay không khoa trương điểm mà lại chuyện này vô luận như thế nào cha đều cha không được ninh phong trí trên đầu cho dù có người thấy được lá thư này cũng không quan hệ dù sao từ chữ viết nhìn đây là thiên lân viết cũng không phải hắn viết thiên lân dù sao còn trẻ lại trọng tình nghĩa kinh nghiệm sống chưa nhiều mới có thể bị tuyết thanh hà chỗ lừa gạt từ đầu đến cuối kiên trì tin tưởng hắn không phải g i a n tế có chút lòng dạ đàn bà cũng là bình thường mang về hảo hảo quản giáo một phen cũng là phải thiên lân rời đi thất bảo đại điện thời điểm còn có chút mơ mơ màng, màng. hắn may mắn năm đó gia nhập thất bảo lưu ly tông tránh k h ỏ i cùng ninh phong chí loại người này là địch thiên lân sau khi rời đi ninh phong chí biểu lộ khẽ biến tại cả sự kiện này bên trong hắn vẫn còn đang suy tư một cái điểm đáng ngờ đó chính là tuyết thanh hà tại sao phải không biết tuyết băng là người của bọn hắn võ hồn điện bên trong nhất định có cái thứ ba thế lực tồn tại nhưng chẳng cần biết ngươi là ai ta ninh phong chí đều nhất định sẽ đem ngươi bắt tới thiên lân vinh v i n h cùng thất bảo lưu ly tông tất cả hải từ tương lai đều tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư hải thần người thừa kế lựa chọn tạo thần kế hoạch thiên lân vừa đi ra thất bảo đại điện hắn trên c h á n kiếm ấn liền lóe ra một trận quan g mang tu la thần đệ tam khảo tông môn đại kiếp đánh giết tám thành trở lên địch tới đánh hoàn thành ban thưởng tu la thần thân hòa độ mười phần trăm trước mắt là hai mươi lăm cái này tu la thần đại nhân vẫn rất thân mật tuyên bố nhiệm vụ đặt ở hắn nghỉ ngơi tốt đằng sau thiên lân thuận thế gọi ra tấm thứ tư tu la tạp h i ế n bất quá trong này khảo hạch nội dung để thiên lân hơi kinh ngạc tu la thần đệ tứ khảo một lần nữa kích hoạt hải thần tri tâm hãn cán câu cháo thời hạn ba năm thiên lân rõ ràng là để hắn đi tìm một cái hải thần người thừa kế a nhưng hắn tu la thần khảo hạch quan hải thần chuyện gì kỳ thật đây chính là lúc trước tu la thần đáp ứng hải thần điều kiện nếu thiên lân lợi dụng hải thần c h i tâm vậy liền thiếu hải thần một phần nhân tình đương nhiên phải trả tu la thần sở dĩ đáp ứng là bởi vì hắn cảm thấy khảo hạch này cũng không khó xa không nói liền nói thiên lân người quen biết bên trong hắn liền phát hiện một cái có tiềm lực kế thừa hải thần người đó chính là cùng hắn cùng là người xuyên việt đường tam người này là người hai đời lại từ nhỏ tu luyện tinh thần lực linh hồn cường độ cực cao lại thêm song sinh võ hồn chỉ cần thiên lân đưa hắn một viên tiên thảo cường hóa hạ thân thể liền nhất định có thể đạt tới thành thần tiêu chuẩn thế nhưng là con hàng này không để ý đến một sự kiện đường tam cùng thiên lân có thể nói là nửa cái đ ị c h nhân chỉ là không đến chết địch trình độ mà thôi hắn ăn no rừng mở cho đường tam lại đưa tiên thảo lại đưa hải thần chi tâm a nhiệm vụ này thiên lân nhất định phải tìm tới những người khác hoàn thành lúc này thất bảo lưu ly li tông bên trong vô số người ngay tại cần mẫn k h nhọc hồn x ư cũng tốt người bình thường cũng tốt đều đang làm trọng xây tông môn tận một phần lực mọi người nhìn qua đều rất mệt mỏi lại đều cười bởi vì so với phòng ốc sụp đổ đại điện nước ra, người sống mới là trọng yếu nhất kiếm c a c a thân thể của ngươi thế nào linh vinh vinh chạy tới quan tâm nói hôm qua thiên lân trở về thời điểm vô luận hồn lực hay là tinh thần lực đều tiêu hao sạch sẽ cả người nhìn t ự a n h ư được bệnh nặng giống như nhưng làm nàng lo lắng có thể nàng thân là kế nhiệm tông chủ hôm qua việc cần phải làm nhiều lắm đã muốn dẫn dắt đệ t ử trùng kiến t ô n g môn lại phải chiếu c ô những cái kia bị hoảng sợ thất bảo thanh máy tính m ặ t khác thân là con râu nàng còn an ủi một mực lo lắng hai hùng công công bà bà rất lâu có thể nói bận rộn suốt cả đêm hiện tại mới có nhàn hạ đến thăm thiên lân vinh vinh, vinh ngươi yên tâm ta không sao k á c ta không dám nói luận năng lực khôi phục cho dù là sư phụ bọn hắn cũng không sánh nổi ta thiên lân cười nói đúng rồi sư phụ cùng cốt gia g i a bọn hắn đâu cốt gia g i a canh chừng hôm qua bắt lấy hai người kia tương gia g i a lo lắng có cá lọt lưới chạy thoát tuần sơn đi đ ộ u cô g i a g i a một mực tại chế tác đăng dược về phần kiếm gia g i a từ tối hôm qua bắt đầu hắn vẫn ngồi tại trên ngọn núi không núp ních sư phụ ngươi là tại vì sắp đến một cuộc chiến đấu khác làm chuẩn bị sao thiên lân minh bạch t r ầ n tâm là đang nhắm mắt dưỡng thần tích xúc kiếm khí i m n g bị bọn hắn bắt lại t i ê ninh đạo lưu tất n h ê sẽ k ô hôm không n hắn、so、kim ngạc mạnh hơn nhiều, trần tâm muốn đánh bại hắn, nhất định phải đánh bạc chính mình hết thể chúng ta nhất định sẽ thắng, hôm qua liền thắng Ninh g thở thực tâm hết thể ta phải phải ơ, lực của bạc qua sao. so sẽ kim bại vinh vinh dắt thiên lân tay kiên định nói nhưng lần này ngươi không có khả năng lại tìm lấy cớ đem ta đuổi xuống núi ta biết ta phụ trợ năng lực so ra kém ba ba cũng không có năng lực chiến đấu nhưng ta cũng thật rất muốn c ù n g ngươi ba ba còn có mấy vị gia ra cùng nhau đối mặt khó khăn ninh vinh, vinh hay là rất thông minh nàng kỳ thật biết thiên lân hôm qua để nàng dẫn người đi chiến hô di lực chỉ là không muốn để cho nàng gặp gỡ nguy hiểm mà thôi nhưng lần này khác biệt sẽ không còn có cái gì tiểu nhân vật để nàng luyện tập tốt ngươi liền lưu lại đi ta sẽ bảo hộ ngươi đáng tiếc này hãn hải cán khôn cháo không thể dùng nếu không chỉ cần có ninh thúc thúc phụ trợ ta ta thậm chí có lòng tin đơn độc đối mặt thiên đạo lưu thiên lân lấy ra cái kia lam s á t cháo tử không gì không thể tiếp nói trước đó có thể sử dụng đoán chừng là hải thần xem ở tu la thần trên mặt mũi mở cái tiểu táo mà thôi vừa vặn hiện tại khảo hạch là muốn lại lần nữa đem nó kích hoạt vậy thì phải lại tìm đến một cái đủ để kế thừa hải thần thần vị người nhưng thiên lân bên người tựa hộ không có người như vậy ninh phong chí ninh vinh vinh mấy vị gia cổ nhưng ma hồng tuấn ngọc thiên hàng bọn người cùng hải thần thuộc tính tất cả đều không hợp cũng không thể thật đem nó trả lại cho đường tam đi thiên lân nhưng không có loại này quá độ thánh m â u tâm không dùng đến liền không dùng đến đi dù sao chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ ta cái gì còn không sợ kiểu h u quỷ ngục thực lạc tiên thổ có quân bị vui vô quân bị khổ ninh vinh vinh nhìn thiên lân t i ể u tiếu cười tiểu tiên h ngươi vị hôn thê này thật đúng là thật không tệ nàng nói câu nói này linh hồn ba động phi thường kiên định nàng là thật có chịu chết quyết tâm đâu thiên hậu băng tầm thưởng thức được đều có nhà ta băng băng ba phần phong phạm băng băng băng bích đế hoàng hạng thiên lân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tiến vào tinh thần c h i hại ánh mắt sáng rực nhìn thiên mộng băng tầm tiểu tiên h ngươi nhìn ta như vậy làm gì thiên mộng băng tầm bị hắn nhìn có chút run dày thiên mộng ca ta nhớ được ngươi đã nói ngươi là có thể cho ta gia tăng một cái võ hồn nhưng ta cũng không cần ngươi năng lực này có thể hay không chuyển di cho người khác thiên lân chờ đợi mà hỏi thiên mộng băng tầm trong nháy mắt đoán được ý nghĩ của hắn ngươi là muốn đưa cho ngươi vinh vinh làm cái thứ hai võ hồn hay là chớ vọng tưởng ca năng lực còn không có mạnh đến loại trình độ này chỉ có hoàn toàn hấp thu ca lực lượng ngươi ca mới có thể giúp ngươi đạt được mới võ hồn không cách nào cấy ghép cho người khác. ngay vậy thiên lân có chút thất lạc quả nhiên là hắn ý nghĩ hao huyền b ấ t quá đạt được thứ hai võ hồn kỳ thật còn có một loại biện pháp thiên m ộ n g băng tầm thở mạnh nói thiên lân bỗng nhiên n g n m đầu không nghĩ tới thế mà còn có thể phong hồi lộ chuyện kích động hỏi biện pháp gì tiểu thiên a người biết hồn thú phôi thai sao đó là hồn thú đạt tới mười vạn năm cấp bậc sau lựa chọn chuyển tu trường thành lúc đến triệt để trở thành nhân loại một loại quá độ trạng thái dưới loại trạng thái này hồn thú sẽ hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái lực lượng ký ức những này đều bị phong cấm nếu như lúc này có người trực tiếp hấp thu cái này hồn thú đúng e a hồn thú r phôi thai ta thế mà đem cái này phương pháp quên thiên lân bỗng nhiên đại hỷ chỉ cần ninh vinh linh đạt được thủy có thể là thủy biến chủng như băng tuyết loại thuộc tính này cường lực võ hồn vậy nàng thuộc tính liền cùng hải thần phù hợp thiên lân lại nghĩ biện pháp tăng thêm một bước một chút tư chất của nàng vậy nàng nói không chừng liền có kế thừa hải thần tư cách thiên lân cũng không hy vọng nàng đi kế thừa cái gì cựu thải thần nữ thần vị đến một lần đây chẳng qua là cái cấp hai thần thứ hai nguyên tắc cựu thải thần nữ lựa chọn ninh vinh vinh rất lớn một phần là xem ở áo tư tạp trên mặt m ũ i bởi vì cựu thải thần nữ cùng thực thần là vợ chồng hiện tại ninh vinh vinh cùng áo tư tạp không hề có một chút quan hệ cựu thải thần nữ chưa hẳn nhất định sẽ lựa chọn nàng coi như lựa chọn nếu là áo tư tạp tương lai kế thừa thực thần loại này vợ chồng thần vị thiên lân trong lòng cũng không thoải mái hải thần vô luận phương diện nào đều so cựu thải thần nữ mạnh hơn nhiều tiểu thiên ng chỉ sợ không thể so với tìm tới thần vị đơn giản thiên mộng băng tầm nhắc nhở không quan hệ ta đã có mục tiêu nhà ngươi băng băng hoặc là băng thiên tuyết nữ thế nào thuyết phục các nàng bên trong một cái trở thành vinh vinh trí tuệ võ hồn tiểu thiên ngươi đang nói đ ù a chứ các nàng đều là hung t h ú cái kia ngươi khả năng không biết hồn thú một khi đột phá hai mươi và năm cơ bản sẽ rất khó trọng tu là người đối với thiên lân lựa chọn thiên mộng băng tầm cũng không xem trọng bất quá thiên lân lại là đã tính trước để hung thủ biến người phương pháp ăn có đến lúc đó liền nhìn thiên mộng k ba tấc không nát miệng lưỡi có thể hay không thuyết phục các nàng dù sao đôi này thiên mộng băng t ầ m cùng cái này hai đại h u n g thú cũng đều là vô cùng có chỗ tốt hồn thú thành thần khó khăn chỉ có sen lẫn thần thú con đường này tương đối an toàn cũng có thể để bọn chúng thu hoạch được vĩnh cựu sinh mệnh v ề phần thiên mộng nó không phải vẫn muốn cùng mình băng băng song tốc song tây sao tương lai chở nó cùng băng bích đế hoàng hạc phân biệt trở thành hắn cùng ninh vinh, vinh vợ chồng sen lẫn thần thú hướng xưa kia làm bạn phía dưới đả động mỹ nhân tâm tỷ lệ tất nhiên tăng nhiều như cái này hai đại hùng thú một cái trở thành vinh trí tuệ của nàng hồn hoàn cái kia ninh vinh, vinh liền có chiếm được hải thần chi tâm công nhận vô liếng trừ cái đó ra thiên lân còn có một cái khác chuẩn bị muốn làm xem ra các loại đánh lui thiên đạo lưu đằng sau hắn phải nắm chặt thời gian đi tinh la bên kia đi một chuyến mẫn chi nhất tộc có cái đồ vật đối với hắn tạo thần kế hoạch rất có ích lợi chương 286. võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu xuất động chương 286, võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu xuất động võ hồn điện giáo hoàng bỉ bị đông thả ra trong tay trà thơm lẳng l ặ nghe n g cấp dưới hồng Y chủ giáo báo cáo chỉ bất quá tên kia hồng ý chủ giáo tại hồi báo thời điểm hai chân một mực tại r u lên rất hiển nhiên kết quả này thật không tốt cùng lam điện bá vương long gia tộc một trận chiến tổng cộng phái ra tám nghìn danh hồ n sư kết quả bởi vì đối phương có chỗ chuẩn bị thất bại lam điện bá vương long gia tộc tổn thương ước năm trăm người bên ta tổn thương ba nghìn người sau thành công rút lui trong đó cùng sư trưởng lão bị ngọc nguyên chấn tại chỗ chém giết cùng thất bảo lưu ly tông một trận chiến trung phái r a hồ n sư một vạn tên bao quát hạ tứ tông môn người ngàn tên chưa đánh tan thất bảo lưu ly tông p h ò n g ngự vừa mới tiến thành liền bị thất bảo lưu ly tông phạt kích tổn thương tham trọng ác chiến nửa đêm đằng sau một vạn danh hồ sư gần như toàn quân bị diện d u linh diên trưởng lão xà mâu trưởng lão cùng phong kiếm tông tông chủ phong thiên lôi bình an trở về tượng giáp tông tông chủ hô diên c h ấ n ma hùng trưởng lão thứ đồn trưởng lão đồng đều chết bởi thất bảo lưu ly li tông kiếm quân t r i thủ thất cung phụng cùng nhị cung phụng phân biệt bị cốt đấu la cùng kiếm đấu la bắt sống thất bảo lưu ly li tông thương vong nhân số không đến trăm người phanh bị bị đông c h é n trà trong tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn h ố n đản tổng cộng đi mười tám nghìn danh hồ n sư trong đó thậm chí bao gồm hai tên siêu cấp đấu la cùng tám tên phổ thông phong hào đấu la lại là đánh lén kết quả không chỉ có tổn thương to lớn như thế còn tấp công chưa lập mấy cái này thượng tam tông, thật cứ như vậy mạnh võ hồn điện sở thuộc trong lúc nhất thời c â m như hến ai cũng không dám lên tiếng miễn cho lại làm tức giận cái này tức giận giáo hoàng m i ệ n hạ lúc này cũng chỉ có vừa mới trở về hiểu rõ chuyện đã xảy ra lại thân là phong hào đấu la linh diên dám hơi giải thích một chút giáo hoàng m i ệ n hạ xin bất giận lần này thật sự là chúng ta quá xem nhẹ cái này thất bảo lưu ly li tông bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta săn hồn hành động như lòng bàn tay mỗi một cái an bài đều đánh vào chỗ yếu hại của chúng ta còn có ninh phong chí hắn không chỉ có phá vỡ thất bảo lưu ly li tháp cực hạng Kiếm đấu la chín ố t đấu la cũng k ô n trên tình g phải h báo 96 cấp mươi hai người bọn họ mới có tám h hoàn toàn cấp h cũng cùng c sống bắt hai đại cái này sao có thể bị bị đông kinh hại không thôi phải biết nàng hiện tại bởi vì la sắt thần khảo quan hệ có thể xuất ra bộ phận thực lực cũng liền chín mươi tám cấp nói cách khác cho dù nàng tự thân xuất mã cũng chưa chắc bắt được thất bảo lưu ly li tông tốt t ố t xem ra thượng tam tông xếp hạng sớm nên sửa ninh phong chí đủ n ă n nhẫn rõ ràng sớm đã siêu việt hạo thiên tông lại cang nguyện một mực đợi tại cái này ngàn năm l á o nhị vị trí bên trên cuối cùng cho chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị m ộ t kích nói tiếp tiệc kiếm quân lại là chuyện gì xảy ra hắn hiện tại nhiều lắm là cũng chính là cái cao giai hồn để đi thế mà có thể liên tục giết chết chúng ta hai vị phong hào đấu la trưởng lão nâng lên thiên lân linh diên trong mắt đẹp lộ ra vẻ sợ hãi vậy mà so nâng lên trần tâm còn cao hơn mấy phần không miệng hạ hắn đã thành tựu hồn thánh mà lại hắn có được hai viên mười vạn năm trở lên hồn hoàn đệ thất hồn hoàn n i ê n kỳ hạn theo như hắn nói cao tới bốn mươi sáu vạn năm mà lại hắn là song sinh võ hồn. nó chỉ là sử dụng thứ nhất võ hồn sức chiến đấu liền đã hoàn toàn đạt đến phong hào cấp bậc lộ ra cái kia thứ hai võ hồn đằng sau hắn có thể triệu hồi ra một cái vô cùng kinh khủng cự nhân cự nhân kia thực lực so với hắn bản nhân còn cường đại hơn một bậc có thể ngắn ngủi áp chế hàng ma cung phụng hàng ma cung phụng chính là bởi vì trước bị quân thiên lân trọng thương lại bị cốt đấu la quỷ dị công kích đánh lén mới có thể nhanh như vậy thua trợ võ hồn điện bên trong triệt để yên tĩnh trở lại cây kim rơi cũng nghe tiếng nếu không phải thiên lân thực đánh thật chiến tích còn tại đó bọn hắn không ai sẽ tin tưởng linh diên nói lời dù sau này làm người khó có thể tin song sinh võ hồn bốn mươi sáu vạn năm hồn hoàn lấy hồn thánh chi thân hoàn toàn áp chế phong hào đấu la còn có thể triệu hoán địch nổi siêu cấp đấu la cự nhân đây là người rõ ràng là cái yêu nghệt đi nhất là đến tham dự bạch kim chủ giáo tắt lạp tư hắn đã mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g năm đó phần kia quân thiên lân không đáng để lo đường tam mới là đại địch tình báo thế nhưng là hắn tự tay viết r a hiện tại hắn còn có thể nhớ tới lúc trước đường tam triển lộ thứ hai võ hồn hạo thiên chủ y thời điểm quân thiên lân cùng ninh phong trí hai người trên mặt lộ g a kinh hãi g e n ghét cùng sợ hãi ninh phong trí còn nói cái gì trừ giáo hoàng miện hạ bên ngoài chưa bao giờ thấy qua thậm chí nghe qua cái thứ hai song sinh võ hồn người sở hữu kết quả hai người này thế mà tất cả đều là trang người trẻ tuổi quá không nói võ đức kết hợp lại lừa gạt hắn lao đầu từ này quân thiên lân bị bị đông nắm thật chặt chính mình quân trượng tựa hồ muốn đem nó tan thành vấn m ạ n nàng là thật hối hận ban đầu ở võ hồn thành thời điểm nàng nên không quan tâm trực tiếp cường sát thiên lân bây giờ bị hắn hoàn toàn trưởng thành lại có thất bảo lưu ly li tông bảo hộ đã muốn giết đều giết không được mà lại lần này bọn hắn tổn thất nặng nề trong thời gian ngắn sợ cũng không cách nào lại đối đầu ba tông làm những gì cái kia giáo hoàng miền hạn con thiên lân có câu nói lúc đầu muốn để xà lòng truyền đạt nhưng xà lòng còn muốn đi bảo hộ thiếu chủ bởi vậy liền phó thác cho ta nói bị bị đông lạnh lùng nói hắn để cho ta nói cho ngài cùng đại c u n g phụng đại nhân một tiếng nhị c u n g phụng cùng thất c u n g phụng trong tay bọn hắn nếu muốn về liền để đại c u n g phụng trong ba ngày tự mình đi một chuyến tốt nhất còn muốn mang lên một cái hạ nhân bởi vì nếu như đại c u n g phụng chết tại cái kia bọn hắn không chịu trách nhiệm nhặt xác linh diên lơm nớp lo sợ nói xong nàng hiện tại thế nhưng là rất thù hận xà lòng những lời này là có thể nói sao cái gì bảo hộ thiếu chủ rõ ràng chính là mình sợi một cái uy nghiêm nam tử âm thanh tại đại điện quanh q u ầ n chứ bị bị đông bên ngoài tất cả mọi người theo bản năng quỳ bái bao quát mấy vị kia phong hào đấu la trưởng lão cũng không ngoại lệ đám người quỳ giảm xuống đất đồng nói tham kiến đại cung phục bản tọa mấy chục năm chưa ra cung phục điện sợ là người bên ngoài đã quên năm đó hồn sư giới song nhạc danh tiếng cũng được vậy lần này liền do ta tự mình đi chiếu cố cái kia thất bảo lưu ly tông trong đại điện quanh q u ầ n thanh â m kéo dài không tiêu tan nhưng lại cảm giác người nói chuyện càng ngày càng xa thiên đạo lưu thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện hắn đã bay thật nhanh đến ở ngoài ngàn dặm vị này đ danh sưng bầu trời vô địch vương giả rốt cục tự mình xuất động một bên khác thiên đấu hoàng thành bên ngoài thiên nhận t u y ế t đã rời đi hoàng cung dù sao từ thiên lân t r ê n thư nàng biết linh phong trí đã biết được thân phận chân thật của nàng đằng sau nhất định sẽ tới đối phó nàng nếu san hồn hành động thất bại vậy nàng tiếp tục đợi ở trên trời đấu đế quốc hội gặp nguy hiểm từ x á long cái kia nghe xong san hồn hành động trước sau trải qua thiên nhận t u y ế t một giọt nước mắt trở xuống nhỏ ở trong tay tương tư đoạn trường hồng trên tay vì cái gì tiểu thiên ngươi thế mà có được song sinh võ hồn cùng thực lực cường đại như vậy ngươi đến cùng làm ộ t mực tại q a t a hay là căn bản là chưa từng tin tưởng q a t a đối với cái này yêu đương nao tiểu thiên sứ tới nói san hồn hành động cùng k h ô n g chế thiên đấu kế hoạch hai đại thất bại cộng lại đều không có thiên lân đối với nàng giấu diếm tạo thành tổn thương tới lớn chương hai trăm tám mươi bảy vui vẻ phồn vinh tôn g môn thiên đạo lưu giáng lâm chương hai trăm tám mươi bảy vui vẻ phồn vinh tôn g môn thiên đạo lưu giáng lâm thiếu chủ đừng quá để ý cha nam kia xà long gặp thiên nhận tuyết này tấm thất hồn lạc phách bộ giáng cố gắng an ủi cái gì cha nam là ta lừa hắn phía trước hắn thậm chí ngay cả ta là thân nữ nhi cũng không biết đi lại nói ta ngay lúc đó thân phận trên mặt nội là thiên đấu thái tử hắng nói thật nếu như thiên lân đã sớm ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình song sinh võ hồn thiên phú kinh khủng chỉ sợ hắn đã sớm không để ý thiên nhận tuyết mệnh lệnh tại thiên lân thân ở hoàng gia học viện thời điểm liền không tiếc bất cứ giá nào đọc thủ nhưng bây giờ hắn chỉ sợ đã hoàn toàn không phải thiên lân đối thủ ngay tại ánh mắt mọi người đều bị đường tam hấp dẫn cho là hắn tiềm lực siêu việt thiên lân thời điểm vị này kiếm quân lại một mực trầm mặc chỉ triển lộ chính mình người thứ hai tiềm lực đối với cái k i a đệ nhất tiên tài tên không có chút hứng thú nào thằng đến đêm qua mới hoàn toàn bộc phát một tiếng hót lên làm kinh người trở thành đương đại cường giả một trong tựa như thất bảo lưu ly tông thực lực rõ ràng đã siêu việt hạo thiên tông lại như cũng nguyện ý k u ấ t tại thứ hai bởi vì bọn hắn biết được súng bắn chim đầu đàn đạo lý thứ hai vĩnh viễn so thứ nhất dễ l ă lộn tông môn này người tại ninh phong trí dẫn đầu xuống đều rất hứa thích c s à long cuối cùng đành phải dạng này khuyên nhủ ta sẽ quên hắn nhưng ở cái kia trước đó ta lại muốn đi gặp hắn một lần thiên nhận tuyết n g n g đầu ánh mắt kiên định cái này có thể hù đến s à long lập tức ngăn trở đứng lên thiếu chủ người muốn đi thất bảo lưu ly li tông cái này không được thất bảo lưu ly li tông thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng thứ huyết đã chết đến nơi đó ta một người có thể hoàn toàn bảo hộ không được n g ạ i thiên nhận tuyết lắc đầu không cần phải đi bọn hắn tông môn ta có thể viết phong thư sai người đem hắn nước đi ra bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn sẽ không dẫn người đến hại ta đó là trước kia hiện tại các ngươi là đối địch t thiếu chủ về sau ngươi luôn có cơ hội nhìn thấy hắn chúng ta việc cấp bách là rời đi thiên đấu đế quốc về võ hồn địa đi s a long tận tình nguyên tình huống khẩn cấp như vậy hiện tại thật không phải là yêu đương nao phát tác thời điểm a không cần phiền phức như vậy nếu muốn muốn gặp tiểu t ử kia trực tiếp đi thất bảo lưu ly li tông lại có thể thế nào đông nhiên một thanh âm từ trên bầu trời chuyển đến từ xa mà đến gần phản phất trực tiếp tiến nhập linh hồn hai người bên trong người tới tu vi cao đến khó có thể tưởng tượng phải biết cái này trừ Sa l o n g cái này thực sự vòng chín phong hào đấu la bên ngoài hiện tại thiên nhận tuyết đồng d ạ n g có được phong hào cấp thực lực người này xuất hiện nhưng không có gây nên bọn hắn bất kỳ một cái nào chú ý thánh quang về xuống một người tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên giang ra sáu mảnh thần thanh cánh trôi nổi tại trước mặt hai người ra ra sa long bai kiến đại cung phụng nhìn thấy người tới hai người vô cùng kích động thiên nhận tuyết là bởi vì hồi lâu không thấy cái này trọng yếu nhất người nhà mà tưởng niệm không thôi mà sa long thì là an tâm đại cung phụng tới trên đời này không ai có thể bị thương thiên nhận tuyết cái gì thất bảo lưu ly tông muốn đến thì đến thôi ân thiên đạo lưu hướng hai người gật gật đầu tuyết nhi đi thôi vừa vặn ta cũng muốn đi chiếu cố tiểu tự kia ta ngược lại muốn xem xem cái này lớn tiếng để cho ta vì chính mình nhặt xác tiểu tử đến cùng có bản lĩnh gì nghe nói như thế thiên nhận tuyết có thể giật này mình thiên lân đây cũng quá lớn mật dám đối với thiên đạo lưu dạng này nói chuyện người trừ hắn bên ngoài chỉ sợ còn chưa ra đời đâu s a long thậm chí ngay cả truyền lời cũng không dám trực tiếp giao cho linh diên nữ tử này đơn giản mặt cũng không cần cái kia ra ra ngài đừng nóng giận tiểu thiên hắn là thiên tài khó tránh khỏi có chút nạo khí lần này ta gặp được hắn để hắn hướng ngài xin lỗi chính là có thể là quen thuộc thiên nhận tuyết theo bản năng vì thiên lân nói đến nói cái này khiến thiên đạo lưu vị này cực hạ n đấu la đều một cái lào đạo kém chút bị cháu gái của mình cái này á o đ ô n g nhỏ tức chết đến lúc nào rồi còn đang vì chính mình địch nhân nói chuyện mạnh nhất đối thủ sắp đến nhưng lúc này thất bảo lưu ly tông bên trong lại như cũng một mảnh tường hòa mỗi người đều đang làm trọng xây tông môn mà cố gắng lúc này đã dần dần vào đêm trải qua một ngày lao động hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút cổ nhiên đã hấp thu tốt từ hô diên lực cái kia giành được bốn vạn năm đế vương kim tượng đầu cốt ngay tại đối mã hồng tuấn bọn người khoe khoang tiểu bản tử ngươi trên người có mấy khối hồn cốt ta ta hiện tại thế nhưng là có dòng g ã bốn khối a mà lại đại bộ phận đều là tại lao đại ta trợ giúp bên dưới lấy được thế nào quả nhiên lao đại là càng thương ta hơn a cổ nhiên đối với mã hồng tuấn đắc ý nói cắt có gì đặc biệt hơn người mã hồng tuấn có chút ghen ghét trên người hắn chỉ có một h ố i luận số lượng còn kém rất rất xa cổ nhiên cổ nhiên cũng thật có kiêu ngạo vừa liếng chiếu hắn dạng n à y tiến độ chỉ sợ có thể tại thành tựu i phong hào đấu la thời điểm gom góp toàn thân lục hồn cốt một cái toàn thân hồn cốt phong hào đấu la c ũ n g không có hồn cốt phong hào đấu la căn bản là cấp bậc khác nhau chỉ cần không đạt tới gây nên chất biến siêu cấp đấu la cảnh cho dù cổ nhiên tương lai vừa đột phá chín mươi cũng có thể đem một cái không có hồn cốt chín mươi tư cấp phong hào đấu la đánh cho sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác nguyên tắc đường hạo mới vào phong hào liền có thể hoàn ngược võ hồn điện mấy vị phong hào c h ừ mười vạn năm hồn hoàn cùng hạo thiên tuyệt kỹ đủ mạnh bên ngoài hắn gái này toàn thân lục hồn cốt cũng là một lớn nhân tố trọng yếu thiên lân lúc này vừa vặn lôi kéo ninh vinh vinh tay đi tới gặp hắn bộ dáng này một bàn tay đánh vào hắn t r ê t nót đắc ý cái gì ngươi cũng liền thực lực vẫn được phương diện khác kém xa đâu ngày đó bảo ngươi diễn cái đồ dỡn khóc đến cũng quá khoa trương không phải rất khoa trương đi cổ nhiên ủy khuất nói cái này còn không khoát trường diễn kịch là muốn dụng tâm ngươi quá biểu diễn lão đại vấn đề là những cái kia chết là võ hồn điện đ ó à hay là muốn giết chúng ta người nhà cử nhân bọn hắn bị giết ta không cười lên tiếng cũng rất không tệ còn muốn chảy nước mắt ngươi cái này quá khó xử ta nếu khóc không được ngươi liền nên giống như ta từ trầm m ặ t để diễn tả mình bị thương nhìn xem mỗi chữ mỗi câu tranh luận hai người mã hồng tuấn ngây n g ẩ n cả người nhìn về phía vinh vinh đạo vinh vinh bọn hắn là tại giao lưu diễn kịch tâm đắc sao có phải hay không đi trệ không cần để ý kiếm ca ca mặc dù là thiên tài nhưng thỉnh thoảng sẽ pha bệnh cổ nhiên cũng sớm đã bị hắn chuyển nhiễm Ta t quen u h ộ chương l i n hai trăm đắc dĩ n tám mươi tám thông môn một lòng cùng chống chọi với cường địch chương hai trăm tám mươi tám thông môn một lòng cùng chống chọi với cường địch tới rồi sao nhìn về chân trời kinh quang trên vách núi trần tâm mở mắt ra tế ra thất sắc kiếm ngự kiếm bay trở về tông môn quân thiên lân ninh phong trí kiếm đạo trần tâm các ngươi không phải hy vọng gặp lao phu sao hiện tại lao phu tới còn không ra gặp ta thanh âm này không chỉ có uy nghiêm mà lại tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh chỉ là để cho người ta nghe đều theo bản năng muốn quỳ b á i thất bảo lưu ly li tông bên trong vô số đệ tử thậm chí nhịn không được liền muốn quỳ xuống thiên đạo lưu gia hòa này đã nhanh muốn đem truyền bá tín ngưỡng lực tu luyện thành h ắ n kỹ năng bị động ninh phong trí rất mau dẫn lấy tất cả hộ tông đấu la cùng cung kính hướng phía thanh nhầm nơi phát ra phương hướng thi lễ một cái võ hồn điện đại cung phụng tự mình đến tông ta ninh phong trí bất thẩm vinh hạnh thiên lân cũng mang theo cổ nhiên mã hồng tuấn bọn người đi tới hắn trực tiếp mở miệng nói tiền bối vừa bước vào người khác địa bàn liền cho chủ nhân một phương thực hiện ra vai phủ đầu có phải hay không quá không hợp lễ phép hắn lúc nói lời này từ trên trán tu la kiếm ấn bên trong mượn một chút xíu tu la thần lực lúc đầu nhận thiên đạo lưu thiên sứ thần lực ảnh hưởng tông môn đệ tử trong nháy mắt khôi phục lại bọn hắn còn không biết chính mình vừa mới là thế nào rồi tại sao phải đột nhiên hướng phía địch nhân quỳ xuống đâu theo c đối, đối với thiên lân có thể nhận thần minh ưu hái điểm ấy thiên đạo lưu không chút nghi ngờ loại tư chất này vượt qua cháu gái của mình yêu nghiệt nếu là không chiếm được thần khảo tư cách mới khiến cho người kỳ quái làm hắn kinh ngạc chính là thiên lân mở ra thần khảo thời gian qua sớm phải biết thần khảo mỗi một hạng khảo hạch bình thường đều là độ khó cực cao bởi vậy cho dù là cháu gái thiên n h ậ n tuyết hắn đều một mực không dám để cho nàng quá sớm tiếp xúc đến thần khảo chính là sợ nàng thực lực không đủ tại quá trình khảo hạch thân tử đạo tiêu hiện tại thiên lân bất quá hơn bảy mươi cấp mà thôi nói cách khác hắn chỉ sợ tại hồn đế thời kỳ cũng đã bắt đầu đối mặt thần khảo thậm chí nói không chừng đều đã thông qua m ấ y hạng người này không thể lưu lại thiên đạo lưu tại thời khắc này hạ quyết tâm hắn hôm nay không chỉ có muốn dẫn đi kim ngạc cùng hà ma còn muốn gỡ xuống thiên lân tính mệnh nếu không một khi chờ hắn thần khảo hoàn chú ý tới thiên đạo lưu cái k i a một tia s ắ c ý thiên lân một chút không thèm để ý cười cười liền hắn hiện tại tình huống này thiên đạo lưu không muốn giết hắn mới là chuyện là ánh mắt phết hướng thiên n h ậ n tuyết ta hiện tại còn có thể tiếp tục gọi ngươi tuyết đại ca sao thiên n h ậ n tuyết lắc đầu bay về phía giữa không t r ú n g thân thể một cái nhanh nhẹn xoay trọn nguyên bản thân nam nhi biến thành một cái x ó a tóc vàng nữ tử kiểu diễm da thịt như tuyết mắt phượng n g âm uy cùng bị bị đông khí chất có mấy phần giống nhau trên khuôn mặt cũng là không kém cọi chút nào ninh vinh, vinh diệp linh, linh đám người mỹ nhân tuyệt sắc tên thật của ta gọi là thiên nhật tuyết t i ể u thiểu thi nên nói xin lỗi là ta tuyết đại không hẳn là tuyết tỉ tỉ đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không có chút nào biết không thiên lân thấp giọng nói ta chỉ là một mực tại lợi dụng ngươi thu hoạch được thiên đấu đế quốc tài nguyên tỉ như hãn hải càn k h ô n g cháo ngươi quả nhiên đã sớm ý thức được thiên nhận tuyết cũng không có bởi vì mình bị lừa gạt mà cuốn loạn không chỉ có dị thường chấn tĩnh ngược lại có chút thoải mái bởi vì cứ như vậy nàng liền cùng tiên h lân hòa nhau nếu là lẫn nhau lừa gạt lợi dụng đối phương như vậy ai cũng không nợ ai hắn là từ chính mình cái này cầm hãn hải càn khâu nhưng cũng cho nàng tuyệt thế tiên phẩm tương tư đoạn trường hồng muốn nói thiên lân một chút không thèm để ý chính mình thiên nhận tuyết không tin hiện tại hắn sở dĩ nói như vậy chỉ là hy vọng đằng sau đánh nhau chính mình không cần hạ thủ lưu tình mà thôi luận đối thiên lân tính cách hiểu rõ thiên nhận tuyết còn tại ninh vinh vinh phía trên tiểu t i ê n ta cùng ra ra hôm nay tới đây chỉ vì muốn về ta võ hồn điện nhị cung phụ n g cùng thất cung phụ n g chỉ cần các ngươi đem bọn hắn trả lại xem ở ngày xưa tình nghĩa chúng ta có thể lập tức rời đi thiên nhận tuyết cam kết thiên đạo lưu nghe vậy n h ữ mày chính mình tôn nữ này thủy trung vẫn là mềm lòng phải biết hắn hôm nay vốn là muốn trực tiếp tại cái này chạm thảo trừ、can. có thể nàng nói như vậy không thể nghi ngờ là tại vì tiểu tử kia lưu đầu đường lui hôm nay không giết về sau thì càng không có cơ hội một bên xà mâu đấu la ngược lại là có thể hiểu được thiên nhân tuyết săn hồn hành động thời điểm nàng đã từng hạ xuống một lần nhân tâm kết quả lại thất bại khi nàng nghe được tin tức này lúc chín phần tức giận lại mang theo một phần mừng rỡ nữ h à i tử luôn luôn so nam nhân cảm tính nhiều hiện tại là một cái nữ tử nàng chỉ sợ vô luận như thế nào đều rất khó loại kém hai lần nhận tâm trả lại ha ha tuyết tỉ ngươi cũng nghĩ quá đơn giản đi các người võ hồn điện đối với ta thất bảo lưu ly li tông triển khai săn hồn hành động ý đồ hủy tông môn ta ngươi cho rằng chúng ta những cái kia tình nghĩa có thể đền bù lớn như thế cựu hận còn nữa hành động này là ngươi cho phép thậm chí thông qua trợ giúp của ngươi mới có thể đi vào làm được đi lúc kia ta thế nhưng là cũng tại ngươi danh sách tất sát bên trong thiên lân cười lạnh nói vậy ngươi muốn thế nào s a mâu đấu la cả giận nói cái này săn hồn hành động mặc dù tiến hành nhưng các ngươi tông môn căn bản không có tổn thất bao nhiêu ngược lại là ta võ hồn điện tử thương hơn và người chẳng lẽ còn không đủ sao đương nhiên không đủ ta nói cho các ngươi biết đối với ta mà nói chỉ có người vô tội m ệ n h mới làm ệ n h đáng giá đi tôn trọng thủ hộ đã các ngươi võ hồn điện phái tới người là muốn diện tông mô ta như vậy bằng vào ta lập trường đừng nói một vạn chính là mười vạn mấy triệu bọn hắn cũng đều chết chưa hết tội thiên lân đang nói đoạn văn này thời điểm vô luận là thiên nhận tuyết hay là xà lòng đều hoàn toàn có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn làm bị công kích phương thất bảo lưu ly tông cho dù đánh thắng trận cũng vẫn là người bị hại ngu xuẩn mất hôn ninh phong chí ngươi cứ như vậy nhìn xem thuộc hạ của ngươi nội yên thiên đạo lưu nhìn về phía ninh phong chí nói cấp dưới ninh phong chí trực tiếp đứng ở thiên lân bên cạnh lớn tiếng hạ l Con thiên lân vì ta tông lập xuống mấy lần đại công cũng tại cường địch đột kích thời điểm một người lực chiến mấy tên phong hào đấu la hôm nay ta liền lập hắn làm tông ta phó tông chủ quyền hành cung cấp tông chủ cùng ta bình khởi bình t o ạ a tư tưởng của hắn liền đại biểu tông môn tư tưởng chư vị có gì dị nghị không không dị nghị toàn bộ thất bảo lưu ly li tông bên trong vang lên núi kêu biển gầm bình thường tiếng gầm thất bảo lưu ly li tông đệ tử đều biết bọn hắn sử dụng h m khí phụ chú hiện tại tu hành thân pháp cùng bình thường lúc tu luyện phục dụng đang dược kỳ thật tất cả đều là thiên lân mang về hắn lần lượt vì tông môn mang đến lợi ích cũng tại hiện ra lực lượng của mình cứu vô số người lại thêm bốn vị hộ tông đấu la duy trì phó tông chủ tên người người đều là tâm phục khẩu phục ninh phong trí cười nói thiên đạo lưu tiền bối ngài nghe được đi ta thất bảo lưu ly tông trên giới một lòng đây không phải tiểu thiên cá nhân ý chí mà là toàn tông môn ý nghĩ ngài hôm nay muốn không trả bất cứ giá nào liền mang đi kim ngạc cùng hàng a đó là người xin、si、ó i ngộng hừ đã các ngươi để đó tôn nữ của ta cho đường sống không đi như vậy tiếp nhận thiên sứ chế tài đi thiên đạo lưu hừ lạnh một tiếng toàn thân kim quang đại phóng to lớn cảm giác á c bách làm cho cả tông môn người đều như là người đeo núi lớn nửa bước khói thậm chí ngay cả hồn lực đều không thể ngưng tụ thiên đạo lưu các ngươi cho đường chúng ta không đi lại muốn như nào một thanh khổng lồ thất s á t kiếm từ trên trời giáng xuống kiếm khí hóa thành tâm c h ắ n đám người lúc này đều cảm giác đầu vai c h ậ n nhẹ nhẹ nhàng thở ra trần tâm đứng tại trước mặt tất cả mọi người một mình gánh chịu lấy đến từ thiên đạo lưu toàn bộ áp lực cổ r o n g cùng ninh phong trí tiến lên đứng ở trần tâm bên cạnh ba người bọn họ cho tới nay đều là tông môn thủ hộ thần Ngay xưa, ba người từng sánh xưa, ba vai c ũ n trần g g cái lục này n đấu la ư tâm ánh mắt kiên định nhìn về phía thiên đạo lưu hắn liền giao cho ta cùng phong t h í đi lấy thiên đạo lưu làm đối thủ bất luận kẻ nào đều muốn ôm liều chết dự định trần tâm đã chuẩn bị xong nếu như lợi chút nữa hắn thủ đoạn mạnh nhất cũng không địch lại thiên đạo lưu lời nói vậy liền liều lĩnh cùng hắn đồng quy vô tận kiếm đạo trần tâm So so、chân tâm. Chân tâm trần tâm cái thứ nhất hồn hoàn hiện lên đây là trạng thái loại hồn kỹ tăng lên lực công kích ba mươi cựu bảo chân thân ninh phong trí cũng ngay đầu tiên mở ra cựu bảo chân thân tại cựu bảo chân dưới thân hắn tất cả hồn kỹ tiêu hao hồn lực giảm phân nửa có thể gia tăng thật lớn chính mình phụ trợ thời gian cựu bảo nội danh v i ế thiên đạo lưu sắc mặt biến hóa cái này trần tâm thời khắc này thực lực cường đại ngay cả hắn cũng hơi có chút kiếm kỵ nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi thất s ắ t kiếm đạo giết trần tâm vừa lên đến chính là thất sắc kiếm đạo đem lực công kích của chính mình phát huy đến cực hạn thiên đạo lưu cũng dùng hồn lực ngưng tụ ra một thanh quan kiếm đối mặt trần tâm vô cùng kinh khủng thất s á t kiếm đồng dạng một kiếm có tới giữ dằn kiếm phong tàn phá bừa bãi thất bảo lưu ly t ô n mấy ngày nay tông môn đệ tử cố gắng dưới một kích này liền thất bại trong căn tấc may mắn tông môn đệ tử có cổ rong thủ hộ nếu không chỉ là dư ba liền có thể để bọn hắn thân thể chia năm xẻ bảy trận chiến đấu này đã hoàn toàn không phải người bình thường có thể tham dự bành một tiếng hai người cùng nhau bị đẩy lui thiên đạo lưu chỉ lui ba bước trần tâm lại lui bảy tám bước trần tâm nhìn như chỉ là hơi chiếm xuống gió nhưng trên thực tế hắn không chỉ có dùng chính mình một kỹ còn chiếm được ninh phong trí toàn lực ủng hộ mà thiên đạo lưu lại chỉ là vội vàng đánh trả g i a song phương tranh lệch lớn hết sức rõ ràng dù sao chín mươi chín cấp chính là nhân loại đình phong tại đi lên chính là thần bởi vậy chín mươi chín cùng chín mươi tám ở giữa khoảng cách chỉ sợ so chín mươi một đến chín mươi tám cộng lại còn lớn hơn không sai thế mà có thể làm cho ta lùi lại năm đó trần kiến quân đánh với ta một trận hắn người thứ nhất giết chữ đừng nói để cho ta lui về phía sau ngay cả ta áo chân cũng vô pháp dơ lên thẳng đến thứ chín chữ giết mới khiến cho ta hơi để ý một chút nhưng ta cũng chỉ là bằng vào hồn lực phản chấn liền đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh rách tạp tơi bất trị mà chết thiên đạo lưu lời nói làm người ta kinh ngạc run sợ tất cả mọi người biết chín mươi chín cấp cực hạ đấu là nhất định rất mạnh nhưng bọn hắn cũng là lần thứ nhất biết vậy mà mạnh đến loại trình độ này trần tâm lại là không nói một lời lại lần nữa vào tới đệ tứ hồn kỹ s á t khí tất lộ trần tâm kiếm không ngừng vung ra kiếm khí tung hành cái này nguyên bản không ai có thể ngăn cản liên tục công kích thiên đạo lưu chỉ là đứng tại chỗ bằng vào một thanh ngưng tụ mà ra q u a n kiếm dễ dàng liền toàn bộ đón lấy độc cô bác ân dương cùng ngọc nguyên trấn tựa hồ cũng dự định tiến lên tương trợ trần tâm một chút sức lực thiên lân vội và ngăn cản nói lao quái vật ra da ngọc tông chủ không nên nhúng tay các người đi cũng vô dụng cho dù là lao quái vật ngươi tuyết sắc thiên nga vẫn gặp được thiên đạo lưu sâu không thấy đáy hồ lực cũng căn bản không phát huy ra tác dụng nơi này có thể giúp sư phụ một chút sức lực chỉ có ta thiên lân ngăn trở bọn hắn chính mình lại nhảy ra ngoài tiểu tiên ngươi không muốn sống nữa thiên nhận tuyết lập tức khẩn trương lên chín mươi tám cấp siêu cấp đấu la cùng chín mươi chín cấp cực hạ n đấu la ở giữa đối chiến là hắn một cái hồn thánh năng can thiệp coi như hắn chân thực s ứ chiến c đấu cũng giống như mình đạt đến phong hào cấp bậc so sánh thiên đạo lưu y nguyên có không thể vượt qua hồng câu x a long ngược lại là rất hy vọng đại cung phụng trực tiếp giết thiên lân tiết kiệm thiếu chủ cả ngày mất hồn mất vĩa thất sát kiếm pháp đời thứ ba truyền nhân quốc tới đã như vậy sư đồ cùng lên đi các nguy mạch này đời thứ 3, như đều chết trên tay ta. cũng coi như một cọc ca tụng thiên đạo lưu không thèm để ý chút nào cười nói trần tâm nhìn đồ đệ mình một chút hắn không nói gì để hắn lập tức rời đi hắn đệ tử này cũng là kiếm khách nếu đứng ở địch nhân trước mặt liền không có không đánh mà lui đ ạ o lý ninh phong trí lại lần nữa thả ra sáu đạo quan mang cho thiên lân cũng đưa lên mạnh nhất phụ trợ sư phụ chúng ta lên đi thiên lân nói tốt tam giới d i ệ t tuyệt sư đồ liên thủ ma kiếm cùng thất sát kiếm đồng thời thi triển thất sát kiếm p ồ n g thời thi triển thất sát kiếm đồng thời thi triển thất sát kiếm hắn mặc dù thành công ngăn trở trần tâm thất sắc kiếm nhưng hắn quan kiếm gặp gỡ thiên lân ma kiếm lại phảng phất đ ầ u hũ bình thường bị cắt ra thiên đạo lưu lập tức tại bên ngoài thân vận khởi một tầng h ồ n lực bảo hộ ý nguyên không dùng căn bản ngăn không được ma kiếm ngay tại ma kiếm sắp đâm vào thiên đạo lưu thân thể trước một khắc đột nhiên nghe được đốt một tiếng thiên lân cùng trần tâm đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài đệ nhị hồn kỹ thiên sứ thủ hộ nguyên lai thiên đạo lưu tại một khắc cuối cùng dùng da ly thể phòng ngự hồn kỹ thật sự là đáng tiếc động tác thật nhanh nếu không vừa mới một kiếm kia nhất định có thể xuất kỳ bất ý tốt một thanh thần cấp kiếm võ hồn thiên đạo lưu tan thường nói liền xem như bị bị đông cũng chỉ có dùng r a vĩnh hằng chi sang chiêu này thời điểm mới là chân thực tổn thương nhưng cái này quân thiên lân lại đem bị bị đông đại c h i ê u chơi đã thành bị động có thể thấy được kiếm của hắn luận phẩm cấp xa xa cao hơn bị bị đông chu hoàng hắn hay là song sinh võ hồn thiên đạo lưu rất ngạc nhiên hắn một cái khác võ hồn đến cùng là cái gì có thể cùng khủng bố như vậy kiếm đồng thời tồn tại thiên lân còn đem nó làm thứ hai võ hồn tất nhiên chỉ mạnh không yếu quân thiên lân ta cho ngươi thêm một cái cơ hội chỉ cần ngươi dùng võ hồn phát t h ệ thật tâm thật ý gia nhập ta võ hồn điện ta hôm nay có thể bông tha các người thất bảo lưu ly li tông tất cả mọi người thiên đạo lưu là thật lên lòng yêu tài thiên lân thành tựu thần minh hy vọng không thể so với hắn cháu gái nhỏ tương lai như võ hồn điện đồng thời xuất hiện hai vị thần minh quét ngang đại lục a i có thể cản mà lại thành thần về sau muốn đi thần giới hắn nhìn ra được thiên lân cùng hắn cháu gái ở giữa kỳ thật có phi thường nồng đậm ràng buộc tồn tại tương lai hai người cùng nhau phi thăng ở tại thần giới cũng tốt lẫn nhau chiều ứng cái kia linh linh trừ bê ngoài luận thiên phú so ra thất đều chỗ nào so ra mà vượt cháo gái của mình thi chờ mong nhìn thiên lân hy vọng hắn đáp ứng cứ như vậy giữa bọn hắn hồng câu trong khoảnh khắc liền hắn có thể bị lấp bằng đà tạ tiền bối hậu á i xin thứ cho ta cự tuyệt thiên lân quả quyết nói về phần nguyên nhân ta muốn không cần ta giải thích thêm trên thế giới này không phải thứ gì đều dựa vào quyền thế cùng thực lực để cân nhắc đã như vậy như vậy sau đó ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình thiên đạo lưu không có thất lạc chỉ có nồng đậm s ắ c ý nếu thiên lân không cách nào để cho hắn sử dụng như vậy trừ r ế t bên ngoài không có lựa chọn khác thiên đạo lưu bay lên giữa không trung hắn rốt cục thả ra chính mình hùn hoàn bát hát nhấp hồng chương hai trăm chín mươi thiên lân trần tâm vs thiên đạo lưu cái n này đây là cái gì hồn hoàn phối trí a thất bảo lưu ly tông đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong tựa như thần minh thân ảnh từng cái hãi nhiên không gì sánh được nguyên bản bọn hắn coi là thiên lân ngàn năm vòng thứ hai vạn năm vòng thứ tư hồn hoàn phối trí đã là trăm năm khó gặp nhưng người trước mắt này em cõi nhất đều là vạn năm hồn hoàn cấp bước thiên ự lực c của hắn, cùng bọn hắn căn hắn, hắn không bọn bản t ạ một cái thứ cái n g u y không không phải sợ, muốn、so、hồn hoàn hạ, ta sẽ không thua hắn. Thiên muốn miên gì có sợ, so sẽ ta lân bình tĩnh nói hắn cũng thả ra chính mình hồn hoàn chỉ là hai viên mười vạn năm trở lên hồn hoàn liền đã bao trùm qua thiên đạo lưu nhất là viên kia có bốn đạo kim văn đệ thất hồn hoàn nhìn càng xa không phải hơn thiên đạo lưu viên kia mười vạn năm hồn hoàn nhưng so sánh bốn đạo kim văn ngươi quả nhiên có được bốn mươi vạn năm trở lên hồn hoàn thiên đạo lưu ngưng trọng nói thiếu niên trước mắt này thực lực thật sự là nằm ngoài sự dữ liệu của hắn nhiều lắm hiện tại liền kinh ngạc còn quá sớm thiên lân nhìn về phía trần tâm nói sư phụ đạo pháp tự nhiên h một, không không một cái khác thì là thuộc sơn trưởng môn lý tiêu diêu kiếm pháp kiếm đi nhẹ nhàng tâm t ù y ý động hoàn toàn khác biệt góc độ không đồng loại hình hai loại kiếm pháp phối hợp lẫn nhau có thể hỗ trợ lẫn nhau đối phương thiếu hụt thiên đạo lưu phát hiện đối mặt cái này hai chiêu hắn trừ ngạch thắng thế mà không có nửa phần né tránh thủ đoạn đệ ngũ hồn kỹ thiên sứ thanh kiếm thiên đạo lưu do thần thánh c h i hỏa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm cái này thực sự hồn kỹ lực công kích có thể xa không phải vừa mới thanh kia tinh khiết hồn lực ngưng tụ quan g kiếm nhưng so sánh cực kỳ c ứ n g hãn còn có thể đem tự thân thiên sứ hồn lực tỉnh hóa hiệu quả tăng lên ba trăm phần trăm bình thường hồn sư nếu như bị chém lên một kiếm coi như không chết trong thân thể đại lượng hồn lực cũng phải bị tiêu tan xẻ thử trần tâm lại một chút không sợ thất sát kiếm hóa thành một thanh cự hình đại kiếm hướng thẳng đến bên kia quan kiếm đập xuống bầu trời bị hai người một kiế trần tâm bị thiên đạo lưu hồn lực phản t r ấ n trở ra bất quá hắn cũng không có thua thanh tia thiên sứ thánh kiếm thượng đã hiện đầy từng đầu vết dạng cuối cùng ngầm vang phá thoái thiên đạo lưu nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt nhiều hơn một tia kinh ngạc trừ đường thần cùng ba tái tây bên ngoài chưa từng người có thể một kiếm phá hắn hồn kỹ đây là kiếm đạo gì Vi lực tựa hồ so đường thần hạo thiên tuyệt k ỹ còn kinh người hơn nguyên bản hắn cũng không đem sư đồ hai người này để vào mắt trong lòng hắn được sưng tụng đối thủ chỉ có cùng là cực hạ đấu là hai người kia chỉ có thể nói hắn quá coi thường thục sơn kiếm pháp đây là đạo gia chi kiếm lại thiên lân thừa cơ đi sau mà tới thiên đạo lưu hồn kỹ vừa bị phá lúc này chính là tiến công cơ hội tốt tiêu giao thần kiếm đặc điểm chính là nhanh lại tinh nếu như là khác hồn sư đối với thiên đạo lưu tới nói như thế nào công kích đều không dùng nhưng thiên lân khác biệt hắn chân thực tổn thương là có thể không nhìn đẳng cấp chi kém thiên đạo lưu cũng không dám chủ quan hồn lực hộ thể tại thanh kiếm này trước mặt xác thực không có ý nghĩa nhưng là thiên đạo lưu bình tĩnh nói đệ lục hồn kỹ thiên sứ gào thét đây là thiên đạo lưu thông qua thiên sứ hồn lực đặc thù chuyển hóa phương thức trong n h mắt đem hồn lực chuyển hóa làm tinh thần trùng kích vào làm được công kích nhận người công kích sẽ sinh ra mãnh liệt tinh thần chấn động nếu như đối thủ tinh thần lực yếu tại thiên đạo lưu bản thân gấp đôi trở lên sẽ trực tiếp xuất hiện linh hồn pha thoái nổ đầu mà chết nếu như tranh l ệ n h tại gấp đôi trong vòng đem chuyển hóa làm tinh thần trùng kích làm đối thủ xuất hiện tinh thần tổn thương cứ như vậy một kích liền khiến cho thiên lân tinh thần c h i hải toàn bộ sôi trào đứng lên thật là lợi hại tinh thần lực mặc dù vẫn còn so sánh không lên ta thời kỳ toàn thị nhưng n h so với chỉ còn linh hồn ta đã không kém cỏi nhiều lắm thiên hậu băng tầm hoàng sợ nói nó lập tức động thủ che lại thiên lân tinh thần tri hải có nó hỗ trợ tăng thêm trăm vạn năm hồn cốt cùng ngoại nhưng đầu y nguyên rất đau kiếm pháp cũng sinh ra một tia trì trệ kết quả bị thiên đạo lưu bắt lấy trong nháy mắt sơ hở dùng ngón tay điểm nhẹ lưới kiếm đem ma kiếm bắn ra đồng thời một t r ư ờ n g đánh vào thiên lân ngực đem hắn từ không trung đánh rớt bị đánh bay thiên lân n e m tới trên một tòa phòng úc cái này toàn bộ phòng ở đều bị rung sụ thiên lân thân thể toàn bộ trôn ở một mảnh trong gạch ngói vụ n lao đại kiếm ca, ca. cổ a c nhiên cùng linh vinh vinh lo lắng muốn chạy tới cứu viện lại bị tần minh ngăn lại nơi này căn bản không có bọn hắn n ú n tay chỗ trống thậm chí hắn lao sư này cũng chỉ có thể làm q u ầ chúng nhưng nhìn hắn siết chặt nằm đấm đó có thể thấy được hắn không có nhiều cam. học sinh đối mặt cường địch làm lao sư lại không cách nào giúp đỡ một chút sức lực tiểu tiên h thiên nhận tuyết cũng thiếu chút nhịn không được nhưng bị xà long đẻ xuống bả vai xà long hướng nàng lắc đầu hiện tại là gia gia của nàng tại cùng thiên lân sư đồ chiến đấu nàng cũng không thể đứng tại thiên lân bên này đi hồn sư một khi đạt tới chín mươi lăm cấp trở lên mỗi lần thăng một cấp võ hồn liền sẽ tiến hóa một lần cùng hồn sư dung hợp trình độ cũng sẽ cao hơn thiên đạo lưu tựa hồ biết thiên lân không chết đối với phế tích k i a n nói mà ta đạt đến chín mươi chín cấp võ hồn sớm đã cùng bản thân hoàn toàn dung hợp trong a dựa hồn không cần giống phổ thông hồn sư như thế tháp sáng hồn hoàn cần giống sáng muốn kỹ xuất, t sư sử vào trong nháy mắt trên lệnh thời gian đánh bại ta, đó là không có khả năng. Không cần lo lắng cho ta. Trong thời khả cho mắt ta, ta. là lo bại đó có p h í a tích thiên lân thanh â m chuyển đến theo mánh liệt hồn lực bộc phát tất cả gạch ngói vụn đều bị bắn ra lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại thiên lân bất quá hắn hiện tại trong tay cầm đã không phải là ma kiếm mà là thánh linh châu tại vừa mới nguy hiểm nhất m ộ t khắc hắn kịp thời hoán đổi võ hồn dùng ra thổ linh châu ban cho hồn kỹ chân nguyên hộ thể tăng lên thật nhiều chính mình phòng ngự vật lý đồng thời lập tức mở ra thánh linh lĩnh vực bởi vậy chỉ chịu một chút vết thương nhẹ mà điểm ấy vết thương nhẹ tại lam ngân hoàng hồn cốt bản thân hồi phục năng lực bên dưới cũng rất nhanh liền phục hồi như cũ tới thiên đạo lưu nhìn về phía hạt châu này đây chính là ngươi thứ hai võ hồn hoàn toàn chính xác rất không tệ liên tục chúng ta thiên sứ gào thét tinh thần công kích cùng ẩn chứa to lớn hồn lực một trường thế mà một chút việc đều không có thiên lân l a o vết máu ở khoe miệng cười nói không sai tiền bối ngài nói ngài đã cùng võ hồn hoàn toàn dung hợp rất xin lỗi ta cũng là một dạng mà lại là trời sinh từ này thánh linh châu thức tỉnh bắt đầu từ ngày đó nó chính là cùng ta một thể sau đó ngài liền hảo hảo lãnh hội một chút cái này võ hồn cường đã đi Triệu chương thần, thần hai trăm chín mươi mốt nghịch u t cảnh ầ người chuyển phong thủy lưu chuyển chi trận chương hai trăm chín mươi mốt nghịch cảnh người chuyển phong thủy lưu chuyển chi trận ngươi cái này võ hồn có thể triệu hoán quái vật lại có hai cái thiên đạo lưu là từ linh diên đấu la na nghe nói qua thiên lân có triệu hoán một cái mạnh hơn hắn quái vật bản sự nhưng lại không nghĩ tới mạnh đến trình độ như vậy ai trước mắt hai cái đại gia hỏa không hề nghi ngờ đều đạt đến siêu cấp đấu l a trình độ lại tính cả thiên lân bản nhân hắn một cái hồn thánh thế mà có thể phát huy ra gấp ba tại phong hào đấu la lực lượng đương nhiên đây là hắn suy nghĩ nhiều chỉ là duy trì hai cái này triệu hóa thần đều đã tiêu hao thiên lân toàn bộ tinh thần lực cùng h g ồ n lực hắn đâu còn có dư thừa tinh lực chính mình đi chiến đấu a nhưng ngay cả như vậy võ thần sơn thần liên thủ cũng không phải phổ thông ba cái phong hào đấu la có thể người g i ả bị đụng đây chính là tiểu tiên thực lực hôm nay sao nam đó đứa bé kia đã hoàn toàn bao trùn qua ta thiên đạo lưu rốt nỉ nó nói, nàng cuộc c ư bắt đầu chủ động công kích thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang nhanh đến mức trần tâm cùng thiên lân căn bản phản ứng không kịp nhưng hắn nhưng không có công kích bọn hắn mà là trực tiếp xông về phía ninh phong t h í trong chiến đấu trước giải quyết cái này cựu bảo lưu ly tháp mới là lựa chọn chính xác đệ bắt hồn kỹ cựu bảo thần quang hộ thể ninh phong trí lập tức mở ra bản thân phòng ngự kỹ ha ha đệ n g u hồn kỹ thiên sứ thanh kiếm thiên đạo lưu một kiếm bủ vào trên bảo tháp nguyên bản cái này có thể ngăn lại phong hào đấu la sáu lần thứ chín hồn kỹ công kích thần quang vậy mà bởi vì thiên đạo lưu một kiếm liền mất ra ninh phong trí bị một kiếm chấn thương khoe m i ệ n giấm máu nhưng hắn y nguyên kiên chỉ phụ trợ cựu bảo lưu ly tháp quang mang không thấy chút nào yếu bớt thiên đạo lưu lạnh lùng nói không sai lực phòng ngự mặc dù đây chỉ là ta đệ ngũ hồn kỹ nhưng do ta s ử x u ấ t uy lực nhưng so sánh phổ thông phong hào đấu la thứ chín hồn kỹ mạnh mấy lần trở lên có thể đỡ coi như có thể bất quá ngươi có thể cản mấy lần đâu kiếm thứ hai lại lần nữa bổ tới thiên lân cùng t r ầ n tâm làm sao có thể nhìn xem hắn liên tục công kích linh phong trí một thanh đại đao cách trở đỡ được kiếm thứ hai chính là võ thần đại đao đồng thời một tòa núi lớn từ trên trời giang xuống đây là sơn thần dùng năng lượng của nó hóa thành sơn phong như lấy thất bảo lưu ly li tông làm mục tiêu có thể trong nháy mắt đem toàn bộ tông môn đẻ ép thiên lân còn phải khống chế tốt lựa đạo chúng đ thời đem núi thu hồi lại miễn cho làm bị thương người một nhà bất quá lần này lại là hắn quá lo lắng thiên đạo lưu nâng lên cánh tay phải thanh kia thiên sứ thanh kiếm hóa thành một đạo sóng ánh sáng hướng phía bầu trời bắn ra sóng ánh sáng từ núi dưới đáy bắt đầu đẩy lên t i ế n trong khoảnh khắc chỉ thấy cái này cả tòa núi lớn triệt để hóa thành một phấn bực này lực công kích thật sự là làm người ta nhìn má than thở thiên lân không khỏi hoài nghi đấu la thế giới không phải là huyền huyễn công thoát nước sao làm sao cái này thiên đạo lưu tiện tay một kích liền có được tồi sơn đoạn nhạc lực lượng phải biết một ngọn núi như thế nào đi nữa cũng so hải thần tam xoa kích m ngươi cực á i c hạn đấu la cầm cái tam xoa kích đều cầm không được trong nháy mắt phá hủy một tòa núi lớn lại nhẹ nhõm như vậy thiên lân hiển nhiên quên đi hắn hiện tại chính mình kỳ thật cũng có thể một kiếm xuyên qua lòng núi trần tâm đã từng một kiếm đem một ngọn núi tiêu diệt cái này cũng đều là tinh khiết vật lý phương diện công kích mà thiên đạo lưu công kích lệch năng lượng hệ lực công kích mặc dù chưa hẳn càng mạnh nhưng hủy diệt vật chất phương diện tuyệt đối so với dùng kiếm chém vào càng thêm t r i đề thiên đạo lưu nhìn thiên lân nói quân thiên lân ngươi thật sự rất mạnh nhưng tại ta mà nói vô luận ngươi có thể triệu hoán một cái hay là hai cái quái quái đều nhưng có nửa đối i ể m nghĩa, đơn mặt thiên đạo lưu từng bước ép sát thiên lân cũng không bối rối sư phụ chơi đến nơi đây còn kém không nhiều lắm đi chúng ta nên cho thiên đạo lưu tiền bối một chút xịu nhan sắc nhìn một chút hắn là bị thiên đạo lưu đánh cho không hề có lực hoặc thủ nhưng cũng vì trần tâm tranh thủ thời gian giờ phút này trần tâm hồ lực đã tăng lên tới hạ độ lớn nhất không sai nên nghiêm túc trần tâm g ậ t gật đầu từ vừa rồi đến bây giờ hắn có thể xa xa không có lấy ra toàn bộ thực lực đến đâu hiện tại được chứng kiến thiên đạo lưu cường đại hắn cũng không thể lại có giữ lại đệ thất hồn kỹ thất s á t chân thân g a thân như kiếm nhân kiếm hợp nhất trần tâm trước mở ra chính mình khí hồn chân thân tiếp lấy lại s ử suất chính mình tự sang hồn kỹ cùng thất s á t kiếm hóa kiếm vi nhất thất s á t lĩnh vực mở ra đằng sau s ử suất hình tỏa niệm nhận một kiếm hướng phía thiên đạo lưu bổ tới thiên đạo lưu lại từ trên một kiếm này cảm ứng được nguy hiểm trí mạng k i bảo lưu ly tháp cực hạn phụ trợ để trần tâm lực công kích lật ra gấp hai bây giờ lại thêm kh trần tâm bây giờ lực công kích đại khái là cùng là chín mươi tám cấp kim ngạc đấu la gấp năm lần trở lên h ắ n x ử xuất lại là hoàn toàn không kém cọi đại tu di truy thuộc sơn t y ệ t kỹ một kích này uy lực thậm chí vượt xa cực hạn đấu la đại lục thứ nhất công kích đấu la giờ phút này không phải trần tâm không ai có thể hơn giống hai tiếng to lớn gầm t h é t chuyển đến võ thần cùng sơn thần một chiếc một sau bao vây thiên đạo lưu một cái đại đao chặt xuống thần võ luyện một chạm một cái khác trọng quyền vùng ra bài sơn đ ả o hải quyền thiên sứ comic thiên đạo lưu tại chính mình bốn p h i ế n ư n g tụ ra một t ầ n tường ánh sáng đây là thiên sứ lồng ánh sáng biến hóa bả có được càng mạnh lực phòng ngự nhưng lần này võ hồn sơn thần cùng trần tâm đồng thời công kích lực đạo đã đạt đến lớn nhất nhất là trần tâm kiếm một kiếm liền đem phòng ngự này hồn kỹ đ â m xuyên thiên đạo lưu tránh cũng không thể tránh đệ thất hồn kỹ thiên sứ chân thân rơi vào đường cùng thiên đạo lưu rốt c ụ c không thể không mở ra của mình võ hồn chân thân đồng thời cũng mở ra thiên sứ lĩnh vực có thể buộc hắn tiến vào trạng thái này người đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua nay thiên sứ chân thân vừa ra lực chiến đấu của hắn lại bạo tăng mấy lần to lớn thiên sứ chân thân lấy tay không tiếp bạch nhận phương thức ngăn trở thất s á t kiếm đồng thời dùng tuyệt đối lực lượng đem thất s á t kiếm đẩy ngược trở về nhìn thất bảo lưu ly tông đã không có phần thắng chút nào nhưng kỳ thật thiên lân các loại chính là giờ khắc này hắn dây hoán đổi ma kiếm chủ động để lương thần biến mất mức độ lớn nhất tiết kiệm hắn hồn lực đệ thất hồn kỹ ma kiếm chân thân đệ tam hồn kỹ phong thủy lưu t r u y ề n chấn ma lĩnh vực mở ma kiếm khôi phục thần cấp võ hồn sau phong thủy lưu chuyển có thể tăng cường chỉ cần tại khí hồn chân thân trạng thái xử xuất phong thủy lưu chuyển chiêu này vậy liền có thiên sứ chân thân trong nháy mắt tiêu tán thiên sứ lĩnh vực cũng bị chấn ma lĩnh vực c áp chế thiên đạo lưu bị thiên lân thủ đoạn này đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị lực lượng chật giảm không có chút nào phòng bị hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị trần tâm kiếm xuyên ngực mà qua ra ra thiên nhận tuyết khẩn trương muốn xông lên trước cứu thiên đạo lưu thiếu chủ đứng nóng vội đại cung phụ n g vô địch thiên hạ không có việc gì s a long vội vàng giữ chặt nàng bên kia chiến trường cũng không phải thiên nhận tuyết bây giờ có thể tham dự thực lực của nàng nhiều lắm là so với hắn cái này chín mươi hai cấp phong hào đấu la mạnh hơn một chúng tôi cùng thiên lân căn bản không so được chương hai trăm chín mươi hai t quả nhiên thiên đạo lưu mặc dù ngực bị đâm xuyên k h o t miệng cũng chảy ra lấy máu tươi nhưng hắn khi tức hoàn toàn không thấy suy sụp đồng thời hắn thư chín hồn hoàn loại sáng mặc dù hắn có thể làm được không sử dụng hồn hoàn liền sử dụng trước mấy cái hồn kỹ nhưng thất bát cựu cái này và cái áp đáy hỏng kỹ năng tựa hồ còn làm không được được thành thần đằng sau mới có thể đi ha ha cho dù là đường thần cùng ba tái tây năm đó cũng không có làm tổn thương ta đến tận đây tốt một cái trận tâm tốt một cái quân tiên lân các ngươi sư đồ liên thủ lại có thực lực như thế thiên đạo lưu mang theo nụ cười g i ữ t ậ n ngầm đầu bảy phần tức giận lại mang theo ba phần vui sướng đường thần đã mất tích ba tái tây lại ẩn vào hải thần đạo không ra hắn đã đương đại vô địch quá lâu cho dù là trần kiến quân cao thủ như vậy cũng vô pháp để hắn cảm thấy hưng phấn đối với hắn cường giả như vậy tới nói cũng là cảm giác phi thường tịch mịch đi đệ cựu hộp kỹ thiên sứ thần hằng trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại không gian thông đạo đồ vật từ không gian thông đạo này một bên khác thiên lân cảm thấy không gì sánh được uy nghiêm cùng thần thánh chẳng lẽ là thần giới thiên lân lẩm bẩm nói không sai xem ra ngươi quả nhiên bắt đầu thần thảo cho nên có thể cảm ứng được thần giới khí tức ta cái này đệ cựu h ồ n kỹ có thể kết nối trong thần giới thiên sứ thần điện đạt được đến từ thần minh lực lượng nó tăng phúc trình độ viễn siêu võ hồn chân thân mà lại ngươi phong thủy lưu t r u y ề n không phá được chiêu này thiên đạo lưu nhìn thiên lân ánh mắt như là nhìn xem một con rôn dế hắn giờ phút này thần tính đã vượt trên nhân tính tức cái gọi là xem chúng sinh làm hiện tại phong thủy lưu chuyển mặc dù đã cường đại đến có thể phá vỡ hồn chân thân nhưng lại tiêu trừ không được thần minh lực lượng ra ra hắn rốt cục dùng r a chiêu này thiên nhận tuyết biết sự tình đã không thể văn hồi tiến vào trạng thái này thiên đạo lưu không còn là cực hạn đấu la đơn giản như vậy mà là bán thần thiên đạo lưu từng nói với nàng qua năm đó ba tái tây cùng đường thần đã từng đối mặt qua trạng thái này hắn lúc đó đường thần là dựa vào không ngừng nổ vòng tăng thêm thần kỹ đại tu di truy lấy lực lượng cưỡng ép phá vỡ thần lực của hắn mà ba tái tây thì đồng d ạ n g mượn hại thần thần lực mới có thể đối kháng hắn không có gần như lực lượng của thần ngay cả đứng ở đây trạng thái dưới thiên đạo lưu trước mặt tư cách đều không có kỳ thật thiên nhận tuyết cũng không thích thiên đạo lưu sự xuất chiêu này bởi vì lúc này thiên đạo lưu hoàn toàn không giống nàng cái kia hòa ái dễ thân ra ra càng giống một người cao quý thần minh t r ầ n tâm ngươi vừa mới một k í c h kia thật rất không tệ vì ban thường ngươi mệnh của ngươi liền để ta lưu đến cuối cùng hiện tại t r ư ớ gặp chứng các ngươi tông môn những người khác từng cái chết đi thiên đạo lưu xuể bàn tay ra ngưng tụ năng lượng ánh sáng số lượng thiên sứ thẩm phán một đạo vô cùng kinh khủng quang mang từ một chiêu này nếu như rơi xuống thất bảo sơn bên trên có thể cho trừ trần tâm bên ngoài tất cả mọi người chết không có chỗ trôn lúc này thiên đạo lưu đã mạnh đến hoàn toàn khác biệt cảnh giới trần tâm muốn lên trước cứu người lại bị thiên đạo lưu tiện tay vung lên lấy thần lực đẩy lui hắn nếu nói muốn để trần tâm nhìn xem hắn người trọng yếu chết liền sẽ không nuốt lời bằng vào cựu bảo thần quang hộ thể đã ngăn không được chiêu này cổ rong không chút do dự vọt tới thiên lân cùng đ ì n h phong chí trước mặt đệ cửu h ồ n kỹ cốt hóa thần long làm phòng ngự mạnh nhất hắn đã có hóa thành đầy trời t á i cốt quyết tâm đệ thất h ồ n kỹ bích lân xả hoàng chân thân đệ thất h đệ thất h ồ t kỹ lam điện bá vương long chân thân vào thời khắc này ở đây mặt khác ba vị phong hào đấu la cũng nhịn không được nữa xuất thủ bọn hắn lại thế nào so ra kém thiên đạo lưu cũng là đương đại cường giả phản kháng một phen dù sao cũng tốt hơn nhắm mắt chờ chết oanh mạnh liệt thánh quang đánh vào trong t ô n g môn nhưng là cũng không bạo tạc tập hợp bốn vị phong hào đấu la chi lực bọn hắn c ư ỡ n g ép đem nguồn lực lượng này dẫn hướng bầu trời nhưng điều này cũng làm cho bốn người thụ thương không nhẹ thấy thế lúc này đã trở nên băng lánh vô tình thiên đạo lưu có chút bất mãn những sâu kiến này rất có thể chống cự hắn đã hơi không kiên nhẫn vì cái gì liền không thể ngoan mắn đi t r ư ớ vừa định xuất thủ lần nữa đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn chuyển đến thiên đạo lưu con ngươi co r ụ t lại lại là uy hiếp trí mạng hắn đều đã tiến vào chính mình trạng thái mạnh nhất vì cái gì trần tâm còn có thể cho hắn cảm giác như vậy hẳn là hắn còn có cái gì át chủ bài thiên đạo lưu ta sẽ không lại để cho người càn rỡ tức giận trần tâm k i ế m y bắt đầu bước lên không hiện tại không thể nói bước lên mà là bao tác đồng thời một cái c ự đại kiếm hình kết giới từ dưới chân hắn bắt đầu k h u y ế t tán cho đến bao trùm toàn bộ thất bảo sơn cái này chiêu số này là binh giải thiên lân giật mình sư phụ từ nơi nào học được một chiêu này không được ta nhất định phải ngăn cản hắn binh giải sử dụng đằng sau vô luận thắng bại như thế nào t r ầ n tâm kết quả cuối cùng đều là chết đ ừ n g lo lắng tiểu thiên vừa rồi nhận đám người bảo vệ ninh phong trí đem hắn còn dư lại tất cả h ư ở n lực toàn bộ dùng để đốt sáng lên chính mình thứ chín hồn hoàn đệ cựu hồn kỹ bất tử c h i thân cựu bảo lưu ly tháp thả ra không chết chi quang chiếu xạ hướng t r ầ n tâm cái này khiến thiên lân b ừ n g tỉnh đại ngộ khó trách sư phụ có thể như vậy quả quyết sử xuất binh giải chỉ cần tại bất tử tri thân kết thúc trước đó đem thiên đạo lưu đánh bại vậy liền không thành vấn đề trận chiến đấu này đã không phải là phạm nhân có thể tham dự bởi vì tiến vào binh giải trạng thái trần tâm lấy được tăng phúc so thiên đạo lưu thiên sứ thần h à n g còn mùa lớn dù sao cái này vốn là là thiêu đốt sinh mệnh cả đời chỉ có thể dùng một lần tuyệt kỹ giờ này khắp này hắn đồng dạng là b á n thần mạnh hơn chút nữa liền muốn đột phá bất tử chi thân hạn mức cao nhất loại kia mà lại hắn không có mượn nhờ thần giới lực lượng là dựa vào bản thân đạt tới trạng thái l u ậ t đối với lực lượng không chế tuyệt đối tại thiên đạo lưu phía trên lực lượng t h ậ t mạnh kiếm đạo trần tâm trong bất chi bất giác ngươi đã đạt tới tình trạng như vậy sao thiên đạo lưu trong mắt lóe lên vẻ kính n g tại cũ kiếm khí này bên gi mở miệng nói kiếm khí s á t thực rất mạnh nhưng là tại chúng ta luân phiên chiến đấu phía dưới cái này thất bảo sơn vốn là tràn ngập nguy hiểm ngươi bây giờ lại thêm một kiếm chẳng lẽ liền không sợ đem nhà mình tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát kiếm giả tâm chi nhận giã ký khả vi sát diệt khả vi hộ s á t cùng hộ bất quá một ý niệm trần tâm kiên nghị nói hắn có lòng tin chỉ g i ế t thiên đạo lưu mà không làm thương hại đến bất kỳ người nhà đây là lấy thủ hộ làm mục đích mà vung vầy kiếm pháp cũng là tạ đại thúc cả đời đối với kiếm cảng nộ cảnh giới cao nếu như thế ta liền dùng ta mạnh nhất cả chiều tiễn ngư một đoạt đường đệ cự h ồ n kỹ thiên sứ phán quy thiên đạo lưu thứ chín hồn hoàn là mười vạn năm hồn hoàn có được hai cái hồn kỹ một cái là thiên sứ thần h à n g trạng thái loại hồn kỹ một cái khác chính là công kích này hồn kỹ thiên sứ phán quyết có được hủy thiên diệt địa chi uy tiếp theo kiếm ta chắc chắn đánh bại ngươi đền bù phụ thân ta năm đó tiếp nối đệ cửu h ồ n kỹ thần ma l ư ỡ n g trạng trần tâm cũng là toàn lực xuất kích một kích này liền sẽ triệt để phân ra thắng bại chương hai trăm chín mươi ba cực h ạ n đấu la kiếm đạo trần tâm võ hồn điện giáo hoàng bị bị đông tay cầm quần trượng đứng tại giáo hoàng nóc phòng tầm ban công nhìn xem phương sa nhữ thật chặt l ư n g mày phương hướng kia là thất bảo sân sao ta cảm nhận được hai cái đến gần vô hạn lực lượng của thần đều tại hiện tại không thể khiến xuất toàn lực trên ta bị bị đông rất xác định bên trong một cái là thiên đạo lưu nhưng một cái khác nàng không biết thất bảo lưu ly tông lại ẩn giấu đi đáng sợ như vậy nhân vật xem ra dĩ vãng là nàng khinh thường anh hùng thiên hạ thất bảo lưu ly tông có thể sừng sững tại đại lục nhiều năm như vậy quả nhiên thực lực phi phạm trở lại đi hướng gian phòng của mình mở ra trong căn phòng mật đạo nơi đó thông hướng là la sát bí cảnh nàng nhất định phải nhanh tu luyện sớm ngày thành thần mới có thể bảo đảm chính mình có đầy đủ thực lực chấn áp đại lục lúc này la sắt trong bí cảnh đang có một cái như quỷ giống như mị bóng người hắn cũng không phải là cùng quỷ mị võ hồn như thế biểu d i ệ n t h ầ n bí kỳ thực chỉ cần bắt được thân thể đối phó cũng không khó loại kia mà là chân chính vô hình vô ảnh thậm chí thấy không rõ thân hình cùng hình dạng xem thường linh phong trí cùng kiếm đạo trần tâm đầu tiên là đánh lùi săn hồn hành động lại phá hư ta lưu tại thiên đấu đế quốc cám thủ tuyết băng không nghĩ tới bây giờ càng là có thể cùng đại cung phụ địa vị ngang nhau bóng đen trầm giọng nói xem ra đến muôn chút biện pháp khác nhưng vào lúc này hắn nghe được một trận tiếng bước chân biết bị bị đông trở về thế là lập tức biến mất lấy bị bị đông chi năng lại hoàn toàn không có phát hiện hắn quả nhiên như ninh phong chỉ đoán tại võ hồn điện bên trong trừ thiên đạo lưu cùng bị bị đông còn có cái thứ ba thế lực tồn tại thất bảo sơn bầu trời lúc này đã là phong vân biến sắc thần thánh lại ẩn chứa như, như mặt trời nhiệt độ cao hào quang màu vàng cùng vô kiên bất tồi thâm lam sắc kiếm khí ngay tại đụng vào lẫn nhau hai cái đạt tới bán thần cấp bậc cừng giả cho dù là dư ba đều không phải là thường nhân có khả năng tiếp nhận chỉ gặp bị k h u y t tán kim quang hoặc là bắn ra bốn phía kiếm khí quét đến bất luận cái gì sông núi có cây tất cả đều hóa thành hư vô làm cho người ngạc như là Thất tông trong toàn hoàn không bảo bên lưu ly tông bên trong lại chiến ó việc gì đây cũng là trần tâm bây giờ kiếm cũng gì đây đạo, tâm bây trần là ký k ả v sát, diệt thần thể thương dù vi người minh vệ, khả không hộ, chỉ hắn cho phân h bảo đả cần cũng có c muốn là đấu đến bây giờ tình trạng này cho dù là thiên lân cũng vô pháp tham dự vào hắn chỉ là dùng còn lại toàn bộ hộ lực duy trì lấy phong thủy lưu chuyển chi trượt hiện tại song phương là thế lực n a g nhau nhưng một khi để thiên đạo lưu lại mở ra võ hồn chấn thân dù sao chỉ có chín mươi tám cấp trần tâm nhất định không phải là đối thủ của hắn thất sát kiếm mặc dù là đỉnh cấp võ hồn nhưng so với thần cấp võ hồn lục dự t i ê n sứ cũng vẫn là kém xa t í tắp ha ha trần tâm ngươi vừa mới nói muốn đền bù phụ thân ngươi năm đó t i ế c nối đúng không ta hiện tại nói cho ngươi ngươi h ả o ngôn thật sự là quá b u ồ n cười quả thật thực lực của ngươi đã siêu việt phụ thân của ngươi nhưng ta đã nhìn ra c h ỉ ít tại kiếm tâm bên trên ngươi là xa xa không bằng hắn thiên đạo lưu mở miệng rêu cực nói trần kiến quân năm đó cùng ta một trong chiến mặc dù không thể so với hôm nay kịch liệt hắn bại là rất triệt để nhưng cũng bại rất lỗi lạc hắn xử x u ấ t chính mình toàn bộ lực lượng quan g minh chính đại cùng ta nhất quyết thắng bại mà bây giờ ngươi lại mượn đồ đệ mình cùng ninh phong chí lực lượng đạt được một đống lớn t a phúc lại hạn chế ta võ hồn chân thân còn mở ra đốt m ệ n h kỹ năng mới miễn cưỡng cùng ta không phân sàn sàn nhau người giác ngộ ta là thấy được nhưng kiếm tâm lại trở nên một chút không thuần túy người bây giờ còn được xưng tụng là cái kiếm cách sao thiên đạo lưu cái này trái ngược hỏi lập tức để trần tâm lâm vào mê mang bên trong hắn cả đời lớn nhất tâm nguyện chính là quang minh chính đại dùng kiếm của mình đánh bại thiên đạo lưu đền bù phụ thân năm đó tiết v ố i nhưng bây giờ tình huống hắn đơn giản chính là đang bất khắc dạng này cho dù thắng hắn cũng hoàn toàn mất đi kiếm giả tôn nghiêm kiếm tâm dao động kiếm ý tự nhiên cũng liền đi theo giảm bớt thần ma lưỡng chạm kiếm áp bắt đầu chậ thiên đạo lưu lời nói toàn tông môn người đều nghe được bọn hắn không thể không thừa nhận hoàn toàn chính xác trần tâm dạng này dù cho thắng cũng là thắng mà không võ mới không phải dạng này nhưng vào lúc này linh v i n h v i n h bỗng nhiên xông lên trước giống to kiếm ra ra một mực là ta sùng bái nhất người nếu như nói ba ba cùng kiếm ca ca là bảo vệ ta lớn lên người kiếm ra ra chính là thủ hộ lấy thần của ta từ nhỏ đến lớn không có so kiếm ra ra phía sau càng làm cho ta cảm thấy địa phương an toàn bởi vì ta biết vì bảo hộ ta kiếm của hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào Vinh Vinh. Chân、tâm r ầ n t quay đầu nhìn thấy đối với mình vĩnh viễn ôm trăm phần trăm tín nhiệm cùng sùng bái chính mình cũng như cháu gái ruột một dạng yêu thương lấy n i n h vinh linh còn có mặt lộ vẻ cổ vũ bản thân cổ rong cùng n i n h phong trí cùng hắn đánh bạc tính mệnh cũng phải vì nó hộ giá hộ hàng đệ tử thiên lân trong con mắt của hắn không còn mê mang thiên đạo lưu có lẽ ngươi nói đúng kiếm tâm của ta đã không còn thuần túy nhưng ta sớm đã tìm tới so kiếm người tôn nghiêm trọng yếu hơn đồ vật kiếm của ta không phải bỏ kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa vô tình chi đạo mà là phụ trọng tiến lên vì chính mình người nhà bằng hưu chém ra thông hướng tương lai con đường hưu tình chi kiếm hôm nay ta tất thắng không thể nghi ngờ. trong n g a y mắt trần tâm lực lượng đ ố n g nhiên lớn mạnh thất s á t kiếm ngoại quan thậm chí bắt đầu phát sinh biến hóa trên kiếm phong xuất hiện từng đạo đường vân màu vàng xem ra đây là bởi vì trần tâm trạng thái này hạ đ ạ t đến bán thần cấp nguyên nhân lực lượng cường đại đưa tới võ hồn tiến hóa thất s á t thần kiếm càng biến càng lớn cho đến che khuất bầu trời thiên đạo lưu hồn của ngươi ta nhận theo trần tâm gầm lên giận dữ thần ma l ư ợ n g t r ả m vi lực rốt cuộc sông phá cực hạ kiếm ý thông cựu thiên trạm vạn lý tầm vân kiếm khí khuynh thiên hạ khởi tứ hải ba đảo thiên đạo lưu hảo quang màu vàng triệt để bị xe đức chỉ cần đứng ở trần tâm trước mặt đều có thể chém hồi lâu sau trên bầu trời to lớn ba động rốt cục bắt đầu tiêu tán đám người chỉ nghe được bịch một tiếng có một người r ấ t xuống bọn hắn bức thiết muốn xem đến là ai ra ra thiên nhận tuyết thanh âm lo lắng đã chứng minh kẻ bại thân phận cái t i a thiên hạ vô địch uy áp đại lục gần trăm năm cường giả trí tôn hôm nay rốt cục bại thua ở kiếm đạo trần tâm trên tay mẹ thiên đạo lưu phun ra một ngụm màu lớn lồng ngực của hắn một đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí gây thương tích toàn thân hồn lực cũng bị kiếm khí làm hao mọn hầu như không còn trận chi trần tâm lúc này n vừa giải trừ binh giải trạng thái ninh phong trí thấy thế cũng thu hồi bất tử tri thân cùng với những cái khác phụ trợ đại cục đã định bằng vào một cái thiên nhận tuyết một cái xà mâu đấu la căn bản là không nổi sóng lớn gì nguy cơ đã giải bọn hắn không cần lại cẩn thận như vậy cẩn thận nhưng khi ninh phong trí thu hồi toàn bộ phụ trợ sau bọn hắn phát hiện trần tâm lúc này phát ra khí tức so với trước đó thời kỳ toàn thịnh có phụ trợ tình huống dưới đều chỉ mạnh không yếu nhất là hậu lực như là đo đạc sốt u cao nhân sĩ nhiệt kế bình thường ngay tại thẳng tắp lên cao trần tâm mở ra kiếm mục đối với thiên đạo lưu nói trận chiến này là ta thắng ta hẳn là tạ tiền bối thành toàn để cho ta vượt qua bước cuối cùng này bây giờ ta là chín mươi chín cấp cực h ạ n đấu la kiếm đấu la trần tâm chương hai trăm chín mươi bốn thần linh giáng lâm kiếm thần chương hai trăm chín mươi bốn thần linh d á n g lâm kiếm thần lao kiếm nhân gia h ỏ a này mượn nhờ đánh bại thiên đạo lưu thời cơ đốn nộ thế mà vượt qua một bước cuối cùng cổ g i n g vừa chua vừa vui nói hắn thực sự vì chính mình lao huynh này đệ cao hứng nhưng là vừa nghĩ tới mình cùng hắn t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn trong lòng cũng không khỏi chua s ó t ha h a cùng là cực hạn đấu la ngươi lại mượn nhờ khí hồn chân thân nhân mệnh kỹ năng cùng cựu bảo lưu ly tháp phụ trợ xem ra ta thua không a n cái mạng này ngươi đem đi, đi vì ngươi phụ thân báo thủ thiên đạo lưu nhận t u a nhưng trong lời nói nhưng vẫn là ngậm lấy một tia trào phúng không có những này trần tâm dù cho đột phá cũng không phải đối thủ của hắn dù sao hồn hoàn h ồ n cốt cùng võ hồn phẩm chất tuyệt đối trên lệnh bày ở đó thiên sứ chân thân thiên nhận tuyết bỗng nhiên khẽ é kêu một tiếng mở ra võ hồn chân thân liền hướng phía trần tâm lao đến nàng yêu nhất thân nhân chính là mình ra ra thậm chí vượt qua toàn bộ võ hồn điện cùng thiên lân nàng tuyệt đối không thể nhìn xem ra ra mình cứ như vậy bị trần tâm giết trần tâm nhìn nàng một cái nâng lên thất sát kiếm lấy h ắ n tấn cấp cực hạn sau lực công kích một kiếm là có thể đem thiên nhận tuyết chém thành hai khúc đệ nhất hồn kỹ ngưng hà tuyết lúc này thiên lân cấp tốc xuất thủ chế tạo ra một khối băng bích đem thiên nhận tuyết cùng trần tâm ngăn cách đồng thời bay người lên trước dùng ma kiếm ngăn t r ở thiên nhận tuyết quang kiếm hắn hiện tại tiêu hao mặc dù cực lớn đã không phải là thiên nhận tuyết đối thủ nhưng cũng không phải nàng trong thời gian ngắn liền có thể đột phá tiểu thiên ngươi tránh ra ta phải cứu ta ra ra nếu không ta sẽ không đối với thủ hạ ngươi lưu tỉnh thiên nhận tuyết nghiêm nghị nói tỉnh táo lại sư phụ ta không có ý định giết ngươi ra ra thiên lân kỳ thật có thể cảm giác được lúc này trần tâm trên thân đã không có nửa điểm sắc khí trần tâm đi đến thiên đạo lưu trước mặt đem một cỗ tinh thuần hồn lực thâu nhập trong cơ thể hắn hắn vậy mà tại giúp thiên đạo lưu trị liệu còn phân ra một chút xíu hồn lực cho hắn lấy điểm ấy hồn lực làm cơ sở tăng thêm thiên sứ võ hồn đáng sợ hồi phục năng lực thiên đạo lưu đã có thể chậm dài đứng lên t h ế vậy thiên nhận tuyết cũng khôi phục tỉnh táo bận điệu đi lên đỡ lên ra ra mình xà long thị cầm xà mâu cảnh giới nhìn xem bọn hắn trần tâm ngươi đây là ý gì muốn giống đối với kim ngạc một dạng bắt sống ta sao bản tọa tuyệt không thụ vũ nhục này ngươi hay là giết ta vì ngươi phụ thân báo thù đi thiên đạo lưu nói xong ngươi vừa mới là tại cứu tuyết nhi cảm ơn ngươi xem ở ngươi cùng tuyết nhi ngày xưa t ì n h nghĩa bên trên ta chỉ hy vọng ngươi hôm nay có thể thả nàng một con đường sống nếu không ta hôm nay mặc dù bại y nguyên có thể cho các ngươi toàn bộ thất bảo lưu ly li tông trong cùng thiên sứ di chiếu đây là ta còn sót lại cuối cùng sát chiêu dẫn bảo thiên sứ thần bàn cho ta tất cả thần lực trong chốc lát kia b ộ c phát lực lượng sẽ hủy thiên diệt địa nhưng ta không muốn dùng chiêu này một khi sử dụng không chỉ là n g ư ơ i cái này thất bảo sơn cách đó không xa thiên đấu thành cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ta thân là thiên sứ người phát n ô n không muốn tạo bên dưới như vậy s á c nghiệt thúng chi bây giờ tuyết nhi cũng tại cái này nhưng các ngươi nhược định m u ố n đối với tuyết nhi đổi tận giết tuyệt vậy ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy trần tâm lại là lắc đầu thiên đạo lưu ta không có ý định giết các ngươi bất luận kẻ nào kỳ thật phụ thân của ta cũng không hẳn ngươi hắn cả đời đều tại hướng hồn sư trí cao điểm ráo bước tiến lên cùng ngươi quang minh chính đại một trận chiến dù cho bại trận hắn cũng là đạt được ư ớ mướn chí ít hắn lâm chung thời điểm là cười qua đời có một chút ngươi nói rất đúng nếu ta muốn vì phụ thân báo thù nên chỉ bằng kiếm đạo của ta không t á t r ợ bất luận ngoại lực gì đưa ngươi đánh bại mới có thể cảm thấy an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng trận chiến ngày hôm nay ta chỉ vì thủ hộ người nhà bây giờ đã làm đến đằng sau chúng ta tất nhiên còn sẽ có một trận chiến đến lúc đó không làm mặt khác chỉ vì t a kiếm trần tâm d ơ lên t ấ t sắc kiếm ta trần tâm bằng vào ta cả đời chi kiếm đạo lập t h ể sau này tất lại n h ặ t kiếm giả chi tôn nghiêm không mượn ngoại lực tinh khiết bằng vào ta chi kiếm đạo đánh bại ngươi thiên đạo lưu đúc lại kiếm tâm trần tâm thế này mặc dù không phải võ hồn lợi nhưng t u ổ i hồ so phổ thông võ hồn lời thề càng thêm kiên quyết tại hắn lời thề vừa lập xuống trên bầu trời đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một trận to lớn vô cùng huy áp cho dù mạnh như thiên đạo lưu trần tâm đều hoàn toàn không thể động đậy một vệ kim quang t ừ trên trời giàn g xuống hướng thẳng đến trần tâm bao phủ tới đây là thần minh k h í tức thiên đạo lưu kinh hãi không thôi quanh năm cùng thiên sứ thần đ ã quan hệ hắn làm sao có thể cảm giác không ra đạo tia sáng này ẩn chứa vô tận tần h lực so với thiên sứ thần chỉ sợ cũng chỉ là hơi kém một bậu trần tâm lúc này đã tiến nhập một cái huyền diệu khó giải thích không gian nếu như thiên lân tại nhất làm cho trần tâm kinh ngạc chính là nam tử này trên thân có năm vòng quan luân hãn tử đạt được thần khảo thiên lân bên hướng kia nghe nói qua thần minh cũng là phân đẳng cấp chín vòng quan luân đại biểu thần vương như hắn kế thừa tu la thần bảy vòng quan luân là cấp một thần tỷ như thiên sứ tri thần hải thần mà năm vòng thì là cấp hai thần linh tiêu chí nói cách khác nam tử trước mắt là đến từ thần giới cấp hai thần nam tử đem trường kiếm chỉ hướng trần tâm nói kiếm này tên là khuynh tuyệt khuynh tuyệt ta từng từ phụ thân ta cái kia từng nghe nói giả như sơn phá nhi xuất tích thủy kiến nhi xuất đồng vậy nhưng thật sự là thiên hạ kỳ văn nếu thiên lôi phá thiết vũ sư lâm thủy vậy nhưng thật sự là thiên cổ kỳ quan nếu giao long p h ủ lô nhân lực nhi kiệt đó chính là khuynh tuyệt vấn thế đi trần tâm miêu tả nói kiếm này từng tại thượng cổ xuất hiện qua là một vị hồn sư võ hồn về sau hồn này sư lấy kiếm đạo phá vỡ thần giới thiên môn tự sáng tạo thần vị đột phá trâm cấp có thể chính là tiền bối chính là ta ta chính là tu la thần tọa hạ thần linh thần vị kiếm thần ta cả đời này chìm đắm kiếm đạo là lấy tại thần lực tích lũy bên trên chỉ đạt tới cấp hai thần linh tiêu chuẩn nhưng ta chi nhất kiếm cho dù mạnh như h ả i thần nhất cấp thần bên trong số một số hai cường giả cũng không dám đón đỡ nam tử nói ra chân chính kiếm đạo chỉ thiên thiên băng hoa địa địa liệt thần nhi minh chi tổn hộ nhất tâm cho dù là ngang cấp thần linh cũng là có thực lực cao thấp cấp hai thần bên trong có mấy cái tồn tại cực kỳ đặc thù như kiếm thần chiến thần p trần g h tâm từ từ nhắm hai mắt hình như có cảm nộ kiếm thần lời nói để kiếm đạo của hắn chi lộ lại tiến thêm một bước kiếm thần hai lòng gật đầu lấy kiếm đạo đột phá chín mươi chín cấp đạt tới nhân loại hồn sư đình phong chính là đạt được ta kiếm thần chuyển thừa yêu cầu cơ bản mấy ngàn năm qua đều không người làm đến ta cái trước chú ý là phụ thân ngươi trần kiến quân chỉ tiếp đời này của hắn cũng dừng bước tại chín mươi bảy cấp trần tâm thiên phú của ngươi kỳ thật cùng phụ thân ngươi tương xứng nhưng ngươi có so với hắn tốt hơn gặp vỡ hiện tại trả lời ta có thể nguyện tiếp nhận ta chi khảo hạch chuyển thừa ta chi thần vị trần tâm mỉm cười dơ lên trong tay thất sắc kiếm mũi kiếm điểm tại kiếm thần nghiêng tuyệt kiếm bên trên kiếm thần khảo hạch ta tiếp nhận nếu là tu la thần tọa hạ thần vị vậy thì thật là tốt đến thần giới ta có thể tiếp tục vì ta đổ nhi vượt mọi chung gai trần tâm kiếm là hữu tình chi kiếm điểm ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi hắn phải thừa kế chỉ là kiếm thần thần vị nhưng kiếm đạo chi lộ hay là đi chính hắn chương hai trăm chín mươi lăm thương lượng đổi về con tin điều kiện trần tâm cùng kiếm thần ở mảnh này trong không gian thần bí hàn huyên vài phút nhưng ngoại giới thời gian kỳ thật chỉ qua không đến ba giây khi trần tâm mở hai mắt ra thời điểm trên c h á n của hắn đã cùng t i ê n lân một dạng nhiều hơn một đạo kiếm ấn trần tâm chẳng lẽ lại ngươi thiên đạo lưu hoàng hốt thân là thiên sứ thần đại cung phụng không ai so với hắn rõ ràng hơn điều này có ý vị gì chính là ngươi nghĩ cái kia chẳng lẽ lại ta đã tiếp nhận thần vị khảo hạch trần tâm không có giấu giếm cái gì dù sao vừa mới một m ả n k i ê là tại thiên đạo lưu trước mặt phát sinh tất nhiên không thể gạt được hắn mà lại bởi vì cái này thân khảo hôm nay hắn càng thêm không có khả năng giết thiên đạo lưu bởi vì kiếm này thần khảo hạch cực kỳ đặc thù chỉ có một khảo mà khảo hạch nội dung chính là hắn phát kiếm đạo lợi t h ể không ta trợ m ặ t khác ngoại lực lấy kiếm đạo của mình quang minh chính đại đem thời kỳ toàn thị n h thiên đạo lưu đánh bại thời hạn thiên đạo lưu vì trợ giúp thành tựu tân nhiệm thiên sứ thần hiến tế trước đó làm không được liền coi như làm khảo hạch thất bại đương nhiên nội dung này trần tâm là không thể nào nói cho thiên đạo lưu nếu không ra hỏa này nếu là vì ngăn cản hắn thành thần tăng tốc thiên sứ thần truyền thừa tiến độ coi như không ổn thần minh truyền thừa kiếm ra, ra ngài. Thật sự là quá lợi hại. l i thiên, thiên, thiên lân nhất là mừng rỡ hắn một mực có một kiện tương đối lo lắng sự tình đó chính là chính mình thành thần về sau chỉ có thể mang hai cái người nhà đi hướng thần giới hắn ưu tiên lựa chọn khẳng định là cha mẹ mình nếu như có thể giúp t r ợ ninh vinh vinh thành liền hải thần mã hồng tuấn thành t ự hòa thần cũng chỉ có thể lại nhiều mang buồn cái mà lại mã hồng tuấn bên kia thiên lân cũng không có khả năng cưỡng bức hắn mang ai hắn muốn dẫn người không cần phải nói một cái là ân sư phất l a n đ ứ c một cái khác có lẽ là hắn tương lai người yêu đây là tự do của hắn nhưng là giống ninh phong trí trần tâm cổ dòng ân dương độc cô bác cổ nhiên những người này làm sao bây giờ thiên lân không có khả năng từ bỏ bọn hắn bởi vậy, vậy hắn cần càng nhiều thân vị tốt nhất là cấp một thần hiện tại trần tâm có thần vị truyền thừa thiên lân trong lòng trong đó một khối đá rơi xuống đất tự nhiên mừng rỡ không thôi gửi chúc mừng ngươi à kiếm đạo trần tâm thiên đạo lưu trong giọng nói bao hàm một tia g a n t h é t hắn trở thành thiên sứ thần đại cung phụng mượn nhờ thần minh lực lượng đặt đến trong nhân thế đỉnh phong chín mươi chín cấp cực hạng đỗ la nhưng trả ra đại giới lại là chính mình vĩnh viễn không cách nào thành thần nếu như hắn cũng có thành tựu thần chi tư lời nói đối với ba tài tây hắn tất nhiên nếu lại cùng đường thần thật tốt tranh một chút thiên đạo lưu tiền bối hiện tại ngươi có thể ổn định lại tâm thần thật tốt cùng chúng ta bàn điều kiện đi ninh phong trí tiến lên phía trước nói cho dù thắng bại đã phân bọn hắn là người thắng hắn y nguyên đối với thiên đạo lưu biểu hiện rất tôn kính có thể nói cho đủ hắn mặt mũi thiên đạo lưu không phải đ ồ n g ố c nếu trần tâm đánh bại hắn lại không giết hắn khẳng định là ninh phong trí muốn từ hắn bên kia được cái gì gật đầu nói nói đi muốn cái gì phóng nhan thế gian còn không có bao nhiêu ta thiên đạo lưu không có được đồ vật chỉ cần các ngươi thả nhị cung phụng cùng thất cung phụng chuyện gì cũng dễ nói tốt hai cái điều kiện đổi hai người điều kiện thứ nhất ta muốn ngài lấy ngài thị phụng thiên sứ thần danh nghĩa thể từ nay về sau bất luận khi nào chỗ nào ngài cung phụng điện đều không được lại chủ động đối với ta thất bảo lưu ly tông xuất thủ linh phong trí nói ra dù sao kim ngạc cùng hàng ma vừa tới đến thất bảo lưu ly tông liền bị trần tâm thiên lân hai sư đổ đánh một cái tông môn đệ tử đều không có giết chết c ứ u hận không lớn bởi vậy không phải là không thể thả chỉ cần chỗ tốt đầy đủ cái này rất đơn giản ngươi nghe thiên đạo lưu không chút do dự phát ra thần lời thể t càng càng hiện tại hắn ý nghĩ là tranh thủ thời gian mang cháu gái trở về tham gia thiên sứ thần thảo mới có thể đổi được thất bảo lưu ly tông bất quá có một chút để hắn rất không minh bạch nếu như là dạng này một cái điều kiện kỳ thật trực tiếp giết hắn cùng kim nạc đấu la càng nhanh chỉ cần hắn không có kim nạc cũng mất cung phụng điện đối với bây giờ thất bảo lưu ly tông tới nói cũng không tính là gì rất khó khăn đối phó thế lực nhìn ra hắn nghĩ hoặc ninh phong chí nói ra nguyên do tức mấy ngày trước xuất hiện tứ dựng đoạn lạc thiên sứ đoạn lạc thiên sứ ninh phong chí ngươi nói là ta võ hồn điện bên trong vậy mà ẩn giấu đi đoạn lạc thiên sứ thiên đạo lưu nghe vậy lúc này giận dữ đoạn lạc thiên sứ hoàn toàn là hắn thiên sứ nhất mạch mặt đối lập làm tử địch thế mà giấu ở dưới mí mắt hắn làm mưa làm gió cái này cũng không khỏi quá khoa trương một chút đồng thời hắn cũng minh mạch ninh phong chí không giết hắn là hy vọng n ư ợ n nhờ lực lượng của hắn đem ẩn tàng tại võ hồn điện trong kia phe thứ ba thế lực khai quẩ dù sao thuộc về thế lực khác biệt thất bảo lưu ly tông mạnh hơn cũng không quản được võ hồn điện đi mà cái kia phe thứ ba thế lực rất rõ ràng cũng là đối địch thất bảo lưu ly tông ẩn vào chỗ tối lại rất cường đại khẳng định để ninh phong trí ăn ngủ không yên võ hồn điện bên trong bất luận kẻ nào cũng có thể cùng cái kia đọa thiên sứ cấu kết duy chỉ có hắn thiên đạo lưu không có khả năng chỉ cần hắn đáp ứng không còn đối phó thất bảo lưu ly tông như vậy địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu có thể lợi dụng tốt ninh phong trí vật kia giao cho ta ta tất nhiên cha ra trần tướng coi như hồi báo trần tâm vừa mới thủ hạ lưu tình tri ân thiên đạo lưu cam kết hiện tại nói ra các người điều kiện thứ hai đi đa tạ thiên bối nếu ngài điều kiện thứ nhất đã đáp ứng ta trước tiên đem đệ thất cung phụng còn ngài ninh phong trí triều thiên lân nhìn một chút thiên lân hiểu ý từ trong hồn đạo khí lấy ra hai khối to lớn thủy tinh màu đen tại cái này hai khối trong thủy tinh lờ mờ có thể nhìn thấy đều có một bóng người bọn hắn chính là hồn lực bị trần tâm kiếm khí phong tỏa sau lại bị thiên lân dùng ám kim phong ấn phong lên hai vị võ hồn điện cung phụng thiên lân thu hồi hàng ma đấu la phong ấn thủy tinh như là bị hòa tan bình thường lộ ra hàng ma thân ảnh xà long mau tới trước đỡ lấy hàng ma kiểm tra một phen hướng thiên đạo lưu nhẹ gật đầu. ra h lúc,、so、lúc này ninh phong trí tiếp tục nói ta điều kiện thứ hai ngay qua cung phụng điện có một bộ chuyển thường ngàn năm hồng cốt thiên sứ lục hồng cốt mỗi một khối đều đạt đến chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi năm ta rất có hứng thú chỉ cần thiên đạo lưu tiền bồi xuất ra trong đó bất luận một cái gì một khối có thể tự mang kim ngạc đấu la rời đi điều đó không có khả năng thiên đạo lưu không chút do dự cự tuyệt đối với hắn mà nói cái này sáu khối hồn cốt thậm chí so sáu khối mười vạn năm hồn cốt đều chân quý hơn bởi vì đây chính là thiên sứ thần trang thành thần nơi mấu chốt ninh phong Chi đây là đàng công phu sư tử ngoạn hắn đây là muốn khống chế bọn hắn võ hồn điện thần minh truyền thừa đoạn hắn thiên gia c a n dù là hôm nay hy sinh kim ngạc chính mình cũng không có khả năng đáp ứng chương hai trăm chín mươi sáu ở trước mặt giết kim ngạc chương hai trăm chín mươi sáu ở trước mặt giết kim ngạc thiên đạo lưu tiền bối đường nội a ta biết vật này là người võ hồn điện truyền thừa chi mấu chốt cùng lắm thì ta hứa hẹn nếu đem đến thiên s ứ thần truyền thừa chúng ta lại trả lại như thế nào thiên lân lời nói đã chứng minh thiên đạo lưu phỏng đoán thất bảo lưu ly tông quả nhiên muốn khống chế hắn cung phụng điện thần khảo quân thiên lân ninh phong trí việc này nhất định không khả năng nhưng ta có thể cầm k h ắ c đến đổi mười vạn năm hồn cốt như thế nào ta cam đoan là quý tông lấy ra một khối mười vạn năm cấp bậc hồn cốt lấy đổi về thiên đạo lưu còn muốn có kẻ mặc cả một phen lúc này thiên lân sắc mặt lại thay đổi h ừ nếu tiền bối không hề có thành ý như vậy trao đổi con tin yêu cầu coi như tôi chỉ là một khối mười vạn năm hồn cốt chỗ nào so ra mà vượt kim ngạc đấu la mệnh huống hồ, hồn cốt thiên a trực ế g ra ra. nhận tuyết thê lương hô nàng không nghĩ tới thiên lân vậy mà như thế lòng dạ ác độc thủ lạc đầu nàng một lần cầm tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn về phía thiên lân vì cái gì có điều kiện chúng ta có thể bàn lại nguy cơ gì ác độc như vậy ngoan độc thiên nhận tuyết ngươi nói câu nói này thời điểm tựa hồ quên cái gì hắn kim ngạc thế nhưng là đến diện ta toàn tông ta muốn săn hồn kế hoạch ngươi cũng có tham dự đi lúc đó ngươi hạ đặt chỉ lệnh thời điểm liền không có nghĩ tới ngoan độc hai c h ữ sao thiên lân dếu cởi nói nói xong liền dùng ma kiếm b ư ớ c lên kim ngạc thi thể hướng phía sau hất lên cổ nhiên xem trọng lao già này thi thể quay đầu đem hắn toàn thân hồn cốt đều đào sạch sẽ đến lúc đó có ngươi một khối nghe được thiên lân lời nói thiên nhận tuyết á khẩu không trả lời được đúng vậy à nàng lúc trước muốn làm thế nhưng là diện hắn toàn tông đâu hiện tại hắn chí ít trả một cái hàng ma đỗ la còn thả thiên đạo lưu một mạng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng còn có cái gì tư cách chất vấn bên này cổ nhiên đang muốn hành、động. một thân ảnh so với hắn càng thêm cấp tốc chính là lam điện bá vương long gia tộc ngọc la m m i ệ n hắn kiểm tra một chút kim ngạc thân thể trái tim ngưng đập ngay tại không ai chú ý tới thời điểm lòng bàn tay của hắn còn thả ra một đạo hát quang chính là đạo hát quang này để hắn xác định kim ngạc là thật chết lập tức trên mặt lộ ra vẻ tham lam nhị đệ ngươi làm cái gì ngọc nguyên trấn quát hỏi đại ca ngài vừa mới cũng vì thất bảo lưu ly li tông lấy hết một phần lực về tình v ề lý cái này kim ngạc đấu la trên người hắn có thể tất cả đều là cao g i hồn cốt ngọc la m i ệ n cười nhìn về phía ninh phong trí ninh tông、Chủ. ngài nói ta nói đúng hay không cái này kim ngạc đấu la trên thân thế nhưng là sáu khối h ồ n cốt chúng ta cũng không nhiều mớn hai khối là đủ rồi có lý ninh phong trí gật gật đầu như vậy đợi chút nữa ta đem kim ngạc đấu la hai cái cẳng tay lấy ra cho ngươi như thế nào đạt được ninh phong trí hứa hẹn ngọc la miệng m đại h ỉ có thể ngọc nguyên chấn lại là tức giận không thôi hồi náo nhị đệ ngươi trở lại cho ta thất bảo lưu ly li tông đối với tộc ta có lưu vong kế tuyệt đại ân mà lại nếu không có bọn hắn tuần tự chiến bại võ hồn điện ba vị cung phụng ta lam điện bá vương long ra tộc đâu có đường sống những n à y hồi cốt ta một khối đều không cần đại ca Ngay vậy, ngọc y vậy, n g l thiên có hằng nhẹ n về phía gật nói nói đầu tính cách của hắn cùng ngọc nguyên chấn một dạng ân đoán rõ ràng thiếu thất bảo lưu ly li tông đã đủ nhiều hắn không mặt mũi lấy thêm đồ vật nếu như thế ta liền từ chối thì bất tính linh phong trí hạ lệnh cổ nhiên đem kim ngạc miệng hạ thân thể mang tới đi là tông chủ cổ nhiên lên tiếng nâng lên kim ngạc liền hướng đại điện đi đến thiên nhận tuyết cùng x á long sắc mặt đồng đều rất khó coi thất bảo lưu ly li tông cùng lam điện bá vương long g i a tộc thế mà cứ như vậy chia cắt kim ngạc h ồ n cốt bọn hắn thậm chí ngay cả thi thể đều không cầm về được bởi vì muốn lấy ra h ồ n cốt liền muốn trước phá hư bộ vị kia kim ngạc đã đã chú định chết không toàn thầy duy chỉ có thiên đạo lưu h ã n tội hồ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào bất quá hắn lại bất động thanh sắc mặt ngoài y nguyên biểu hiện phi thường phất nộ đối với thi quả nhiên không hổ là sát lục chi đô đi ra người hôm nay chúng ta như vậy cáo tử các ngươi yên tâm chuyện đã đáp ứng ta sẽ làm đến từ nay về sau cung phụng điện sẽ không lại chủ động công kích thất bảo lưu ly tông nhưng kim nạc g món n ợ n này ta nhất định sẽ đòi lại quân thiên lân ngươi cần phải chú ý một chút không cần cũng bị người chết một lần thử nhìn một chút nói đi hắn mang theo thiên nhận tuyết cùng xà long hàng ma quay người rời đi mặc dù hắn bây giờ bản thân bị trọng thương nhưng cũng không phải ai cũng có thể ngăn được mà lại hàng ma đã dần dần tỉnh lại có vị này siêu cấp đấu la tại tăng thêm xả lòng cùng thiên nhận tuyết đều có được tương đương với phong hào thực lực cấp bậc bọn hắn cũng gặp không được nguy hiểm gì ha ha lão hổ ly một cái ninh phong trí cùng thiên lân âm thầm nghĩ tới thiên đạo lưu câu nói sau cùng đã đại biểu hắn đại khái đoán được dụng ý của bọn hắn quả nhiên hắn có thể trở thành đại cung phụ người không phải là chỉ có thực lực mãn phu ninh thông chủ chúng ta cũng muốn trở về lam điện bá vương long gia tộc và ngài loại này hư hao nghiêm trọng cần chứng kiến như vậy cáo tử ngọc nguyên chấn vốn còn muốn lưu thêm mấy ngày nhưng vừa mới bị ngọc la miệ như thế nháo trọ h ắ n cũng không tiếp tục chờ nữa ai biết gia、so、biết đệ đệ lúc này ngọc la miệng vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt nhìn còn không có cam lòng hắn rất không hiểu cơ hội tốt như vậy lập tức có thể được đến hai khối cực cao niên hạn hồn cốt ngọc nguyên chấn vì cái gì không cần chỉ cần trong đó một khối cho hắn hắn nhất định có thể đột phá cấp tám mươi hắn đối với người ca ca này kỳ thật sớm đã không có thân tình bây giờ càng là chỉ có ghen ghét cùng bán hận nếu như thế vậy ta liền không t i ệ n xa thất bảo lưu ly tông tùy thời hoan nghênh ngọc tộc trưởng đến đây làm khách ninh phong trí cười nói tiểu thiên ta cùng thiên hằng cũng muốn đi ngươi nhớ kỹ hảo hảo dưỡng thương trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng lại cùng người giao đấu đ ộ c cô nhạn mang theo ngọc thiên hằng đi vào thiên lân trước mặt không ngừng báo cho nàng đem thiên lân đích thân đệ, đệ nhịn vừa rồi nguy hiểm như thế chiến đấu nhưng làm lòng của nàng nâng lên cổ học yên tâm đi nhạn tử tỉ t h ư ơ nàng g thế tốt l trước đó đoan cam n k h còn n đ á kéo qua ninh vinh vinh nói một đồng nói đại khái chính là thân là thế tử có đôi khi cũng muốn đối với trượng phu cường ngạnh một chút loại hình dù sao có người nhìn xem dù sao cũng so không người tốt lấy ngựa chết làm ngựa sống đi mặt khác thiên lân cũng lặng lẽ kéo qua ngọc thiên hằng hướng trong tay hắn lấp một tờ giấy biểu lộ nghiêm túc hai người huynh đệ nhiều năm ngọc thiên hằng lập tức ý thức được thiên lân đây là có sự tình muốn nói cho hắn biết nhưng lại không có khả năng tuyên dưng ra bất động thanh sắc triều thiên lân nhẹ gật đầu nắm đấm của hắn đã siết chặt đem tờ giấy kia triệt để ẩn giấu đi đứng lên t i ê n biệt lam điện bá vương long gia tộc một bằng người thiên lân cùng linh phong trí bọn người đi trở về đại điện vị kia kim ngạc miệ hạc ũ n g nên ngủ đủ chứ Chương chương hai trăm chín mươi bảy bất tử kiếp thiên đạo lưu một đ o à n người lúc này đã cách xa thất bảo lưu ly tông vừa rời đi không bao lâu hàng ma đấu la liền t h ứ c tỉnh hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là muốn giết h ồ i thất bảo lưu ly tông là nhị cung phụng báo thủ hắn vừa mới chỉ là bị phong ấn đối với tình huống ngoại giới kỳ thật biết đến nhất thanh nhị sở đại cung phụng thiên đạo lưu tại võ hồn điện địa vị thực sự quá cao dù cho cùng là cung phụng hàng ma đối với hắn cũng chỉ có t ô n kính tại hàng ma lúc còn trẻ một mực chỉ đạo hắn cùng ga ca, ca thiên quân đấu la tu luyện chính là nhị cung phụng kim nạc kim nạc đấu la đối với hắn mà nói có thể tính như thầy như cha một d thiên nhận tuyết biểu lộ cũng rất đau khổ nguyên lai tưởng rằng thiên đạo lưu đáp ứng không còn đối với thất bảo lưu ly tông sau khi đ ộ n g thủ nàng cùng thiên lân ở giữa trí ít có thể lấy không cần lại vi địch nhưng bây giờ nàng kim ngạc ra ra chết tại thiên lân trên tay bọn hắn lại biến thành không chết không thôi cựu địch thiên đạo lưu nhìn xem xúc động hàng ma cùng xấu bi thiên nhận tuyết đầu tiên là đẻ xuống hàng ma đấu la bà vai thở dài nói hàng ma tuyết nhi các người đều không cần kích động ta đoán không lầm lời nói kim ngạc không chết cái gì hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn một cái từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc một cái khác thì là ai đoán hóa thành kinh hỉ thứ i hai cái cái ê nguyên n dạng này phán đoán hai cái nguyên nhân trọng đạo lưu làm yếu, ra h t n hai ấ t thiên một chết một lần thử nhìn một chút, chẳng lẽ một người còn có thể chết là lân là lần lẽ nhìn chẳng h nói nói, cái gọi kim người ngạc còn câu có gì để lần không thì à n h Thứ hai, h t là hắn nói lên điều kiện thứ hai c ũ n g là thần minh truyền thừa giả hắn không có khả năng không biết thần trang tầm quan trọng đưa ra yêu cầu này liền đại biểu hắn căn bản không nghĩ tới để cho mình đáp ứng chỉ là cần coi đây là lấy cớ ở ngay trước mặt chính mình giết kim ngạc nhưng này đối với hắn mà nói có gì c h ỗ t tốt muốn giết sớm giết chính là làm gì ở trước mặt mình diễn một màn này vô cớ làm sâu sắc chính mình tự hận còn c nếu hắn chuẩn bị rết kim ngạc làm mất lòng chính mình cái k i ê u lại vì sao trả lại h à g ma tư lý sao nếu như hắn đoán không lầm thất bảo lưu ly tông bên kia hẳn là sẽ lại tìm cơ hội cùng hắn bắt được liên lạc tiền bối xin dừng bước chân trời một thanh â m chuyển đến còn kèm theo trận trận tiếng sấm thiên đạo lưu c ư ờ i nói ha ha xem ra ninh phong trí gia hòa này so với ta nghĩ còn gấp hơn à. người đến chính là lôi hương đấu la ân dương thiên đạo lưu bản thân bị trọng thương hàm ma đấu la vừa mới lại hôn mê bởi vậy cước trình của bọn họ không nhanh lấy ân dương mẫn công h ệ phong hào đấu la lúc này thiên lân đi theo trần tâm cùng đi tiến vào thất bảo trong đại điện thiên đạo lưu nói không sai kim nạc còn sống thiên lân cũng không có giết hắn đây hết thể đều là diễn cho người khác nhìn s á c thực nói là diễn cho ngọc la miệng nhìn để cho hắn dạng này hồi báo chủ tử của hắn ngọc la miệng k h í tức trên thân bị thánh linh châu cảm ứng được cùng trước đó tuyết băng có chút cùng loại khác biệt chính là thiên mộng ca suy đoán hắn cũng không có giống tuyết băng như thế bị k h ô n g chế nói cách khác hắn là chủ động quy hàng cái kia ngũ linh tịnh tả đối với hắn tác dụng liền không lớn thiên lân từng nghĩ tới trực tiếp bắt hắn lại nghiêm hình thảo vấn nhưng nghĩ liền từ bỏ đến một lần không có bằng chứng liền bắt lam điện bá vương long gia tộc trưởng lão đây là muốn cùng bọn hắn khai chiến sao thứ hai ngọc lam hiện g bất quá chỉ là h ồ n thánh thiên lân không cho rằng hắn có thể tiếp xúc đến đại lao cấp bậc nhân vật coi như bắt cũng hỏi không ra cái gì còn không bằng dùng hắn đến truyền lại sai lầm tin tức kim nạc đấu la hiện tại đang đứng ở một loại trạng thái chết giả kỳ thật nếu như muốn càng rất thật một chút thiên lân có thể thật giết hắn sau đó dùng thánh linh châu phục sinh nhưng kim nạc đấu la cũng không phải chu trúc thanh thực lực của hắn quá mạnh đẳng cấp quá cao muốn phục sinh hắn thiên lân trả ra đại giới tất thiên lân cũng không có thời gian dỗi kia lại tu luyện từ đầu một lần hô lao đại ta đã dựa theo t r ư ớ c ngươi phân phó là lao đầu này đã ngừng lại máu một mực canh giữ ở cái này cổ nhiên nói nói ân sau đó giao cho ta đi thiên lân gật gật đầu đi đến kim ngạc trước mặt đưa tay đặt ở ngực của hắn một trận dòng điện kích thích để hắn nguyên bản ngưng đập trái tim lại lần nữa thanh tỉnh lại lấy kim ngạc đấu la thể chất kỳ thật chịu chẳng qua là bị thương ngoài ra lập tức liền vừa tỉnh lại hắn không có biểu hiện rất kinh ngạc ngược lại rất bình tĩnh mà hỏi ta thế mà không chết tiểu tử ngươi làm như thế nào ta rất xác định ta vừa mới trạng thái là thật cùng chết không có hai lo thậm chí linh hồn đều bởi vì không biết nguyên nhân gì kém chút bị thốn p h ệ nhưng ở cuối cùng trong nháy mắt nhưng cố bị ngươi từ quỷ môn quan kéo lại không hổ là võ hồn điện nhị cung phụng giữa sinh tử đi một lượn kỳ thái độ vậy mà như thế lạnh nhạt tiền bối cái này gọi bất tử kiếp thiên lân chỉ vào kim ngạc miệng vết thương nói là trái tim của người ta bên trong một chỗ kinh mạch bị đâm trúng người trong một thời gian ngắn liền sẽ cùng thật đã chết rồi giống nhau như lúc bao quát linh hồn cũng sẽ triệt để í l ặ n cho dù cao thủ mạnh hơn nữa cũng vô pháp lại cảm ứng được ngươi một tia sinh mệnh lực nhưng kỳ thật chỉ cần kịp thời cầm máu liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng về phần linh hồn của ngươi vừa mới bị Cũng không phải tại a thừa làm, là mà có chết công người ngươi ngươi dùng đối với thủ phu, dịp đ o n ẩn cũng gì, g thực lực may ư ơ cực mạnh, mới có thiên ể k trì Tại tiên đến sống bây giờ sống lại. kiếm thế giới cái này bất tử kiếp thế nhưng là ngay cả b á i nguyệt giáo chủ loại đẳng cấp này cao thủ đều có thể lừa qua chỉ là một cái ngọc lam i ệ n g hàng duy đà kích mà thôi kim n g ạ c gật gật đầu ân như vậy t i ể u tử đem ngươi trên tay manh mối đều giao cho ta đi bốn cánh đoạn thiên sứ sự tình ta sẽ âm thầm đi điều tra vừa vặn đại cung phụng ở ngoài sáng ta ở trong tối có thể nội ứng ngoại hợp thiên lân xứ sở tiền bối ta một câu đều không có nói sao ngươi biết ta muốn làm gì nói nhảm ta lâm vào trước khi giả chết là bị phong ấn thân thể cùng hồn lực không cách nào vận dụng mà thôi thính lực có thể bảo vệ lưu thật tốt ngươi cùng đại cung phụng đối thoại ta nghe được nhất thanh nhị sở coi ta nghe được ngươi hướng đại cung phụng muốn thiên sứ hồn cốt thời điểm ta liền biết ngươi căn bản không muốn thả ta tất nhiên là có âm m ư gì trùng hợp ngươi lại nâng lên cái gì đọa thiên sứ sự tình ta phỏng đoán tất nhiên cùng việc này có quan hệ i m nạc tức giận nói hiện tại ngươi t r ư ớ hết giết ta lại cứu ta để cho ta hoàn toàn suy nghĩ minh bạch ngươi là để cho ta giả chết âm thầm đi điều tra việc này dù sao địch nhân ở trong tối mà chúng ta ở ngoài chỗ sáng dạng này quá bất lợi, cho nên ngươi cũng cần một cái đủ mạnh mà lại có thể để người ta tín nhiệm người ẩn vào chỗ tối phóng nhãn toàn bộ võ hồ n điện tuyệt đối sẽ không cùng kia cái gì c ầ u thí đ o ạ thiên sứ cấu kết trừ lại cung phụng cùng tuyết nhi bên ngoài chính là lão phu dù sao lão phu chi tại võ hồ n điện tựa như trần tâm chi tại thất bảo lưu ly tông tiền bối ngươi có phải hay không ở bên cạnh ta t r ô n cái gì ám tử thiên lân sợ h ã i thà nói n im n ạ c đấu la một mặt nhìn đồ đần biểu lộ cái này còn cần cái gì ám tử đoán đều đoán được đúng rồi nói đến nơi cái vừa mới trên quảng trường hẳn là có những người khác là cái kia thế lực không do ám tử đi nếu như đều là chúng ta hai phe người ngươi diễn kịch không phải diễn cái tịch vì sao nói cho lão phu là ai tính toán ngươi hay là trực tiếp nói cho ta biết ta giả chết thời điểm cái thứ nhất chủ động x ô n g tới gia hỏa là ai đi khẳng định là tên kia không có chạy mặt khác trên tay ngươi hẳn là nắm giữ một chút mặt khác đầu mối không phải vậy ngươi phí lớn như vậy tỉnh để lao phu m ỏ kim đáy biển đi sao kim nạc tiền bối ngươi dạng này khiến cho ta rất không có cảm giác thành tựu ta nghĩ ra kế hoạch này thế nhưng là thúc đẩy ta đầu g ó c n h ỏ vận chuyển mấy cái đại chu t h i đâu kết quả ta một câu không nói ngươi liền toàn tiết lộ thiên lân bất đắc gì nói không nghĩ tới lao gia hỏa này cũng đáng sợ như vậy Tâm tư của mình bị thấu thấu. chương ủ a m ì n bị hai trăm chín mươi tám kim ngạc hứa hẹn tuyết băng thượng vị chương hai trăm chín mươi tám kim ngạc hứa hẹn tuyết băng thượng vị kim ngạc tiền bối kỳ thật trên tay của ta manh mối cũng không nhiều ta chỉ biết là một đoạn thời gian trước tại đại lục khu vực b i ê n giới phát sinh vô cùng to lớn r i ế t chóc theo ta cốt ra ra nói nơi đó lưu lại khí tức cùng cái kia tứ dựng đoạn thiên sứ khí tức trên thân phi thường giống nhau còn xin ngài tiến về những địa phương này điều tra đi thiên lân lấy ra một tờ địa đồ phía trên tiêu chú mấy cái địa điểm kim ngạc tiếp nhận nhìn một chút sau nói t u t giao cho ta bất quá tiểu tử về sau muốn kế hoạch thời điểm nhớ kỹ càng hoàn thiện một chút ta có thể nhìn ra đại cung phụng cũng có thể những người khác nói không chừng cũng sẽ đoán được tiểu thiên kế hoạch này hoàn toàn chính xác rất thô giáp nhưng bị phát hiện điều kiện tiên quyết là xây dựng ở ngài chưa chết điểm ấy trước bị phát hiện tình huống ta tin tưởng lấy thực lực của ngài cùng trí tuệ hẳn là sẽ không trở thành gái này thô giáp kế hoạch sơ hở đi ninh phong trí mang theo cổ d o n g từ từ đi tới đó là tự nhiên bất quá ta trước tiên nói rõ ràng ninh phong trí lần này ta chỉ là tạm thời đồng ý cùng các ngươi hợp tác bởi vì so với các ngươi đoạn thiên sứ mới là ta cung phụng điện từ địch đợi đem những t ạ m toái này giải quyết võ hồn điện cùng các ngươi thất bảo lưu ly tông ở giữa số sách cuối cùng vẫn là có thể coi là rõ ràng nói kim n g ạ c đấu la đứng dậy vước cho thiên lân một cái lệnh bài tiểu tử nếu các ngươi lựa chọn thà ta coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình về sau ngươi có thể dùng tấm lệnh bài này phái người đi cung phụng điện tìm ta chỉ cần không phải phản bội võ hồn điện ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu dù là ngươi làm muốn mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt lao phu cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi làm ra. Đồ tốt, vậy x i n đa tạ rồi kim ngạc tiền bối thiên lân không chút khách khí nhận lệnh bài dù sao cũng là một cái chín mươi tám cấp siêu cấp đấu la nhân tình a không cần đầu góc là tú đ ầ u không cần cám ơn ta ta chỉ là muốn đem thiếu ngươi trả hết nợ đằng sau lại giết ngươi thời điểm mới có thể càng thêm yên tâm thoải mái kim ngạc nhìn về phía thiên lân ánh mắt bao hàm sát ý hắn không phải giống như độc cô bác như thế nào k i ể u mà là thật muốn giết thiên lân đối với bất kỳ thế lực nào tới nói chỉ cần thiên lân h kẻ như vậy thuộc về một phương khác đều là một cái lớn lao uy hiếp ngươi như độc thủ ta trước t r á ngươi trần tâm ngăn tại thiên lân trước mặt hắn hiện tại có thể hoàn toàn không sợ kim ngạc đ mặc dù trần tâm chân thực ấ ự chiến đấu bởi vì hồn hoàn hồn quất tranh lệch so với năm đó tam tuyệt thế vẫn có một chút không bằng nhưng hắn chiêu kia nhiên mệnh kỹ năng thật sự là thật là đáng sợ một khi phát động mặt khác ba vị cực hạ đấu la chỉ sợ đều đã không phải là đối thủ của hắn hắn thi triển s o n g chiêu này chính mình là sẽ chết nhưng làm địch nhân của hắn cũng hẳn phải chết thậm chí nếu như ninh phong trí ở bên người chết cũng chỉ có địch nhân hai người bọn họ phối hợp đã vì thất bảo lưu ly tông thắng được cực lớn quyền nói chuyện cho dù là thiên đạo lưu muốn cùng thất bảo lưu ly tông là địch trước đó cũng không thể không suy nghĩ tỉ mỉ một chút được mất trần tâm quân thiên lân nhìn xem hai người này kim ngạc trong lòng có chút bi ai nghĩ đến ta võ hồn điện trải qua nhiều năm phát triển rốt cục tại thế hệ này đạt đến đ ỉ n h phong mắt thấy liền có thể tịch quyền thiên hạ thống nhất đại lục thượng thiên nhưng lại vì sao muốn hạ xuống đôi thầy trò này chẳng những thực lực kinh người còn nhao nhao đạt được thần khảo tư cách như hai bọn họ song song thành thần ta võ hồn điện nên đi nơi nào xem ra đằng sau là đến ẩn nhẫn một đoạn thời gian trừ điều tra đoạ thiên sứ sự tính bên ngoài toàn lực trợ giúp thiếu chủ sớm ngày thành thần kim ngạc cho là chỉ cần thiên nhận thuyết trước thiên lân cùng trần tâm một b ư ớ c thành thần như vậy thì có thể vãn hồi thế yếu tại hai người bọn họ thành công trước liền đem nó chém giết không sai kim ngạc tiền bối ngươi bây giờ chỉ cần cố gắng điều tra đoạ thiên sứ sự t ì n h cùng bồi dưỡng nhà ngươi thiếu chủ là được rồi về sau sự t ì n h sau này hay nói ninh phong trí đột nhiên cười nói kỳ thật chỉ cần ngươi võ hồn điện sẽ không tiếp tục cùng t ô n g ta là địch chúng ta cũng sẽ không đi đối phó các ngươi dù sao các ngươi săn hồn hành động không chỉ có chưa bắt lại t ô n g ta ngược lại có gần vạn người mất mạng nơi này đối với t ô n g ta mà nói thủ có bao lớn đều đ ã báo vừa mới tiểu thiên ở trên quảng trường nói chẳng qua là nhất thời nói nhảm mà thôi cho nên xin tiền bối đem ngươi sát ý kiềm chế một chút đi không phải vậy ta sợ kiếm t h u c nhịt không được muốn xuất thủ kim nạc kinh hãi nhìn về phía ninh phong trí ra hỏa như à y có t ể minh bạch chính mình đâm mình mới chiêu tại nói loại chính nghĩ. Hắn rất xác định, chính trong nghĩ, không bản năng nói ra, hắn còn không có ngốc đến loại trình độ này. n bạch chỉ theo h xác có có đầu độ suy suy tuyệt rất ra, vừa là vậy cái này ninh phong chí hoặc là chính là có đọc tâm năng lực hoặc là chính là dựa vào quan sát nét mặt của hắn đọc h i ể u trong lòng của hắn lợi nói phần này nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cường đại chỉ sợ có thể cùng trần tâm thực lực cùng thiên lân thiên phú thành có quan hệ trực tiếp vừa mới hắn còn tại thiên lân trước mặt khoe khoang trí tuệ của mình không có nghĩ rằng vài phút không đến liền bị ninh phong chí cho tú ba cái quay vật i m ngạc nỉ non một tiếng bước nhanh rời đi thất bảo lưu litông thực lực không bằng trận tâm trí tuệ không bằng nình phong trí thiên phú so ra kém thiên lân hắn còn là lần đầu tiên cảm giác mình vô năng như vậy hắn sợ đợi tiếp nữa sẽ bị mấy tên này kích thích bệnh tim phát lấy thực lực của hắn muốn bí ẩn rời đi căn bản không ai có thể phát hiện kim nạc đấu la rời đi đằng sau thất bảo lưu ly li tông tạm thời hướng tới bình tĩnh bất quá thiên đấu hoàng cung bên kia thế nhưng là phát sinh không ít đại sự trải qua y sư cùng đường tam kiểm tra tuyết dạ đại đế nguyên lai không phải bị bệnh mà là thân chúng kỳ độc đường tam phát hiện một chút mánh khỏe loại độc này rất đặc thù không chỉ cần phải dược vật trị liệu còn cần một cái công lực cao thâm độc hồ n sư đem tuyết dạ đại đế kịch độc trong cơ thể để mà độc công độc chi pháp tiêu tan sạch đường tam cũng coi như nửa cái độc hồ n sư nhưng lấy trước mắt hắn chỉ có hồn vương cấp bậc công lực căn bản không đủ rơi vào đường cùng bọn hắn đành phải phái người đến thất bảo lưu ly tông xin mời độc cô bác tiến đến hỗ trợ đối với cái này ninh phong chí không chút do dự đáp ứng năm đó độc cô bác thiếu thiên đấu đế quốc một cái nhân tình hiện tại vừa vặn còn rơi tuyết băng lại tại lúc này đối ngoại tuyên bố người hạ độc chính là thái tử tuyết thanh hà chân chính tuyết thanh hà đã sớm bị người m ư hại không chỉ là tuyết dạ đại đế trước đây hai vị ho tuyết tinh thân vương cũng ra mặt làm chứng trong lúc nhất thời vô số quý tộc nhao nhao hưởng ứng bọn hắn đã sớm khó chịu tuyết thanh hà rất lâu từ khi hắn thượng vị đến nay bọn hắn liền tại trên đường cái nhìn thấy một cái bình dân người ta mỹ nữ cũng không thể đoạt lại đi trừ phi người ta tự nguyện làm tiểu thiếp mới được trước kia bọn hắn cái nào cần như thế hèn m ọ n bình dân mỹ nữ sao chính là nhìn chúng trắng trận cướp đoạn đ ù a bỡn vứt bỏ một bộ quá trình một mạch mã thành dù sao tuyết băng hoàng tử bình thường chính là làm như thế dạng này hoàng mới phù hợp tâm ý của bọn hắn vừa vặn lúc này tuyết thanh hà đột nhiên biến mất cho bọn hắn nói hắn chạy á n lấy cớ tuyết băng lại là đại đế duy nhất còn lại n h i tử thượng vị có thể nói danh chính ngôn thuận không nguyện ý nhất nhìn thấy việc này chính là thiên hạ vạn dân thái tử điện hạ tốt bao nhiêu à thiện đại mạch tính ước thúc quý tộc làm người hiền lành tại hắn quản lý bên d ư ớ i thiên đấu đế quốc chính trị thanh minh bên ngoài cùng các đại vương quốc nội thu quân chính dân sinh thiên đấu đế quốc quốc lực ngày càng tăng trưởng cái này tiểu thiên sứ có thể nói đem tư địch hai chữ chơi đến rõ ràng bất quái này cũng đã chứng minh lý tưởng của nàng kiên định cũng không có bởi vì lập trưởng mà giao động qua cho dù là làm đối địch thiên đấu đế quốc nàng cũng tại tận chính mình hết thể cố gắng dân chúng không tin tuyết thanh hà là ác nhân bọn hắn cho là thái tử điện hạ nhất định là tại đảng tranh bên trong bị mưu hại hy vọng triều đình có thể tra rõ việc này cho hắn một cái công đạo chỉ tiếc tại lực lượng này vi tôn thế giới v ề n h u y ễ n vạn dân chờ lệnh loại hành vi này căn bản không nhiều lắm dùng một cái hồn sư địa vị liền xa xa cao hơn một cái thôn b á c h tính chỉ cần đặc quyền giai cấp người lựa chọn duy trì tuyết băng thanh âm của bọn hắn cũng chỉ có thể là đắp lên tầng nhân sĩ lỗ h a i trái tiến lỗ h a i phải ra cứ như vậy tuyết băng rốt c ụ c thực hiện nguyện vọng của mình trở thành thiên đấu đế quốc người cầm quyền liên quan đường t ă m cũng từ đó đạt được không ít chỗ tốt hắn hiện tại cùng tuyết băng chính như cùng năm đó thiên lân cùng tuyết thanh hà khác biệt chính là bởi vì hoàng đế bệ hạ còn chưa t h ứ c tỉnh bởi vậy tuyết băng còn không có chính thức đăng lâm thái t ử vị trí mà thôi chương hai trăm chín mươi chín ninh phong chí bí pháp tuyết dạ t h ứ c tỉnh chương hai trăm chín mươi chín ninh phong chí bí pháp tuyết dạ t h ứ c tỉnh thiên đấu thành thụ thiên đấu đế quốc mười ninh phong chí mang theo độc cô bắc củng cổ dòng đi đến thiên đấu hoàng cung là tuyết dạ đại đế trị liệu dĩ vang ninh phong chí đến tất nhiên sẽ đạt được bách quan nhiệt tình ủng hộ nhưng hôm nay bọn hắn lại đều lánh đạm rất nếu không phải ba người bọn họ đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh chỉ sợ còn không phải bị trâm trọc khiêu khích một phen thất bảo lưu ly tông sở dĩ hiện tại không nhận thiên đấu triều đ ỉ n h chào đón hết thể nguyên nhân đều là bởi vì ninh phong trí cùng thiên lân thân phận bọn hắn một cái là tuyết thanh hà lao sư một cái là tuyết thanh hà huynh đệ rất nhiều người đều hoài nghi thất bảo lưu ly tông phải chăng cùng võ hồn điện sớm có cấu kết nhưng trở ngại săn hồn hành động lúc võ hồn điện đối với thất bảo lưu ly li tông xuất thủ không lưu tình chút nào thất bảo lưu ly li tông lại tuần tự giết võ hồn điện nhiều vị phong hào đấu la tình huống không có bằng chứng phía dưới bọn hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn đáy lòng ngờ vực vô căn cứ bất quá ninh phong trí muốn có được giống như trước đây địa vị là căn bản không thể nào đối với một cái đế quốc tới nói tội ác cùng cực không ai qua được t h í quân tạo phản đoạt vị cái kia giả tuyết thanh hà phạm vào k i ề n kỵ này như vậy trước kia cùng hắn quan hệ người càng tốt hơn thì càng đắm chết chú ý tới bốn phía căm thù ánh mắt ninh phong trí lại là nhìn như không thấy đi thẳng tới tuyết tuyết băng sớm đã chờ đợi ở đây linh tông chủ bản c u n g đã đợi đợi đã lâu còn xin mau c h ó n g cứu chữa phụ hoàng ta phụ hoàng trên người độc phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có độc đấu la miệng hạ có thể giải trừ tuyết băng biểu hiện rất gấp bất quá linh phong trí nhìn ra được hắn kỳ thật không có chút nào bối rối hắn hiện tại đã là thiên đấu đế quốc duy nhất hoàng tử tuyết dạ chết vấn đề cũng không lớn hắn có thể trực tiếp kế vị vì hoàng nhưng là đối ngoại mặt ngoài trang đều phải lắp rất gấp dù sao muốn biểu hiện mình hiếu thuận thôi điện hạ xin yên tâm lão phu nhất định hết sức độc cô bắc cam kết đám người đi đến tuyết dạ đại đ ế bên giường độc cô quả nhiên là một loại cực kỳ hiếm thấy kịch độc nhưng đạt được thiên lân tặng ngọc hành bách thảo kinh đằng sau độc cô bác độc thuật sớm đã có tiến bộ cực lớn hắn hoàn toàn có thể tại không hao phí bất kỳ giá nào tình huống dưới giải trừ tuyết dạ đại đế độc bất quá nhớ tới linh phong trí nhắc nhở hắn mở miệng nói điện hạ bậy hạ bên trong chính là một loại kinh khủng mãn tính kịch độc mà lại tối thiểu đã có ba năm trở lên độc tố đã sâu tận xương thủy lão phu cũng chỉ có thể giải trừ hắn bảy thành độc có thể hay không tỉnh lại còn phải xem b ậ hạ tạo hóa cái gì ngay cả miệ hạ đều chỉ có thể giải trừ bảy thành độc đáng giận võ hữ điện thế mà cho ta phụ tuyết băng tức giận một quyền đánh vào trên vách tường trên thân hai vàng hai tím một đen năm mai hồn hoàn cũng nhịn không được phóng thích ra ngoài thấy vậy đông đảo đại thần trong lòng nhao nhao cảm thán hắn hiếu thuận điện hạ ta cũng có một biện pháp có thể cam đoan bệ hạ nhất định có thể tỉnh lại ninh phong chí khổ sở nói tại ta thất bảo lưu ly li tông bên trong có một bí pháp có thể kích phát sinh mệnh tiềm năng của con người nhưng đại giới lại là tuổi thọ nếu dùng pháp này bệ hạ cho dù có thể t h ứ c tỉnh cũng nhiều nhất chỉ có thể lại hưởng thọ năm bảy năm không được bệ hạ vạn phúc tể thiên có thể nào dùng loại thủ đoạn này ninh phong chí ngươi làm u ố n hại chết bệ hạ sao ngươi đến cùng g i p tâm ra sao qua long nổi giận hắn là nghe nói thiên đấu hoàng cung sự tình mới chuyên từ biên cương chạy tới vốn là bởi vì tuyết thanh hà sự tình đã đối với thất bảo lưu ly tông có một chút bất m a n hắn lập tức chất vấn có hắn cái này võ tướng đứng đầu dẫn đầu rất nhiều đại thần nhao nhao chỉ trích lên ninh phong chí đồng đều không đồng ý ý nghĩ của hắn cuối cùng hay là tuyết băng lực bài chú nghị n g lựa chọn duy trì ninh phong chí đương nhiên đây không phải xuất phát từ cái gì hiếu thuận mà là bởi vì hiện tại thiên đấu đế quốc không có khả năng loạn nếu không nhất định sẽ bị g ã tâm bừng bừng tinh la cùng võ hồn điện thừa lúc vắng mà vào tuyết băng mặc dù lấy được quý tộc duy trì nhiều nhưng hắn hoàn hắn vừa vặn phải cần một khoảng thời gian đến cải biến hình tượng này thời gian ba năm năm vừa vặn hoặc là nói chính hợp ý hắn mà lại chỉ cần trên triều đình còn có tuyết dạ chủ trì đại cục như vậy hắn liền có thể có càng nhiều thời gian đến thu nạp lực lượng khác tỷ như hạo thiên tông năm đó hạo thiên tông là càng khuynh hướng tinh la nhưng bọn hắn ẩn thế nhiều năm như vậy cùng t i n h la điểm này quan hệ đã sớm gây mất bây giờ một lần nữa xuất thế tất nhiên muốn tìm cái thế lực hợp tắt đi không phải vậy bằng vào bọn hắn như thế nào cùng võ hồn điện la địch mặc dù bây giờ hạo thiên tông cùng thiên đấu đế quốc là trở mặt nhưng hắn có lòng tin thông qua đường hạo đường tam đường dây này dựng vào bọn hắ chỉ cần hướng bọn hắn giải thích rõ ràng cũng tỏ rõ lợi và hại liền nhất định có thể được đến thiên hạ này để nhất tông môn duy trì về phần thất bảo lưu ly tông tuyết băng thế nhưng là phi thường chẳng ghét hắn hơn một vạn đại quân đều chết tại bọn hắn tri thủ quân thiên lân cũng không chỉ một lần đắc tội qua hắn các loại giải quyết s o n g võ hồn điện cái này thất bảo lưu ly tông đối với hắn mà nói cũng liền không có giá trị đến lúc đó hắn cũng sẽ không bỏ qua v ớ i v ạ n tuyết g dạ đại đế chuyện này chính là lấy cớ tiêu giảm đế vương t u i thọ lớn như vậy trách nhiệm đương nhiên muốn ninh phong chí đến q u n g lúc này ninh phong chí phảng phất hoàn toàn không biết tuy chỉ là một lòng một ý dùng bí pháp tại vì tuyết dạ đại đế trị liệu lấy tuổi thọ làm đại g i á bí pháp quả nhiên phi thường bất phàm tại độc cô bác giải trừ tuyết dạ đại đế độc sau ninh phong t r í chỉ tốn nửa ngày công phu liền để tuyết dạ đại đế vừa tỉnh lại mà lại không phải loại kia trạng thái h ư n h ư ợ c vừa tỉnh tới tuyết dạ liền nhìn vô cùng tinh thần s á n g l á n g kỳ thật ninh phong t r í bí pháp này chính là thông qua tuổi thọ đem hồi quan g phản chiếu thời gian kéo dài thôi t h như tuyết dạ đại đế nguyên bản còn có thể tuổi ra sức yếu sống năm mươi năm vậy bây giờ cũng chỉ có thể sống năm năm chỗ tốt là trong năm năm này thân thể của hắn cũng sẽ không có vấn đề gì xuất hiện vừa tỉnh lại tuyết dạ đại đế từ qua long cùng tuyết tinh bên kêu biết được gần đây phát sinh sự t ì n h không nghĩ tới hắn ý thắc kỳ vọng nhi tử lại là võ hồn điện giang tế mà hắn chân chính hoàng trưởng tử đã sớm chết may mắn mà có tuyết băng cái này hắn một mực không chú ý tứ t ử ngăn cơn sóng giữ tuyết dạ bỗng nhiên có chút đau lòng hắn nhiều năm như vậy trang hoàng khố có t r í lớn lại chỉ có thể ẩn nhẫn bình thường đều chỉ có thể dựa vào uống rượu đánh bạc ý thế hiếp người trắng trận cướp đoạt dân nữ sống sót thật sự là khổ hắn phụ hoàng tuyết băng không khổ vì ta thiên đầu đế quốc lớn hơn nữa ủy khuất hải nhi cũng nguyện ý tiếp nhận tuyết b nếu không nói không phải người một nhà không vào một nhà cửa quả nhiên tuyết giả cùng tuyết băng mới là thân sinh phụ tử ninh phong trí bọn người thực sự không nghĩ ra mỗi ngày uống rượu đánh bạc chơi gái loại cách sống này đến cùng có cái gì khổ chân chính chịu khổ là tuyết băng vì trang hoàn khố mà làm hại những bách tính kia đi tuyết giả xuống giường đối với ninh phong trí biểu đạt cảm tạ chi tình chỉ bất quá cảm tạ của hắn bên trong bao hàng một tia bất mãn dù sao đều là bởi vì ninh phong trí lúc này tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có 5 năm năm nếu không có thất bảo lưu ly li tông thực lực quá mạnh hiện tại đế quốc cũng không thể rời bỏ thất bảo lưu ly li tông không phải vậy hôm nay không phải phán hắn một cái thí quân c h i tội không thể chương ba trăm tuyết băng c h â n ngỏi lôi kéo hạo thiên tông kế sách chương ba trăm tuyết băng c h â n ngỏi lôi kéo hạo thiên tông kế sách tuyết dạ đại đế tỉnh lại sau rốt cục có thể bình thường xử lý chính vụ khi hắn nghe được săn hồn kế hoạch trải qua đủng tuyết dạ đại đế tức giận đem chính mình cái ghế bên phải nắm tay đánh gãy quá trắng trợn trước hại ta thiên đầu đế quốc lại muốn diệt thượng tam tông vo hồn điện đến t ộ t cùng muốn làm gì chẳng lẽ là muốn thống trị toàn bộ đại lục không được sao? thật coi ta mấy triệu đại quân không dám cùng chi tuyên chiến phù hoàng ngài không nên tức giận mặc dù võ hồn điện làm nhiều v i ệ c ác, nhưng lần này bọn hắn thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn thiên đấu kế hoạch thẩm thấu bị ta nhìn thấu san hồn hành động cũng thất bại thất bảo lưu ly li tông thế nhưng là để võ hồn điện một vạn hồn sư đại quân có đến mà không có về đâu tuyết băng đ ỗ n g nhiên không hiểu thấu khen thất bảo lưu ly li tông một phen tuyết giả đại đế nghe xong quả nhiên vui mừng q u á đôi à không nghĩ tới quý tông thực lực đã đạt tới trình độ như vậy ninh tông chủ quả nhiên người phi thường cũng không chỉ có như vậy hoàng nhi trước đây cũng bị võ hồn điện người điều khiển dẫn đầu đại quân tiến đến vây quét thất bảo lưu ly li tông đồng dạng là một vạn đại quân không chừa mảnh giáp tuyết băng lời nói xoay chuyển đối với mình thành viên tổ chức bị thất bảo lưu ly li tông tàn sát chuyện này hắn một mực ghi hận trong lòng h g đó là ngươi chính mình vô năng thế mà lại còn bị người điều khiển cái k i a một vạn đại quân sự tỉnh có thể trách được ninh tông chủ sao tuyết dạ đại đế cả giận nói may mắn thất bảo lưu ly li tông thực lực mạnh mẽ nếu không ninh tông chủ như đã xảy ra chuyện gì quốc gia tổn hại một tòa lương chấm nhất định phải hảo hảo giáo hấn ngươi không thể là hoàng nhi biết sai cái này liền hướng ninh tông chủ bội tuyết băng đi đến ninh phong chí trước mặt không người nói ninh tông chủ bản điện hạ trước đây có nhiều đắc tội còn xin ngài tha thứ tuyết băng điện hạ khép k h í ninh phong chí cười nói bất quá quý tông thực lực thật sự là kinh người bản điện hạ n g h e vậy diện môn hành động lúc quý tông không chỉ có chưa bại còn bắt sống võ hồn điện hai vị địa vị cực cao c u n g phụng cuối cùng còn dẫn xuất võ hồn điện đại c u n g phụng rời núi nếu quý tông vẫn bình yên vô sự chắc hẳn ba người kia đồng đều đã bị quý tông thành công giải quyết đi tuyết băng hỏi đó còn cần phải nói ba người này t ấ không đ ư ờ n sống chấm suy đoán đúng hay không ninh tông chủ lại vì đế quốc trừ bỏ công địch thật sự là không thể bỏ qua công lao A. tuyết dạ làm hoàng đế hay là biết thiên đạo lưu một ít chuyện nếu như hắn thật đã chết rồi tuyết dạ nằm mơ đều có thể c ư ờ i t ỉ n h cái tiên ninh phong trí hại hắn tuổi thọ cắt giảm sai lầm cũng có thể xóa bỏ tuyết dạ cùng tuyết băng một sướng một họa nguyên lai là chở ờ tại đây bọn hắn đâu mấy ngày trước đây trận chiến kia động tinh quá lớn tại phía xa thiên đấu thành đều nghe được căn bản không gạt được người mà lại hôm đó trừ võ hồn điện cùng thất bảo lưu ly tông lam điện bá vương long gia tộc cũng tại chỉ cần có lòng muốn phải biết tình huống luôn có thể dò xét một hay thậm chí còn có người phản bội kia ngọc lam điện cho dù không ai đi thăm dò hắn đều sẽ chủ động đem chuyện này chuyển đi đi để mà châm ngòi thiên đấu đế quốc cùng thất bảo lưu ly li tông quan hệ cũng không t ông ta chỉ r ế t nhị cung phụng kim ngạc đấu la thiên đạo lưu mặc dù bị kiếm thúc đánh bại nhưng hắn thực lực y nguyên rất mạnh như l i ề u chết một trận chiến có lẽ chúng ta có thể lưu lại hắn nhưng là t ông ta cũng hẳn phải chết thương tham trọng cuối cùng đành phải bức bách tại áp lực lấy hắn sẽ không lại đối với t ông ta ra tay là hứa hẹn đem hàng ma đấu la trả lại cho hắn ninh phong trí trực tiếp ăn ngay nói thật nói như vậy cũng không có gì vấn đề thất bảo lưu ly li tông cùng đế quốc chỉ là hợp tác cũng không phải tuyết h ộ c của các người. Không có hạ không người, tất u kia người sinh đại vì các lượng hy đệ ử đi liều m ạ n giả đ mà lại i đã g i cái quyết cung chẳng lẽ như thế một chẳng chưa nhị phụng, như vẫn lẽ đại ủ Haha, lý lý giải, lý giải. Tuyết giả Tuyết đ đế mặc dù đã tâm có bất mãn nhưng mặt ngoài y nguyên hòa khí dù sao hiện tại quốc gia cần thất bảo lưu ly li tông bằng không hắn lấy cái gì đến đối kháng võ hồn điện phong hào đấu lan h ư vậy bệ hạ nếu ngài thân thể đã khôi phục chúng ta cái này liền cáo t ử tông môn ta ngay tại trùng kiến ở trong còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý ninh phong trí đứng dậy hướng tuyết giả đại đế cáo từ rời đi đ ù lần này đoạn chính là bên trái nắm tay n g khá lắm thất bảo lưu ly tông bởi vì thực lực quá thịnh liền bắt đầu không coi ai ra gì sao không muốn cùng võ hồn điện n h á o đến không chết không thôi tình trạng thật đúng là c ỏ đầu tường lập trường a tuyết giả đại đế tức giận không thôi hắn thấy thất bảo lưu ly tông chỉ g i ế t kim ngạc lại lấy không được lại tiến công tông môn điều kiện thả thiên đạo lưu cùng hàm n g a là phi thường kẻ hai mặt lựa chọn cũng không triệt để làm mất lòng võ hồn điện lại cho đế quốc bên này hạ một tấm n h ậ p đội võ hồn điện nhị cung phụng đều giết khẳng định không có cấu kết khả năng đi nghĩ đến từ nay về sau võ hồn điện sẽ có một đoạn thứ hai là bởi vì bọn hắn lần này tổn thất nặng nề tạm thời không có quá nhiều lực lượng cùng thất bảo lưu ly li tông liều coi như cung p h ụ g điện đều xuất hiện cũng tất nhiên là lưỡng bại c ầ u thương đến lúc đó hai đại đế quốc còn không đem bọn hắn tận diện bởi vậy võ hồn điện hiện tại cân nhất cũng là ẩn nhẫn từng bước khôi phục thực lực có thể lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo võ hồn điện cho dù gặp lớn như vậy tổn thất tại lực lượng hồn sư bên trên vẫn là đại lục mạnh nhất thiên đấu đế quốc vì chống cự bọn hắn không thể không tiếp tục mượn nhờ thất bảo lưu ly li tông lực lượng lại nhiều khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy phụ hoàng Thất t bảo lưu ly vừa mới ngươi không phải đã nói rồi sao cái kia giả mạo thái tử giả tạo thánh t h ị còn vận dụng binh phủ của ta mang đại quân đi tiến đánh hạo thiên tông hiện tại hạo thiên tông cùng ta quốc cũng là quan hệ khẩn trương đi ngươi cảm thấy lôi kéo bọn hắn tỷ lệ có mới thành tuyết giả nghi ngờ nói phụ hoàng ngài cũng đã nói cái này là giả tuyết thanh hà làm thực tế chúng ta thiên đấu đế quốc cũng là người bị hại ta bản thân đường tam chính là hạo thiên tông ở bên ngoài t ử đ ệ mà lại là hạo thiên đấu la thân tử mặc dù hắn cùng phụ thân hắn không bị tông môn tán thành nhưng chỉ cần hắn có thể hiện ra đầy đủ giá trị ta muốn hạo thiên tông sẽ mở một m ặ t lưới mà có thể trợ giúp hắn hiện ra giá trị chính là ta thiên đấu đế quốc phụ hoàng cơ chi anh minh tất nhiên rõ ràng muốn cân nhắc một người phải chăng có đầy đủ giá trị liền muốn nhìn hắn thực lực thế lực trên thực lực hạo thiên đấu la phóng nhãn toàn bộ đại lục đều không có mấy cái đối thủ đường tam bản nhân cũng là thiên phú dị bẩm có phong hào đấu la chi tư mà lại là song sinh võ hồn không kém cọi cái kia quân thiên lân bao nhiêu thế lực bên trên đường tam trong tay có một loại tên là ám khí vũ khí chỉ cần cho chúng ta đại quân phân phối liền có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu chúng ta có thể công này làm lý do phong đường tam vì đế quốc quý tộc nắm giữ một chút thực quyền có lực lượng dạng này hạo thiên tông như muốn nhanh chóng một lần nữa qua khởi đệ tử này bọn hắn không nhận cũng phải nhận đến lúc đó chúng ta liền có thể mượn từ đường tam đường dây này cùng hạo thiên tông dần dần hòa hoãn quan hệ ta muốn sát xuất thành công sẽ không thấp hơn bại thành dù sao chúng ta song phương có cùng trung đ ị n nhân vo hồn điện tuyết băng nói để tuyết dạ liên tục gật đầu Cái này có thể thực hiện trên đời này không có địch nhân v ĩ n h viễn chỉ có lợi ích v ĩ n h viễn hắn câu nói sau cùng nói đến mấu chốt hạo thiên tông địch nhân lớn nhất không phải thiên đấu đế quốc hay là cái kia võ hồn điện a càng quan trọng hơn là một khi có hạo thiên tông hắn liền không cần để ý như vậy linh phong trí càng là có thể cho thiên hạ này đệ nhất đệ nhị hai đại tông môn chế ước lẫn nhau thân là đế vương hắn tự nhiên biết chế hành chi đạo tầm quan trọng tuyết dạ nhìn về phía tuyết băng ánh mắt càng phát ra tán thưởng không hổ là con của hắn trước kia hoàn k ố quả nhiên đều là giả vờ tài năng của hắn cũng không kèm cái kia giả tuyết thanh hà bao nhiêu a chương ba trăm linh một quốc gia Tông một bên cổ rong nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy như vậy ninh phong trí hiện tại chính là trong lòng bọn họ trôn xuống một cây gai để bọn hắn phi thường không thoải mái nhưng lại không đắc tội chết trình độ không sai đúng là như thế nếu như ta đoán không sai hiện tại tuyết dạ đại đế mặt cũng đã tăng mặt đỏ tới mang thai đi ninh phong trí cười nói hắn đại khái cùng tuyết băng đang tính toán lôi kéo cái gì khác thế lực đến chế hành ta thất bảo lưu ly tông ân hạ o tiên h tông cũng không tệ ta t ậ n lực mượn cái tia tiên nhận tuyết lực lượng đem bọn hắn bước ra núi chính là vì này mặc dù hai phe hiện tại có chút hiềm khích nhưng này không phải vấn đề gì bởi vì võ hồn điện mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất độc cô t h u ố c cốt t h u ố c sau đó mấy năm chúng ta thất bảo lưu ly tông có thể sẽ nhận trình độ nhất định c h ấ n ép các người đến lúc đó cần phải thu liễ một m chút tính tình của mình cổ rong cùng độc cô bác nghe vậy hai mặt nhìn nhau vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bọn hắn thực sự không do ninh phong trí ý nghĩ nào có chủ động hy vọng nhà mình tông môn bị chèn ép đạo lý tiểu tiên đã ngươi muốn đại lục thống nhất ta t r ợ ngươi một chút sức lực nhưng là thành vương người vì sao không phải là cái kia thiên nhận tuyết đâu ninh phong trí không có trả lời bọn hắn mà là nhìn về hướng thất bảo sơn phương hướng hắn làm nhiều như vậy mục đích chính là vì thiên lân đối với võ h ô n điện đối với thiên nhận tuyết hắn rất khó làm đến hoàn toàn tín nhiệm hắn thấy thiên lân kế hoạch mặc dù nhìn như có thể thực hiện nhưng thực sự quá mức tiêu cực thậm chí nói hoàn toàn là căn cứ thiên nhận tuyết tương lai ý nghĩ đến quyết định chính bọn hắ thiên nhận tuyết nguyện ý cùng giải vậy liền trợ giúp nàng thống nhất đại lục không nguyện ý vậy liền đánh nhau chết sống nhưng bọn hắn thất bảo lưu ly li tông vừa lại không cần nhìn một nữ từ sắc mặt làm việc tại ninh phong tri tâm lý thất bảo lưu ly li tông thực lực càng ngày càng tăng tiếp tục như vậy sớm muộn có thể đạt được cùng võ hồn điện một dạng tranh bá thiên hạ lực lượng phải lớn lục thống nhất cần gì phải đến chấp nhất tại một cái thiên nhận tuyết bởi vậy hắn đem thiên lân nguyên kế hoạch làm một cái rất lớn sửa chữa giá tâm của hắn muốn xa so với thiên lân khổng lồ tiền đặt cược cũng lớn hơn thậm chí đặt lên toàn bộ thất bảo lưu ly li tông không thành công thị thành nhân bước đầu tiên thất bảo lưu ly tông nhất định phải thoát ly thiên đấu đế quốc nhưng lại không có khả năng là chủ động thoát ly nếu không một cái phản bội minh hữu tiếng xấu là trốn không thoát mà lại hắn cũng không thể chủ động đi đầu quân võ hồn địa đi vậy cũng chỉ có thể trước bảo trì trung lập có thể đại lục chiến tranh một khi mở ra người trung lập là tuyệt đối không cách nào chỉ lo thân mình thậm chí còn có khả năng trở thành song phương cộng đồng đối tượng công kích bởi vậy tương lai có một đoạn thời gian tông môn còn phải tiếp tục c ù n g hộ thiên đấu đế quốc trong lúc đó vô luận nhận bao lớn bị k u ấ t chỉ cần thời cơ không tới nhất định phải đến nhịn đây chính là ninh phong chí lúc trước cùng thiên lân nói quyết tâm cùng kiên nhẫn bước thứ hai chính là mấu chốt nếu như tương lai thiên nhận t u y ế t có thể chủ động tới tìm hắn hợp tác cũng cùng tiên h lân một ở dạng đạt được hắn ninh phong chí tán thành như vậy ninh phong chí liền có thể kết thúc kế hoạch của mình lựa chọn tiên h lân phương án nếu không hắn cũng chỉ có thể đi đường của mình bước thứ ba một khi đi vào một bước này vậy liền đại biểu sự t ì n h đã tiến vào mức không thể văn hồi tranh bá thiên hạ cần địa bàn quân đội tài nguyên tiếp tế n h ữ này g n ninh phong chí đều có biện pháp lấy tới đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ ở cần thời điểm tự động xuất hiện tại thiên lân bên người Khi kế kế không khảo khiến kiên thật thiết hoạch này thời Ninh Phong nhưng hắn lại không nghĩ rằng Thiên lân xuất sắc như thế, thế mà đạt được thần khảo tư cách, này mới khiến hắn kiên định tại điểm, tiền lại mới Trí rất đặt xuất đạt tư quyết do sao cực sắc được này lớn, rằng Lân này là mà tâm. dự, dù quá bây giờ hắn đã đem kế hoạch tiến một bước cải tiến đương nhiên hắn cũng không phải là muốn mượn thần lực lượng để hoàn thành kế hoạch nào sẽ để thiên lân phạm phải quá nặng s á t nhiệt g s á t phạt quyết đoán cùng lạm sát kẻ vô tội vĩnh viễn là hai việc khác nhau nhưng chỉ cần thiên lân hoàn thành thần k h ả o như vậy cho dù kế hoạch của hắn thất bại chí ít ninh vinh, vinh vinh cùng thiên lân là không có việc gì bọn hắn làm theo có thể phi thường hạnh phúc sinh hoạt dù sao võ hồn điện cùng hai đại đế quốc thực lực mạnh hơn lại có thể cầm thần minh như thế nào đây coi như là hắn làm phụ thân một chút tư tâm đi tiểu tiên ngươi thế nhưng là họ quân tên i t i ê n lân à quân lâm thiên hạ mới là sứ mệnh của ngươi ngươi nói ngươi không hiểu quản lý nhưng cái n à y lại không cần trời sinh liền hiểu kỳ thật coi ngươi nói ra thượng vị giả muốn hưởng thụ càng nhiều thì nên trả ra càng nhiều câu nói này thời điểm ngươi liền đã có đ ă n g định tư cách ninh phong trí nhìn về phía chân trời tự đủ về tới thất bảo sơn đến đây hết thể sự kiện đều tính có một kết thúc thông môn tiếp tục bắt đầu hừng hực khí thế trùng kiến chi lộ trong khoảng thời gian này võ hồn điện chuyển ra ngoài một đầu tuyên bố đấu la đại lục t r ư ờ n g kỳ hình thành hòa bình cách cục không có khả năng bị tùy tiện đánh vỡ đối với công kích hai đại tông môn thế lực thần bí võ hồn điện tất truy xét đến đ ấ y hy vọng hai đại tông môn tạm tắt lôi đ ỉ n h c h i nộ đừng lại tùy tiện nổi sóng trong đó ẩn hàm ám ngữ chính là mặc dù lần này kiếm chuyện chính là ta võ hồn điện nhưng các ngươi cũng không có việc gì chúng ta tổn thất đủ lớn chuyện này dừng ở đây nếu các ngươi thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long gia tộc y nguyên không công tha vậy chỉ có thể cá chết lưới rách cách cục một khi bị đánh phá đừng tưởng rằng các ngươi có thể chiếm được tốt võ hồn điện lần tổn thất này quá lớ bọn hắn tối thiểu cần mấy năm thời gian đến liếm lắp vết thương mới có thể từng bước khôi phục lực lượng đôi này thiên lân tới nói cầu còn không được hắn cần nhất chính là thời gian hắn hiện tại đã đột phá bảy mươi cấp tốc độ tu luyện mau kinh người võ hồn điện khôi phục thực lực thời gian đầy đủ hắn đột phá phong hào đấu la mà lại hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tận khả năng hoàn thành thần khảo cùng mở ra đối với ninh vinh vinh tạo thần kế hoạch ninh phong trí cái tiêu cực đoan kế hoạch hai hắn còn chưa không biết được bất quá hắn ý nghĩ nhưng cũng không sai vô luận dạng gì kế hoạch lực lượng mới là thành công chấp hành mấu chốt hai tháng đi qua thất bảo thành dù sao nơi này đều là hồ sư một ngày làm việc số lượng xa không phải người bình thường nhưng so sánh thất bảo lưu ly li tông rất nhanh lại lại lần nữa biến trở về bộ kia phồn hoa cảnh tượng liền tại bọn hắn trùng kiến gia viên thời điểm lúc này trên đại lục nhìn như gió hêm sóng lặng kỳ thực vụ trộm sóng cả m á n h liệt thiên đấu đế quốc điều tập đại lượng thợ rèn cái này không cần phải nói nhất định là vì rèn đúc đường tam h m khí đây là đường tam chứng minh chính mình giá trị nhanh nhất phương án cũng là để hắn trở về tông môn bước đầu tiên ngay tại thiên đấu đế quốc toàn lực lôi kéo thượng tam tông thời điểm võ hồn điện cũng đối trên đại lục các đại môn phái nhỏ xuất thủ bất quá bọn hắn lần này không có trắng trợn. mà là phái hạ tứ tông người đi uy bức lợi dụng u y ê n tắc thời điểm bọn hắn sở dĩ có thể làm cái gì b ả y đại tông môn trọng tuyển đại hội đó là bởi vì trên nguyên ba tông một cái q u y ẩn một cái bị diệt một cái trọng thương nhưng bây giờ lam điện bá vương long g i a tộc hoàn hảo không chút tổn hại hạo thiên tông một lần nữa rời núi cho dù không tính cái k i a đường hạo lần trước cùng thiên đấu đế quốc một trận chiến cũng đầy đủ xuất hiện sáu vị phong hào đấu la thất bảo lưu ly li tông thực lực càng là chưa từng có cường đại phong hào đấu la số lượng mặc dù không có hạo thiên tông nhiều nhưng bọn hắn bên trong lấy trần tâm cầm đầu thực tế sức chiến đấu nhưng còn xa không phải hạo thiên tông những cái kia phổ thông. p h o võ hồn điện tạm thời không thu thập được thượng tam tông chẳng lẽ còn không đối phó được các ngươi những thế lực nhỏ này sao thậm chí không cần tự mình xuất thủ hạ tứ tông người liền đầy đủ giải quyết có chút là cánh tay nhỏ vẫn bất quá đ ù i bức bách tại áp lực có chút thì là bởi vì võ hồn điện cho lợi ích mà thâm động vô số môn phái nhỏ đều nhao nhao quy hàng võ hồn điện nhưng đối với võ hồn điện cử động như vậy hai đại đế quốc lại là hoàn toàn không có phản ứng thiên đấu bên này vừa kinh lịch biến cố toàn thân toàn ý đang khôi phục lực lượng mà tinh la bên kia tông môn ít bọn h ắ n lực lượng chủ yếu là quân đội trong bất chi bất giác võ hồn điện nắm giữ hồn sư số lượng ngay tại không ngừng kéo lên mặc dù so ra kém nguyên tắc nhưng đạt tới toàn bộ đại lục sáu mươi trở lên tuyệt không có vấn đề bị, bị đông là không am hiểu quản lý nhưng nó trí tuệ tuyệt đối không kém nàng rất quả quyết tạm thời đình chỉ nhằm vào hai đại đế quốc cùng thượng tam tông toàn bộ kế hoạch ngược lại đem hết t h ể ánh mắt đặt ở đế quốc rất ít chú ý những thế lực nhỏ kia cùng không cầm quyền hồn sư trên thân các loại những người này thu nạp hoàn tất bước kế tiếp thì là cỡ nhỏ công quốc vương quốc bọn hắn vốn là cùng võ hồn điện quan hệ mờ mờ nguyên tắc võ hồn đế quốc có thể xuất ra mấy vạn hồn sư đại quân tăng thêm sáu mươi vạn quân đội bọn hắn tài nguyên tiếp tế từ đâu tới đây cũng không thể chỉ dựa vào võ hồn điện lúc đầu tài lực nuôi đi kỳ thật chính là dựa vào những quốc gia này duy trì bỏ đi phân biệt giới tính hắc hóa sau bị chương ba trăm đối linh hai mẫn chi nhất tộc bạch trầm hương chương ba trăm linh hai mẫn chi nhất tộc bạch trầm hương ngự phong học trường huyện âm học tỷ hoan nghênh đã đến tiên lân cùng ninh vinh vinh, vinh nhiệt tình nên đón vợ chồng hai người hôm nay tới không chỉ là bọn hắn còn đi theo một cái hết sức xinh đẹp nữ hải hở rốn trang vay ngắn chỉ đen đơn giản thanh thuần cùng mỹ hoặc cùng tồn tại chẳng lẽ nàng là thiên lân tựa hồ đoán được nữ hài này là ai đối với cổ nhiên truyền âm n ó i đem hồng tuấn kêu đến cổ nhiên gật gật đầu quay người rời đi tiểu tiên h chúng ta hôm nay là đến cảm tạ ngươi bởi vì ngươi cùng vinh vinh khẳng khái tương trợ mấy tháng này mẫn chi nhất tộc khó khăn tạm thời không thành vấn đề ngự phong bái tạ nói huyễn âm quay đầu nhìn về phía nữ hài kia tiểu tiên h vinh vinh ta tới cấp cho ngươi giới thiệu vị này là mẫn chi nhất tộc bạch gia gia cháu gái bạch trầm hương nàng hôm nay là đại biểu mẫn chi nhất tộc cố ý đến cảm tạ ngươi hương hương mau tới đây hai vị này chính là ngươi tâm, tâm nhậm nhậm. vẫn muốn ở trước mặt cảm tạ ân nhân thiên lân cùng vinh vinh bọn hắn là một đôi vị hôn phu phụ ngươi liền xưng hô bọn hắn một tiếng ca ca t ỷ t ỷ đi tiểu thiên vinh vinh các ngươi sẽ không để ý đi thiên lân cùng vinh vinh nhìn nhau cười một tiếng ninh vinh vinh mở miệng nói đương nhiên sẽ không nguyên lai cô nương này là mận chi nhất tộc thiếu tộc trưởng a hoan nên quang lâm thất bảo lưu ly tông bạch trầm hương đi đến hai người trước mặt chậm r ã i đi thi lễ quân đại ca vinh vinh tỉ đa tạ các ngươi đại ân đại đức may mắn mà có các ngươi mới cởi tông môn ta khớ cảnh bạch trầm hương không thể báo đáp bạch cô nương khắc khí thiện tay mà thôi mà thôi. Thiên lân đoán không sai. những ữ à năm h này kỳ thật ninh vinh vinh cũng hoàn thành lúc trước hứa hẹn thử giới thiệu trong tông môn cô nương cho mã hồng tuấn nhận biết nhưng rất đáng tiếc các nàng đều chướng mắt hắn không phải mã hồng tuấn không xuất sắc mà là ninh vinh vinh không để ý đến một chuyện rất trọng yếu cùng mã hồng tuấn cùng tuổi đoạn tông môn nữ hải cơ bản đều là cùng thiên lần cùng nhau lớn lên nhận thiên lân ảnh hưởng các nàng rất nhiều người hiện tại kén vợ kén chồng yêu cầu trở nên không h i ể u thấu cao dáng dấp đẹp trai hơn thực lực mạnh hơn đối với mình muốn cực kỳ tốt trải qua săn hồn hành động sau càng là thêm vào một đầu đặt tới hồn thánh đằng sau cũng không thể ngay cả cái phong hào đấu la đều đánh không lại đi thiên lân lấy hồn thánh c h i thân chém ngược hai đại phong hào đấu la đẹp trai cùng bị phong thực sự quá kích thích các nàng thiếu nữ tâm thậm chí rất nhiều người trong lòng cũng âm thầm ái mộ thiên lân chỉ bất quá trở ngại linh vinh linh cũng không dám biểu đạt nhưng là dù là lùi lại mà cầu việc khác các nàng trượng phu tiêu chuẩn cũng không thể kém thiên lân quá、nhiều. mã hồng tuấn tư chất là đủ chính là cái k i u bề ngoài còn chưa đủ lấy nhập mắt của các nàng nếu như hắn giống áo tư tạp như thế có dương mặt hoa đảo đoan trường sớm đã có m ộ i từ đ ả o t i ế p loại tình huống này ninh vinh vinh liền không có biện pháp nàng có thể làm chỉ có giới thiệu nhưng cũng không thể cưỡng cầu những cái kia c h i thứ nữ hài nhất định phải đi theo mã hồng tuấn đi cái kia chẳng phải thành vô lương cầm thú phụ huynh đối với đ i ể m ấy ninh phong trí có khi cũng sẽ thở dài t h ở ngắn thế hệ trẻ tuổi nữ hài một mực cao như vậy yêu cầu không lấy chồng đây là m u n để hắn thất bảo lưu ly li tông không người kế tục gác kỳ thật cái này hoàn toàn là hắn quá lo lắng. Hiện tại, những nữ hài này đều là m ộ ư ơ i năm đến một ư ơ i tám tuổi tả hưu chính là yêu nhất huấn tưởng n h ấ n k ỷ đợi các nàng lại lớn một chút tự nhiên sẽ rõ ràng m ộ n g cùng hiện thực khác nhau có lẽ các nàng tương lai sẽ còn hối hận lúc tuổi còn trẻ bỏ qua mã hồng tuấn tiềm lực này vô hạn tiểu b ả n từ đâu có lẽ là mã hồng tuấn ánh mắt quá mức không còn che giấu b ạ c h trầm hương theo bản năng lui về phía sau mấy bước thầm nghĩ trong lòng mập mạp này là ai à nhìn ta như vậy một nữ hài cũng quá vô lệ đi hồng tuấn không được vô lễ ta tới cấp cho ngươi giới thiệu vị này là mận chi nhất tộc tộc trường cháu trai nữ mạnh trầm hương thiên lân là hai người lẫn nhau giới thiệu nói b ạ li cái h này g hình dáng không gì đặc biệt mập mạp lại là lợi hại như vậy hồn sư kỳ thật mã hồng tuấn võ hồn còn chưa tiến hóa hoàn toàn cũng không có đạt tới nàng suy nghĩ cảnh giới bất quá cho dù không phải chân chính bất tử điệu phóng nhãn cái này đấu la đại lục có thể cùng hắn xính mỹ võ hồn cũng không có bao nhiêu chí ít cùng là phi cầm b ạ c h trầm hương r a tiêm vị vũ hiến liền bị quăng mười mấy con phố thiên lân cố ý cường điệu giới thiệu mã hồng tuấn tiềm lực cùng thực lực không có cách nào con hàng này phương diện khác thật không ra thế nào khả năng hấp dẫn người cũng chỉ có phương diện này kỳ thật không có gì ta chút bản lãnh này so thiên lân lao đại còn kém xa lắm đâu rất khó được mã hồng tuấn thế mà ngượng ngụ mập mạ khiêm nhường như vậy làm gì thực lực c ủ a ngươi thế nhưng là đoàn người đều rõ như ban ngày dù là ta cái này chân chính hồn đế tại đơn đấu thời điểm cũng rất khó ở trước mặt ngươi chiếm đất tốt ta muốn bàn về sức chiến đấu trong thế hệ trẻ tuổi ngươi mới là kế ta thiên lân lao đại đằng sau người thứ hai cổ nhiên vô vô ma hồng tuấn bả vai khích l ệ nói cái này khiến ma hồng tuấn rất là kinh ngạc cổ nhiên dĩ vãng cùng hắn nhìn cũng không phải là rất hợp nhau suốt ngày cãi nhau còn luôn tranh đoạt thiên lân thứ nhất tiểu đệ vị trí hôm nay thế mà chủ động nói không bằng hắn thằng đến nhìn thấy cổ nhiên hướng hắn trừng mắt nhìn lại lặng lẽ đối với bạch trầm hương bên kia chép miệng hắn mới hiểu được tới cổ nhiên đây là tận lực tại cất cao ưu điểm của hắn hắn cũng ý thức được thiên lân để cổ nhiên gọi hắn tới kỳ thật không có gì chuyện quan trọng chỉ là đơn thuần muốn giút hắn giật dây cảm thấy cảm động vô luận bình thường làm sao cãi lộn nhưng nên hỗ trợ thời điểm làm huynh đệ tuyệt không mập mờ thật sự là người không thể xem bề ngoài hắn đúng là thiên hạ đệ nhị trong tông môn thế hệ trẻ tuổi người thứ hai sao mặc dù nhìn hoàn toàn chính xác có c h ú t nhị một bên bạch trầm hương nghe được thiên lân một lời cổ nhiên một câu lại thêm m á hồng tuân cái kia theo bản năng khiêm tốn thái độ đối với hắn vừa mới vô lễ cử động cũng hơi đổi cái nhìn một chút đúng rồi bạch tiểu thư ngươi chuyên t ử tinh l à chạy đến ta thất bảo lưu ly li tông ta muốn cũng không chỉ là cảm tạ đơn giản như vậy đi phải chăng có chuyện quan trọng khác thiên lân nghiêm mà nói hắn cũng không cho rằng bạ Quân đại ca nghe nói ngươi bởi vì tại võ hồn điện diệt môn trong khi hành động giết lùi những tên khốn kiếp kia lập xuống đại công đã bị ninh tông chủ lập làm phó tông chủ thất bảo lưu ly tông sự vụ ngươi khả năng làm chủ bạch trầm hương nghiêm túc hỏi trầm hương không thể nói bữa huyễn âm vội vàng che miệng n à n g lại việc này là có thể nói lung tung sao mặc dù ai cũng biết d i ệ t môn chuyện này tất nhiên là võ hồn điện cách làm nhưng người nào cũng không dám tại trước mặt mọi người trực tiếp nói thằng a h a i vách mạch d ừ n g nếu như bị người nghe được mẫn chi nhất tộc liền thật xong đời chương ba trăm linh ba mẫn chi nhất tộc việt cảnh bạch trầm hương cầu khẩn mẫn chi nhất tộc t u y ệ t cảnh bạch trầm hương cầu khẩn có lôi với h u y ê n âm tỷ bạch trầm hương cũng ý thức được mình nói sai có thể bởi vì quan hệ của gia tộc nàng đối với võ hồn điện thật sự là không có một tia hào cảm vừa nhắc tới bọn hắn liền sẽ nhịn không được sinh khí không quan hệ võ hồn điện mà thôi nơi này là thất bảo lưu ly li tông không có gì đáng sợ mã hồng tuấn chặn lại nói gia hỏa này tình nhân trong mắt biến tây thi hoàn toàn không cảm thấy bạch trầm hương vừa mới cái k i a l ô mãng l ờ i nói có cái gì không đúng ngược lại cảm thấy nàng thật sự là thẳng thắn đáng yêu bạch cô nương ngươi yên tâm lao đại ta thế nhưng là tại săn hồn hành động bên trong chém giết bọn họ hai vị trưởng lão lại áp chế một vị cung phụ nhân vật lợi hại toàn bộ tông môn người đều đối với hắn tâm phục khẩu phục vô luận ngươi cần trợ giúp gì lao đại đều nhất định có thể giúp ngươi ta không nói gì ha, thiên lân im lặng nghĩ đến hắn có chút hối hận gọi mã hồng tuấn đến đây hắn chỉ là nhìn thấy hồng tuấn lúc đầu quan phối đến đây cho nên xuất phát từ lao đại đối với tiểu đệ trợ g i ú p nghĩ đến để bọn hắn sớm nhận thức một chút mà thôi nhưng không có nghĩ rằng mập mạp này trực tiếp biến thành tiềm cầu bạch trầm hương còn chưa nói chuyện gì chứ gia hỏa này liền cho hết đáp ứng giết chết hai cái võ hồn điện bạch trầm hương che miệng kinh ngạc nói võ hồn điện cung phụng tương đối thần bí lấy nàng điểm này thực lực cũng không có từ ra ra cái kia nghe qua chuyện của bọn hắn nhưng võ hồn điện trưởng lão nếu không phải những cái kia không biết từ nơi nào làm ra một khối trưởng lão lệnh làm bộ vinh dự trưởng lão bên ngoài cũng chỉ có phong hào đấu la c h i tôn trước mắt nghiên kỵ không khác mình làm ấy lớn thiếu niên có thể chém giết phong hào đấu la bạch trầm hương vừa mừng vừa sợ đồng thời kiên định đáy lòng quyết tâm nàng đi đến thiên lân trước mặt túi đầu khẩn cầu quân đại ca vinh vinh tỉ tỉ bạch trầm hương có việc muốn nhờ xin mời thất bảo lưu ly li tông xuất thủ sẽ g i ú p một lần ta mẫn chi nhất tộc để báo đáp lại ta nguyện khuyên ta ra ra gia nhập quý tông lấy hoàn lại cái này hai lần ân tình thiên lân xứng sở hắn là nghĩ tới ngự phong bọn người lại bởi vì mẫn chi nhất tộc sự t ì n h lại đến tìm hắn nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có trực tiếp mang đến bạch trầm hương còn như thế tùy tiện quyết định gia nhập tông môn bạch cô nương đến cùng xảy ra chuyện gì thiên lân cũng không có trực tiếp đáp ứng mà là muốn hỏi trước minh tình huống bất quá kỳ thật hắn đại khái cũng đoán ra nguyên nhân khẳng định cùng võ hồn điện có quan hệ ta tới nói đi ngự phong tiến lên phía trước nói trước đó không lâu hạ t ứ tông người lại lần nữa tới cửa mà lại lần này tới là phong kiếm tông tông chủ phong thiên lôi mặt khác bọn hắn còn mang theo bảy đại tông môn phía dưới một cái khác cường đại tông môn tức phong tông cộng đồng uy hiếp bạch hạc gia ra xuất lĩnh mẫn chi nhất tộc gia nhập bọn hắn tạo thành một cái lấy tốc độ tăng trưởng siêu cấp tông môn ngay s n g ngự phong lời nói thiên lân trong đầu trong nháy mắt suy tư đứng lên võ hồn điện đối với đại lục tông môn hợp nhất cường độ quả nhiên trở nên so nguyên tắc mạnh hơn bởi vì săn hồn hành động thất bại thượng tam tông đều tại như vậy bọn hắn mới bảy đại tông môn trọng tuyển đại hội căn bản làm không nổi đã mất đi cái này một lợi ích lớn dụ hoặc muốn để những cái kia môn phái nhỏ chủ động gia nhập võ hồn điện nhưng là không còn dễ dàng như vậy dùng võ hồn điện bá đạo nếu dụ dâu không thành vậy còn dư lại đương nhiên cũng chỉ có uy hiếp cho nên bạch hạc tiền bối lại một lần nữa cự tuyệt đúng không thiên lân hỏi bạch trầm hương gật gật đầu đúng vậy ta mẫn chi nhất tộc sự t ì n h khác không am hiểu nhưng ở thu thập tình báo phương diện tuyệt đối là đại lục đỉnh tiêm chúng ta đã sớm tra được hạ tứ tông cùng rất nhiều môn phái nhỏ đều đã xác nhận gia nhập võ hồn điện như vậy chúng ta gia nhập bọn hán cùng trực tiếp gia nhập võ hồn điện khác nhau ở chỗ nào gia gia tính tình cương liệt thà chết chứ không chịu khuất phục lúc đó phong thiên lôi cùng tức phong tông tông chủ phong lãng điệp vốn chuẩn bị trực tiếp đậu thủ bọn hắn đều là hồn đấu la cái kia phong thiên lôi đẳng cấp càng là cao tới tám mươi bảy cấp hơn xa gia gia của ta gia gia của ta không có gì lực công kích phương diện tốc độ cũng vô pháp bao trùm mẫn công h ệ phong thiên lôi quá nhiều căn bản không phải đối thủ cho dù hắn có thể trốn tông m ô n đệ tử làm sao bây giờ may mắn lúc đó dương gia gia kịp thời đổi tới mới b ư c lui hai người kia nhưng bọn hắn tựa hồ không chuẩn bị từ bỏ ý đồ ta sợ bọn hắn lần sau tới sẽ mang đến lực lượng mạnh hơn đến lúc đó ta bạch trầm hương nói xong lời cuối cùng cúi đầu nàng là tại vì tông môn tương lai lo lắng thiên lân xem như nghe rõ nàng hôm nay tới đây là tìm kiếm che t r ở đường kim đại lục thất bảo lưu ly li tông đích thật là lựa chọn tốt nhất mặc dù mẫn chi nhất tộc thân ở tinh la nhưng bọn hắn căn bản sẽ không gia nhập tinh la đế quốc bởi vì tinh la đế quốc hoàng thất thực sự quá mức bá đạo hoàn toàn có thể nói độc đoán nguyên tắc đối một bạch cũng đã nói như hắn lên làm tinh la hoàng đế toàn bộ tinh la đế quốc sự tỉnh đều là một mình hắn định đoạt trừ phi là hạo thiên tông loại kia có được thực lực tuyệt đối tông môn bọn hắn mới có thể bình đẳng đối đãi nếu không một chút môn phái nhỏ nếu như muốn đạt được bọn hắn che chở nhất định phải như cái quan viên một dạng một lòng một ý trung thành hoàng thất những cái kia có thể trở thành tông môn c h i chủng ư ờ i chỗ nào chịu được dạng này đ ứ t thúc bởi vậy đại bộ phận tông môn đều lựa chọn xây dựng ở tương đối rộng rãi thiên đấu dù cho có chút sinh ra ở tinh la cũng đều là cùng tinh la hoàng thất nước giếng không phạm nước sông mặt khác thiên đấu đế quốc hiện tại chính đại lực bồi dưỡng đường tam tận sức tại lôi kéo hạo thiên tông bằng mẫn chi nhất tộc tình báo chỉ sợ sớm đã điều tra đến tin tức này chỉ bằng điều ấy bọn hắn liền không có khả năng lại tìm thiên đấu đế quốc xuất phát từ quan hệ thân thích bạch hạc có thể sẽ tha thứ đường hạo nhưng tuyệt sẽ không tha thứ hạo thiên tông mà lại bọn hắn không thể không bận tâm dương vô địch tí nghĩ đơn thuộc tính tứ đại tông tộc bên trong hận nhất đường hạo một nhà trừ hắn ra không còn có thể là ai khác mà dương vô địch lại đối mẫn chi nhất tộc có đại ân bọn hắn không thể vong ân phụ nghĩa a bỏ đế quốc sắp xếp xuống tới chính là tô n g môn thất bảo lưu ly li tông bởi vì là phụ trợ tô n g môn bình thường thu nạp phụ thuộc gia tộc là nhiều nhất mà lại trước đó diệt môn hành động đã đã chứng minh thái độ của bọn hắn đối mặt võ hữ điện bọn hắn không có giống hạo thiên tông như thế bỏ qua bất c ũ người, người, sao. Sao người không đi tìm bọn hắn nếu các ngươi tứ tông tộc sắp nhập thực lực thậm chí muốn bao trùm hạ tứ tông một trong phong kiếm tông thiên lân hỏi một vấn đề cuối cùng phương pháp này ra ra cũng nghĩ qua nhưng là thái thản ra ra cũng đã thuyết phục như cao ra ra gia, gia nhập cái gì đường tam thành lập thiên đấu đế quốc đường gia quân nói là về sau sẽ còn thành lập đường môn bọn hắn còn khuyên ra i a cùng dương g i a g i a cùng nhau gia nhập dương i a g i a lúc đó liền phát rất lớn hỏa nói chúng ta nếu là đi liền vĩnh viễn không tái v ắ n g tới dương g i a g i a đối với chúng ta ân trọng như núi nó ân t ì n h sớm đã siêu việt g i a g i a cùng đường hạo điểm này quan hệ thân thích g i a g i a liền không chút do dự cự tuyệt cùng nguyên tắc khác biệt lần này dương vô địch nói phi thường kiên quyết không lưu đường lui bởi vì thiên đấu bây giờ muốn cùng hạo thiên tông hợp tác tâm tư cơ hồ đều viết tại ngoài sáng hãn dương vô địch là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được nhưng cái này cự tuyệt cũng gậy mất chúng ta sau cùng một con đường chúng ta lúc đầu đều tuyệt vọng đúng vào lúc này n g phong đại ca cho chúng ta chỉ đường sáng để cho ta tới muốn nhờ các ngươi thất bảo lưu ly tông thiên hạ hôm nay tô môn Các là duy nhất có thể cùng chính chống cho cầu chúng chút. ngươi nhất hồn điện chính diện chống lại, cho nên văn ngươi, xin giúp lại, là duy thể ta một võ bạch trầm hương nói xong lời cuối cùng thanh âm đều nghẹn nào thiên lân hoàn toàn có thể từ trong giọng nói của nàng nghe ra cầu khẩn cùng tuyệt vọng nguyên bản nàng cũng là cao ngạo thiếu nữ từng thể muốn bằng thực lực của mình chấn hương tô n g môn nhưng khi phong thiên lôi cùng phong lãng điệp hai cái cao d a i hồn đấu la tới c ử a uy h i ế p thời điểm nàng mới hoàn toàn minh bạch chính mình đến cỡ nào nhỏ bé lao đại ta cũng van cầu ngươi giúp đỡ bạch cô nương đi mã hồng tuấn đồng dạng thần cầu hắn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đối với bạch trầm hương vừa thấy đã yêu đến chết tâm sập tình trạng nhưng ít ra đã bị nàng hấp dẫn Có hảo cảm hảo h ơ ngự phong cũng xoay người khẩn cầu hắn ngược lại là không có muốn tay không bắt sói mà là chuẩn bị dùng cuộc đời còn lại của mình tới báo ân xem ra mẫu thân hắn mặc dù chỉ là mẫn chi nhất tộc c h i thứ nhưng đối với gia tộc tình cảm cũng là phi thường sâu ngự phong nhận lấy mẫu thân không ít ảnh hưởng ngự phong ngươi cái này nói chính là chuyện này huynh đệ một trận không cần như vậy ngươi không cần cầm ngươi tự do tới đổi ta t ư ơ n g trợ vô luận ngươi gia nhập hay không tông ta ta hôm nay đều nguyện ý hết sức giúp đỡ thiên lân đỡ dạy ngự phong nói ra lần này hắn là thật tâm ngự phong không phải năm đó mã hồng tuấn khi đó mã hồng tuấn cùng thiên lân không thân chẳng quen bởi vậy như hắn muốn từ thiên lân cái tia đạt được kê quan phượng hoàng quỳ nhất định phải triệt để gia nhập thất bảo lưu ly li tông mới có thể nhưng ngự ph hắn còn không đến mức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngự phong nghe vậy cái kia bình thường một mực lạnh nhạt trên mặt khó được lộ ra ấm áp lòng người dáng tươi cười ta biết tiểu thiên tâm ý của ngươi nhưng kỳ thật từ phong hỏa thất diệp hoa khai bắt đầu ta liền thiếu ngươi rất nhiều không thể báo đáp lần này gia nhập ngươi tông không chỉ là vì cầu ngươi tương trợ cũng là ta thật tâm thật ý hành vi huống hồ ta cũng phải vì đó sau trở thành các ngươi phụ thuộc tông tộc mẫn chi nhất tộc tranh thủ một chút quyền nói chuyện à, mẫn chi nhất tộc không có phong hào đâu la nhưng ta có thể chỉ cần tương lai của ta thành công phong hào như vậy ta muốn về sau nếu là thất bảo lưu ly li tông phân bánh ngọt mận chi nhất tộc nhất định cũng có thể phân đến càng lớn một khối đi người cái tên này ngược lại là trực tiếp thiên lân cười nói ngự phong sáng sủa không chỉ có không để cho lòng người sinh khúc m ắ t ngược lại để cho người ta đối với hắn nhiều hơn mấy phần thưởng thức hắn chính là vì về sau mận chi nhất tộc lợi ích mới gia nhập tông môn nhưng này thì như thế nào đâu nhân tài như vậy càng khiến người ta yên tâm đối với đại thế lực tới nói thuộc hạ có đôi khi như cái thánh nhân một dạng vô d ụ c vô cầu tuyệt không phải một chuyện tốt tạ ơn quân đại ca tạ ơn thật tạ ơn bạch trầm hương nghe được thiên lân đồng ý không ngừng túi đầu cảm tạ lấy có thất b li vinh vinh, cùng cùng đi đi. Li ân linh vinh vinh cùng mã hồng tuấn gật gật đầu có thể cùng thiên lân đi ra nhiệm vụ đối bọn hắn mà nói có thể nói cầu còn không được cổ nhiên lần này cũng không có cướp đi theo loại này không có gì nhiệm vụ nguy hiểm thiên lân tự nhiên sẽ mang lên linh vinh vinh về phần mã hồng tuấn hắn nhìn ra được thiên lân cô ý đang vì hắn cùng cái kia gọi bệnh trầm hương nữ hài sáng tạo cơ hội bởi vậy lần này hắn liền không còn cùng mã hồng tuấn tranh g i à n h dù sao việc quan hệ c h u n g thân đại sự hắn hay là phân do nặng nhẹ đêm đó thiên lân liền hướng ninh phong trí báo cáo chuyện này sau đó cùng ninh vinh vinh cùng một chỗ thu thập bọc hành lý ninh phong trí đối với cái này cũng không có ý kiến đến gì chút chuyện nhỏ này thiên lân làm phó tông chủ kỳ thật chính mình liền có thể làm chủ mà lại nếu có thể thừa cơ thu phục mẫn chi nhất tộc cùng phá chi nhất tộc đối với thất bảo lưu ly tông mà nói cũng không phải một chuyện xấu sắc trời dần dần muộn m ã hồng tuấn một mình nằm tại mới xây tốt mái nhà bên trên nghỉ ngơi kỳ thật mỗi lúc trời tối hắn đều thích nhất một người như vậy mà không nguyện ý cùng mấy người khác xen lẫn trong cùng một chỗ dù sao bọn hắn đều là thành song thành đôi thiên lân cùng linh vinh linh cổ nhiên cùng diệp linh linh áo tư tạp cùng mạnh y hiển h i ê n thậm chí còn có tần mình cùng chu ngôn mỗi lần nhìn xem bọn hắn anh anh em em d á n g vẻ hắn đều cảm giác không nói ra được hâm mộ là một m cái c h o độc thân cùng nhìn người tù ân ái còn không bằng một người đợi tự tại nhiệu uy ngươi làm sao một người tại cái này bạch trầm hương linh xào bay đến mái nhà bên trên nhìn thấy nàng, mã hồng tuấn có chút xấu hổ nói bạch cô đương một như vậy còn chưa ngủ à có chuyện gì sao bạch t r ầ m hương lột lấy chính mình bím tóc t r ầ m dãi mở miệng nói cái kia ta là chuyên hướng ngươi nói tạ ơn đa tạ ngươi hôm nay giúp ta cùng quân đại ca cầu tình mã hồng tuấn t h á n g cái liền ngây dại một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại thật sự là không nghĩ tới thế mà còn có mỹ nữ cùng ta nói cảm ơn một ngày hơn nữa còn là ngươi dạng này đến từ mẫn chi nhất tộc đại tiểu thư ta là bình dân xuất sinh dáng dấp lại mập như vậy chưa bao giờ cái nào quý tộc nữ hải chính diện nhìn qua ta ta mới không phải đại tiểu thư bạch trầm hương đi đến mã hồng tuấn bên cạnh tòa h ạ n h i ề u năm như vậy tông môn sinh hoạt k h ô n quẫn chỉ có thể dựa vào tông môn khác hoặc là quý tộc tiếp tế g i a g i a thân là hồn đấu la nhưng lại không thể không bỏ đi tôn nghiêm bốn chỗ cầu người nhưng trừ dương g i a ra nơi đó bên ngoài lần nữa không đến bất luận cái gì người trợ rút may mắn mà có các ngươi thất bảo lưu ly tông xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nếu không sớm tại mấy tháng trước chúng ta liền sống không nổi nữa thế nhưng là ta nghe nói các ngươi bộ tộc chưa từng cầm qua hồn sư của võ hồn điện trợ cấp a lực chi nhất tộc muốn mời các ngươi đi thi đấu các ngươi cũng cự tuyệt nếu như các ngươi đi hẳn là có thể tốt hơn rất nhiều đi mã hồng tuấn khó hiểu nói. hắn biết mẫn chi nhất tộc cùng võ hồn điện không đối phó nhưng đều đến sinh tử tồn vong thời khắc hắn không rõ vì cái gì còn muốn kiên trì như vậy ai muốn bọn hắn hỗ trợ nếu không phải võ hồn điện cùng hạo thiên tông chúng ta làm sao lại luân lạc tới hôm nay tình trạng này coi như ta mẫn chi nhất tộc vĩnh viễn chỉ có thể làm đại tông tộc phụ thuộc chúng ta cũng muốn lựa chọn đáng giá chúng ta phó thác bạch trầm hương giọng tâm hẳn nói chờ qua lần này nguy cơ ta sẽ tiếp tục cố gắng sẽ có một ngày nhất định t r ấ n hương gia tộc để hồn sư giới nhìn xem chúng ta mẫn chi nhất tộc lợi hại mã hồng tuấn nhìn xem lời thề son sắt bạch trầm hương hắn có thể cảm nhận được nữ hài này quyết tâm đó là hắn không có đồ vật từ trước kia đến bây giờ hắn tu luyện đều là bị người lẩy đi một người thời điểm là có thể lười biếng liền lười biếng nếu không lấy tư chất của hắn chỉ sợ đẳng cấp sớm đã đuổi ngang thậm chí siêu việt cổ nhiên ngươi có phải hay không cảm thấy thực lực của ta không tốt đang nói q u o á lác gặp mã hồng tuấn không có âm thanh b ạ c h trầm hương còn tưởng rằng hắn xem thường nàng mã hồng tuấn vội vàng lắc đầu dĩ nhiên không phải ta chỉ là từ trên người của ngươi thấy được một tia ta thiên lân lao đại cải bóng hắn giống như ngươi có n g ộ n tưởng cũng có triển vọng n g ộ n tưởng phấn đấu quên mình tiến lên giút khí ta chỉ là dưới chân núi đánh một chút yếu nhược hổ tông mà hắn lại lựa chọn trực diện phong hào đấu la ta biết mục đích hắn làm như vậy là vì bảo hộ người nhà m u ố n đổi thành ta đoán chừng không có dũng khí như vậy nhưng ta hy vọng có một ngày ta cũng có thể thu hoạch được dũng khí như vậy vì người quan tâm cũng có thể như thế không tiếc hết thảy mã hồng tuấn kỳ thật vẫn luôn biết mình thiếu hụt cũng hy vọng từ b ỏ tật xấu của chính mình nhưng có chút khuyết điểm không phải phát hiện liền có thể sửa lại chính là bởi vì thiếu khuyết quyết tâm thứ này ta tin tưởng ngươi có thể làm được bạch trầm hương đối với hắn khích l ạ nói kỳ thật ngươi có chút tự coi nhẹ mình đừng quên của ngươi võ hồn thế nhưng là hỏa p h ư ợ n g hoàng phi cầm bên trong vương giả ta tiêm v ị vũ y ê n kém sang ngươi cái gì bình dân xuất sinh bề ngoài không tốt những n à y ngươi cũng có thể dựa vào thiên phú cùng cố gắng đi đền ngủ chờ ngươi thành t i ể u phong hào đấu la đừng nói thế ra tiểu thư liền xem như đế quốc công chúa ở trước mặt ngươi cũng vô pháp cao ngươi nhất đẳng cho nên trừ quyết tâm ngươi còn muốn có tự tin tốt ta muốn trở về ngủ sáng mai còn muốn xuất phát trở về tinh la đâu ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi b ạ chương Trầm h n ó ba trăm linh năm xuất phát tinh la truyền thụ công pháp lam linh thánh đồng chương ba trăm linh năm xuất phát tinh la truyền thụ công pháp lam linh thánh đồng sáng sớ ngày thứ hai thất bảo thành cửa thành mấy chiếc xe ngựa đã chuẩn bị tốt trần tâm nhìn về phía thiên lân hỏi nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa phu chú đều mang lên còn có tọa độ có khắc xong sao mang theo đều tại vinh vinh trên thân thiên lân nói ra hắn biết trần tâm lo lắng cái gì thiên lân cùng ninh vinh vinh thế nhưng là thất bảo lưu ly tông tương lai tuyệt đối không có khả năng ra một chút việc cho nên trước khi đi trần tâm là dặn đi dặn lại đem đấu chuyển tinh di phụ tọa độ khắc xong như gặp gỡ nguy hiểm liền lập tức kêu gọi hắn nay bằng với là mang theo trong người một cái cực hạn đấu la bảo tiêu hiện tại khắc xong tọa độ hồn đạo khí đai lưng liền thắt ở ninh vinh, vinh bên hông bên trong còn có một tấm ma d i ệ m tiệm không chạm m ặ t k h á c thiên lân còn thông qua thổ linh châu ban cho tiên pháp làm ra bao hàm thái sơn áp đỉnh tiên pháp phủ trú nói thật cái này một thân trang bị tiểu ma nữ không đi khi dễ người khác thế là tốt rồi. Lo lắng nàng hoàn nàng thiên o à là n sự việc dư t ừ a sư ư phụ, kỳ thật kỳ n g ơ không không không không như vậy. Ta thực lực bây giờ, bình thường phong hào chút hiếp, hủng hộ chúng ta cũng không phải không mang nhà mình phong hào h cần lắng nào cũng mang cùng giờ, lực có lo la vậy, với bây uy ta ta ta t đối đi i đấu đều lân nhìn về phía sau lưng hai cái lao tiền bối thân là tông môn phó tông chủ thiên lân cùng kế nhiệm tông chủ ninh vinh vinh cùng ra ngoài bên người làm sao có thể không có trên mặt nội phong hào cấp bảo tiêu nhưng lần này đi theo đám bọn hắn lại không phải nguyên lai năm cái đấu la bất kỳ một cái nào mà là tân tấn nhân vật long công mạnh tủ từ lần trước cùng xa mâu đấu la đại chiến một trận sau đó tại độc cô bắc dẫn đầu xuống ngay tại trước mấy ngày tại lạc nhật xâm lâm thành công săn giết hồn thú trở về trở thành tông môn vị thứ sáu phong hào đấu la chỉ tiết hiện tại bởi vì tông môn bách phế đại hưng nguyên nhân không có thời gian lại xử lý cái gì phong hào đại điển bởi vậy hắn lần này mới chủ động tranh thủ cơ hội bảo hộ thiên lân cùng ninh vinh, vinh vinh tiến về tinh la không có nguyên nhân khác chính là đi bên ngoài khoe khoang Kỳ thật hắn bởi i ế t t lấy vì tông môn người trong nhà bình thường liền đối với hắn đủ tôn kính hắn nghe ngược lại không có cảm giác thanh cựu tiện thể nhấc lên hắn cho mình lấy phong hào là long xà đấu la đây coi như là mang tới thê tử của mình sa bà dù sao xà bà tư chất căn bản không có khả năng phong hào hiện tại cũng coi như để nàng dính chút ánh sáng chỉ tiếc hắn hồn hoàn phối chi không phải tốt nhất mà là cùng xà mâu đấu là một dạng hai vàng ba tím bún đen luận thực lực tóm lại so phía trước mấy người kém một chút nhưng hắn gia trị lại không chỉ có nơi này đ ặ t tới phong hào đấu l a sau hắn lúc này cùng xà bà xử x u ấ t long xà hợp k ích tạm thời sức chiến đấu có thể đạt tới đến chín mươi lăm cấp đ ỉ n h phong đến gần vô hạn chín mươi sáu cấp siêu cấp đấu la n h ư lại cùng chín mươi hai cấp xà mâu đấu la giao thủ với nhau thời gian một nén nhang bên trong liền có thể đánh bại hắn thậm chí đánh riết có hắn cùng xà bà một đường bạo trần ă n như g thêm t i ệ u hắn h võ t cũng có tâm h chuẩn ể đạt đấu tới tiêu tiên siêu cấp đấu la l n u ố n như n ám sát tổ hợp như vậy, c ũ gật không phải ai cũng có thể cũng Trần g ai có được.、Chân、tâm làm gật, gật đầu tổ hợp như vậy trừ phi tới bên trên hai ba cái siêu cấp đấu la nếu không thật đúng là khó bắt lấy bọn hắn nghĩ tới đây hắn cũng yên tâm rất nhiều tốt tiểu thiên a chúng ta cần phải đi tinh la cách nơi này thật có chút khoảng cách đâu long công thúc g i ụ nếu cái tiêm mẫn chi nhất tộc sắp trở thành chúng ta minh h i ế u chúng ta m u ộ n đi một phần bọn hắn liền nhiều một phần nguy hiểm a m i ệ n hạ thật sự là cao thượng chấm hương ở đây cảm ơn long xà m i ệ n hạ bạch trầm hương hoàn toàn hiểu lầm lao đầu này dù ý thật đúng là cho là hắn là đang lo lắng mẫn chi nhất t ổ ca nguy n độ a thư thái long công che ngực một mặt cao trào biểu lộ bạch trầm hương miệng hạ hai chữ c h i t để để hắn phá phỏng tiểu cô đ ư ơ n g ngươi thật sự là một cái rất tốt hài từ đâu chỉ tiếc lao phu chỉ có ý ý hiển nhiên một cái cháu gái nếu là lại có một cái tôn nhi nhất định khiến hắn truy cầu ngươi để ngươi làm lao phu cháu dâu long s a miệng hạ ngài thật sự là đã quá suy nghĩ bạch trầm hương bị nói khuôn mặt bỏ lên lộ ra phi thường không có ý tứ a dễ chịu lại là miệ hạ hai chữ long công lại một lần nữa bị phá Cách chính động bưng lấy một ì n can. h tiểu tâm m bên xả bà bộ mặt muốn giả bộ như không biết hắn không phải liền là đột phá phong hào đấu là sao năm đó nhi tử lấy nàng dâu thời điểm cũng không gặp hắn vui vẻ như vậy a ra, ra ra thật sự là quá mất mặt mạnh ý l i ề nhiên n đem mặt toàn bộ chôn ở áo tư tạm trong ngực may mắn nàng lần này không nghĩ lấy đi theo nếu không trên đường đi đều muốn không mặt mũi thấy người tốt chúng ta long xả miệng hạ chuẩn bị lên đường đi thiên lân bất đắc gì nói chờ đến bên ngoài ngươi cái này hồn hoàn muốn vương liệt bông đến lúc đó nguyện ý định m ọ ngươi chân thành gọi ngươi miệng hạ một đồng lớn hắc hắc nói đúng long công từ vọng tưởng bên trong lấy lại tinh thần đám người tạm thời cáo biệt ninh phong trí cùng trần tâm bọn người ngồi lên xe ngựa hướng về tinh la đế quốc p h ư ơ n g hướng tiến đến bọn hắn hết thể chuẩn bị ba chiếc xe ngựa sang trọng phía trước nhất là l o n g công xà bà vợ chồng ở giữa thì là huyện âm ngự phong vợ chồng tăng thêm bạch trầm hương cùng má hồng tuân bốn người thiên lân cùng ninh vinh vinh tại cuối cùng thừa dịp trong khoảng thời gian này thiên lân đang dạy thụ ninh vinh vinh một bộ công pháp đây là hắn kết hợp đường tam tử cực ma đồng cùng thuộc sơn phái bên trong tu luyện tinh thần lực pháp môn sáng tạo hoàn toàn mới tự sáng tạo hồn kỹ về phần đoa hoàng nhất mạch công pháp thi bởi vì bọn hắn đã không nữ hoa tộc huyết mạch cũng không giống thiên lân gánh chịu nữ hoa tộc trí bảo thánh linh châu bởi vậy thiên lân năm đó dạy cho độc cô bác cũng chỉ là trong đó có thể tu luyện một phần rất nhỏ tăng thêm bách thảo công pháp cải biên mà đến rút lại bản bây giờ truyền cho ninh vinh v i n h cũng kém không nhiều năm đó ân dương từ đường tàm cái kia học lén tử cực ma đồng sớm đã thuật lại cho thiên lân kỳ thật môn công pháp này coi như không tệ sức quan sát cùng khám phá huyễn thuật thủ đoạn đều rất có chỗ độc đáo chính là tu luyện tinh thần lực phương diện xa xa không kịp thuộc sơn tâm pháp cũng may cả hai cùng là đạo gia công pháp lại thuộc sơn nhất mạch công pháp bao hàm r ấ thiên n ẹ nhàng l ề n bị t h i lân d u nhắc g n ậ p đi vào Vinh Vinh, vào này môn luyện nhãn nhở nói hắn muốn đem linh vinh vinh bồi dưỡng thành cấp một thần vậy dĩ nhiên cần nàng trở thành hoàn mỹ hình sáu cạnh chiến sĩ lệ khoa không thể gân ta đã biết kiếm ca ca chỉ là môn công pháp này cùng đường tam trước kia tại học viện đã dùng qua giống như khác biệt chính là ánh mắt của hắn là màu tím mà cái này là màu lam nhìn so với hắn đẹp mắt rất nhiều cũng chính khí rất nhiều linh vinh, vinh đáp ứng nói thiên lân lắc đầu hoàn toàn không giống đây vốn là một môn chính tông đạo gia c ơ n g pháp chỉ bất quá đường tạm cái k i a đường môn đường có chút đi lệnh đem thật tốt chính phái tâm pháp tu luyện thành ma đồng hiện tại ta chỉ là sửa lại trở về nếu muốn một lần nữa cho nó lấy cái danh tự liền cứ gọi lam linh thánh đồng đi mậu lam là biện cả nhan sắc thiên lân hy vọng linh vinh vinh có thể được đến hải thần c h i tâm tán thành cường đại tinh thần lực là ác không thể thiếu về phần thân thể phương diện lần này đi mận chi nhất tộc liền có thể giải quyết chương ba trăm linh sáu luyện ký tri pháp song kiếm phi bột thủy ngâm chương ba trăm linh sáu luyện ký tri pháp song kiếm phi bột thủy ngâm xe ngựa đi tiếp ước chừng ba bốn ngày tại thiên lân trợ giúp bên d ư ớ i ninh vinh vinh đã hoàn toàn nắm giữ lam linh thánh đồng phương pháp tu luyện chỉ bất quá đạo gia công pháp bác đại tinh t h ầ m mặc dù có thiên lân khổng lồ tinh thần lực phụ trợ nàng muốn triệt để nhập môn cũng cần một đoạn thời gian các loại trên đường trải qua một tòa thành thị lúc nghỉ ngơi thiên lân thừa cơ mua rất nhiều giấy bút khó được đi ra một chuyến hắn đúng vậy dự định chỉ đi một lần mẫn chi nhất tộc lúc trở về hắn còn chuẩn bị đường vòng đi một chút kim trúc chi đô canh tân thành lúc trước cám kim khủng trào hùng hồn hoàn là thiên lân mở ra luyện khí chi pháp nhưng là hắn hiện tại làm sao có thời giờ học cái này à luyện khí cho i nên l c tại binh khí phương diện nghiên cứu cực kỳ yếu kém cho dù là những cái kia tông sư cấp thợ rèn cũng phần lớn lấy nghiên cứu phòng ngự dùng áo giáp làm chủ chiến đấu cơ bản đều là sử dụng võ hồn không ai đi nghiên cứu đúc kiếm thuật trừ phi kiếm đạo tạo nghệ cao tâm nếu không phổ thông trường kiếm gặp gỡ thú võ hồn hồn sư cường hoành thể phách sợ là ngay cả ra đều chém không ra mà khí võ hồn hồn sư bọn hắn dùng võ hồn nhẹ nhàng trạm tử h những cái kia thấp kém binh khí cũng phải nát thành phấn bình thường binh khí xác thực không được nhưng thần binh lợi nhận đâu thiên lân thuộc sơn bảo lục luyện khí thiên cuối cùng ghi lại mấy loại binh khí lực công kích so với đường tam phật nộ đường liên còn muốn cường hoành hơn vô số lần thậm chí có thể nhẹ nhõm chém ra phong hào đấu la võ hồn chân thân chỉ là rèn đúc cực kỳ khó khăn nhưng chỉ cần phụ trợ hồn sư sử dụng những này cũng học được một chút kiếm pháp vậy liền thật không thể so với chiến hồn sư kém đến đi nơi nào dù sao đường tam â m khí chỉ là cho bọn hắn một chút xuất kỳ bất ý đánh lén năng lực một khi bị cẩn t h â n â m khí tác dụng liền sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu trên thực tế lúc trước ninh phong trí đã sớm chiêu mộ không ít thợ rèn đến tông môn chế tạo â m khí thiên lân cũng đã đi tìm bọn hắn chế tạo thuộc sơn bảo lục vũ khí bên trong chỉ tiếc nơi này mỗi một chiếc binh khí đều quá mức thơ bạo phổng thợi ngâm cấp bậc kia binh khí giống nhất tiên phi văn hoán nhật đẳng cấp này thần minh hoàn toàn không bắt được trọng điểm muốn tạo ra những này hay là phải mời thần tượng tương trợ thiên lân ở trên xe ngựa tô tô vẽ vẽ dần dần quên đi thời gian cho dù màn đêm bông xuống cũng không ảnh hưởng tới hắn dù sao có hỏa diễm kim mâu tại hắn tại đêm tối thấy vật cũng có thể giống như ban ngày l ã o đại xuống tới nghỉ ngơi một chút đi ăn cơm tối mã hồng tuấn tại ngoài xe ngựa kêu lên ta câu được thật nhiều cá vừa mới còn đi bắt mấy cái thỏ rừng cho l ã o đại ngươi làm thích đ n nhất đầu thọ sốt cây a hay là biến thái cây tối nay đám người bọn họ ở bên ngoài ngủ ngoài trời thiên lân ngược lại là phát hiện mã hồng tu chủ nghệ không sai làm đồ ăn hương vị hỏa hầu đều là vừa đúng chỉ gặp ma hồng tuấn dùng r a hắn phượng hoàng chi hỏa đem một đầu đã lột tốt vậy cá nương chín đưa tới bạch trầm hương trước mặt thời điểm chiến đấu chưa thấy hắn đem chính mình phượng hoàng chi hỏa dùng như vậy xuất thần nhập hóa bạch trầm hương nhìn xem ma hồng tuấn có chút hâm mộ đồng dạng đều là phi hành loại thú võ hồn đáng tiếc nàng tiêm vị vũ y ế n không có bao nhiêu lực công kích chớ nói chi là có được mạnh mẽ như vậy h ỏ a diễm thậm chí ma hồng tuấn còn cần đến thiêu nướng quả nhiên là hạn hán chết khô lũ lụt chết mới sau đó ma hồng tuấn lại nướng hơn một cái thả cay đầu thỏi ngươi mấy ngày nay vẫn đang làm thứ gì à khó được rời đi tô n g môn lại đều không thấy ngươi đi ra nhìn xem phong cảnh ta cũng không có ngươi rảnh rỗi như vậy có thật nhiều đồ vật cần nghiên cứu bạch cô nương mặc dù nói muốn khuyên bạch hạc tiền bối gia nhập t ông ta nhưng ta nếu không xuất ra đủ để cho tâm hắn động thẻ đánh bạc lại dựa vào cái gì để người ta rời xa cố thổ đến ta thất bảo đâu nghe thiên lân nói như vậy bạch trầm hương lập tức nói thẻ đánh bạc quân đại ca nguyện ý giúp giúp bọn ta đã rất đủ, đủ thật không cần lại cho chúng ta cái gì bạch cô nương nhìn cái này về sau ta cam đoan ngươi nói không nên lời câu nói này thiên lân mở ra hồn đạo đai lưng từ bên trong xuất ra hai thanh tiểu xảo đoạt kiếm đưa cho bạch trầm hương đạo bạch cô đương cái này đưa ngươi coi như quả ra mắt bạch trầm hương cầm qua đoạt kiếm hơi nghi hoặc một chút cái này hai thanh tiểu kiếm là hai thanh kiếm này là một đôi danh tự là phi bột thủy ngâm bởi vì thân kiếm huy động lúc đó có dòng nước thác nước thanh âm tiểu xảo trung gặp trắng khoát mười p h â n linh dị vì vậy gọi tên ngươi cũng không nên xem thường hai thanh kiếm này bọn chúng phân biệt dùng ta chú linh hoàn thành tiêm tinh thạch thanh lang can hai loại thượng đẳng khoáng thạch chế tạo lại dựa vào ta dẫn linh bí pháp khai phòng không chỉ có vô cùng sắc bén còn tự mang pha gi thiên lân giải thích nói bạch trầm hương nghe xong che miệng kinh hại không thôi cái này hai thanh nho nhỏ đoàn kiếm lại có lợi hại như vậy những người khác nghe vậy cũng là rất là kinh hãi cái này cái gì thần minh đơn giản chính là tự mang hồn kỹ cho dù là năm đó tam đại thần tượng cũng tuyệt đối chế tạo không ra dạng này vũ khí k h i thật rèn đúc hai thanh kiếm này công nghệ không tính quá phức tạp nếu để thần tượng đến rất nhẹ nhàng liền có thể rèn đúc hoàn thành chỉ là bọn hắn không h i ể u t h u c sơn đặc thù chú linh dẫn linh c h i pháp cho dù đánh tới cũng liền nhiều lắm là sắc bén điểm căn bản không có khả năng có được các loại hiệu quả thần kỳ cái này chú linh chi pháp mới là bí thuật thiên lân không có khả năng truyền thụ cho người một nhà bên ngoài bất luận cái nào tại cái này đấu la đại lục thế giới kỳ thật hẳn là đổi tên gọi chú hồn chi pháp hồn lực là có thể thay thế linh lực chính là chất phương diện có chút c h í n h lệch vậy cũng không sao dù sao đối thủ dùng cũng là hồn lực ai cũng không kém a i bạch cô lương ngươi một mực bởi vì mẫn chi nhất tộc không có lực công kích mà buồn giàu đúng không kỳ thật ta cảm thấy các ngươi căn bản là chỉ có bảo sơn mà không biết ta từng nghe qua một câu gọi là không gì không phá duy khoái bứt phá tốc độ Vốn là thiên ă n g lân cười nói vậy chúng ta liền sẽ biến thành một cái so mẫn công nghệ hồn sư còn muốn lợi hại hơn ám sát gia tộc bạch trầm hương theo bản năng hồi đáp Bộ ộ t chương bọn ắ n t ba trăm linh bảy tốc độ tức trọng lượng song kiếm chi thuật chương ba trăm linh bảy tốc độ tức trọng lượng song kiếm chi thuật vạch trầm hương đứng dậy tiêm vĩ vũ yến h ụ thể phía sau một đôi tuyết trắng cánh mở rộng hai vàng hai tìm bốn mai hồn hoàn rung động đệ tam hồn kỹ phi hành thiếu nữ bay vào bầu trời hiện ra duyên dáng dáng người kỳ thật tiêm vĩ vũ yến làm phi hành loại thú võ hồn vốn là có thể bay nhưng mẫn chi nhất tộc y nguyên mỗi người đều sẽ phân phối một cái tên là phi hành hồn kỹ phải nghiêm khắc tới nói thiên lân cảm thấy hồn kỹ này hẳn là xưng là cấp tốc phi hành là trong nháy mắt để cho mình tốc độ phi hành đạt tới lớn nhất hồn kỹ thật tuyệt tay cầm cái này hai thanh đ o ạ n kiếm thời điểm ta hồn lực ngưng tụ tốc độ tối thiểu nhanh ba tầng dạng này trong chiến đấu liền có thể càng nhanh phóng ra hồn kỹ bạch trầm hương kinh hị không gì sánh được thiên lân nói cái thứ nhất đặc điểm đã xác nhận phía dưới là cái thứ hai tiêm vĩ vũ hiến hóa thành một đạo lợi kiếm soát một tiếng từ trước mặt mọi người dừng cây xẻ qua quả bạch trầm hưng ơ cái này hồn tông tốc độ còn thắng rất nhiều hồn đế thậm chí một chút không ra võ hồn chân thân không phải mẫn công hệ hồn thánh mượn nhờ đêm tối ẩn tàng hành tích càng là q u ỷ dị khó lường bành bành bành chỉ nghe được vài tiếng vật nặng sụp đổ thanh â m trước mặt mọi người vài cây đại thụ từ giữa đó bị chặn ngang chặt nước vết cắt bóng loáng chính như thiên lân nói tới cái này hai thanh đ o ạ n kiếm vô cùng sắc bén bạch cô nương dùng đại thụ làm đối tượng công kích vừa hiện không ra phá phòng điểm ấy long công tiền bối liền do ngại cái này tân tấn phong hào đấu la là làm một lần bia ngắm có thể chứ Thiên l ân thi miệng với l hạ xin n mời tiếp chiêu đệ nhất hồn kỹ năng ra tốt bạch trầm hương đệ nhất hồn hoàn lấp lóe tốc độ nâng cao một bước tốc độ tức trọng lượng bạch trầm hương có lẽ chưa từng nghe qua câu nói này nhưng nàng bộ tộc này tốc độ nghiên cứu nhiều năm tất nhiên không phải không biết điểm ấy lúc trước chỉ là bởi vì lực lượng thân thể không đủ sợ không chịu nổi phản lực tác dụng mới không cách nào đem điểm ấy dùng cho chiến đấu nhưng bây giờ có đủ mạnh binh khí tốc độ của bọn hắn ưu thế rốt cục có thể triệt để phát huy xét đánh không kịp bưng thai ở giữa b ạ c h trầm hương đoàn kiếm đã đâm về phía t â m trắng kia chỉ là rất đáng tiếc nàng rất nhanh liền bị gậy trở về dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn nàng chỉ là một cái hồ n tông lại thế nào khả năng đánh cho động phong hào đấu la hồn cốt kỹ năng đâu nhưng là bị bắn ngược về nàng không có nửa phần thất lạc ngược lại phi thường kinh hỉ bởi vì nàng tại bị đánh bay trong nháy mắt kia thấy được. long công thi phóng trên t ấ m chắn lại có từng k i a từng k i a vết rách hai thanh kiếm này thật sự có phá giáp trí năng chỉ là chính mình công lực không đủ mới không cách nào phát huy hiệu quả như đ ổ i thành gia g i a của nàng đến chỉ sợ vừa mới thật có thể phá long công phòng lợi hại à, tiểu cô đ ư ơ n g n g ư ơ i ta kém tiếp cận cấp năm mươi ngươi thế mà có thể hơi phá mất một chút phòng ngự của ta dạng này c ô n g kích lực nếu như đối thủ của ngươi chỉ là cái không đến hồn đế cấp bậc gia hỏa chỉ sợ đã bị ngươi làm thịt long công cảm thán nói bất quá kiếm pháp của ngươi còn chưa đủ tinh chuẩn muốn tấn công địch yếu hại mới được a nhất kiếm bôi hầu mới là ngươi đoạn kiếm này tinh túy Đa tạo miệng hạ chỉ điểm. tạo hạ miệng chỉ bạch trầm hương giờ phi trở lại trước mặt mọi người nói quân đại ca có vật này tại ta muốn ra ra căn bản là không có cách cự tuyệt gia nhập quý tông chính là dương ra ra bên kia hắn mặc dù đối với các ngươi thất bảo lưu ly li tông không có cửu hận nhưng bởi vì chuyện năm đó đối với đại tô môn hắn vẫn là tâm hoài khúc mắc muốn thuyết phục hắn khả năng còn cần tốn nhiều sức lực điểm ấy không cần lo lắng chỉ là không có thù điểm ấy là đủ rồi đối với ta mà nói trên đời này không có so dương vô địch tốt hơn thu phục người thiên lân cười một cái nói bạch trầm hương không hiểu ra sao thiên lân nói dương vô địch cùng mình dương ra ra là cùng một người sao dương vô địch cái k i a tính bướng bình cùng lực công kích của hắn hoàn toàn là thành có quan hệ trực tiếp bất luận kẻ nào muốn để hắn hồi tâm chuyển ý đều là khó như lên trời ai nha bạch cô đương ngươi đây căn bản không cần lo lắng đối với lao đại ta ngươi chỉ cần tin tưởng là có thể từ ta biết hắn đến bây giờ lời hắn nói liền không có không thực hiện mã hồng tuấn dần dần tại hướng cổ nhiên phương hướng phát triển biến được đối thiên lân m ũ quáng tín nhiệm đứng lên nhưng lần này bạch trầm hương nhưng không có nói thêm cái gì bởi vì chí ít cho tới bây giờ thiên lân đủ để khiến nàng tâm phục k h ẩ u phục mấy ngày sau đám người rốt c ụ c đi tới tinh la đế quốc biên cảnh khu vực xe ngựa ngừng lại thiên đấu cùng tinh la dù sao xem như đối địch muốn thông qua nơi này nhất định phải trải qua biên cảnh binh sĩ kiểm tra xe ngựa cái này không hao phí bao nhiêu thời gian những binh lính kia nhìn ra nơi này mấy người đều là hồ sư cũng không dám quá phận các tội cùng nguyên tắc khác biệt bất lạc nga khảo thiên nhai cái này h è n bọn tam kiếm khách cũng không xuất hiện bởi vì dòng thời gian trở nên khác biệt nguyên nhân có lẽ bọn hắn bây giờ còn không có tới kịp đến nơi đây đi đây cũng là ba người này sau cùng v ậ n khí tốt bởi vì bọn hắn nếu như cùng thiên lân chính diện đụ tới thiên lân cũng sẽ không giống nguyên tắc đường tam mã hồng tuấn một dạng giao hấn bọn họ một trận xong việc hắn sẽ trực tiếp động thủ giết người cái này ba cái cũng không phải đồ tốt hai họa vô tội thiếu nữ vô số sở dĩ có thể một mực tiêu sái toàn bởi vì bọn hắn có nhãn đ ư ợ thấy tăng thêm thực lực bản thân cũng không tinh yếu chỉ cần đem mục tiêu chọn làm không có hồn lực nữ tử bình thường muốn tìm bọn hắn phiền phức đánh không lại bọn hắn những kia hồn sư có thể là quý tộc cũng sẽ không vì một chút bình dân đi đắc tội hai tên hồn đế thêm một tên hồn vương thật sự là thật là đáng tiếc các loại làm x o n g chính sự khi về nhà lại đến xem một chút đi thiên lân thở dài nói hắn hạ quyết tâm nếu như bất hạnh gặp được tuyệt đối sẽ không đông tha mấy tên này lúc này bởi vì tại thiên đấu gây án quá nhiều bị truy nã tổ ba người vừa vặn cũng tại hướng tinh la bên này đi đường bọn hắn mặc dù không sợ những cái kia phổ thông truy nã binh sĩ nhưng mỗi ngày bị đuổi theo cũng rất ng bất lạc đẫu nhiên đánh mấy cái hát xì u bất lạc ngay cả đánh ba cái hát xì ngươi bị cảm thiên ngai cười nhạo nói đi ngươi mới cảm m ạ o đâu bất lạc hèn mọn nợ nụ cười ta muốn nhất định là thiên đấu mỹ nhân biết ta đi ngay tại tưởng n h ư ợ ta có thể là tinh la chúng mỹ nhân dự cảm ta sắp đến tại cái k i a mong mỏi không sai trong khoảng thời gian này ta đều bị thiên đấu binh sĩ đuổi phiên chết chờ đến tinh la nhất định phải hào hào bắt mấy cái tiểu nữ tới chơi chơi đi đi mệt nhọc nga khảo nhìn như cái phong khoáng đại hán nhưng nó tâm tư chi bẩn thiệu một chút không kém cỏi bất lạc chi tiết ba người bọn họ chờ đợi địa phương sẽ trở thành b chương ba trăm linh tám đến tinh la chương ba t l đến tinh la lại qua số ngày thiên lân một nhóm rốt cục đã tới mẫn chi nhất tộc chỗ thành thị đơn thuộc tính tứ đại gia tộc trừ lực chi nhất tộc bên ngoài còn lại đồng đều tại tinh la trong đó ngự chi nhất tộc tại long h ư n g thành mà mẫn chi nhất tộc thì tại một tòa tên là vân hà thành thành thị vân hà thành chỉ là một cái thành nhỏ mà lại tương đối xa xôi nhớ năm đó đơn thuộc tính tứ đại gia tộc cũng là phi thường có danh vọng tông tộc bây giờ lại luân lạc tới này xa xôi địa khu chỉ vì nơi này chỗ vắng vẻ giá hàng khá thấp lại cách những tông môn khác khá xa không dễ sinh ra tranh đấu bạch hạc tộc trưởng này mới lựa chọn ở đây sinh hoạt đám người s e ngựa n tại một tòa dinh thự lớn trước mặt ngược lại thiên lân lôi kéo ninh v i n h vinh nhảy xuống s e ngựa n nhìn một chút tòa dinh thự này mặc dù rất lớn nhưng các nơi tường vây cũng rất cũ nát trên tấm bảng treo một cái màu vàng m ẫ n tự cũng có chút sân cũ hiển nhiên là lâu năm thiếu tu sửa có thể thấy được trước đó mẫn chi nhất tộc sinh hoạt là bực nào khẩn quẫn rõ ràng là một cái có được hồn đấu la cường giả i a tộc ca ra tộc khác dù là xuất hiện một cái hồn thánh đều có thể bay lên bọn hắn cũng bởi vì đắc tội qua võ hồn điện quan hệ mọi người trá quả nhiên cần nhờ thực lực cùng thế lực đến nói chuyện hồn đấu la đối với người bình thường tới nói tự nhiên là cường giả nhưng so sánh võ hồn điện loại quái vật khổng lồ này cũng bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi nơi này chính là mận chi nhất tộc a đơn giản so với ta nghĩ còn muốn mã hồng tuấn vừa định cảm khái một phen đông nhiên nghĩ đến bạch trầm hương ngay tại bên cạnh vội vàng ngậm miệng lại ngươi là muốn nói phá lạn đúng không cùng các ngươi thất bảo lưu ly li tông so ra nhà ta xác thực không tính là cái gì bạch trầm hương ngược lại là không có sinh khí bởi vì thất bảo lưu ly li tông đối với nàng có ân lấy mã hồng tuấn hiện tại chính là thất bảo lưu ly li tông đệ tử thân phận, tăng thêm thi trong tông môn thế hệ trẻ tuổi người thứ hai thực lực nàng đều không có khả năng giống như nguyên tắc như vậy xem thường hắn ta không có ý tứ này mã hồng tuấn hốt hoảng giải thích ngươi không cần để ý kỳ thật đây đều là biểu tượng lúc trước quân đại ca cùng vinh vinh tỉ cho chúng ta rất nhiều tiền đầy đủ chúng ta sửa chữa lại chỉ là bởi vì gần nhất võ hồn điện cùng hạ tứ tông bức bách thật chặt nguyên nhân ra ra không có thời gian d ố i làm những chuyện này kỳ thật cuộc sống của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều bạch trầm hương cười nói nàng tiến lên mở cửa lẫn ra quân đại ca vinh vinh tỉ long xà miên hạ xà bà tiền bối còn có hồng tuấn hoan lên các ngươi đi vào nhà ta mời đến cái vừa hay mới có nghe kia h Bạch ô n đến, Nương g g Cô cứ ọ t Hồng Tuấn ai. Cái kia chứng á i kia c minh ngươi mấy ngày nay cố gắng hơi có chút hiệu quả a thiên lân cười nói mã hồng tuấn lộ ra không gì sánh được thần sắc cảm kích nói hắc hắc cái này còn muốn đa tạ lao đại chỉ điểm thiên lân từng nói cho hắn biết hắn như coi trọng bạch trầm hương đối với nàng tốt đi một chút hơi hiến chút â n cần cái gì không quan trọng nhưng đừng quá mức tại liếm cái kia ngược lại sẽ để nữ hải tử cảm thấy hắn hèn bọn Thế về phần bề ngoài bên trên bởi vì tần minh huấn luyện hiện tại mã hồng tuấn muốn so trước đó gây rất nhiều kỳ thật không có khả năng lại nói so với thường nhân dắn chắc một chút tăng thêm ngũ quan cũng không tìm kém hắn hôm nay cho dù không cứ gọi được mỹ nam cũng coi như được có bình quân tiêu chuẩn tổng hợp mã hồng tuấn vốn cũng không cần liếm bất luận kẻ nào tại thiên lân trợ giúp bên liên giới hắn tương lai thành tựu phong hào đấu la căn bản là chuyện dễ như t r ở bàn tay thần minh chi lộ mới là nó điểm cuối cùng bạch trầm hương lại thế nào xinh đẹp chẳng lẽ thần minh chi tư vẫn xứng không lên nàng phải không về phần chuyện tương lai thiên lân sẽ giúp hắn chỉ cần mã hồng tuấn chính mình không bưng bỏ đạt được bạch trầm hương phương tâm đồng thời triệt để từ bỏ lười biếng ma bệnh làm như vậy gọi mình một tiếng lão đại hồi báo thiên lân sẽ dốc hết toàn lực giúp hắn thành tựu cấp một thần hỏa thần vị trí cái kia cuối cùng là phượng hoàng thành thần ném đi vũ h ế n mất hồn kết cục bi thảm tuyệt sẽ không xuất hiện tại huynh đệ mình trên thân ra ra ta trở về rồi bạch trầ không đầy một lát một cái vóc người gầy cao lão nhân từ giữa đó đại s ả n h đi ra một đầu tóc dài xám trang dối tung tại sau lưng người này chính là đường kim tốc độ số một hồ n sư tám mươi mốt cấp tinh khiết mẫn hệ hồn đấu la bạch hạc tại bạch hạc bên cạnh có khác một lão giả cùng hắn sánh vai mà đi một đầu tóc đen sắc mặt nhìn qua có chút âm trầm trên thân khí tức cực kỳ sắc bén trừ bỏ khí tức kia không phải kiếm khí bên ngoài đơn giản tựa như yếu hóa bản trần tâm dương ra ra ngài cũng tại cái này a bạch trầm hương kinh ngạt nói nghe nàng xưng hô thiên lân liền biết người này là ai phá chi nhất t ổ n tộc trưởng dương vô địch tám mươi khó trách có thể cùng bạch hạc bình khởi bình tọa từ lần trước phong thiên lôi cùng phong lãng điệp sau khi đi ta một mực lo lắng bọn hắn lại đến tìm lão bạch điệu phiến phước liền dứt khoát ở lại có ta ở đây phơi hai tên giá hỏa kia cũng không dám làm ẩu dương vô địch giải thích nói trong giọng nói của hắn tản mát ra tràn đầy tự tin thậm chí là tự ngạo nhưng thiên lân biết hắn có tư cách đó mặc dù chỉ là một cái tám mươi hai cấp hồn đấu la nhưng thật nói đến đánh nhau hắn thậm chí có thể cùng một chút yếu nhược phong hào đấu la lấy mạng đổi mạng tỷ như thiên lân sau lưng long công mạnh t h ụ như hắn không cùng xả bà xử xuất võ hồ nhưng đội thành tử đấu t a m chín phần mười là lưỡng bại câu thương c h i cục hương hương phía sau ngươi chính là thất bảo lưu ly tông bằng hữu sao bạch hạc hỏi còn không cho ra ra giới thiệu là ra ra bạch trầm hương lên tiếng chỉ vào long công xà bà nói hai vị này là thất bảo lưu ly tông phụ thuộc gia tộc tộc trưởng long xà m i ệ n hạ cùng thê tử của hắn xà bà tiền bối long xà m i ệ n hạ bạc h hạ cùng dương vô địch giật mình long công mạnh thuộc bọn h ắ n biết nhưng này không phải một cái hồn đấu la sao ha h a hai vị tộc trưởng lần đầu gặp mặt các ngươi khỏe a ta gần nhất có chút sở ngộ vừa mới thành công đột phá tin tức còn chưa truyền đi là lấy người biết cũng không nhiều long công nói phóng xuất ra chính mình hai vàng ba t í m bốn đen chín mai hồn hoàn đây là chứng cứ trực tiếp nhất bạch hạc cùng dương vô địch thấy vậy vội ôm quần nói gặp qua l o n g x à m i ệ n hạ hai cái này hồn đấu la mặc dù cao ngạo nhưng đối mặt không thủ thậm chí có ân phong hào đấu la nhưng cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa phong hào đấu la là đại lục tôn quý nhất tồn tại thậm chí không kém tại đế quốc tri quân không người nào có thể phủ nhận cái này tối cao tầm thứ giai cấp địa vị a ba long công lại một lần bưng lấy ngực so với bạch trầm hương cái này chưa thấy qua việc đời tiểu nữ hải bị hai cái hồn đấu la xưng hô như vậy quả nhiên càng làm hắn hơn s chương ba trăm linh chín bạch hạc cùng dương vô địch chương ba trăm linh chín bạch hạc cùng dương vô địch hương hương miệng hạ đây là bạch hạc nhìn thấy long công cái này một bộ phảng phất vừa câu lan trở về bộ dáng không hiểu hỏi cái kia long xà miệng hạ bởi vì vừa đột phá không bao lâu quan hệ còn không có thích đứng thân phận của mình chờ một lúc liền tốt bạch t r ấ m hương mấy ngày nay ngược lại là đã thành thói quen thất bảo lưu ly tông mấy người này mặc dù đều rất tốt nhưng thỉnh thoảng liền sẽ phát bệnh tỷ như thiên lân giải thích với nàng tài vụ vấn đề thời điểm liền biết nói chút gdv loại này n g h không hiểu từ còn có ma hồng tuấn gia hỏa này ban ngày tu luyện không có vấn、đề. rất chăm chỉ chính là luyện công b u ổ i sáng lao dậy không nổi nhất định phải ninh vinh vinh nói một tiếng tần minh lao sư tới hắn mới giống một cái mèo bị dẫm đuôi bình thường sợ hai kêu lấy lao sư ta sai rồi sau đó bắt đầu l i ề u mạng chạy bộ bạch trầm hương có chút bận tâm nếu bọn họ mẫn chi nhất tộc gia nhập thất bảo lưu ly tông luôn có một ngày cũng sẽ bị mang lệnh ngự phong cùng huyện âm vợ chồng không cần giới thiệu người một nhà bởi vậy giới thiệu xong cái thế l o n g x à bạch trầm hương liền nhìn về phía thiên lân cùng ninh vinh, vinh nói ra ra hai vị này chính là chúng ta đại ân nhân thất bảo lưu ly tông phó tông chủ quân thiên lân đại ca cùng kế nhiệm tông chủ ninh vinh, vinh tỉ tỉ. a nguyên lai、like、ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm quân a dương vô địch hai mắt tỏa sáng mặt lộ thưởng thức đi tới v ô vô thiên lân bả vai cười to nói ha ha quả nhiên là dòng phượng trong loài người ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại võ hồn điện diệt môn hành động bên trong một hơi chém giết bọn họ hai vị phong hào đấu la có phải thật vậy hay không may mắn mà thôi tiền bối quá khen thiên lân không nghĩ tới săn hồn hành động tình báo thế mà đã truyền đi mọi người đều biết ngay cả tại phía xa tinh la dương vô địch đều biết kỳ thật cái này rất nhiều đều là thất bảo lưu ly li tông chính mình truyền đi chính là vì khai hỏa thiên lân vi danh cái gì cây cao chịu gió lớn đó là đối với chưa thành lớn lên hải tử nói thiên lân thực lực hôm nay chính là siêu cấp đấu la muốn giết hắn đều được trước cân nhắc một chút chính mình phân lượng huống hồ bọn hắn trước đó sở di d ấ u diếm vốn là vì phòng võ hồn điện như thiên lân đã trực tiếp tại võ hồn điện trước mặt triển lộ toàn bộ thực lực d ấ u diếm còn có ý nghĩa sao trên đại lục này trừ võ hồn điện bên ngoài cũng không có gì thế lực khác cần hiện tại thất bảo lưu ly li tông k i ê n kỵ chuyến đi không ảnh hưởng toàn cục ngược lại là có thể mượn nhờ thiên lân m ì n h tinh hiệu ứng hấp dẫn càng nhiều thế hệ trẻ tuổi gia nhập tông môn khiêm nhường như vậy làm gì đánh giết phong hào đấu la loại sự tình này như thế ta nghe được tin tức này thời điểm thật sự là vừa lại kinh ngạc lại vui vẻ hận không thể cùng ngươi thiếu niên này anh hùng nâng ly ba trăm chén hôm nay rốt cục có cơ hội này dương vô địch thật là phi thường thưởng thức thiên lân muốn nói hắn hận nhất thứ hai là đem bọn hắn bỏ đi như dày rách hạo thiên tông thứ nhất chính là trực tiếp động thủ võ hồn điện võ hồn điện bị thiên lân đánh cho đại bại hắn chỉ là nghe được tin tức liền nhiệt huyết s ô i trào đồng thời nhưng cũng có chút cô đơn đồng dạng là đối kháng võ hồn điện năm đó hạo thiên tông là thế nào làm bỏ qua tất cả phụ thuộc gia tộc tùy ý bọn hắn bị võ hồn điện tàn sát chính mình thì trốn đi mà thất bảo Lưu ly tông đâu. thì là tập kết tất cả lực lượng cùng võ hồn điện chính diện đánh cược cũng chiến thắng hắn năm đó bởi vì sùng bái hạo thiên chú ý khủng bố lực công kích mà gia nhập hạo thiên tông kết quả đây cái gì thiên hạ đệ nhất khí võ hồn tất cả đều là cầu thí còn không bằng một cái phụ trợ tông môn có hết u y tính tốt đừng tại đây hàn h u y ề n kiếm quân tiểu hữu vinh vinh tiểu hữu cái thế long xà phu thê còn xin vào nhà nhất tự mấy vị đối với tông ta ân nước lao phu tất yếu h ả o h ả o cảm tạ một phen bạch hạc dẫn linh đám người vào nhà làm cho một người đệ tử chuẩn bị trà ngon điểm đằng sau mọi người tại phòng tiếp khách ngồi xuống bạch hạc lúc này mới chú ý tới bạch trầm hương tự hồ để lọt giới thiệu một người hương hương thiếu niên áo đỏ này là văn bối mã hồng tuấn võ hồn hòa phương hoàng năm mươi sáu cấp hệ cường công chiến hồn vương xin mời hai vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn mã hồng tuấn đối mặt bạch hạc lộ ra rất công nghệ dù sao cũng là người trong lòng ra ra hắn không muốn lưu lại không tốt ban đầu ấn tượng bởi vì săn hồn hành động sớm bây giờ dòng thời gian so nguyên tắc sớm gần hai năm nhưng mã hồng tuấn đẳng cấp lại chỉ so với nguyên lai thấp hai cấp có thể thấy được nó thiên phú lại là một cái thiên tiêu bạch hạc cùng dương vô địch trong lòng đồng thời thầm nghĩ nay mã hồng tuấn tuổi tắc cùng bạch trầm hương không sai bạch trầm hương bây giờ vừa mới qua cấp bốn mươi mà này mã hồng tuấn lại tại hướng sáu mươi cấp rào bước tiến lên tốc độ tu luyện như vậy quả thực đáng sợ thất bảo lưu ly tông nội t ì n h thật sự là quá thâm hậu thiên lân âm thầm cười một tiếng xem ra ban đầu ấn tượng coi như không tệ chỉ là mã hồng tuấn đẳng cấp cùng võ hồn liền đủ hấp dẫn bạch hạc bạch tiền bối xin thứ cho ta trực tiếp tiến vào chính đề ta cùng vinh vinh hôm nay tới đây là hy vọng tiếp nhận m ậ n chi nhất tộc gia nhập ta thất bảo lưu ly tông xin hỏi tiền bối ý như thế nào thiên lân uống một b ụ n trà gọn gàng dứt khoát nói ha ha kiếm quân tiểu hữu thật đúng là tháng trước đây ngự phong đứa bé kia cũng khuyên ta thật lâu ta thừa nhận trước mắt loại tình huống này gia nhập quý tông là thích hợp nhất ta mẫn chi nhất tộc sinh tồn phương thức nhưng là theo săn hồn hành động tình báo truyền khắp đại lục bạch hạc sớm đã tâm động phóng nhãn toàn bộ đại lục bây giờ có thể không sợ võ hồn điện dám đem bọn hắn thu nhập dưới trướng cũng chỉ có hai đại đế quốc cùng thất bảo lưu ly li tông nhưng hai đại đế quốc căn bản không tại bọn hắn cân nhắc bên trong tinh la bá q u y ề n chủ nghĩa không thích hợp tông môn sinh tồn thiên đấu chính tận sức tại lôi kéo hạo thiên tông chỉ có thất bảo lưu ly li tông các phương diện đều rất hợp bọn hắn ý chỉ g i a g i a ta cũng hy vọng ngài có thể đồng ý bởi vì thất bảo lưu ly tông không chỉ có thể che chở chúng ta càng là có thể giải quyết triệt để tộc ta lực công kích yếu vấn đề người nói cái gì bạch hạc ngạc nhiên đứng người lên cái này k h ố n nhiều hắn nhiều năm vấn đề thất bảo lưu ly tông thế mà đều có biện pháp giải quyết g i a g i a mời xem chính là vật này bạch t r ầ m hương xuất gia thiên lân tặng hai thanh đ o ằ n kiếm giao cho bạch hạc nhìn thấy cái này bạch hạc thất vọng hắn còn tưởng rằng là cái gì đâu ngươi lai chính là sử dụng binh khí phương pháp này hắn không phải không thử qua dù sao lực chi nhất tộc chính là rèn đúc trên liên gia nhưng vấn đề là bình thường vũ khí Đục tới nhìn ra bạch hạ thất lạc bạch trầm hương làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì ra ra ngài không nên xem thường hai thanh kiếm này bọn chúng là thất bảo lưu ly li tông dùng cực kỳ chân quý khoáng thạch chế tạo không chỉ có vô cùng sắc bén còn vận dụng bọn hắn tông môn bí thuật chú hồn dẫn linh c r i pháp cho vũ khí tăng lên ngoài định mức hiệu quả ngài trên tay hai thanh kiếm phân biệt có được tụ khí cùng phá giáp hai loại hiệu quả cho dù là ta cái này hồn tông cầm cũng có thể đối với hồn đế sinh ra uy hiếp chương 310. m ẫ n chi nhất tộc gia nhập chương 310. m ẫ n chi nhất tộc gia nhập coi là thật bạch hạc kinh hãi không thôi có thể làm cho một cái hồn tông đối hồn đế sinh ra vũ khí uy hiếp hoàn toàn không thua gì một khối cực phẩm tính công kích hồn cốt bạch t r â m hương nhẹ nhàng cười cười ra ra thử một chút chẳng phải sẽ biết bạch hạc gật, gật đầu nói đến lại nhiều cũng không bằng mắt thấy mới là thật chỉ tiếc lao tê như không tại cái này không phải vậy có hắn làm điêm ngắm là có thể nhất kiểm tra xong này xong kiếm chi vi lực bạch hạc tiền bối ngài không bằng liền dùng c á i này làm c á i b i a đi thiên lân từ trong hồn đạo khí xuất ra một khối màu đỏ khoáng thạch bảy tại trong viện tảng đá kia tương tự vân đoá lại tản ra không gì sánh được nóng dực khí tức đây là phi vân hòa tinh dương vô địch một chút nhận ra hắn mặc dù không phải rèn s á t nhưng cùng thái thản làm nhiều năm như vậy huynh đệ mưa dầm thấm đất đối với các loại khoáng thạch cũng đều có khá hiểu phi vân hòa tinh chính là một loại cực kỳ chân quý khoáng thạch không chỉ có độ cứng cực lớn không kém cỏi mở ra võ hồn chân thân hệ phòng ngự hồn thánh càng là có được cực mạnh rèn đúc ra vũ khí có thể phát ra không gì sánh được nhiệt độ cao không chỉ có uy lực lớn ngay cả người sử dụng đều muốn coi chừng bị bị phỏng kỳ thật đây chính là đấu la đại lục thế giới luyện chế vũ khí c ự c phẩm phương diện không thành thục nếu như dùng thuộc sơn luyện khí thiên bên trong công nghệ dùng phi vân hỏa tinh trú tạo hỏa thuộc tính trường kiếm viêm khí thế nhưng là hoàn toàn nội liễm chỉ có dùng linh lực t h u ố c d i ụ c thời điểm có thể phát ra ma diễm dung kim vi năng kinh khủng bảo vật này lao tinh tinh thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu không nghĩ tới ngược lại làm cho chúng ta trước gặp đến đã như vậy lao phu liền không khắc khí bạch hạc nhẹ nhàng thân thể không xuống vận đủ toàn thân dự định tụ lực một kích đại lục hồn kỹ thần tốc bạch hạc thần tốc có thể xa không phải bạch t r ầ m hương gia tốc nhưng so sánh chiêu này có thể cho bạch hạc tốc độ một hơi bạo tăng ba trăm phần trăm trạng thái này dưới bạch hạc tốc độ đã đạt đến quỷ thần khó lường tình trạng đương nhiên như thế cường hóa không chỉ có hồn lực tiêu hao phi thường lớn đối với tố chất thân thể cũng là cực lớn khảo nghiệm bởi vậy loại trạng thái này bạch hạc cũng không thể tiếp tục quá lâu soát đám người chỉ nghe được một chàng tiếng xe gió bạch hạc lại như cũ đứng tại chỗ hắn u ngơ trong chốc lát mới chậm rãi đi đến thiên lân trước mặt nói binh khí này quả nhiên ngươi còn chưa có thử đâu đi mã hồng tuấn nghi ngờ nói nói m ò gì đâu da da của ta đã công kích qua một lần ngươi nhìn tảng đá kia bạch t r ấ m hương từ bên ngoài đem tảng đá cầm tiền đến chỉ thấy phía trên có đạo vết kiếm đem tảng đá chém ra một lỗ hổng mã hồng tuấn lúc này mới tin tưởng bạch hạc là thật công kích qua chỉ bất quá hắn tốc độ thật sự là quá nhanh tại tan ảnh còn không có biến mất thời điểm liền trở về nguyên địa cho nên bọn hắn mới có hắn căn bản động cũng không động giả tượng cái này tốc độ này cho dù là ưng da g a vị này vẫn công hệ phong hào đấu la chỉ sợ cũng không đạt được linh vinh, vinh thầm giật mình khỏi cần phải nói riêng này tốc độ bạch hạc chiến lược ý nghĩa liền to đến khó có thể tưởng tượng có nhân vật như hắn đi thu hoạch hoặc là truyền lại tình báo bất cứ địch nhân nào bọn hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay mặc dù có người phát hiện hắn cũng đuổi không kịp có thể nói là mạnh nhất trinh sát hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt không hổ là hồn sư giới đệ nhất thần tốc thiên lân từ đáy lòng tán t h á n nói không nên nói lời này chính là ta kiếm này phối hợp tốc độ của ta vậy mà thật có thể chém ra phi vân hòa tinh đây cũng là biểu thị đối với hồn đấu la cường giả cũng có thể tạo thành uy hiếp chỉ cần tộc đệ của ta con người người phân phối dạng này vũ khí chí ít ngang cấp đối địch không còn còn có thể dương t b i vô địch cầm qua tảng đá kiểm tra một hồi vết cắt phi thường chân nhẵn kiếm này sắc bén còn tại tưởng tượng của hắn phía trên dương tiền bối phi bộ thủy ngâm chỉ là một loại tương đối trung giai vũ khí mà thôi ta cái này còn có mấy loại cảng cường đại hơn thần binh lợi khí như bạch tiền bối cầm là tử tiêu ngân nguyện hoặc là phi văn hóa nhật vậy hắn lực công kích thậm chí có thể bao trùm qua ngươi đến lúc đó lấy tốc độ của hắn cho dù là phong hào đấu la cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn nghe được thiên lân lời nói hai người lại lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ cái này phi bột h ủ y ngâm lợi hại như vậy thế mà chỉ là phổ thông vũ khí mà thôi bọn hắn rất muốn nhìn một cái thiên lân nói t ử tiêu ngân n g u y ệ t phi văn hóa nhật đều là cỡ nào thần binh c h ỉ t i ế c thần binh chân chính chế tạo cực kỳ khó khăn bởi vậy đằng sau ta còn muốn đi một chuyến canh tân thành thỉnh thần tượng hỗ trợ mới được thiên lân thở dài lại một lần nữa hỏi bạch hạc tiền bối ngài bây giờ suy nghĩ như thế nào có bằng lòng hay không gia nhập ông ta đây là đương nhiên ta cùng bạch hạ cơ c hồ theo bản năng liền muốn đáp ứng nhưng hắn chợt nhớ tới cái gì nhìn về hướng dương vô địch lúc trước dương vô địch thế nhưng là nói nếu như hắn đi thi đấu vậy liền cả đời không qua lại với nhau nếu như nói thất bảo lưu ly tông đối với hắn mận chi nhất tộc là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ân huệ cái k i a dương vô địch chính là tồn vong kế tuyệt đại ân nếu là không có hắn mận chi nhất tộc đã sớm không chịu được nổi hoặc là lần trước phong kiếm tông cùng tức phong tông tới c ử a thời điểm liền bị diệt bởi vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể không để ý lao hinh này để ý nghĩ nhìn xem bạch hạc xoắn suýt ánh mắt dương vô địch ngươi còn do dự cái gì đây là cải biến tộc ngươi vận mệnh cơ hội thật tốt ta trước đó không đồng ý ngươi đi cái gì thiên đấu đế quốc là bởi vì bọn hắn hiện tại ngay tại lôi kéo hạo thiên tông còn cùng đường hạo phụ tử làm cùng một chỗ mặc dù đường hạo cùng ngươi có quan hệ thân thích nhưng qua nhiều năm như vậy hắn có đến xem qua ngươi sao coi ngươi gia tộc đều sắp bị võ hồn điện ép sống không nổi thời điểm hắn có bằng hắn phong hào đấu la thực lực tiếp tế qua ngươi một lần sau hắn thậm chí ngay cả một câu nói xin lỗi đều không có người như thế ta đợi này tuyệt không tha thứ nhưng là thất bảo lưu ly li tông khác biệt bọn hắn không có nửa điểm có lỗi với chúng ta thậm chí còn đối với ngươi vương việt thủ lại có thể giải quyết khốn nhiều tộc ngươi trăm năm vấn đề ta như thế nào lại dựa vào một chút ân tình đến buộc c h ặ n ngươi để cho ngươi bỏ lỡ gia tộc c u ộ t khởi cơ hội tốt đâu huống hồ ta biết cho dù là ta cũng bảo hộ không được ngươi bao lâu v õ hồn điện sẽ không từ bỏ tôi phong kiếm tông không được có lẽ lần sau t ớ i chính là thánh long tông đến lúc đó ta thậm chí tự thân khó đảm bảo nghe dương vô địch tận tình thuyết phục bạch hạc trong lòng không gì sánh được cảm kích cùng cảm động tứ lại đơn thuộc tính gia tộc vẫn luôn nói cái gì đồng khí liên tri nhưng khi bọn hắn yếu nhất mận chi nhất tộc gặp được vấn đề thời điểm chân chính sẽ đến hỗ trợ vĩnh viễn chỉ có dương vô địch người huynh đ ệ này hai tộc khác luôn luôn chỉ là các quá các đích lao sân dương cảm ơn ngươi bạch hạc ánh mắt kiên định nhìn về phía thiên lân cùng linh vinh linh phó tông chủ thiếu tông chủ bạch hạc n g u y ệ n xuất linh mận chi nhất tộc gia nhập thất bảo lưu ly tông chương ba trăm mười một đ ổ ước thiên lân ước chiến dương vô địch chương ba trăm mười một đ ổ ước thiên lân ước chiến dương vô địch hoan n g n tiền bối gia nhập đợi trở lại tô môn ta chắc chắn sẽ là mận chi nhất tộc cử hành tịnh đại nghi thức hoan n g n đồng thời ta nguyện ti gần với ta hương gia ra, ra này phong hào đấu l a một bậc thiên lân đại hỷ mẫn chi nhất tộc gia nhập có thể làm cho bọn hắn tại t ỉ n h báo thu thập phương diện này năng lực đạt được tăng lên cực lớn lúc này so với hắn càng vui sướng hơn lại là mã hồng tuấn mẫn chi nhất tộc gia nhập vậy hắn không liền có thể lấy cùng bạch trầm hương sớm chiều ở c h u n g được nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh t r ă n g sao bạch h ạ c lại là lắc đầu không cần phó tông chủ thất bảo lưu ly tông nguyện ý tiếp nhận chúng ta đã là lớn lao ân huệ chúng ta tốt như vậy lại muốn cầu càng nhiều đây không phải cho chỗ tốt mà là năng giả cư chi mẫn chi nhất tộc tại tình báo thu thập phương diện phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục đều vô s u ấ t kỳ hữu giả ta muốn lưng ra ra nhất định cũng sẽ rất hoan nghênh đến của các ngươi vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh bạch hạc không chối từ nữa bất luận cái gì gia nhập một cái đại tông phụ thuộc tông tộc đều muốn tận lực hiện ra giá trị của mình mới có thể tại trong tông môn đạt được nhiều quyền phát biểu hơn đây là nhân c h i thường tình nhìn thấy tình cảnh như vậy dương vô địch thoải mái cười cười t ố t lao bạch điều đã ngươi về sau có thất bảo lưu ly li tông che chở vậy ta cũng có thể yên tâm cáo từ rời đi trân trọng chờ chút lao sân dương bạch hạc một cái lắp mình ngăn tại dương vô địch trước mặt lao sân dương n g ư ơ i hẳn là minh m ạ c h võ hồn điện cùng hạ tứ tông sẽ không bỏ qua ta m ư ợ n chi nhất tộc đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua ngươi phá chi nhất tộc tộc nhân ngươi sổ bản liền thưa tớt hồn đấu la bây giờ càng là chỉ có n g ư ơ i một cái cường địch bật kích ngươi như thế nào tự vệ không bằng theo ta cùng đi thất bảo lưu ly li tông hai huynh đệ chúng ta tiếp tục kể vai chiến đấu đúng vậy à dương ra ra chúng ta cùng đi chứ nếu không ra ra đời này cũng sẽ không an tâm bạch trầm hương lôi kéo dương vô địch cánh tay k u ê n đi thất bảo lưu ly li tông dương vô địch nghĩ, nghĩ cái này mặc dù là ý kiến hay bất quá hắn lại không muốn tiếp nhận xin lỗi lao bạch điều hương hương ta biết h ả o ý của các ngươi nhưng ta phá chi nhất tộc đã không muốn lại dựa vào bất luận cái gì đại tông sinh sống về phần võ hồn điện cùng hạ t ứ tông thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành chính là tộc ta từng cái đều là thiết huyết chân hán tử cho dù bọn mình cũng muốn từ trên người bọn họ kéo xuống một miếng thì đến tiền bối ngươi là muốn tìm võ hồn điện báo thù sao thiên lân đột nhiên hỏi không phải hạo thiên tông cũng tốt võ hồn điện cũng tốt ta mặc dù hận bọn hắn nhưng nếu bọn hắn không còn chọc tới ta ta cũng chưa từng nghĩ tới trả thù dương vô địch không có nửa điểm do dự phủ nhận năm đó hạo thiên tông mặc dù là vì giữ lại lực lượng mà từ b nhưng mới đầu tộc ta sở dĩ có thể đồng bộ phát triển hay là dính hạo thiên tông ánh sáng cái này một ân một thủ xem như lẫn nhau triệt tiêu đi về phần võ hồn điện ngay lúc đó chúng ta cùng bọn hắn vốn là tử địch song phương chém giết phía dưới kỳ thật võ hồn điện chết tại ta phá hồn thương giới hồn sư cũng không ít đây là chiến tranh ta cũng không thể yêu cầu võ hồn điện đối với chúng ta hạ thủ lưu t ì n h sau đó bị chúng ta phản xác đi dương vô địch tâm tính ngược lại là so đường hạo tên kia rộng rãi nhiều c h ỉ ít hắn biết vô luận là đứng tại hạo thiên tông góc độ hay là võ hồn điện góc độ hai thế lực lớn này đều không có làm sai bởi vậy hắn chỉ là hận bọn hắn, nhưng không nghĩ qua Thu h ngài dương vô địch nói xong thiên lân nhịn không được vô tay lên nói hay lắm dương vô địch tiền bối hôm nay ta đối với ngài thật sự là thay đổi cách nhìn ngài không chỉ có tâm tính cực giai thái độ cùng lập trường cũng là vô cùng kiên định ta thật rất thưởng thức ngài cũng cho ta càng thêm hy vọng đưa ngươi cái này nhân tài dẫn vào tông ta dương tiền bối ta từng nghe nói ngươi là bởi vì sùng bái hạo thiên chủ y vô kiên bất tội lực công kích mới lựa chọn gia nhập hạo thiên tông ta muốn hướng ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến hướng ngươi chứng minh ta thất bảo lưu ly li tông kiếm cũng tuyệt không kém hạo thiên chủ y thiên lân chiến ý lâm nhiên nói hắn biết muốn thu hoạch được dương vô địch tán thành đúng vậy hướng đối với bạch hạc đơn giản như vậy cho dù hắn trên tay nắm giữ đủ để khiến dương vô địch động tâm vô hương khỉ la tiên phẩm kỳ thật cũng không nhất định thật có thể đả động hắn chân chính có thể làm hắn tin phục hay là thực、lực. nguyên tắc đường tam cũng là trước đã chứng minh thực、lực. lấy thêm ra thiên hảo mới khiến cho hắn dương vô địch bị thiên lân khơi gợi lên hứng thú kiếm quân mặc dù ngươi giết võ hồn điện hai vị phong hào đấu la nhưng ta suy đoán s á c xuất lớn là tại người khác hiệp trợ kích xuống dưới giết đi nếu không ngươi một cái chỉ là h ồ n thánh làm sao có thể là phong hào đấu la đối thủ mà ta khác biệt tinh khiết lấy lực công kích mà nói ta sớm đã siêu việt bình thường phong hào đấu la nếu là l i ề u mạng lấy mạng đ ổ i mạng ta thậm chí đủ để cùng phong hào cấp cường giả đồng quy vũ t ậ n ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ thiên lân mỉm cười ta là tại người khác hiệp trợ bên dưới giết hay là đơn giết ngài tự mình lãnh hội một chút chẳng phải sẽ biết chúng ta đánh như vậy mời ngài nhập t ô n g sự tỉnh coi như ta chưa nói qua ngoài ra ta lại cho ngài ba triệu kim hồn tệ làm ngài chiến lợi phẩm ta muốn tại võ hồn điện áp bách dưới kỳ thật ngươi bộ tộc này sinh hoạt cũng không tốt đi dương vô địch trầm mặc thiên lân nói không sai mặc dù hắn phá chi nhất tộc rất biết chế dược nhưng bây giờ những thế lực kia sợ đắc tội võ hồn điện nối tới bọn hắn mua thuốc cũng không dám kỳ thật tiền của bọn hắn nơi phát ra đã sớm gây mất nếu không phải bộ tộc bọn hắn ít người lại có chút tiếp xúc chỉ sợ sớm đã cùng mẫn chi nhất tộc một dạng không chịu được nổi như thiên lân lúc này trợ giút bọn hắn ba tri không chỉ có thể giải khẩn cấp cũng có thể thật to cải thiện sinh hoạt trong vòng mười năm cho dù một phần thuốc bán không được cũng không có quan hệ tốt ta đồng ý vậy ta như thua ngươi muốn như nào cưỡng chế yêu cầu ta nhập ngươi tông môn sao dương vô địch hỏi thiên lân lắc đầu làm như vậy lời nói cho dù ngài gia nhập cũng tất nhiên không phải t h ậ t tâm ta sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình nếu ta thắng ta chỉ cần ngài cho ta một cái cơ hội ta sẽ xuất ra một kiện bảo vật cho ngài như ngài nhìn tâm động như vậy lại thêm vào ta thất bảo lưu ly li tông không muộn như ngài không thích chi bằng rời đi ta quân tiên lân tuyệt không lại ngăn cản ngay xong điều kiện này dương vô địch x ư n g sở bất luận nhìn thế nào đánh cược này đối với hắn đều không có ảnh hưởng chút nào à thậm chí nói tất cả đều là hắn tại chiếm tiện nghi tốt thiên lân tiểu hữu thành ý của ngươi ta nhận được trận này đổ ước ta tiếp nhận tới đi dương vô địch vẫy tay một thanh huyết hồng trường thương đã giữ tại ở trong tay trên c h u ố i thương bao quanh hai vàng hai tìm bốn đen tám viên tốt nhất hồn hoàn phối chi dương vô địch tám mươi hai cấp hệ cường công chiến hồn đấu la v õ hồn phá hồn thương xin chỉ giáo chương ba trăm mười hai thiên lân vs xì dương vô địch lực công kích so đấu quân thiên lân võ hồn chấn ma kiếm bảy mươi bảy cấp hệ cường công chiến hồn thánh xin chỉ giáo mô u U lam trường kiếm vừa ra trong nháy mắt áp chế phá hồn thương phong mang cái tiêu tư biểu tượng hồn thánh thực lực bảy viên hồn hoàn từng cái hệ ra một vàng hai tím hai đen hai đỏ vây quanh thiên lân thân thể rung động bảy mươi bảy cấp săn hồn hành động sau đại chiến thiên lân thực lực lại tăng lên bởi vì hắn đã cải biến việc tu luyện của mình phương thức tức tạm thời phóng hạ kiếm đạo tu hành toàn lực tu luyện hồn lực cái này giống tiếu não thế giới hoa sơn phái khí tông cùng kiếm tông phân chia khí tông hậu tích b ạ c phát năng lực mạnh nhưng là thấy hiệu rất chậm mà kiếm tông mặc dù hậu kỳ không bằng khí tông nhưng tiền kỳ chỉ cần cố gắng tu luyện liền có thể tiến bộ r ú g mãnh là nhanh nhất tăng lên sức chiến đấu phương thức trước đây vì ứng đối võ hồn điện săn hồn hành động thiên lân vô cùng cần thiết tăng lên năng lực thực chiến của mình bởi vậy hắn mới có thể đối với kiếm đạo nhu cầu cao như thế đương nhiên thành quả cũng là hết sức rõ ràng thuộc sơn kiếm pháp cùng thất s á t kiếm pháp để thiên lân tại săn hồn hành động thời điểm không biết giết bao nhiều định nhân đâm đồn đấu la chính là chết tại thuộc sơn kiếm pháp tri hình tỏa niệm lưỡi đao phía dưới thậm ch thiên lân kiếm đạo cũng có thể phát huy hiệu quả nhưng lúc này săn hồn hành động đã qua thông môn sẽ nên đón một đoạn thời gian rất dài an toàn kỳ mà hắn hiện tại lại tiến nhập hồn lực tu luyện phi tốc kỳ như vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này thiên lân đương nhiên muốn dốc hết toàn lực để cho mình đạt tới phong hào đấu la tu vi mới là lựa chọn chính xác nhất về phần kiếm đạo tạm thời đủ liền có thể dương vô địch nghe được đẳng cấp này doa đến hoàn toàn nói không ra lời tuổi tác ngay cả hắn một phần năm đều không có đẳng cấp lại chỉ so với hắn thấp cấp năm thiên phú này thật sự là quá kinh khủng trọng yếu nhất chính là cái kia hồn hoàn phối trí cuối cùng hai viên lóe da hảo quang mà để ánh mắt của hắn triệt để nương trọng nhất là cuối cùng một viên bên trên thế mà còn có bốn đạo kim văn cho hắn nồng đậm cảm giác c áp bách hiện tại hắn tin tưởng thiên lân thật sự có một người trực diện phong hào đấu la thực lực dù sao hắn một cái tám mươi hai cấp phổ thông hồn hoàn phối trí cũng có thể làm đến sự tình thiên lân thì như thế nào không được đây chính là quân đại ca chân chính thực lực sao bạch t r â m hương một mực chỉ nghe tên không thấy kỳ thật hiện tại có thể tính để nàng tâm phục khẩu phục quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt kiếm quân tiểu tử ngươi so chuyển môn còn muốn xuất sắc giữa vô địch nắm chặt trừng thương cả người đều đã trở nên không giống với lúc trước trước đó tất cả trên cảm xúc biến hóa tựa hồ đang rờ khắp này đã hoàn toàn biến mất tinh khí thần đều hoàn toàn ngưng tụ tại trong tay mình trên t h i ế t thương bất luận là thiên lân đẳng cấp hay là bốn mươi sáu vạn năm hồn hoàn cũng không thể đối với hắn hiện tại cảm xúc sinh ra bất kỳ q u á y nhiễu nào thiên lân thấy vậy sắc mặt lập tức trở nên chăm chú có thể hoàn toàn chuyên chú vào võ hồn bỏ thương bên ngoài không có vật gì khác nữa cảnh giới dạng này phi thường bất phảm hôm nay trận chiến này chỉ sợ sẽ không so đối phó một cái phong hào đấu la nhẹ nhóm đi nơi nào dương vô địch lạnh lùng nhìn lên trời lân ngươi chuẩn bị xong đối với hắn mà nói bất luận đối thủ như thế nào c ũ không không nguyên sẽ、like、lai là kiếm đấu la miệng hạ danh chấn thiên hạ tự sáng tạo hơn kỹ nhân kiếm hợp nhất cùng trong truyền thuyết sắc thần lĩnh vực ta hôm nay liền muốn hảo hảo lánh giáo một chút dương vô địch hét lớn một tiếng trường thương đâm thẳng chiêu thức là phi thường đơn giản rõ ràng thẳng tắp hình công kích nhưng phía trên không gì sánh được sắc bén khí tức khủng bố cũng đã siêu việt thiên lân s ắ t thần lĩnh vực s ắ t khí s ắ t thần lĩnh vực chỉ có thể giảm xuống dương vô địch mặt khác thuộc tính nhưng đối với hắn lực công kích vậy mà vô hiệu không hổ là phá chi nhất tộc đối công kích phương diện không chế đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới đệ nhất hồn kỹ ngưng hàn tuyết thiên lân ngón tay s ẹ t qua ma kiếm thân kiếm ngưng hàn tuyết loại thứ nhất cách dùng bám vào hàn khí tại trên lưới kiếm đốt ma kiếm cùng phá hồn thương đụng vào nhau ngăn trở dương vô địch thế công lấy thiên lân thân pháp cùng kiếm lúc này dương vô địch trên người đệ nhất hồn hoàn cũng loại sáng một cỗ chấn động to lớn từ trên thân thương chuyển đến trong nháy mắt đem ma kiếm bắn ra đây là dương vô địch đệ nhất hồn kỹ c h ấ n phá hồn thương thế đi không giảm đâm về thiên lân cánh tay phải dù sao chỉ là luật bản không phải vậy dương vô địch cho tới bây giờ đều là trực tiếp thứ nhân vị trí trái tim thiên lân mỉm cười cái này phá hồn thương lực công kích hoàn toàn chính xác lợi hại thậm chí viễn siêu săn hồn hành động bên trong thiên lân gặp gỡ ma hùng đấu la hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể tại công kích lực bên trên cùng mình ma kiếm tương g á c một hai võ hồn bất quá cũng chỉ thế thôi thiên lân không có ý định trốn tránh đây là một cái phản kích cơ hội tốt lao sân l â dương hạ thủ lưu tình à. bạch h ạ c lo l ắ n g nói nếu là dương vô địch thu lại không được mạnh tay thương thiên lân sự tình có thể lớn chuyện nhưng hắn này lao huynh đệ nói đến đánh nhau từ trước đến nay là thằng đ i ê n lúc này lại thế nào nghe được hắn phá hồn thương không có một tia đình trệ đâm t r ú n g thiên lân cánh tay trong t ư ợ n g tượng trọng thương cũng không có phát sinh phá hồn thương tựa hồ gặp được trở ngại to lớn không chỉ có, không có thương tổn đến thiên lân thậm chí ngay cả đầu thương đều dần dần bẹ con bốn mươi sáu và năm áo kim k h n g t r à hùng cánh tay phải hồn cốt thứ này cũng không phải cái gì người đều có thể đánh động đến đây là. hồn cốt dương vô địch vừa lại kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ trước kia không phải là không có người dùng hồn cốt cản qua hắn công kích nhưng kết quả đều không ngoại lệ đều là ngay cả người mang hồn cốt bị hắn phá hồn thương đ â m xuyên hiện tại cục diện này dương vô địch chỉ có thể suy đoán thiên lân khối này hồn cốt phẩm chất cao đến khó có thể tưởng tượng ngưng hàn tuyết phong thiên lân ma kiếm hất lên dùng r a ngưng hàn tuyết loại thứ hai cách dùng mạnh liệt hàn khí đem dương vô địch ngay cả người đái thương toàn bộ đóng băng đứng lên tốt lao đại thắng mã hồng tuấn hoan hô đây chính là cực hạn chi băng một khi bị thứ này phong bế cơ bản liền có thể ch còn không có lão sơn dương lực công kích cũng không phải bình thường hồn đấu la có thể đánh đồng đệ tam hồn kỹ bạo trong h à n băng dương vô địch một tiếng q u á lớn một giây đồng hồ không đến liền đem thiên lân cái này cực hạn chi băng chấn chia năm xẻ bảy hô dương vô địch từ trong miệng phun ra một ngụm hà n khí cực hạn chi băng như thế nào thật dễ tiếp như vậy mặc dù mặt ngoài băng bị hắn nổ tung nhưng mãnh liệt hà n khí đã xâm lấn thân thể của hắn hắn cảm giác tứ chi của mình đều muốn bị đông cứng không hổ là phá hồn thường lực công kích quả thực kinh người nhưng sau đó chiêu này ngại làm sao tiếp thiên lân nói đem ma kiếm đổi được tay trái mặc dù h ắ n không phải thuận tay trái nhưng lấy hắn bây giờ kiếm đạo tiêu chuẩn tay trái kiếm cũng sẽ không so kiếm trong tay phải yếu bao nhiêu tam giới diệt tuyệt ám kim cùng chảo lợi dụng phân tâm k h ô n g chế chi pháp thiên lân cả hai tay riêng phần mình xử xuất khác biệt công kích một cái là thất s á t kiếm pháp một kích mạnh nhất một cái thì là lực công kích vô cùng kinh khủng ám kim cùng chảo vô luận dương vô địch lựa chọn tiếp phương nào một chiêu khác đều có thể đem hắn triệt để đánh bại thứ năm h ồ n kỹ phá dương vô địch cuối cùng vẫn lựa chọn công kích thiên lân tay phải dù sao cái này hồn cốt lại thế nào mạnh cũng nhất định có hạn mức cao nhất hắn không tin dựa vào bản thân lực công kích không đánh t a được lấy thương đ ổ i thương mới là hắn phá chi nhất tộc mạnh nhất phương thức chiến đấu muốn lấy thương đ ổ i thương ngài nghị quá đơn giản thiên lân cười n h ạ t nói kiếm c h ả o đều xuất hiện thiên lân không có nửa điểm đuối bước bởi vì phá hồn thương là trường minh bởi vậy dẫn đầu cùng thiên lân ám kim khủng c h ả o chạm vào nhau kết quả cùng vừa mới không có nửa điểm khác nhau cái t i a đầu thương lại một lần bị bóp méo thiên lân ám kim khủng c h ả o lực công kích hoàn toàn bao trùm phá hồn thương phía trên lại bại lại một lần nữa tại công kích lực bên trên bại bởi thiên lân dương vô địch một trận run sợ nhưng hắn hảo cường tính cách không cho phép hắn nhận vua ngay tại ma kiếm hướng h Khí yên ra ra ra ra, tâm n t đi thương hương khí hồn chân thân loại vật này đối với lao đại ta tử nói chính là mở cái tình mịch mã hồng tuấn hoàn toàn không để trong lòng thiên lân không phải cũng một dạng có khí hồn chân thân lại nói còn có phong thủy lưu chuyển đâu tại mở ra chân thân hạ sử xuất chiêu này uy lực đủ để hóa giải đối thủ chân thân đây chính là ngay cả thiên đạo lưu cường giả loại này cũng không cách nào miễn dịch bá đạo hồn kỹ đến lúc đó một cái c ó chân thân một cái không có trận chiến đấu này căn bản không có đánh bất quá lần này hắn nghĩ sai thiên lân không có ý định vừa lên đến liền dùng phong thủy lưu t r u y ề n hắn muốn chính diện ngăn chặn dương vô địch đáng tự hào nhất công kích mới có thể triệt triệt để để thu phục hắn đệ thất hồn kỹ khí hồn chân thân theo ám kim khủng trào hùng hung thú hồn hoàn sáng lên thiên lân đồng dạng mở ra khí hồn chân thân hai có lực lượng vô cùng bá đạo đụng vào lẫn nhau xé mở vạn dạng mây tầng đây là làm sao rồi? Biến thiên. Trong thành, vô số dân chúng nhìn lên bầu trời dị tượng còn không biết chuyện gì xảy ra hai người khí thế rất nhanh tích lũy tới đ ỉ n h phong hồn lực càng thêm thâm hậu dương vô địch xuất thủ trước đệ ngũ h ồ n kỹ phá đệ tứ h ồ n kỹ lưu quang chu tiên trảm dù sao chỉ là luật bản song phương đều không có xuất r a toàn lực thiên lân cái này vòng thứ tư niên hạn so dương vô địch đệ ngũ hoàn c ò n cao hơn một chút bởi vậy hắn này lưu quang chu tiên trảm lực công kích so dương vô địch phá cũng là không sai chút nào chẳng thiên lân quát lên một tiếng lớn dùng mũi kiếm chém về phía dương vô địch t r ư n thương trong tưởng tượng thế lực ngang nhau cũng không có phát sinh chỉ thấy dương vô địch khí hồn chân thân bên trên bắt đầu xuất hiện từng vết nứt nguyên bản ngưng thực hồn lực cũng biến thành càng ngày càng hư cái này sao có thể dương vô địch kinh hô luận lực công kích hắn chưa từng thua triệt để như vậy qua thiên lân mỉm cười không có gì không thể nào của ta kiếm công kích lực vốn cũng không tại ngươi phá hồn thương phía dưới hiện tại song phương đều mở ra khí hồn chân thân nhưng ngươi cái này nhiều lắm là năm vạn năm hồn hoàn tam phúc có thể cùng ta bốn mươi sáu vạn năm khí hồn chân thân đánh đồng sao bốn mươi sáu vạn năm vô luận là dương vô địch hay là bạch hạc lúc này trong lòng đều lóe lên cái này cực kỳ đáng sợ số lượng một viên hồn hoàn niên hạn thế mà lại cao đến trình độ như vậy thậm chí rất nhiều phong hào đấu la một đến chín hồn hoàn niên hạn toàn bộ cộng lại cũng chưa chắc siêu quá thiên lân viên này tỉ như bọn hắn bên cạnh long xà đấu la đã là như thế thiên lân không có cho dương vô địch kinh ngạc thời gian hắn trong nháy mắt ngưng tụ toàn thân hồn lực gia tăng lực bộc phát vẹn vẹn một ích liền đem dương vô địch phá hồn thương đánh bay đồng thời dương vô địch thân thể cũng đổ bay mà ra lúc này phá hồn thương khí hồn chân thân triệt để pha thoái biến thành cái tia phổ thông đ hắn có thể trực tiếp để dương vô địch phá hồn thương vỡ vụn chỉ là như vậy đến một lần dương vô địch sau này sẽ là một người phế nhân song phương cũng không phải địch nhân không cần đến trình độ như vậy lao sân dương bạch hạc lo lắng thuấn di đến dương vô địch bên cạnh đem hắn đỡ lên bởi vì khí hồn chân thân bị cưỡng ép đánh nát lúc này dương vô địch nhìn có chút suy yếu tinh thần bề ngoài hồn lực tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng cũng may cũng không lo ngại nghỉ ngơi một chút liền có thể phục hồi như c ũ dương tiền bối g á tội thiên lân ôm quyền nói ta cái này liền vì ngài trị liệu xong đệ lục hồn kỹ vạn linh hoàn thần quang mười vạn năm hồn kỹ vạn linh hoàn thần quang. có thể trên phạm vi lớn khôi phục sử dụng đối tượng nguồn lực lúc này thiên lân có bảy mươi bảy cấp có thể cho ngang cấp trở xuống hồn sư một hơi về đấy tại khí hồn chân thân hạ s ử x u ấ t cái lượng này còn kinh người hơn cơ hồ có thể trở về đ ầ y một cái hồn đấu la dương vô địch vốn là chỉ là một cái tám mươi hai cấp sơ giai hồn đấu la bị tia sáng này vừa chiếu dọi một cái hắn không sai biệt lắm lập tức liền hồi đáp tới đỉnh phong trạng thái hoa cái này cái gì t h ầ n kỹ ta tiêu hao lớn như vậy trong nháy mắt liền hồn lực tầm mãn dương vô địch kinh hãi nhìn về phía thiên lân nói kiếm quân tiểu tử ngươi không phải cường công hệ sao thiên lân gật gật đầu đ t a chủ cường công nhưng là tại phụ trợ phương diện cũng có chút đ ộ c lướt qua làm cho hề cho thiên hạ đám người khoe miệng co giật khá lắm vở xéo l ẹ t có thể làm cho một cái hồn đấu la cường giả trong phút chốc khôi phục lại đỉnh phong phụ trợ năng lực cái này gọi có chút đ ộ c lướt qua cái kia ngươi để cái kia một đống lớn hệ trị liệu hồn sư sống thế nào bạch hạc phát hiện chính mình thật gia nhập một khó lường tông môn nhất là vị này phó tông chủ không chỉ có thực lực mạnh đáng sợ còn vô cùng sẽ trang a nghe qua kiếm đạo trần tâm tiêu sái trang bức như gió làm đệ tử kiếm quân quả nhiên cũng rất được nó chân chuyến ai thôi thôi trường giang sóng sau đệ sóng trước l a phu nhận vua không hổ là thứ nhất công kích đấu la đồ đệ có thể tại công kích lực bên trên đem lão phu áp chế đến trình đội như vậy người phóng nhãn toàn bộ đ ạ i l ụ c đều không có mấy cái lại bọn hắn c h í ít đều là chín mươi lăm cấp trở lên siêu cấp đấu la dương vô địch thản nhiên nhận t h u a thiên lân có thể lấy hồn thánh chi thân tại hắn mạnh nhất địa phương đánh bại hắn hắn lại còn có cái gì có thể không phục đâu tiền bối như vậy dựa theo trước đây đồ ước ta đưa ngài một món lễ vật như ngài tâm động cần phải cam tâm tình nguyện gia nhập ta thất bảo lưu ly li tông a thiên lân cười nói tốt lão phu nói đến nhật đến ta ngược lại muốn xem xem ngươi chuẩn bị xuất ra cái gì để đả đ ộ n ta chờ chờ đang lúc thiên lân chuẩn bị mở ra hồn đạo khí thời điểm bạch hạc đông nhiên gọi lại hai người sau đó nhìn về phía hai người nói phó tông chủ lão s ơ â n dương đánh cược này lễ vật liền do ta tới cấp cho ra đi dù sao việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta bạch hạc sợ thiên lân không biết dương vô địch yêu thích không bỏ ra nổi đủ để cho tâm hắn động đồ vật mà hắn cũng thật rất muốn cái này nhiều năm lão h u y n h đệ cùng hắn cùng đi thi đấu liền chủ động ôm lấy trách nhiệm này chỉ gặp hắn hay tay vung lên xuất ra một cái dài ước chừng một thước năm tức dương chi bạch mặc hộ bạch hạc nhẹ nhàng mở ra lập tức một cỗ mùi thơ ngát ngấm cả vào lòng người từ trong là một gốc dài một thước nhân sâm cùng bình thường nhân sâm khác biệt cây nhân sâm này lại là toàn thân huyết hồng mặt ngoài có một tầng rõ ràng nô ra nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái đặc thù đồ án đơn giản tựa như một cái bay lượn chân trời ngũ trào kim long cái này đây là dương vô địch ánh mắt hoàn toàn bị cây nhân sâm này hấp dẫn nhiều năm si mê luyện rực hắn liếc mắt liền nhìn ra người này tham gia phẩm loại tuyệt thế tiên phẩm thủy tinh huyết long tham bạch hạc gật gật đầu không sai chính là thủy tinh huyết long tham cái này xem như ta mẫn chi nhất tộc á p đáy hỏng chuyển ra chi bảo cho dù gia tộc như thế nào cô đơn ta cũng không có nghĩ tới lấy nó đi đổi lấy lấy lợ nhưng hôm nay ta nguyện ý đưa nó tặng cho ngươi lao sơn dương không biết vật này có thể làm ngươi tâm động chương ba trăm m ư ơ i bốn phá chi nhất tộc gia nhập chương ba trăm m ư ơ i bốn phá chi nhất tộc gia nhập tâm động tâm động đương nhiên tâm động dương vô địch gần như là dùng cướp lấy qua bạch hạc hợp ngọc tốt ngươi cái lao bạch đ i ể u thế mà tay cầm trọng bảo như thế còn giấu g i ế m ta nhiều năm như vậy bạch hạc trong lòng nhịn không được ăn thẩm nếu là hắn sớm lấy ra này thủy tinh huyết long tham còn có thể lưu đến bây giờ sao nói như vậy ngươi là nguyện ý theo ta cùng nhau gia nhập thất bảo lưu ly tông bạch hạc vớt dâu g i i chờ đợi mà hỏi dương vô địch sắc mặt biến、đổi. vừa mới bị thủy tinh huyết long tham mê hoặc tâm suýt nữa quên mất nếu như hắn muốn bảo bối này liền phải gia nhập t ô n g môn cái này cùng hắn lúc đầu chuẩn bị làm một mình dự tính ban đầu không hợp á nhưng nếu như không cần thủy tinh huyết long tham như vậy trọng bảo hắn lại không n ữ a thiên lân nhìn ra cái này tuyệt thế tiên phẩm hoàn toàn chính xác rất làm cho dương vô địch tâm động nhưng cũng chỉ là để hắn lâm vào xoắn suýt tình trạng còn không cách nào giải quyết dứt khoát xem ra còn phải hắn ra sân mà lại này thủy tinh huyết long tham thế nhưng là hắn muốn bảo bối việc quan hệ ninh vinh, vinh thần vị truyền thựa không thể để cho dương vô địch cho t i ệ t hồi đi thiên lân tiến lên phía trước nói dương tiền bối tại a cũng có m là... dương i n h ì vô địch trong lòng thiên phẩm dược thảo là vô giá thiên lân coi như cho hắn một khối mười vạn năm hối cốt có thể là đem thất bảo lưu ly li tông kim hồn tệ toàn truyền đến trong lòng hắn cũng so ra kém thủy tinh huyết long tham lúc này thiên lân mở ra hồn đạo khí đồng dạng lấy ra một đoá hoa nhìn thấy đoá hoa này thời khắc đó dương vô địch ánh mắt triệt để thay đổi nếu như nói nhìn thấy thủy tinh huyết long tham thời điểm là kinh hỷ là khát vọng vậy bây giờ nhìn thấy thiên lân vật trong tay thì là điên cuồng như giờ phút này cầm đoá hoa này không phải thiên lân đổi thành những người khác chỉ sợ hắn sẽ nhịn không nổi động thủ trắng trợn cướp đoạt ngươi thật nguyện ý đem đoá hoa này đưa cho ta dương vô địch mang thanh em run dày dò hỏi thiên lân không chút do dự nói đương nhiên nghe qua dương tiền bối tinh thông lệ dược ta nghĩ ngươi hẳn là vật này thích hợp nhất chủ nhân mặt khác ta thất bảo lưu ly li tông dược đường người đứng thứ hai vị trí cũng đối tiền bối trông mong mà đợi Tức, từ nay về sau lão phu cùng ngươi làm n g ư ơ i muốn lao phu đi đâu lão phu liền đi cái nào thủy tinh huyết long tham cho ngươi lão phu tuyển trên tay ngươi đoái hoa này lại nói ngươi làm sao không còn sớm lấy ra còn làm hại ta mất mặt xấu hổ đánh với n g ư ơ i một hùng thua thảm như vậy bạch hạc không hiểu ra sao cái này hoa là cái gì dương vô địch ngay cả mình thủy tinh huyết long tham cũng không cần ách lao s ơ n dương thứ này chẳng lẽ so với ta nhân sâm còn muốn c h â n quý dương vô địch cười ha ha một tiếng đây là không thể so được luận trân quý có lẽ ngươi gốc kia thủy tinh huyết long tham trân quý hơn một chút thế nhưng là đối với ta mà nói gốc này u hương khỉ là tiên phẩm mới càng trọng yếu hơn có nó Ta đối với chúng ta phá chi nhất tộc tới nói thứ này chính là vô giới chi bạo để cho ta dùng bệnh đến đổi ta đ ề u chịu thứ này ta cũng tìm nó cả một đời a không nghĩ tới có thể vào hôm nay nhìn thấy dương vô địch bưng lấy u hương khỉ la tiên phẩm như là bưng lấy chính mình thân mật nhất người yêu bình thường không nỡ bông tay tại u hương khỉ la tiên phẩm trước mặt mặt mũi tôn nghiêm quyết tâm những vật này đều bị hắn vứt bỏ đến cách xa vạn dặm bên ngoài đi ha ha thì ra là thế so với chân q u ý tính hợp ý hơi trọng yếu hơn à. bạch hạc thoải mái cười một tiếng như vậy đúng là vẹn toàn đôi bên vậy cái này thủy tinh huyết long tham lão phu liền đưa cho phó tông chủ ngươi đi cũng coi như lão phu quả i á mắt đa tạ tiền bối thiên lân đại hỷ hắn nguyên bản còn muốn mặt dạng mày dậy đòi hỏi một đợt bạch hạc nguyện ý chủ động đưa cho hắn đó là không thể tốt hơn như vậy lao sân dương chúng ta cái này liền thu thập một chút sáng a i liền cùng phó tông chủ cùng thiếu tông chủ hồi thiên đấu đi ngươi cũng đi triệu tập một chút chính mình trong tộc đệ tử đi bạch hạc đề nghị không cần tộc ta n g ư ờ i tất cả cái này lúc đầu tộc ta cũng chỉ còn lại có không đến một trăm người tới giúp ngươi đương nhiên muốn toàn mang đến nếu không đem bọn hắn để ở nhà nếu như bị hạ tứ tông tìm tới cửa làm sao bây giờ nói đến đây cái dương vô địch đạt được cú hương khỉ là tiên phẩm vui sướng đều thiếu đi mấy phần cũng khó trách hắn không cách nào tha thứ hạo thiên tông nguyên bản cũng coi như một cái không nhỏ tông tộc bây giờ cũng chỉ có chừng trăm người bất quá hắn hiện tại nếu lựa chọn gia nhập tông môn thất bảo lưu ly tông tự sẽ trợ giúp bọn hắn tái hiện ngày xưa chi huy hoàng đến tận đây thiên lân đi vào tinh la trọng yếu nhất mục đích đã hoàn thành mận chi nhất tộc cùng phá chi nhất tộc đều là đã thu phục sau đó chính là trở về chỉ bất quá muốn hơi c u ố n một chút đường xa thuận đường đi một chuyến canh tân thành bọn hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm sau lại xuất phát tại tinh la ngày cuối cùng dương vô địch cùng bạch hạc xuất r a t í c h xúc thật tốt mở tiệc chiêu đ á i một chút thiên lân b ọ n người dương vô địch nói tới muốn cùng thiên lân nâng ly ba trăm chén hứa hẹn cũng tại đêm nay làm được đương nhiên uống say như chết chỉ có hắn một cái thiên lân nhưng không có rượu như vậy số lượng huống hồ trần tâm cũng không cho phép ăn uống từng cái thế giới kiếm khách đều như thế cho là uống rượu sẽ để cho cầm kiếm tay run r u dậy bởi vậy thiên lân sớm vụng trộm đem hắn hũ kia đổi thành nước mã hồng tuấn thì một mực hướng bạch trầm hương xung xoe bạch hạc đã nhìn ra cái này có được phượng hoàng võ hồn thiên tài là coi trọng cháu gái của mình a hắn cũng không có ý định ngăn cản dù sao chỉ cần không phải so sánh thiên lân quái vật dạng này mã hồng tuấn cũng được sưng tụng một cái tuyệt đỉnh thiên tài chỉ cần bạch trầm hương chính mình nguyện ý hắ thiên lân thật vất vả mới dựa vào giả say thoát khỏi dương vô địch cái kia có người n ra hỏa ninh vinh vinh v i ệ n thiên lân về đến phòng hắn liền lập tức thanh tỉnh lại ta liền biết kiếm ca ca ngươi là trang từ trước đến nay không uống rượu ngươi làm sao lại bỗng nhiên uống say mèm đâu ninh vinh vinh một mặt quả là thế biểu lộ hh ắ c ắ c không phải vậy làm sao rời sân à, vinh vinh đến ta có lời cùng ngươi nói thiên lân lôi kéo ninh vinh vinh ngồi vào trên mép tường lấy ra vừa mới thu hoạch được thủy tinh huyết long tham nói vinh vinh kỳ thật ta đã sớm biết mẫn chi nhất tộc có bảo vật này mà ta muốn thứ này là vì ngươi chuẩn bị vì ta ninh vinh, vinh kinh ngạt nói ta đã dùng qua bồ thiên đ dược hiệu kia thân thể cũng còn không có hấp thu xong đâu bây giờ còn có thể ăn vào gốc thứ hai tiên thảo sao thiên lân cười nói dưới tình huống bình thường là không thể nhưng này thủy tinh huyết long tham xem như ngoại lệ bởi vì nó hiệu quả một trong hiệp trợ người dùng hấp thu mặt khác dược lực như cái này tiên phẩm năm thấp một chút ta thậm chí hiện tại liền muốn cho ngươi trực tiếp ăn vào bất quá vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn ta vẫn là quyết định sau này trở về trước đem nó luyện chế thành đan dược thủy tinh tiên linh đan loại đan dược này dược hiệu không chỉ có không thể so với thủy tinh huyết long tham yếu càng phi thường lưu hỏa cho dù từng nuốt mặt khác tiên phẩm người chương ũ n g có t ể tới h hợp, ba trăm tới t hỗ ợ lẫn n một mươi năm i Vinh n Vinh ngay h thánh linh châu bên trong thần bị tên hoàng cùng hậu chương ba trăm một mươi năm thánh linh châu bên trong thần bị tên hoàng cùng hậu ninh vinh vinh cũng không muốn tiếp nhận thiên lân thiên tài địa bảo ngược lại hy vọng thiên lân chính mình phục d ụ n g thiên lân quan tâm nàng đồng thời nàng lại làm sao không chân quý đối phương đâu thiên lân cười một cái nói ngươi yên tâm đi vinh vinh dùng thủy tinh huyết long tham luyện chế đang l ư ợ n g sẽ không chỉ có một viên nếu như thuận lợi ta cũng có thể cho chính mình lưu một phần chỉ là ta cân nhắc đến nếu chỉ thành công một viên vậy ta hy vọng v i ê n kia do ngươi an bảo vì cái gì bởi vì thần khảo à vinh vinh ta tin tưởng ta nhất định có thể thông qua tu la thần khảo hạch trở thành thần minh nhưng với ta mà nói càng quan trọng hơn là người nhà cho dù ta thành thần có thể mang theo cùng nhau người nhà cũng chỉ có hai người ta ưu tiên lựa chọn đương nhiên là phụ thân mẫu thân còn có ngươi thê tử của ta thiên lân chân thành nói thế nhưng là hiện tại danh lạch căn bản không đủ chớ nói chi là còn có ninh t h ú c t h ú c c ố t gia gia tương gia gia lao quái vật cùng cổ nhiên minh đệ b ọ n người con người của ta từ trước đến nay rất lòng tham một cái đều không muốn từ bỏ thậm chí tình huống cho phép ta còn muốn giúp thiên hàng bọn hắn một thanh hiện tại cũng liền đã được đến thần vị khảo hạch sư phụ có thể làm cho ta hơi yên tâm một chút cho nên vinh linh ta hy vọng ngươi cũng có thể thành thần mà lại là cấp một thần chỉ có dạng này chúng ta mới có thể mang càng nhiều người nhà cùng một chỗ sinh hoạt nghe được thiên lân cái này thực tình ngữ điệu ninh vinh vinh nhẹ nhàng đem thân thể tựa vào trong ngực hắn nói kiếm ca ca mới không phải lòng tham ta vẫn luôn biết đến của ta kiếm ca ca đem thân tình hữu nghị tình yêu thấy sao mà chi trọng cho dù những này có đôi khi sẽ trở thành ngươi liên lụy ngươi cũng sẽ không vứt bỏ nhưng đây mới là ta thích nhất kiếm ca ca cho nên ta cũng sẽ cố gắng không trở thành ngươi liên lụy càng hy vọng có thể tận khả năng trợ giúp ngươi vinh vinh cảm ơn ngươi thiên lân nhẹ vỗ về ninh vinh vinh mái tóc luận đối với hắn tính cách hiểu rõ chủ vị là ninh phong trí thứ giả thiên nhận tuyết nhưng nếu nói ai có thể nhất cảm thụ tâm tình của hắn ninh vinh vinh nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất thiên lân vẫn luôn rất rõ ràng vô luận thiên nhận tuyết cùng mình tương lai sẽ có như thế nào ràng buộc nhưng có thể bồi tiếp chính mình sánh vai tiến lên tất nhiên là trong ngực nữ hài này nếu như nói bởi vì lập trường quan hệ cùng ở chung hình thức thiên lân đối với thiên nhận tuyết là hai điểm phòng bị ba điểm hữu nghị thêm năm điểm hảo cảm vậy hắn đối với ninh vinh vinh chính là điểm tối đa mười phần nam nữ tri tình thánh linh châu bên trong nữ hoa hậu nhân cùng thiên mộng băng tầm chính cùng một chỗ nhìn xem ôm nhau hai người nữ hoa hậu nhân cười nói nữ hoa này cũng không tệ nàng đối với tiểu thiên yêu thương rất sâu đại n ụ c t r ù n g tử hâm mộ sao người độc thân có mấy trăm ngàn năm đi ca mới không phải độc thân đâu thiên mộng băng tằm lập tức phản bác ca sớm đã c o băng băng không chỉ so với tiểu thiên vinh vinh xinh đẹp hơn cường đại đối với ca càng là toàn tâm toàn ý có đúng không nữ hoa hậu nhân chế nhạo nhìn thiên mộng băng tằm thẳng đem nó thấy lúng túng không thôi cuối cùng thiên mộng thành công phá phỏng được rồi ca thừa nhận ca còn không có đổi tới băng băng ca chính là hâm mộ tiểu thiên ca cũng muốn cùng băng băng dạng này thân thân mật mật a đừng nóng nội a tiểu tiên h không phải chuẩn bị để nữ hoa này đi cực bắc băng nguyên thu hoạch được thứ hai võ hồn sau đó đạt được cái kia hải thần c h i tâm tán thành sao đến lúc đó ngươi liền có thể cùng ngươi băng băng gặp mặt mà lại như nữ hoa kia có thể thành công có lẽ nàng cũng có tư cách có thể kế thừa thánh linh châu bên trong một cái thần vị nữ hoa hậu nhân lời nói để thiên mộng băng tầm giật này mình chờ chút thánh linh châu thần vị không phải lưu cho tiểu tiên h sao ai nói trong này thần vị chỉ có một cái ngươi biết thánh linh châu thần vị tên là cái gì không nữ hoa hậu nhân vừa cười vừa nói thiên mộng băng tầm lắc đầu loại này do võ hồn trực tiếp ngưng tụ thần vị hắn c nữ hoa hậu nhân biểu lộ đ ố n g nhiên chăm chú mà lại mang theo mấy phần thành kính tại ta thế giới cũ mạnh nhất ba vị thần minh chính là lấy hoàng đến mệnh danh là thiên hoàng phúc hy địa hoàng thần đông nhân hoàng nữ hoa hậu thế xưng là tam hoàng nữ hoa hậu nhân nói chính là tiên kiếm hệ liệt người chơi mọi người đều biết tiên kiếm tam hoàng tiên kiếm trong thế giới trần nhà cường già cho nên nữ h o a n ư ơ n g nương bảo vật thánh linh châu thích hướng thế giới này quy tắc ngưng tụ mà ra thần vị cũng là lấy hoàng làm tên ngươi có thể xưng là thánh hoàng thánh hoàng thánh hoàng thiên n g băng tầm n ơ ngác kêu mấy lần hậu lập tức kích động không kềm chế được quá tuy vậy ta sau này sẽ là thánh hoàng tọa hạ đệ nhất thần thú ha ha ta muốn cứ gọi thiên mậu c h i thần t ố t đ ừ n g vội kích động hãy nghe ta nói hết hoàng giả tức thống ngự a người trong thiên hạ hoàng là cô độc nhưng không có khả năng vĩnh viễn là cô độc bên cạnh hắn cũng cần có c h i tâm c h i nhân làm bạn tức hậu giã nữ hoa hậu nhân tiếp tục nói bởi vậy thánh hoàng thần vị bên dưới có khắc sen lẫn thần vị thánh hậu thần vị này mặc dù không bằng thánh hoàng thần vị c ư ờ n g đại nhưng cũng viễn siêu các ngươi thần giới thần vương kỳ thật luận tư chất cái kêu gọi là thiên nhận biết nữ hải càng thích hợp tiếp nhận thánh hậu vị trí ninh vinh vinh kém không ít nàng hiện tại cũng chính là các người thế giới cấp hai thần chi tư mà thôi căn bản không đủ để gánh chịu thánh hậu vị trí nhưng thiên nhận tuyết dã tâm rất nặng luận đối thiên lân tâm ý hay là cái này vinh vinh tiểu cô nương thâm hậu hơn lại t h u ậ n túy kỳ thật đây mới là kế thừa thánh hậu vị trí nơi quan trọng nhất hiện tại liền nhìn tiểu thiên có thể hay không trợ giúp nàng lấy được t r ư ớ c hải thần thần khảo làm nàng tư chất tiềm lực đ ặ t tới thành t i ể u thánh hậu vị trí tiêu chuẩn thấp nhất đó còn cần phải nói a tiểu thiên tỷ lệ thành công là một trăm thiên n g băng tầm tự tin không gì sánh được dù sao nó chưa từng nhìn thiên lân thất bại qua sáng sớm ngày thứ hai thiên lân mang theo ninh vinh vinh đi ra ngoài phòng đi vào tiếp khách đại sành bạch hạc bọn hắn sớm đã thu thập xong ngay tại hưởng dụng bữa sáng sau khi ăn xong liền chuẩn bị xuất phát mã hồng tuấn mập mờ nhìn thiên lân cùng ninh vinh vinh trong mắt biểu đ ạ t ra một cái ý tứ muộn như vậy mới lên xem ra tối hôm qua nhất định là vận động quá độ a quả nhiên uống nhiều một chút rượu cho dù là thiên lân l ã o đại cũng không có tự chủ nhìn xem cái này h è n mọn ánh mắt thiên lân làm sao không biết con hàng này lại hiểu sai không có cách nào ai kêu ra hỏa này thần kinh bách chiến đâu cho dù hiện tại đã g i i nhưng ở kinh nghiệm phương diện này là bỏ đi không song kiếm quân tiểu tử tình trạng của ngươi nhìn không sai sao hôm qua uống nhiều rượu như vậy bây giờ lại uy nguyên tinh thần như vậy không giống ta đầu đến bây giờ còn hỗn loạn dương vô địch bội phục nói không hổ là ta mới nhận tông môn nhị lão đại nhị lão đại xưng ơ hô này nghe là lạ thiên lân cả người toát mồ hôi lạnh cái này dương vô địch nhìn cũng không có văn hóa gì g á n g vẻ bất quá loại người này tốt nhất lừa dối tựa như tối hôm qua thiên lân đang uống nước đồng thời ra hỏa này lại là thực sự hoàn thành trước đó hứa hẹn nâng ly trọn vẹn ba trăm chén đó là ta hiện tại làm sao cũng là tông môn nhị bạ thủ nhân vật cao tầng nói chuyện rất nhiều đều là trên bàn rượu xem hư thực tiểu lượng làm sao có thể không được chứ thiên lân chẳng biết xấu hổ nói có lý xem ra tiểu lượng của ta còn phải hào hào luyện luyện mới được dương vô địch trịnh trọng gật gật đầu con hàng này thế mà còn tin bạch hạc bất đắc dĩ lắc đầu hắn này lao huynh đệ cái gì đều tốt chính là quá thẳng cũng khó trách lúc trước bị hạo thiên tông vứt bỏ sau liền ra hỏa này cùng võ hồn điện vừa hứng nhất kết quả tổn thất cũng nghiêm trọng nhất cơ hồ đều nhanh vượt qua mặt khác tam tộc tổng cộng ăn điểm tâm song làm sơ thu thập đằng sau đám người liền khởi hành phá chi nhất tộc mặc dù chỉ có không đến một trăm người nhưng mẫn chi nhất tộc hồn sư cùng thân thuộc cộng lại lại vượn qua năm trăm người tổng cộng hơn sáu trăm người cũng coi như một cái không nhỏ đội ngũ chương ba trăm mười sáu thánh long tông tông chủ thác bạc hy chương ba trăm mười sáu thánh long tông tông chủ thác bạc hy ngay tại thiên lân một đoàn người vừa đi không bao lâu nguyên bản đã đóng chặt mẫn chi nhất tộc cửa lớn bỗng nhiên bị nổ t u n g mấy trăm cái hung thần áp sát người vào vào cầm đầu có ba người bọn hắn chính là hạ tứ tông thứ hai thánh long tông tông chủ thác bạc hy cùng phong kiếm tông tông chủ phong thiên lôi còn có một vị là mặc dù không có được xếp vào bảy đại tông môn nhưng tổng thể thực lực cũng không thể so với hạ tứ tông yếu bao n h i ê u tức phong tông tông chủ phong lãng đ i ệ p bọn hắn trước đó mời chào mẫn chi nhất tộc thất bại vốn định trực tiếp dùng võ lực đem bạch h ạ n g cầm xuống nhưng lại bởi vì dương vô địch làm dối mà thất bại không cam lòng bọn hắn quả nhiên là đi gọi người thánh long tông tông chủ thác bạc hy là hạ tứ tông người mạnh nhất cũng là bên trong duy nhất phong hào đấu la bởi vì gia nhập võ hồn điện quan hệ đã được bổ nhiệm làm võ hồn điện trưởng lao đúng lúc thánh long tông ở vào tinh la đế quốc bởi vậy bị bị đông liền đem hắn phái tới toàn quyền xử lý tinh la bên này thu nạp các đại môn ph t i n hắn la cơ hồ h bảy t cũ cũng, cũng không phải là rất đem dương vô địch để vào mắt cho dù dương vô địch thực lực lại thế nào tiếp cận phong hào đấu la trong thời gian ngắn có thể cùng hắn được đuổi nhưng hồn lực từ đầu đến cuối không bằng hắn thâm hậu một khi đánh nhau thác bạc h y tin tưởng vững chắc dương vô địch cuối cùng tất nhiên sẽ thua ở dưới tay hắn là mười mấy tên đệ tử v ọ o vào nhưng vô luận bọn hắn làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới bất cứ người nào khởi bẩm tông chủ chúng ta lục soát khắp toàn bộ đại viện bên trong không có mùa hay trong phòng cũng không có bất luận cái gì quần áo bọn hắn tất nhiên là cả tộc di chuyển một người đệ tử báo cáo cái gì khá lắm bất hạc h khá lắm dương vô địch các ngươi ngược lại là trượt rất nhanh thác bạc h y tức giận không thôi hắn tự thân xuất mã thế mà vừa hụt nhưng vào lúc này phong thiên lôi từ phòng tiếp khách phương hướng đi ra thác bạc tông chủ bọn hắn hẳn là vẫn chưa đi xa trong phòng tiếp khách còn lưu lại một chút c ơ m sáng còn có dư ôn nghe được phong thiên lôi lời ấy thác bạc hy hung tận phun ra hai chữ tìm đuổi trước tìm lại đuổi phong kiếm tông cùng tức phong tông đệ tử đều có năng lực phi hành trong nháy mắt vô số hồn sư hướng phía bốn phương tám hướng bay ra nếu là cả tộc di chuyển đội ngũ khẳng định rất khổng lồ nghĩ đến muốn tìm tới bọn hắn cũng không khó sự thật cũng chính là như vậy giờ phút này thiên lân bọn người chính bộ đi hướng cửa thành bắc đi đến xe ngựa chỉ có ba chiếc không có khả năng tọa hạ hơn sáu trăm người thuê mấy trăm cỗ xe ngự lời nói lại lộ ra quá rêu、rao. thiên lân liền dứt khoát đem trước đó ba chiếc đều bắn đi sau đó cùng hai tộc đệ tử cùng một chỗ đi bộ một cái tước phong tông nữ đệ tử từ không c h u n g phát hiện chi này đại bộ đội mặc dù nàng không biết thiên lân nhưng là bạch hạc hay là thế qua không do dự nàng lập tức chuẩn bị trở về báo tông chủ nhà mình nhân người bình thường không có phát hiện nhưng thân là phong hào đấu la long công lại là chú ý tới trên bầu trời động tĩnh long xà miên hạ vừa mới vậy hẳn là là tước phong tông đệ tử xem ra bọn hắn ý nguyên không muốn bông u tha tộc ta ai vẫn là bị bọn hắn để mắt tới a bạch hạc bất đắc gì nói thân là tình báo chuyên gia hắn phát hiện kỳ thật so long công còn phải sớm hơn chỉ là hắn không thích tranh đấu hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi miễn cho lại cùng hạ tứ tông người nổi xung đột đã như vậy chúng ta liền đến ngoài thành đi chờ đợi bọn hắn chính là bạch hạc tiền bối khi đại nạn tiền đến không phải dựa vào hiền lành đối đại hoặc là su cắt tị hung liền có thể bình yên vượt qua một số thời khác chúng ta nhất định phải hiện ra lực lượng của mình đối thiên lân mà nói bọn hắn đến rất đúng lúc hắn vừa vặn nhờ vào đó hướng đại lục những tông môn khác bắn ra một cái tin tức trừ võ hồn điện bọn hắn thất bảo lưu ly li tông cũng tại triều binh mãi mã như mẫn chi nhất tộc phá chi nhất tộc đều đã lựa chọn bọn hắn như còn có mặt khác môn phái nhỏ chịu không được võ hồn điện áp bách như vậy cũng có thể đến thất bảo lưu ly tông chỉ cần không phải làm điều phi pháp ước hiếp vô tội tông môn thiên lân tất cả đều có thể tiếp nhận đám người tăng nhanh đi bộ tốc độ không bao lâu liền đi tới cửa thành chỉ tiếc bọn hắn hay là đã chậm một bước giờ phút này cửa thành đã đóng chặt thiên lân bọn người mới vừa đến này liền bị vô số tức phong tông thánh long tông cùng phong kiếm tông đệ tử trô u vây quanh dù sao bọn hắn đại bộ phận đều là mở võ hồn bay tới tốc độ đương nhiên so thiên lân bọn người dùng đi nhanh hơn nhiều trên cổng thành một cái vóc người cao lớn thân mang màu trắng chiến giáp nam tử hấp dẫn chú ý của mọi người bạch hạc nhìn thấy người này sợ hay nói thánh long tông tông chủ thánh long đấu la thác bạc hy người này thế nhưng là hàng thật giá thật phong hào đấu la mà lại có được đỉnh cấp long loại võ hồn bạch giáp địa long mặc dù kém lam điện bá vương long một bậc nhưng cũng sẽ không so tượng giáp tông kim cương mánh tử kém bọn hắn cái này mặc dù cũng có một vị phong hào đấu la long công nhưng vô luận là võ hồn phẩm chất hay là hồn hoàn phối trí đều kém xa thác bạc hy thực tế sức chiến đấu cũng có không nhỏ trên lệ bất quá nghĩ đến xà bà cùng thiên lân cũng tại cái này liền để hắn an tâm rất nhiều long công một người đánh không lại thác bạc hy chẳng lẽ cùng xà bà liên thủ còn không được không thể không nói bạch hạc bởi vì chỉ có tốc độ không có sức chiến đấu quan hệ cho nên sợ rất kỳ thật chỉ là một cái thác bạc hy thiên lân có thể đơn soát hàn quân quân Quân thiên lân thật tình không biết hắn sợ có người so với hắn càng sợ đó chính là phong kiếm tông phong thiên lôi săn hồn hành động thời điểm thiên lân chính diện chém giết ma hùng đấu la tập kích đánh giết đâm đồn đấu la ngắn ngủi áp chế hàng ma đấu la chẳng cảnh đến nay làm hắn rõ một một mắt từ khi đó bắt đầu vị này đường đường hạ tứ tông tông chủ liền đối thiên lân thiếu niên lang này sinh ra bóng ma tâm lý lúc trước thậm chí trực tiếp từ bỏ chiến hữu hô diên chấn tại thiên lân trước mặt chạy chối chết ta đó chính là quân thiên lân thật đúng là tuổi trẻ à. thác bạc hy cười lạnh nói phong thiên lôi có bản tọa tại ngươi sợ cái gì vị này thánh long đấu la căn bản không tin tưởng thiên lân chiến t í c h bởi vì đại bộ phận đều là thất bảo lưu ly li tông chính mình ra bên ngoài truyền võ hồn điện không có khả năng chính mình đem loại này mất mặt sự tình truyền đi mọi người đều biết bởi vậy thác bạc hy lấy được tin tức cũng chính là thiên lân giết cá nóc cùng ma hùng hai vị đấu la Về p tại thác i ê bạt hy xem ra nhất định là thất bảo lưu ly tông còn lại phong hào đấu la trước tiên đem hai vị kia trưởng lao đánh cho tàn phế quân thiên lân mới lên đến nhặt được tiện nghi này hắn cũng là tương b ớ c một tu luyện tới phong hào đấu la hồn thánh cùng phong hào đấu la ở giữa có bao nhiêu trích lệnh hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bởi vậy hắn tuyệt không tin tưởng thiên lân thật có thể cùng hắn chiến đấu chương ba trăm mười bảy tối hữu chủng nam nhân phong thiên lôi chương ba trăm mười bảy tối hữu chủng nam nhân phong thiên lôi phong thiên lôi nhìn xem thác bạc hy muốn nói lại tôi hắn rất muốn đà kích thác bạc hy một chút trực tiếp nói cho hắn biết ngươi thật không phải kiếm quân đối thủ nhưng nếu như hắn nói như vậy chỉ sợ ngược lại sẽ lọt vào thác bạc hy căm thủ mà lại bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không có khả năng gãy phe mình sĩ khí chí ít bởi vì thác bạc hy quan hệ hắn hẳn là không cần trực tiếp đối mặt thiên lân đến lúc đó tận lực cách thiên lân cùng thác bạc hy chiến trường xa một chút chính là không sai hắn lại muốn bán đồng đội chạy trốn trên thực tế khi nhìn đến thiên lân vị gia này ở đây thời điểm hắn li vị này đường đường hạ tứ tông tông chủ sợ cùng bạch hạ cái này không có lực công kích ra hỏa một dạng thật không biết hắn là thế nào tu luyện tới tiếp cận phong hào đấu la cấp bậc thác bạc hy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mọi người nói bạch hạ dương vô địch như thế phong trần mệt mỏi là muốn đi đâu à? chẳng lẽ muốn thông chuẩn bị quy thuận hàng tông ta thánh long nguyên hạ hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh nhưng tại hạ bây giờ đã là thất bảo lưu ly tông người ngài mời xin thứ cho ta không thể nào tiếp thu được bạch hạc ự tuyệt nói ta thác bạc hy mời không phải ngươi muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt thác bạc hy nghe vậy thân xác lạnh xuống nhìn về hướng thi quân thiên lân ngươi muốn xen vào chuyện này thấy rõ ràng nơi này là tinh la cũng không phải ngươi thất bảo sơn ngươi thất bảo lưu ly li tông tay còn d ố i không đến giải như vậy địa phương d ố i không d ố i đến ngươi có thể chính mình đi thử một chút thiên lân mỉm cười chỉ là một cái chín mươi mốt cấp phong hào đấu la hắn còn không để vào mắt hử nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì muốn đánh liền đánh lao tử đã sớm chờ không nổi muốn ít í t í t các ngươi dương vô địch phá hồn thương nơi tay g i a hỏa này quả nhiên là tính tình nóng này bất quá thiên lân chỉ thích như vậy tính cách trong khoảnh khắc vô số võ hồn cùng trắng vàng tím đen các loại huyễn lệ hồn hoàn từng cái hiện ra bốn phía đã là cửa phòng đóng chặt trong tòa thành này phần lớn đều là không có hồn lực bình dân b ạ c h tính bọn hắn nơi nào thấy qua nhiều như vậy hồn sư tập kết mắt thấy là phải buộc phát đại chiến giờ phút này cả đám đều trốn ở trong phòng run lệ bẫy luận chiến lược cao đoan khẳng định là thiên lân bên này chiếm ưu nhưng thực lực tổng hợp bọn hắn lại so bất quá đối diện bởi vì mẫn chi nhất tộc gần năm trăm người đều không có sức chiến đấu không cách nào công kích chỉ có thể đỏ mệnh cũng may bằng vào tốc độ rất nhanh cũng không trở thành trở thành liên lụy bành vành phía trước hai cái bạch giáp địa long nhanh chân bước ra mỗi một bước đều có thể khiến cho thành trì r u n động trừ thác bạt hy bên ngoài đệ đệ của hắn thác bạc giã cũng tới thác bạc giã thực lực mặc dù không cùng với mình nhưng cũng là một tên thực lực cao tới tám mươi sáu cấp hồn đấu la sức chiến đấu thậm chí không kèm g õ i phong t i ê n lôi hử phong hào đấu la thì thế nào lao phu cũng là long công long trượng nơi tay hai vàng ba tím bốn đen chín mai hồn hoàn để thác bạc hy sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới đối diện thế mà cũng có một vị phong hào đấu la hơn nữa còn là cái thế long xà bên trong long công cái này khiến hắn cho mày như cùng l o n g công đơn đà độc đấu thắng khẳng định là chính mình nhưng bây giờ xà bà cũng tại long xà hợp kích thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ một khi bọn hắn liên hợp chính mình chỉ sợ không phải đối thủ nhưng bây giờ bọn hắn bên này chỉ có hắn một cái phong hào những người khác càng thềm cẳng không được cái thế long xả một chiêu nửa thức long công xả bà giao cho ta đối phó nhị đệ dương vô địch giao cho ngươi phong thiên lôi ngươi đi giết quân thiên lân lãng điệp ngươi dẫn đầu chúng ta tam tộc đệ tử giết sạch còn thừa mẫn chi nhất tộc cùng phá chi nhất tộc tất cả mọi người thác bạc hy trầm ồn hạ lệnh ý nghĩ của hắn rất không tệ bọn hắn mạnh nhất ba cái chiến l ự c ngăn chặn đối diện ba cái chiến l ự c sau đó phong lãng điệp cái này hồn đỗ la liền đủ để giết sạch tất cả mọi người bạch hạc cái này không có lực công kích ra hỏa căn bản không phải ph đối mặt dạng này g vây i ế thiên có t ể trốn n được ư mấy g ờ n h lân à y khiêu o n g t h n Lôi lại khích trước mắt lại có đông đảo đệ tử nhìn xem phong thiên lôi đâm lao phải theo lao hắn không có khả năng sợ à một khi sợ mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt nhưng không sợ mệnh liền muốn không có đúng rồi phong thiên lôi bỗng nhiên kế thượng tâm đầu có thể trở thành một tông c h i chủ người làm sao có thể không có điểm tâm cơ đâu hắn cao ngạo nói ừ bù tông chủ thân là một tông c h i chủ lại là hồn đấu la c h i thân không muốn khi dễ ngươi cái này không đến hai mươi c h i linh chỉ là hồn thánh long công ngươi có dám không sử dụng võ hồn dung h ợ p kỹ quan minh chính đại đánh với ta một trận nghe được hắn lời này tháp bạc hy kinh ngạc nhìn hắn một chút không nghĩ tới này phong thiên lôi lại là như vậy có loại nam nhân dám trực tiếp khiêu chiến phong hào đấu la xem ra sau này hắn có thể cùng giáo hoàng miện hạ tiến cử lên người này có thể trọng dụng có việc người đó là thật lên a nhìn xem đám người cái kia kính nể ánh mắt phong thiên lôi trong lòng m ừ n g t h ầ m có gân đi lao tử có gân đi để đó hồn t h á n h không đánh trực tiếp đi khiêu chiến phong hào đấu la dạng này không ai dám nói hắn sợ đi long công dù sao chỉ là vừa mới đ ộ t phá võ hồn phẩm chất cũng không đến đ ỉ n h cấp chỉ cần l o n g xà hợp kích không ra trong thời gian ngắn tuyệt bắt không được hắn mà lại hắn đều như vậy khiêu khích long công nếu không tiếp chiến hắn phong hào đấu la mặt mũi để nơi nào đây là trần chủy dương mưu quả nhiên long công tức giận dơ lên long trượng chỉ vào hắn nói h ử không cần cũng không cần đối phó ngơi một cái hồn đấu la còn cần đến lao phu sử dụng võ hồn dùng hợp kỹ chịu chết đi long công nhảy lên bầu trời phong thiên lôi cũng rất kiếm đâm thẳng hai người va chạm kéo ra trận đại chiến này mở màn tháp bạc hy nhìn về phía thiên lân phương hướng nếu phong thiên lôi lựa chọn long công như vậy quân thiên lân đối thủ cũng chỉ có thể là hắn thiên lân nhìn t r u n g quanh nơi này khắp nơi đều là nhà dân thực sự không phải địa phương chiến đấu ai nhìn thấy sắp cùng mình chiến đấu còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây thiên lân tháp bạc hy nổi giận đối mặt phong hào đấu la còn như vậy hứng hở quân thiên lân ngươi đây là đang muốn chết bạch giáp địa long đỗng nhiên bọt tới trước chuẩn bị trực tiếp nghiền nát thiên lân thiên lân cánh tay phải hóa thành một tay ngăn trở thác bạc hy chủ kích đảm nhiệm thác bạc hy như thế nào dùng lực đều không thể dung chuyển hắn một bước điều đó không có khả năng thác bạc hy kinh hãi không thôi lực lượng của hắn thế mà không kịp thiên lân thiên lân cười nhạt một tiếng phi thân lên một thanh bóp lấy cái kia bạch giáp đ ị a lòng cổ áp chế hắn không ngừng lùi lại đến đang cùng dương vô địch chiến đấu thác bạc giã bên kia sau đó tay trái thuận tiện đem thác bạc giã cùng một chỗ bắt lấy mang theo bọn hắn bay về phía bầu trời quân thiên lân ngươi làm cái gì thác bạc giận g ữ hét thay cái chiến trường hai minh đệ các ngươi võ hồn quá mức khổng lồ không t h i ba trăm mười tám đối chiến tháp bạc hy thổ hệ phòng ngự tuyệt, tuyệt đối quân tiên h lân ngươi muốn tìm chết ta thành o ằ n g ngươi bị tiên lân dễ dàng như vậy vứt đi ra tháp bạc hy đốn cảm giác chính mình này phong hào đấu la không nể mặt đệ ngũ hồn kỹ long tri nộ hống tháp bạc hy cùng tháp bạc giã hai huynh đệ đồng thời xuất thủ hoàn toàn tương tự hồn kỹ những đại tông môn này người sớm đã đem võ hồn phương thức tu luyện tự thành một bộ hệ thống hấp thu dạng gì hồn hoàn sát xuất lớn sẽ có được dạng gì hồn kỹ những này đều rõ ràng tại tâm bởi vậy thế lực lớn cùng võ hồn đệ tử trừ phi mình có ý tưởng nếu không chỉ cần ngoan ngoãn nghe trường gối như vậy thường thường sẽ xuất hiện hồn kỹ giống nhau tình huống long chi nội hống là hệ tinh thần công kích đối với tinh thần lực yếu đối thủ sẽ để cho nó trực tiếp tinh thần sụp đổ cho dù là hệ tinh thần hồn sư cũng rất dễ dàng lâm vào trong nháy mắt trì trệ có thể chiêu này đối thiên lân mà nói hoàn toàn vô dụng tinh thần của hắn phòng n ự vượt xa thân thể phòng n ự chớ nói chi là tinh thần chi hại ở một con q u á i vật không phải liền là so với ai khác thanh em l ớ n sao ca sẽ sợ hai cái thần làn h ỏ a ba thiên mộng băng tầm đối với thác bạn hy huynh đệ trái lại giống lên trở về mặc dù nó thiếu niên âm thật sự là không có gì uy nghiêm cảm giác nhưng ở tinh thần t r ù n g kích phương diện so đối diện hai tên gia hỏa kia cường đại nhiều lam á c h thác bạn huynh đệ song song bị tinh thần lực p h ả n vệ ông đầu phát ra thống khổ tiếng rên dị đệ nhị h ồ n kỹ băng hỏa phong thần thiên lân thừa cơ tiến lên thả ra cực hạ chi băng cùng cực hạ chi hỏa một kiếm chém về phía hai chân của bọn hắn đệ lục h ư n kỹ địa long t h i thân thác bạn g i còn chưa hoàn hồn thân là phong hào đấu là thiên mộng băng tầm tinh thần lực tuy mạnh lại không có được tính công kích bởi vậy hắn vừa mới chỉ là nhận lấy phản chấn c h ó n g đầu một chút thực tế không bị thương tích gì theo thác bạc h i hai chân đất đất hai đầu to lớn thổ long từ dưới đất xông ra nên hướng thiên lân hai đạo kiếm khí còn chưa lẫn nhau đụng vào cái này hai đầu thổ long liền bị cực hạn b ă n g cùng hỏa phân biệt đóng băng cùng bốc cháy tiếp lấy mới bị kiếm khí cắt mất đầu l â u kiếm khí thế đi không giảm phân biệt chúng mục tiêu thác bạc h i cùng thác bạc giã làm cho hai người đẳng cấp song song hạ xuống cấp bậc của ta thế mà hạ xuống đến chín mươi cấp t h á c bạc hy không dám tin cảm thụ được cự phúc hạ xuống hồn lực phải biết đặt tới phong hào đấu la sau mỗi lần thăng một cấp đều là không gì sánh được to lớn tăng lên thậm chí cấp một số lượng thiên phú tốt cũng muốn mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể tu luyện tới hắn nếu không có mượn nhờ hấp thu cao niên hạn hồn thú hồn hoàn muốn đạt tới chín mươi mốt cấp nói thế nào cũng phải chí ít năm năm đằng sau bây giờ lại bị tiên h lân n h ấ t kiếm liền cho phong kỳ thật thiên lân cũng không làm sao hài lòng sớm biết vừa mới hai đạo kiếm khí liền toàn nên đánh thắc bạc hy trên người nói không chừng có thể đem hắn trực tiếp đánh về hồn đỗ la đến lúc đó hắn thứ chín hồ nguyên lai tưởng rằng một đạo kiếm khí đối phó hắn cái này tân tấn phong hào đầy đủ lại không nghĩ rằng t h á c bạn hy hồn lực hay là rất tinh khiết cố động nguyên tác sở dĩ sẽ bị đường tam một kích m i ể u sát đó là bởi vì khi đó đường tam cũng là phong hào đấu la lại bật thật quá lớn nguyên nhân đi tuy nói thiên lân treo càng lớn nhưng đẳng cấp dù sao chỉ có hơn bảy mươi cấp như thiên lân là hồn đấu la cũng có thể m i ể u sát hắn hiện tại kỳ thật cũng không quan hệ tốn nhiều một chút công phu mà thôi thật tình không biết t h á c bạn hy so với lúc này thiên lân càng thêm giật mình từ vừa mới bắt đầu ngày mới lân một tay ngăn lại hắn trùng kích ra bắt đầu hắn vẫn ở vào hạ phong lực lượng thân thể tinh thần cường độ cùng vật lý công kích năng lực hắn này phong hào đấu la thế mà toàn bộ hành trình bị nghiền ép hiện tại hắn xem như minh bạch cái kêu phong thiên lôi chủ động chọn lựa l o n g công làm đối thủ ở đâu là dũng cảm a căn bản chính là bởi vì hắn không dám chính diện đối mặt quân thiên lân tháp b ạ c h y rốt cuộc xác nhận một sự kiện quân thiên lân thực lực đã áp đảo phổ thông phong hào đấu la đô thị này truyền tuyết là thật nhị đệ xem ra chúng ta lần này gặp gỡ phiền toái h mở võ hồn chân thân toàn lực xuất kích nhanh chóng chém giết quân thiên lân nếu không chúng ta đều phải chết là đại ca đệ thất hồ kỹ địa long chân tháp bản g ã là cái hoàn toàn ng không chút do dự mở ra võ hồn chân thân cùng thời khắc đó thác bạc hy đệ thất hồn hoàn cũng phát sáng lên hai cái so tường thành còn cao lớn hơn mấy lần bạch giáp địa long hung ác nhìn chằm chằm phía dưới cái kia nhìn như yếu đuối thiên lân thiên lân cảm ứng đạo hai tên này mở ra võ hồn chân thân sau thân thể to lớn hóa hay là thứ yếu trong cơ thể của bọn hắn thổ thuộc tính năng lượng lại là trận tăng mấy lần bạch giáp địa long ha ha xem ra đây là đ ị a long vương huyết mạch không biết pha loãng bao nhiêu đời sau sinh ra võ hồn thiên mộng băng tầm cười nhạo nói đáng tiếc à coi như năm đó đ i ệ long vương phục sinh tự mình đến giết người cũng chưa chất động được、người. thắc thiên. Thiên chính chính bạc hy cùng thắc bạc giã thấy vậy cũng không có chủ quan bọn hắn cũng không cho rằng giống thiên lân nhân vật như vậy lại bởi vì bọn hắn mở võ hồn chân thân mà thúc thủ chịu trói đệ bát hồ kỹ đại địa cục long hai cái bạch giáp điệu long đồng thời xuất thủ nếu như nói điệu long phiên thân triệu hoán điệu long chỉ có hai đầu vậy cái này đệ bát hồ kỹ liền có thể triệu hoán mấy chục đầu lại thêm hai người cùng võ hồn cùng hồn hứng kỹ lẫn nhau chiếu rọi trong nháy mắt hai huynh đệ liền triệu hoán ra trăm đầu đại địa c n g long nếu như chiêu này dùng cho chiến tranh có thể tại trong thời gian rất ngắn đổ diệt vạn người lại quân thiên lân nhìn cái này nguyên tắc phá o hôi một chút phất lan đức đã từng nói một câu hiện tại hắn công nhận phong hào đ ấ u la quả nhiên không có một vị là dễ chê ờ không sai hồn kỹ đáng tiếc đối với ta không dùng thiên lân từng bước một hướng phía hai người đi đến hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt giết hắn cho ta tháp bạc hy ra lệnh một tiếng một trăm đầu cùng long đồng thời bổ nhào hướng thiên lân dầm dầm dầm ba. toàn bộ hoang dã sinh ra liên tục tiếng oanh minh đại địa không ngừng chấn động lên cả tòa vân hà thành như là lâm vào động đất bên trong nhưng vào lúc này trong bụi mù đông nhiên chiếu xạ ra một đạo thổ hoàng sắc và mang đem cái này cả tòa thành trị bao phủ mặc cho n g o à i thành như thế nào thiên băng địa liệt trong thành lại như cũ một mảnh an t ư ờ n g tháp bạc hy ta đã nói rồi đi chiến đấu là chúng ta sự tỉnh không cần thương tới vô tội thiên lân thanh â m từ trong bụi mù chuyển đến hắn đúng là lông tóc không thương chỉ thấy lúc này tay hắn cầm thánh linh châu thân thể bị một vòng màu vàng vòng sáng vây quanh cái này ánh sáng liền cùng chiếu xạ hướng vân hà thành chỉ là một dạng đệ nhị h ư n kỹ thổ bình thổ linh châu ban cho phòng ngự tuyệt đối h ồ n kỹ chỉ cần tại thổ bình bảo hộ phía dưới bất luận cái gì bao hàm thổ thuộc tính công kích không phân đẳng cấp tất cả đều vô hiệu cho dù là t h ầ n giới cấp một thần thổ thần đến cũng chỉ có thể dựa vào thuần tuy thần lực đối phó thiên lân như hắn muốn dựa vào tuyệt chiêu của hắn cái kia cho dù hắn dùng r a mạnh nhất thổ hệ đại chiêu cũng không đả thương được thiên lân mảy may chớ nói chi là thác bạc h y triệu hắn chỉ là thổ lòng phàm là tiếp cận thiên lân ba m bên trong lập tức liền hóa thành hư không chương ba trăm mười chín thác bạc hi quý hằng chương ba trăm mười chín thác bạc hi quý hằng thiên lân tay cầm th từng bước một hướng về thác bạc hy tới gần mà đi mặc cho thác bạc hy như thế nào công kích hắn đều là hoàn toàn không có hiệu quả có lẽ lúc đầu thác bạc hy còn có sức đánh một trận nhưng mở ra võ hồn chân thân đằng sau nó thuộc tính chi lực tăng nhiều tất cả hồn n g k ỹ đều mang theo nồng đậm thổ thuộc tính cái này có thể nói là bị thiên lân khắc chế gắt gao đây rốt cuộc là thế nào một chuyện thác bạc hy đường đường phong hào đấu la giờ phút này lại đối thiên lân lộ ra không có gì sánh kịp vẻ sợ hãi hắn hoài nghi thiên lân có được cực hạng t i thổ nhưng cho dù là cực h ạ n t h u tính cũng không có khả năng đem hắn áp chế đến loại trình độ này a từ khi đạt được thổ linh châu đằng sau, đều, phải tất cả đều thần phục với ta. thiên tất lân tay h phải c v hóa thành ám kim sợ t h à o bóp lấy thác bạc hi cổ chuẩn bị trực tiếp đem nó vặn gãy cho chút thiên lân đại nhân vương tha ta ngài hẳn phải biết ta làm tất cả mọi chuyện đều là giáo hoàng miệng hạ chỉ thị chỉ cần ngươi hôm nay v ư ô n g tha ta ta có thể dồn bỏ võ hậu điện từ nay về sau toàn tâm toàn ý vì ngươi hiệu lực dù sao nói thế nào ta cũng là một tên phong hào đấu la hơn nữa còn là hạ tứ tông đứng đầu thánh long tông tông chủ a có thể cho các ngươi thất bảo lưu ly tông mang đến không ít lực lượng t h á c bạc hy trực tiếp cầu khẩn đứng lên thật vất vả mới tu luyện đến phong hào đấu la hắn là thật không muốn chết huống hồ hắn gia nhập võ hồn điện vốn là chỉ là vì lợi ích lại nào có những cái k i u các cung p h ụ n g như vậy trung thành tuyệt đối hiện tại mệnh đều muốn không có đàm luận lợi ích có làm được cái gì ngươi muốn thần phục ta thiên lân nghe vậy thu hồi chính mình ám kim sợ trạo cười nói ta ngược lại thật ra không để ý tiếp nhận ngươi thần phục nhưng là đâu ngươi vừa mới nói lợi ích còn chưa đủ mua ngươi cái mạng này có hay không càng nhiều thẻ đánh bạ nói ngay một chút có võ hồn điện ra lệnh cho ta cùng phong thiên lôi đến thu nạp tinh la tiểu tô n g môn nhưng những cái kia tô n g môn cũng không phải là trực tiếp gia nhập võ hồn điện mà là trở thành ta thánh long tông hoặc phong kiếm tông phụ thuộc sau đó hai tông chúng ta lại trở thành võ hồn điện phụ thuộc là như vậy quan hệ thác bạc hy không chút do dự nói vì b ả n mệnh hắn hiện tại cái gì cũng không nói hoài tới à đúng là như vậy thiên lân lên một chút hứng thú nói như vậy kỳ thật trên tay ngươi đã nắm giữ phi thường cường đại lực lượng hồn sư đúng vậy trên vùng đại lục này tô môn đế quốc võ hồn điện tam đại thế lực phân biệt rõ ràng như võ hồn điện trực tiếp đi thu lấy tông môn lực lượng tất nhiên sẽ gây nên đế quốc dung chuyển bởi vậy chỉ có thể là tông môn thu tông môn hiện tại trên tay của ta tối thiểu thu nạp gần hai mươi cái cỡ trung t i ể u tông môn trong đó còn bao gồm có được hồn đấu la tức phong tông các loại cái kêu phong lãng điệp đã trở thành tình nhân của ta duy ta chi mệnh l à tử chúng ta thực lực tổng hợp cộng lại có hơn vạn danh hồn sư hồn đấu la trở lên cường giả số lượng cũng có trọn vẹn năm vị chỉ cần đại nhân ngài ra lệnh một tiếng ta nguyện ý lập tức dẫn đầu bọn hắn phản bội võ hồn điện dấn thân vào thất bảo lưu ly tông đích thật là phi thường cường đại một ngu coi như bọn hắn thất bảo lưu ly li tông bây giờ cũng bất quá bốn năm ngàn hồ n sư mà cái này thánh long tông thế mà tại võ hồn điện duy trì dưới vô thanh vô tức phát triển đến bây giờ tình trạng thực lực như vậy cũng hoàn toàn chính xác đủ để cho thiên lân tâm động tốt ta nguyện ý tiếp nhận ngươi quy hàng nhưng là ta cũng không cần ngươi lập tức phản bội võ hồn điện gia nhập tông ta tương phản ta muốn ngươi tiếp tục trợ giúp bọn hắn thu nạp tông môn lực lượng đợi thời cơ thích hợp lại triệt để quy hàng tại ta thiên lân thế nhưng là rất lòng tham ánh sáng vạn danh hồn sư làm sao đủ hắn muốn để võ hồn điện tất cả cố gắng đều vì tông môn của mình làm áo cưới là cần thác bạc hy lập tức nói vậy còn ngươi thiên lân nhìn về phía thác bạc cũng nói ta toàn nghe đại ca người này là cái ngu nơ thiên lân đã nhìn ra hắn là thiên phú tu luyện không kém lại hoàn toàn không có chủ quan ý chí người cũng tốt người như vậy dễ dàng khống chế rất tốt như vậy đây là cho các ngươi b a n thưởng cũng là chế ước thiên lân trên trán tu la kiếm ấn hiện lên hai đạo con mang vọt thẳng nhập hai người não hải đại nhân đây là thác bạc hy sợ lấy cái chán cảm giác không có gì khác t h ư ờ n g không hiểu hỏi cái này gọi tu la tử ấn là ta căn cứ từ mình trên trán ân ký sáng tạo kỹ năng ân ký của ta gọi là tu la kiếm ấn chính là tham gia thần khảo tiêu chí nhưng cũng là thần khảo đối ta chế ước như khảo hạch thất bại hoặc ta từ bỏ thần khảo viên này kiếm ấn liền sẽ bộc phát để cho ta đã chết rất thảm thiên lân giải thích nói vừa cho các ngươi cũng giống như vậy nếu các ngươi vi phạm hôm nay hứa hẹn nghĩ đến phản bội liền sẽ nhận tử ấn trừng phạt thì như dạng này thiên lân dẫn động tinh thần lực thác bạc hy cùng thác bạc cũng trong đầu tử ấn đồng thời bắt đầu bộc phát đau hai người không đứng ở trên mặt đất l a n lộn toàn bộ đầu tựa hồ cũng muốn nổ tung giống như đại nhân xin mời dừng tay chúng ta tuyệt sẽ không phản bội ta nguyện dùng võ hồn phát thệ thác bạc hy thống khổ kêu d cho á t thể thì h k ô n cái ầ n có tử gì gì đại liền đồng đủ, c á lại cho cái táo ngọt đây là ninh phong trí đối với trong tông môn phạm sai lầm đệ tử thường dùng thủ đoạn thiên lân cũng học được mấy phần tới thác bản hy cùng thác bản cũng song song quỳ giảm xuống đất thuộc hạ tuyệt không ý nghĩa đa tại đại nhân quả tạo hình thức so người mạnh thác bạc hy có thể ngồi vào bây giờ địa vị đương nhiên không phải là đống ố c lúc này cho dù để hắn tự mình xuất thủ đi tiến đánh cái nào đó võ hồn phân điện biểu trung tâm hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự rất tốt như vậy bây giờ muốn cái biện pháp mang theo người của ngươi thối lui không có ý nghĩa chiến đấu cũng đừng có tiếp tục thiên lân hạ lệnh nếu thác bạc hy đã quy hàng hắn mà tước phong tông người cũng là thác bạc hy như vậy hắn đương nhiên sẽ không thương tổn tới mình cấp dưới là thác bạc hy gật gật đầu lập tức hướng bầu trời thả một cái đạn tín hiệu đây là truyền đạt tình huống không ổn lập tức rút lui tin tức cách đó không xa trong thành đang cùng dương vô địch long công bọn người ác chiến phong kiếm tông cùng tức phong tông người nhìn thấy tín hiệu này nhao n h a u bắt đầu rút lui nhất là cái kia phong thiên lôi hắn nhưng là các loại tín hiệu này rất lâu bởi vì hắn biết t h á c bạn hy nhất định không phải thiên lân đối thủ chỉ là không nghĩ tới sẽ thua đến nhanh như vậy xem ra thiên lân thực lực lại mạnh lên đối với gia hòa này thiên lân phải tìm cơ hội giải quyết hết chỉ là hôm nay t h á c bạn hy mang tới người thực sự quá nhiều nếu là hắn chỉ giết phong thiên lôi mà b u ô n g tha những người khác như vậy chuyện này một khi c h u y ề n đi rất dễ dàng liền sẽ để người liên tưởng đến thắc bạn hy cùng hắn cấu kết tình huống t h á sở dĩ hắn là cái thứ nhất đó là bởi vì hắn liền chưa từng cho là thác bạc hy có thể đánh thắng thiên lân từ v n a mới bắt đầu liền đang chờ đây phong thiên lôi trốn nhanh chóng phong lãng điệp nguyên bản đang cùng dương vô địch giao chiến vốn là ở vào hạ phong hiện tại nhìn thấy rút lui tín hiệu cũng không có do dự hạ lệnh lấy tông môn đệ tử lập tức tán đi dương vô địch lúc này chính dết cao hứng một chút không muốn để cho bọn hắn cứ như vậy thoát đi vốn muốn truy sát thiên lân nhưng từ trên cổng thành nhảy xuống tới ngăn cản nói dương tiền bối không cần đuổi chúng ta bên này có thể chiến đấu quá ít chỉ có chúng ta mấy cái tăng thêm phá chi nhất tộc chiến lược như vậy không cách nào đem bọn hắn toàn bộ lưu lại hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng rời đi nơi đây trở lại tông môn đi thác bạc hy là thiên lân lưu tại võ hồn điện ám thủ một trong dù cho đối với đã quyết định gia nhập tông môn phá cùng mẫn lương tộc hắn tạm thời cũng không muốn tiết lộ người biết càng ít càng an toàn đến lúc đó thác bạc hy có thể tạo được tác dụng cũng lớn nhất dương vô địch khó chịu thu hồi phá hồn thương đã như vậy lần này liền bỏ qua bọn hắn h ử nếu không phải ta phá chi nhất tộc nhân thủ không đủ đã sớm giết sạch bọn hắn ai là chúng ta kéo chân sau bạch hạc sầu bi lắc đầu đơn thuộc tính tứ đại tông tộc thật sự là là thuộc bọn hắn vô dụng nhất bạch hạc tiền bối không cần để ý chúng ta cái này đi canh tân thành một chuyến chiêu mộ tông sư cấp trở lên thợ rèn chỉ cần chế tạo ra đại lượng chú linh thần minh như vậy ta cam đoan đợi một thời gian mẫn chi nhất tộc chắc chắn trở thành thiên hạ mạnh nhất ám sát tô môn cho dù là tinh la đế quốc chú gia cũng tuyệt đối không cách nào cùng các ngươi so sánh thiên lân vơi b gật gật ra ra ạ ra ra như Trầm h n g vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền đi một chuyến canh tân thành đi thiên lân liền nói ngay nhưng là đội ngũ của chúng ta quá lớn dễ dàng làm người khác chú ý ngự phòng huyền âm học tỷ m ờ i các ngươi đem lại bộ đội đi đầu trở về tông môn như thế nào dương tiền bối cũng xin ngài xuất lĩnh ngài phá chi nhất tộc tùy hành bảo hộ mẫn chi nhất tộc đệ tử cùng bọn hắn người nhà canh tân thành bên kia liền do ta vinh vinh hồng tuấn trầm hương bạch hạc tiền bối cùng cái thế long xả hai vị tiền bối cùng nhau đi tới liền có thể làm việc cũng càng dễ dàng một chút t ố t t h i ể u thiên giao cho chúng ta đi ngự phong vợ chồng một chút không do dự tiếp nhận nhiệm vụ ân có thể lão bạch điệu ngươi cứ việc yên tâm có ta ở đây bảo đảm ngươi mẫn chi nhất tộc không lo dương vô địch tự tin cam kết bạch hạc gật gật đầu như vậy lao sơn dương tộc nhân của ta liền giao cho ngươi hắn biết dương vô địch có cái kia lực lượng dù sao hắn chân thực sức chiến đấu tiếp cận phong hào đấu la thánh long tông cùng phong kiếm tông đã bị bọn hắn đánh lui bình thường đạo trích nghĩ đến cũng không dám có ý đồ với bọn họ hai đạo nhân mã cùng một chỗ tiến lên đến trên một đầu đại đạo sau đó mỗi người đi một ngả dương vô địch ngự phong cùng huyện âm ba người dẫn đầu đại bộ đội hướng đông bắc phương hướng xuất q u a n bằng tốc độ nhanh nhất trở về thiên đấu đế quốc mà tiên lân bọn người thì hướng về hướng tây nam tiến đến canh tân thành ở vào tinh la đế quốc nội địa địa khu xem như tinh la đế quốc chủ thành một trong nhưng nơi này tuyệt đối không tính là cái gì nổi tiếng thành thị tinh la hoàng thất cũng không phải là rất chú ý nơi này thậm chí tại tất cả trong chủ thành phát đạt trình độ chỉ xếp tại cuối cùng bởi vì cái này đấu la đại lục chính là hồn sư thế giới vô luận sinh hoạt hay là chiến đấu hồn sư dựa vào là đều là võ hồn binh khí gì áo giáp những này căn bản không có nhiều người quan tâm phần lớn cũng chính là bán cho bình dân dùng phòng thân cái gì cái gọi là tông sư cấp thợ rèn thần tượng như bỏ đi bọn hắn hồn sư thân phận một cái tinh khiết rèn sát địa vị so với bình thường bình dân cũng cao không đến đi đâu thiết tượng hiệp hội nói là một cái cỡ lớn hiệp hội cũng liền tại này kim trúc chi đô hơi nổi danh điểm ra khỏi nơi này ai biết bọn hắn à. mấy tháng sau đám người rốt cục đã tới mục đích xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa thành thị phóng tầm mắt nhìn tới đã có thể nhìn thấy cái tía cao lớn tường thành canh tân thành tường thành toàn thân hiện ra là màu s á m sát trên cảm giác tựa như là đúc bằng kim loại đồng dạng mặc dù còn chưa tới đ ạ t trong thành nhưng trong mơ hồ đã có thể cảm nhận được mấy phần canh tân thành mang tới kim loại khí tức linh vinh, vinh có chút nhảy cấm kéo thiên lân tay cuối cùng đã tới dọc theo con đường này đi được ta mới chết làm thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa nàng đâu chịu nổi phần tội này à ra cái xa nhà cho tới bây giờ đều là ngồi xe ngựa nếu không phải là đáp lấy nàng kiếm ra ra hoặc là kiếm ca ca kiếm vô luận địa phương nào v ù vù hai lần đã đến dạng này đi bộ hành trình còn là lần đầu tiên đâu nếu không phải có thiên lân hầu ở nàng bên cạnh để trong nội tâm nàng vui vẻ chỉ sợ nàng sớm đã không chịu được nổi kỳ thật đây cũng là thiên lân cố ý ninh vinh vinh tu luyện rất nghiêm túc nhưng có chút không thể k n khổ lại không có kinh lịch nguyên tắc thảm án diệt môn thiên lân lo lắng nàng không có nguyên tắc loại kiệu kiên định tín nhiệm rất nhiều chuyện đều là muốn từ việc nhỏ bắt đầu từ từ b ồ dưỡng chịu khổ nhọ c bạch n trầm i u bàn từ k hương cười nói đồng thời cầm ra khăn cho hắn lau mồ hôi người nhà còn hòa phượng hoàng hồn sư đâu như thế sợ nóng về sau làm sao phun lửa a mã hồng tuấn cười hắc hắc chính mình phun ra ngoài lửa c ù n mã hồng tuấn vui vẻ lên tiếng hấp tấp đi theo xem ra đi bộ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ xấu xao bởi vì thời gian kéo lâu mã hồng tuấn đạt được thêm cơ hội nữa hướng bạch trầm hương xung xoe cái gọi là hảo nữa sợ triển lãm cuối cùng là lấy được một chút hiệu quả hắn hiện tại tại tân minh giáo dục bên dưới làm người càng thêm cố gắng hình thể cũng không tính quá phật b n g lại thêm hỏa phượng hoàng võ hồn chương ỉ cần lấy chân thành n lấy đối xử mọi xử g ờ thờ i hài nữ chỉ khó tử rất sợ ba trăm hai mươi mốt kim trúc chi đô chương ba trăm hai mươi mốt kim trúc chi đô đám người tiến nhập trong thành dựa theo thời gian lâu cao thần tượng hẳn là còn ở nơi này mới đối thiên lân cũng không hy vọng hắn giống nguyên tắc như thế bị đường tam cùng thái thản mời đi hiện tại đường tam cùng tuyết băng đang cố gắng lôi kéo hạo thiên tông tạm thời hẳn là không thời gian bận tâm đến nơi đây canh tân thành là có được tiệm thợ rèn nhiều nhất thành thị chỉ có tại trong thành phố này thiết tượng mới có thể được coi trọng nghe nói cả tòa canh tân thành nội riêng là tiệm thợ rèn liền có hơn ngàn nhà thiết tượng càng là đến hàng vạn m à tính có rất nhiều những thành thị khác thiết tượng chuyên môn đến nơi đây tiến hành thiết tượng khảo hạch nếu như có thể thông qua cao cấp thiết tượng khảo hạch nói liền có thể lưu tại đây tòa thành thị bên trong đơn giản tới nói nơi này chính là thiết tượng thiên đường mặc dù thiết tượng cũng không nhận hai đại đế quốc coi trọng nhưng quân đội vũ khí trang bị nông cụ kiến trúc đồ dùng trong nhà đều cần thiết tượng tham dự trước mắt trên đại lục hết thể có ba vị thần tượng cấp thiết tượng chúng ta lần này tới cái này mục đích chính là mời chào trong đó một vị cũng là bên trong thiết tượng kỹ thuật cao nhất một vị thiết tượng hiệp hội hội trưởng lâu cao phó tông chủ ngươi là vì để hắn chế tạo mạnh nhất thần b i n h đúng không bạch hạc nhìn về phía thiên lân đại khái đoán được dụng ý của hắn không sai ta chú hồn bí thuật cũng không khó chỉ cần là hồn sư ai cũng có thể học được những cái tiêu bình thường chú hồn lợi khí phổ thông thiết tượng liền có thể đại lượng chế tác dùng cái này trên phạm vi lớn cường hóa thất bảo lưu ly li tông hệ phụ trợ đệ tử cùng ngài mẫn chi nhất tộc sức chiến đấu thiên lân thừa nhận nói săn hồn hành động chi kiếp đã qua võ hồn điện bị thương nặng trong thời gian ngắn thế tất lại khó đối với chúng ta tạo thành tổn thương chúng ta sẽ nên đón một đoạn thời gian rất dài thở g i c kỳ trong khoảng thời gian này tuyệt đối không có khả năng không có việc gì. tại võ hồn điện triệt để khôi phục thực lực trước đó ta muốn đem tông môn cường hóa đến đủ để cùng bọn hắn địa vị ngang nhau trình độ nhưng là những cái kia đại lượng binh khí chỉ là cho phổ thông hồn sư dùng giống bạch hạc tiền bối ngài dạng này hồn đấu la thậm chí ta n i n h thúc thúc như thế phong hào đấu la bình thường binh khí căn bản là không có cách thời gian dài tiếp nhận các ngươi hồn lực chiến đấu thời điểm không có qua mấy chiêu liền sẽ tổn hại dạng này thì có ích lợi gì bạch hạc nhẹ gật đầu thiên lân nói đúng không nói trước phổ thông binh khí không chịu nổi hồn đấu la cường đại hồn lực mà lại bọn hắn đối thủ cũng tất nhiên là không sai biệt lắm cường giả nếu có một ngày hắn gặp gỡ có được siêu cường lực công kích hồ n sư chỉ sợ vừa đối mặt vũ khí liền sẽ tổn hại bất quá như bạch hạ cầm không phải phổ thông binh khí mà là thần kiếm nhất thiên đâu thiên lân dám cam đoan đến lúc đó nếu như song phương chính diện va chạm tuyệt sẽ không là bạch hạ kiếm g â y người vòng mà là đối thủ nhẹ thì võ hồn phá toái trở thành phế nhân n ặ n g thì càng là trực tiếp đầu một nơi thân một nghèo chết không có chỗ trôn hắn đường tam có thể bằng vào ám khí tại cái này đấu la đại lục hành, hành bá đạo lần này thiên lân liền muốn để thuộc sơn đúc kiếm chi p h á p tỏa sáng quang mang đúng lúc này đám người đột nhiên nghe được phía trước một cái vang dội tiếng nói đang lớn tiếng giao hàng lấy đi qua đi ngang qua đường bỏ qua đương kim thiết tượng hiệp hội hội trưởng thần tượng c h i vương lâu cao tái c h u y ệ n đệ tử tự tay chế tạo thanh t h i ê n kiếm chỉ này một thanh ưu đại bán hứng ra lâu cao ninh vinh, vinh hơi nghi hoặc một chút địa đạo kiếm ca ca cái này không phải liền là ngươi nói đương đại thần tượng sao h ã n tái c h u y ệ n đệ tử cũng cần bên đường giao hàng a có lẽ vậy kỳ thật thiết tượng bởi vì không được coi trọng bởi vậy thiết tượng hiệp hội sinh hoạt cũng không phải là tốt như vậy bọn hắn vì đạt được càng nhiều tiền tài đi mua sắm khoán thạch có đôi khi cũng không thể không bỏ đi tôn nghiêm đi bên đường giao hàng thiên lân trả lời chúng ta đi xem một chút đi lúc này gọi là bán đầu nguồn đã vây lên không ít người đều là hướng về phía lâu cao tên tuổi bị hấp dẫn mà đến đó là một gian nhìn qua rất phổ thông tiệm thợ rèn ngay tại giao hàng là một tay hắn chính cầm một thanh nhìn phi thường sắc bén trường kiếm lão đại thanh kiếm này thế nào có thể cùng ngươi cho hương hương kiếm địch nội sao mã hồng tuấn tò mò hỏi thiên lân nhũ mày địch nổi người này cầm trong tay căn bản là một thanh giắt r ư ỡ i nói xong thiên lân hai mắt nhìn hằm hằm một cỗ kiếm khí xẹt qua đại hán trung niên thân thể đại hán toàn thân một trận nhói nhói hắn kỳ quái nhìn một chút thân thể của mình phát hiện cũng không cái gì dị thường uy các ngươi nhìn thanh kiếm kia trong đám người có người kêu lên đám người nhìn lại chỉ gặp thanh kiếm kia lúc này chỉ còn lại có một cái chuột kiếm mũi kiếm đã hóa thành bột phấn xem ra trải qua thiên đạo lưu cùng trần tâm cái kia kinh thiên động địa một trận trên sau tiểu thiên kiếm đạo tu vi lại tinh tiến không ít lại có thể bằng vào hai mắt thả ra kiếm khí còn tha long công thầm giật mình thiên lân bây giờ đối với lực lượng không chế ngay cả hắn này phong hào đấu là đều cảm thấy không bằng đi thôi không cần tại loại người này trên thân lãng phí thời gian thiên lân đối với tên lừa đảo này hoàn toàn không có hứng thú tại đem nó kiếm trong tay vỡ thành bột phấn đằng sau chắc hẳn cũng không ai sẽ tiếp tục tin tưởng hắn đám người rời đi thời điểm còn có thể nghe phía sau tức giận gào thét đại hắn kia một mực tại cái kia giống giận là ai là ai hủy kiếm của ta đại hắn hai mắt đảo qua tất cả mọi người phần lớn người đối mặt hắn gào thét đều là s ợ sệt nói không ra lời nhưng duy chỉ có thiên lân đám người này bình tính phảng phất nghe không được thanh âm của hắ cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu ánh mắt của hắn đã khóa chặt tại thiên lân một đám người trên thân nhưng hắn cũng không có lộ ra dù sao nếu thật là bọn hắn làm như vậy bọn hắn tất nhiên là đẳng cấp không thấp hồ n sư hắn một cái thiết tượng nhưng đắc tội không dạy nổi bất quá hắn không thể đắc tội có người có thể a chế tạo ra như vậy thấp kém kiếm điều này đại biểu hắn căn bản không thể nào là thần tượng lâu cao đệ tử mà hắn lại có thể tại này kim trúc chi đô mượn nhờ lâu cao danh nghĩa giả danh lừa bịp vậy cũng chỉ có một nguyên nhân hắn lên đầu có người kỳ thật người này chính là canh tân thành võ hồn chủ điện, điện chủ thủ h ạ bình thường liền dựa vào lấy loại thủ cho hắn chủ tử vơ vét của cải lần này giả danh l ừ a bị bị thiên lân phá hư hắn hiện tại vừa giận lớn lại không biết nên như thế nào hướng điện chủ b à n giao ân nhưng vào lúc này đông nhiên đại hàn ánh mắt bị trong mấy người ninh vinh vinh cùng bạch trầm hương hấp dẫn lại có hai cái tuyệt sắc như vậy mỹ nhân tìm khắp toàn bộ canh tân thành chỉ sợ cũng không tìm tới cái thứ ba quá tốt rồi cứ như vậy đại nhân chẳng những sẽ không trách tội ta nhất định trả sẽ khen t h ư n g ta thời khác này thiên lân một đoàn người cũng không biết hắn vào tưởng hôm nay sắp trời đã tối bọn hắn tìm một nhà lữ đ i ế ở lại chuẩn bị sáng sớm ngày mai lại tiến về thiết tượng hiệp hội tìm người chương ba trăm hai mươi hai Võ, võ h ồ người Chủ c Điện n ù Thiết t ợ n g Hội t này g h chính là canh tân thành võ hồn chủ điện điện chủ mại như tư hai cái này mỹ nhân hẳn là bị hắn giành được các nàng đối với hắn cũng không có bất kỳ linh mọt chỉ là cắn răng nhẫn mại l ấ y tinh la đế quốc căn bản không quan tâm tòa thành này nơi này hoàn toàn có thể tính là võ hồn chủ điện cùng thiết tượng hiệp hội địa bàn mà võ hồn điện thế lực lại xa xa mạnh hơn thiết tượng hiệp hội một khi các nàng phản kháng người nhà của mình liền triệt để xong á c kỳ hôm nay kim hồn tệ đâu lâu cao tên tuổi hẳn là có thể kiếm được không ít tiền đi mã nhĩ tư hỏi cái này đại nhân còn xin ngài thứ tội hôm nay ta lúc đầu tuyên truyền thật tốt nhưng lại bị một số người quấy dối bọn hắn không biết dùng phương pháp gì đem ta chế tạo kiếm làm hỏng bởi vậy thất bại trong căn thớp gọi là a kỳ tráng hán quỵ d i ả m xuống đất nơm nớp lo sợ nói phế vật vô dụng là ai dám cản tài lộ của ta mạch nhĩ tư nói hồn hoán đã phóng ra hai vàng ba tím một đen người này là một tên hồn đế cấp bậc cao thủ đại nhân ta không có trực tiếp nhìn thấy người đ ộ c thủ nhưng ta có đối tượng hoài nghi hôm nay đến ta tiệm thợ rèn phần lớn đều là phổ thông bình dân nhưng có một nhóm người thân mang hoa lệ khí thế bất phạm xem xét chính là hồn sư cũng chỉ có bọn hắn có năng lực kia tại ta hoàn toàn không có chú ý tới tình h u n g dưới đạo loạn nhưng đại nhân ngài cũng biết ta chỉ là một tên người bình thường nào dám đắc tội hồn sư a bởi vậy ta lúc đó cũng không có đánh cỏ động r á n mà là tranh thủ thời gian trở về hướng đại nhân báo cáo tin tức đại nhân nghe nhất định sẽ hài lòng tại nhóm người kia bên trong có hai vị mỹ nhân tuyệt sắc so ta đã thấy bất kỳ nữ nhân nào đều xinh đẹp cũng chỉ có nữ nhân như vậy trong lòng ta mới xứng với đại nhân ngài thân phận a kỳ cung duy nói a mỹ nhân tuyệt sắc mại nhĩ tư bị nhấc lên hứng thú hỏi so với ta trong ngực hai cái giai nhân như thế nào mại nhĩ tư trong ngực hai cái này xem như mỹ nhân hiếm thấy a kỳ lại là quả quyết lất đầu hoàn toàn không có khả năng đánh đồng vô luận là khí chất hay là bề ngoài hai nữ tử kia đều so đại nhân ngài trên tay xuất sắc hơn gấp mười lần coi là thật tốt a kỳ nếu như ngươi nói là sự thật vậy hôm nay sự tỉnh ta không chỉ có không trách tội ngươi chờ ta trong tay hai cái này nữ hưởng thụ xong còn có thể đưa n g ư ơ i chơi đ ù a mã nhĩ tư hương phần nói từ khi đảm nhiệm võ hồn chủ điện điện chủ sau hắn có quyền thế bình thường yêu thích nhất chính là vơ vét của cải cùng chơi gái về phần thực lực phương diện tại canh tân thành loại địa phương này hồn đế đã rất đủ, đủ dù sao hắn biết mình đời này rất khó xông lên hồn thánh mãn g l nhĩ dứt tư n là cái rất h thiết n thực người qua đạt t hắn biết được tới tay mới là chính mình trực tiếp ôm lấy hai cái vô tội thiếu nữ đi vào trong điện rất nhanh trong điện liền chuyển ra hai nữ từ dây lên gì a kỳ ở bên ngoài nghe được cảm xúc bành trướng bởi vì hắn biết hai nữ tử này bên trong một cái đằng sau là thuộc về hắn sáng sớ ngày thứ hai đám người đơn giản thu thập một chút sau liền lập tức chạy tới thiết tượng hiệp hội tổng bộ tổng bộ tại thành thị khu vực trung tâm là một tòa phi thường cao lớn công trình kiến trúc n g n g đầu nhìn lại cái này kiến trúc to lớn chí ít có cao ba mươi bốn mươi mét chiếm diện tích cực lớn tại cái này trung tâm thành phố khu vực có thể chiếm cứ lớn như thế địa phương có thể thấy được nó đối với tòa thành thị này tầm quan trọng xem toàn thể đi lên tòa kiến trúc này thì tương đương với là tác thành đại đấu trường tại kiến trúc ngay phía trên treo một khối đen kỹ sắt biển phía trên không có chữ chỉ có một thanh truy cùng một thanh cái đục hai cái nhô ra đồ án t o à này kiến trúc to lớn nhìn qua có chút t h u kệch cũng không có bất luận cái gì hoa lệ trang trí chỗ cửa lớn thậm chí ngay cả cái thủ vệ đều không có nhưng người tới lui chạy thật là nối liền không dứt ba phiến đại môn rộng mở từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong rộn rộn ràng ràng đám người bạch trầm hương cầm trên tay một phần tình báo hướng đám người giới thiệu nói thợ rèn này hiệp hội tổng cộng chia làm tầng năm tầng thứ nhất là khu giao dịch đám thợ rèn sẽ đem chính mình đắc ý tác phẩm hoặc một chút kim loại cầm tới nơi này đến giao dịch đương nhiên, mẫn chi nhất g t i ế u tộc không hổ là tình báo thu thập trên ra thừa dịp đêm qua công phu đã được đến rất nhiều tin tức hữu dụng đám người không có tại lầu một lầu hai chờ lâu mà là lựa chọn trực tiếp tiến về lầu bốn bắt đầu từ nơi này Cũng k hai ô n g phải là cái ũ n tiện tiến liền g có tức có c thể tùy hai bảo. Lập tức liền có hai cái thủ vệ này g ă n cản bọn hắn, chính phía mấy vị, phía sau l khu khách quý, xin l ấ ra thủ ư mời Hai cái hoặc khách quý chuẩn nhập chứng. h quý này t vệ tương đương bất phàm cho dù đối mặt bọn hắn bọn này khí độ bất phàm người y nguyên biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti thiên lân có thể cảm giác được hai người này đều có được hồn thánh thực lực đây chính là thiết tượng hiệp hội mạnh nhất thủ vệ bởi vì có thể đi vào tầng thứ tư không phú thị quý bọn hắn nhất định phải cam đoan tốt tân khách an toàn nguyên tắc đường tam sở dĩ có thể tùy tiện tiến vào là bởi vì thái thản quan hệ hiện tại thiên lân một đám không ai có thể dẫn đường nhưng bọn hắn cũng có các phương pháp chúng ta là tìm đến thần tượng lâu cao tiền bối thật có lỗi thư mời cùng khách quý chứng chúng ta không có nhưng chúng ta có những phương pháp khác chứng minh chúng ta có tiến vào tư cách thiên lân quay đầu nhìn về phía long công mạnh thục đạo tiền bối xin nhờ ngươi ân long công gật gật đầu đi hướng đến đây triệu hoán g i a long trượng cùng hồn hoàn hai vàng ba tím bốn đen chín mai hồn hoàn kinh hãi cái này hai tên thủ vệ trận mắt hốc một ngải ngại thế mà một vị là phong hào đâu la bên trái thủ vệ kia cung kính nói thư a m miệng kiến tại hạ, hạ t long c h í nói h là t ế t xong hiệp hội hội trưởng lâu cúng a o kính đi xuống thế giới này quả nhiên là thực lực vi tôn địa phương đây cũng là thiên lân lần này đi ra ngoài mang lên một tên phong hào chân chính nguyên nhân không phải là vì an toàn gì mà là làm việc thuận tiện có một vị phong hào đấu la tại đi nơi nào đều có thể đạt được tôn kính cũng càng dễ dàng mở ra cửa sau t ỷ như hiện tại tư long chỉ là đi không tới năm phút liền trở lại có thể thấy được hắn tương đương coi trọng phong hào đấu la tới chơi phóng tới chỗ nào cũng sẽ không là một m chuyện nhỏ lòng x à m i ễ n hạ n sư phụ ta ngay tại rèn đúc phòng hắn để cho ta mang ngài đi vào mời tới bên này chương ba trăm hai mươi ba thần tượng l â cao chương ba trăm hai mươi ba thần tượng l â cao tại tư long dẫn đầu xuống mọi người đi tới lầu bốn cùng lầu năm ở giữa địa phương nơi này không có thủ vệ chỉ có một cánh cửa lớn cách trở tại nơi t h a n g lầu mà lại cửa này do hợp kim chế thành chỉ sợ bình thường đê đẳng cấp hồn sư rất khó đột phá tư long đi đến cửa hợp kim trước đưa tay ở trên cửa gõ nhẹ hắn đập đập rất c ó tiết ấu không chỉ có đánh mỗi một cái vị trí cũng khác nhau lực đạo cũng đều có chỗ khác nhau mà cánh cửa kim loại kêu bên trong cũng theo đó phát ra rất nhỏ cơ quan âm thanh đây cũng là một loại mật mã mọt xẻ đi khi tư long hết thể đánh ba mươi sáu lần sau cửa kim loại phát ra một trận đâm đâm âm thanh chậm dại hướng bên cạnh rộng mở lộ ra lên lầu thông lộ tư long đạo, xin mời miệng hạ cùng chư vị quý khách đi theo ta sư phụ ngay tại lầu năm chờ đợi chư vị kỳ thật cái này lầu năm chính là thiết tượng hiệp hội đẳng cấp cao thiết tượng chuyên thuộc về chính mình tư mật rèn đúc khu mỗi một danh tông sư cấp trở lên thiết tượng cũng sẽ ở nơi này có được một khối thuộc về mình rèn đúc thất nơi này rèn đúc thất cũng không phải là quá nhiều hiển nhiên bởi vì thế giới này thiết tượng không được coi trọng nguyên nhân tông sư cấp thiết tượng ít càng thêm ít tư long mang theo mọi người đi tới số một rèn đúc thất gõ cửa một cái nói lao sư là ta long xả miệng hạ đã đến tư long lời nói truyền vào đi thời gian không dài nương theo lấy liên tiếp cơ quan tâm thanh mở cửa là một tên dáng người lao giả mập lùn thân cao cũng chính là khoảng một m sáu nhưng hắn cái tia vòng eo sợ rằng cũng phải có một m sáu hai chiêu phòng mắt nhỏ một đầu dối bởi tóc ngắn nhìn qua cũng không biết bao nhiêu ngày không có tắm rồi thân mang trường bào rộng lớn trên khuôn mặt mập mạp còn dính một chút bột phấn kim loại giống như lỗ vợn hắn chính là tam đại thần tượng đứng đầu thiết tượng hiệp hội hội trưởng lâu cao lâu cao nhìn về phía tay cầm long trượng long công nói a ngài chính là long xà m i ệ n hạ lần đầu gặp mặt ngài tốt ta là lâu cao không biết m i ệ n hạ chuyên đến thiết tượng hiệp hội t ì m ta có thể có cái gì chuyện quan trọng kỳ thật bình thường lâu cao cũng coi như một cái người rất tiêu ngạo nhưng tiêu ngạo không phải không phân nặng nhẹ hắn đối với mình định vị hiểu rõ rất rõ ràng mặc dù là trên đời chỉ có tam đại thần tượng một trong nhưng ra canh tân thành địa vị này cũng liền như thế bởi vậy bình thường cho dù hắn biết do võ hồn chủ điện mại nhị tư lợi dụng tên tuổi của hắn vơ vét của cải nhưng vì thiết tượng hiệp hội phát triển hắn cũng không dám nói thêm cái gì chớ nói chi là hiện tại đối mặt chính là một tên phong hào đ ấ u la chính hắn là không sợ chết nhưng tuyệt không thể là thiết tượng hiệp hội gặp nạn a lý tưởng của hắn vẫn luôn rất đơn giản chế tạo ra càng nhiều ưu tú binh khí áo giáp trải qua mỗi ngày rèn sắt cuộc sống vui vẻ là đủ rồi lâu cao tiên sinh muốn gặp ngươi không phải ta mà là chúng ta thất bảo lưu ly li tông phó tông chủ long công nghiêng người n ã ra để lâu cao thấy được sau lưng của hắn tiên lân thất bảo lưu ly li tông phó tông chủ. lâu cao giật mình thất bảo lưu ly tông đánh bại thế lực thần bí nghe đồn sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục hắn lâu cao đương nhiên cũng biết mà lại hơi h i ể u chút thế của người đều là lại quá là rõ ràng tiêu cái gọi là thế lực thần bí đúng vậy chính là võ hồn điện sao một cái có căn đảm cùng võ hồn điện quái vật khổng lồ này khiêu chiến thế lực cường đại bên trong người đứng thứ hai thế mà lại chuyên tới tìm hắn như vậy nhất định không phải là việc nhỏ lâu cao tiền bối ngươi tốt tại hạ quân tiên h lân đây là ta vị hôn thê ninh vinh, vinh, vinh cũng là chúng ta tông môn kế nhiệm tông chủ thiên lân lạc qua ninh vinh, vinh giới thiệu nói có thể nói hai người bọn họ chính là tông môn tương lai người cầm quyền. do bọn hắn tự mình đến mời hắn có thể tính cho đủ mặt mũi đi ta ngửi thấy kiếm hương vị lâu cao tiền bối ngài đây là đang đúc kiếm sao nghe được thiên lân tra hỏi lâu cao hai mắt tỏa sáng không sai ngươi hiểu kiếm đúng vậy ta là kiếm đấu la trần tâm đệ tử thân truyền mà lại cũng hơi hiểu một chút kỹ thuật rèn có thể để cho ta lãnh hội một chút đương đại tam đại thần tượng đứng đầu tạo thành thần binh thiên lân cười nói hắn rất rõ ràng muốn mời chào lâu cao liền muốn từ hắn lớn nhất yêu thích ra tay quả nhiên nghe được cái này lâu cao lập tức liền đến tinh thần nguyên lai、like、ngươi là kiếm đấu la miệng hạ đệ tử a quá tốt rồi vậy người mau giúp ta bình luận bên dưới ta chế tạo kiếm nghe đồn kiếm đấu la thất s á t kiếm là không kém hơn hạo thiên c h ủ y thần bình nghĩ đến người đối với kiếm hẳn là cũng có tương đương tạo nghệ đi lâu cao mang theo đám người đi vào hắn rèn đúc thất bên trong phi thường loạn khắp nơi đều tán lạc các loại kim loại cùng các loại binh khí áo giáp những binh khí áo giáp này nếu như phóng tới bên ngoài nhất định có thể bán được giá cao nhưng lúc này lại bị lâu cao bỏ đi như giày rách hiển nhiên trong mắt hắn đây đều là thất bại chi tác lúc này trên đài rèn đúc một thanh kiếm đưa tới thiên lân chú ý màu bạc trắng thân kiếm phía trên kh hình tượng này cùng trần tâm nói cho hắn biết kiếm thần chi kiếm giống nhau như lúc đây là khuynh tuyệt kiếm tiểu h o a tử ngươi thế mà ngay cả khuynh tuyệt đều biết lần này đến phiên lâu cao giật mình không hổ là kiếm đấu la cao đồ cái này vốn là một vị thượng cổ kiếm đạo hồn sư võ hồn căn cứ ta thiết tượng hiệp hội đời thứ nhất hội trưởng lưu lại bản thảo ghi chép cái kia kiếm a k i đạo hồn sư đột phá t r ă m cấp thành thần đằng sau nguyên bản võ hồn liền biến thành thần khí ta một mực đang nghĩ nếu thần khí loại vật này có thể là võ hồn biến thành cái kia có thể không người vì chế tạo đến lúc đó ta liền có thể hướng thế giới chứng minh chúng ta thiết tượng cũng có thể phát huy ra không kém ngay s o n g lâu cao lời nói hùng hồn mọi người không khỏi trấn kinh không hổ là đệ nhất thế giới thần tượng dã tâm của hắn so bất luận kẻ nào còn lớn hơn thiết tượng chế tạo ra thần khí vậy thì cùng phong hào đấu l à hy vọng đột phá chăm cấp thành thần một dạng là lý tưởng cực hạn thiên lân cầm lấy bên kia k h u y ê n tuyệt kiếm nhìn một chút thân kiếm hàn quang lấp lóe ẩn chứa nồng đậm băng thuộc tính hẳn là do hàn cực băng phách chế tạo mà ra hào kiếm tiểu hỏa tử rất tinh mắt sao ngay cả trọng yếu nhất nguyên vật liệu hàn cực băng phách đều nắm được lâu cao tán t h n ó i nhưng sau đó thiên lân lại trùng điệp thở dài đáng tiế bởi vậy cho dù kiếm này mạnh hơn cũng chỉ là sắc bén lợi khí vĩnh viễn không đạt được thần binh chân chính tiêu chuẩn chú hồn dẫn linh lâu cao đối với hai cái này chưa từng nghe qua từ nghi hoặc không thôi đây là ý gì mới rèn đúc thủ đoạn sao thiên lân nhìn về phía bạch trầm hương nói trầm hương đem ngươi phi bột h ủ y ngâm lấy ra để tiền bối g i á m thưởng một cái đi Tốt. bạch trầm hương từ phía sau lưng xuất ra s o n g kiếm đưa cho lâu cao nói tiền bối đây là quân đại ca tặng cho ta s o n g đoạn kiếm phi bột h ủ y ngâm xin ngài xem qua lâu cao tiếp nhận hai thanh đoạn kiếm cẩn thận cha xét một phen â hai thanh kiếm này hẳn là theo thứ tự là dùng t i ê m tinh thạch thanh lang can chế tạo mà ra mặc dù cũng coi là phẩm khoán g thạch nhưng còn kém rất rất xa ta h ẳ n cực băng phai ta a chờ chút không đúng lâu cao dù sao cũng là thần tượng hắn rất nhanh phát hiện chỗ kỳ diệu theo bản năng huy vũ một chút hai thanh kiếm nói cái này phi buộc có phá phòng c h i năng mà thủy ngâm thì có thể hiệp trợ tụ khí cái này đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào thần khí a trừ sắc bén bên ngoài có k h ắ c mặt khác diệu dụng đây mới thật sự là thần khí a thiên lân mỉm cười tiền bối quá khen phi buộc thủy ngâm chỉ có thể coi là một loại trung thượng đẳng binh khí so với chân chính thần khí còn kém cách xa vạn giảm đâu chương ba trăm hai mươi b ố thần binh bản thiết kế giấy phách lối mại nhị tư chương ba trăm hai mươi b ố thần binh bản thiết kế giấy phách lối mại nhị tư thần binh chân chính ngươi biết được như thế nào rèn đúc sao lâu cao hai mắt t ỏ a ánh sáng chỉ là một thanh phi b ộ thủy ngâm liền đem hắn hoàn toàn hấp dẫn lấy hiện tại thiên lân lại còn nói còn có thần binh chân chính rèn đúc chi pháp đây chính là hắn cả đời tâm nguyện phóng nhan đấu la đại lục lịch sử gần vạn năm qua khi võ hồn bên trong có thể đạt tới thần cấp võ hồn chỉ có hai thanh một là thao túng biển cả mạnh nhất thần binh hải thần tam xoa kích thứ hai là kiếm v Quynh tuyệt kiếm. như hạo thiên chủ y, mặc dù danh s ư n g thiên hạ đệ nhất khí võ hồn nhưng so với phía trên hai vị vẫn có t r ê n lệch không nhỏ đối với hải thần tam xoát kích lâu cao hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy hắn cũng chỉ có thể thông qua thiết tượng hiệp hội năm đó đối với khuynh tuyệt kiếm bản thảo ghi chép tận sức lại chế tạo ra một thanh khuynh tuyệt nhưng từ số không bắt đầu tìm tòi hắn vô luận như thế nào cố gắng đều chỉ có thể tăng lớn kiếm sắc bén độ thần kiếm đủ loại diệu dụng lại là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả tiền bối xin ngươi nhìn xem cái này hai tấm bản vẽ đi thiên lân xuất g a đã sớm chuẩn bị song phi văn hoán nhật cùng nhép thiên hai thanh kiếm rèn đúc bản vẽ, đưa cho lâu cao. trong nghề xem m ô n đạo tại trong mắt người khác như là thiên thư bản vẽ giờ khác này ở lâu cao xem ra đơn giản chính là một đầu nối thẳng thần khí chi môn tiền đồ tươi sáng rượu thật sự là rượu a lâu cao như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa lữ giả bình thường bản vẽ kia chính là ốc đạo hắn hoàn toàn bị sa vào trong truyền thuyết khoáng thạch hỏa luyện tinh nguyên lai thật tồn tại mà lại là dùng như thế nhưng là thanh này phi văn hoá nhật n dựa theo chế tạo phương pháp như thế nào mới có thể làm đến trên bản vẽ nói buộc phát kinh tiên động địa chi uy đâu lao sư ngài tư long muốn đi hỏi thăm một chút không nghĩ tới lại bị lâu cao trực tiếp trở tay lời ra không nên quấy rầy ta đều đi ra ngoài cho ta ta phải suy nghĩ thật kỹ thiên lân mỉm cười đi thôi các vị ta nhìn lâu cao tiền bối trong thời gian ngắn là sẽ không muốn làm chuyện khác chúng ta ngay tại này thiết tượng hiệp hội dạo chơi đi dục tốc bất đạt thiên lân biết lúc này còn không phải mở miệng mời lâu cao thời điểm nhất định phải đợi đến lâu cao toàn lực nghiên cứu phần bản vẽ này y nguyên không thu hoạch được gì thời khắc mới là tốt nhất cơ hội về phần lâu cao có thể hay không nghiên cứu ra được thiên lân rất xác định không có khả năng bởi vì hắn mặc dù tại trên bản vẽ nâng lên chú hồn dẫn linh tri pháp lại hoàn toàn không có sách nên làm như thế nào lâu cao không có tu qua linh lực lại cho hắn một trăm năm hắn cũng nghiên cứu không ra, đến lúc đó cũng không phải là thiên lân mời hắn mà là chính hắn mặt dạy m ả y dạn quân lấy thiên lân rời đi thiết tượng hiệp hội thiên lân chuẩn bị mang theo ninh vinh vinh hào hào ở tại này kim trúc chi đô dạo chơi dù sao hắn nhưng là nhớ kỹ nơi này có rất nhiều phi thường chân quý kim loại mà những cái kia không biết hàng thương nhân đưa chúng nó xem như rách dưới ném vào một bên hôm nay có ninh vinh vinh cái này cựu bảo lưu ly li tháp hồn sư tại không toàn bộ đ ạ i đến xứng đáng chính mình lưu lại long công xà bà cùng bạch hạc mấy cái lao nhân tiếp tục đợi tại thiết tượng hiệp hội các loại lâu cao sau khi ra ngoài thiên lân mang theo bạch trầm hương cùng mã hồng tuấn mấy người trẻ tuổi chuẩn bị tiến đến thị trường nhìn xem không có nghĩ rằng vừa mới rời đi thiết tượng hiệp hội bọn hắn liền bị mười mấy người bao vây thiên lân nhìn lướt qua toàn bộ đều là trên năm mươi cấp hồn vương tại canh tân thành loại địa phương này có thực lực như vậy trừ thiết tượng hiệp hội bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có võ hồn điện đi các ngươi là võ hồn chủ điện muốn đối với chúng ta thiết tượng hiệp hội quý khách làm những gì tư long lời nói đã chứng minh thiên lân phỏng đoán quả nhiên là canh tân thành võ hồn chủ điện người ha hà thiết tượng hiệp hội tính là thứ gì một tên lão giả mang theo cười lạnh đi tới chính là mại nhi tư tư long ngươi biết ngươi người đại tông sư này cấp bậc thiết tượng đặt ở đấu la đại lục bên trên là địa vị gì sao m ạ i nhĩ tư vừa hỏi xong bên cạnh tiểu đệ lập tức rất thượng đạo thay tư long hồi đáp hay là thiết tượng không sai hay là thiết tượng thương hại ngươi cũng là đường đường hồn thánh lẫn vào lại ngay cả một chút hồn tông cũng không bằng ta nhiều lần thuyết phục các ngươi đem thiết tượng hiệp hội nhập vào ta võ hồn điện các ngươi lại để đó tiền đồ tươi sáng không đi thật sự là thật quá ngu xuẩn mã nhĩ tư dễ ước nói tư long sắc mặt đã bị tức đến một mảnh tái n h u ậ mãi nhị tư chuyện này cùng tình huống hiện tại có quan hệ gì ngươi vẫn chưa trả lời ta vì cái gì ph nhận được báo cáo hôm qua lâu cao thần tượng đệ tử ngay tại buôn bán binh khí thời điểm bị hồn sư quấy dối bởi vậy muốn mời chúng ta võ hồn điện chủ trì công đạo lúc đó tại thợ rèn kia bên người hồn sư chỉ có một nhóm người này bởi vậy ta có lý do hoài nghi là bọn hắn ra tay hiện tại muốn đem bọn hắn bắt về đ ể ra nghi vấn dù sao chỉ cần là hồn sư liền muốn thụ ta võ hồn điện q u ả n h ạ t m ạ i nhĩ tư phách lối không thôi rất có lúc trước phong hào đại điện lúc quỷ đấu la cùng săn hồn hành động lúc kim ngạc đấu la phong phạm chỉ tiếc thực lực của hắn cho bọn hắn sách dày cũng không xứng nói hiễu nói vượng là thợ rèn kia giả mạo lâu cao đại sư đệ tử tại triều kia lắc đánh lửa chúng ta mới động thủ vạch trần hắn ninh vinh vinh không phục nói nàng cái kia bộ dáng tức giận so bình thường tăng thêm mấy phần hồn nhiên đ à n g yêu thoáng một cái liền hấp dẫn mại nhị tư ánh mắt nhìn xem dung mạo như thiên tiên ninh vinh vinh cùng nàng bên cạnh đang cùng nàng nắm t a yêu đáng y cùng mỹ hoặc cùng tồn tại bạch trầm hương a k ỳ quả nhiên không có nói láo so với hai người mỹ nữ này hắn hôn qua chơi hai cái trúng liền các loại tư sắc cũng không tính nhanh đem các nàng mang về kẻ dám phản kháng giết chết bất mại nhĩ tư nuốt nước miếng một cái kích động hạ lệnh dạng này chưa ca dạng để thiên lân rất nổi giận ngấp nghẽ người k h á c còn chưa tính dám dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn vinh linh là sống đến không kiên nhẫn được nữa hử thiên lân g ầ m thét một tiếng không che giấu chút nào thả ra chính mình to lớn vô cùng h ồ n lực nương theo lấy kinh thiên động địa sát khí khủng bố đang chuẩn bị xông lên một đám hồn sư t r ậ t cảm thấy ngực một im lìm nhao nhao bị áp chế không thể động đậy thậm chí đã trực tiếp bị thiên lân sát khí dọa ngất tới mãi nháy mắt đó ngay cả hẳn cái này hồn đế cũng là động đều không động được thiếu nhưng i ê n ở trước mắt, c là lại cuối cùng hắn vẫn như cũng là một tên hồn sư tại hồn sư trong thế giới thực lực mới là nói chuyện tiền vốn mại nhị tư ngươi vừa mới nói thiên hạ hồn sư đều muốn về các ngươi võ hồn điện quản hạt đúng hay không vậy ta hiện tại tự thú Ta đ ã t ừ n g k h ô nhĩ g c tư h nghi hoặc không thôi chẳng lẽ đối phương bởi vì võ hồn điện danh hảo phục h miễn đây cũng không phải không có khả năng dù sao phóng nhãn toàn bộ đại lục ai dám tùy tiện đắc tội bọn hắn võ hồn điện a nghi tới đây mãn nhĩ tư cười đại ý coi như ngươi thất thời xem ở ngươi tự thú phân thượng ta đợi chút nữa có thể đối với ngươi từ nhẹ xử phạt chỉ bất quá hai cái này tiểu nữ ta nhưng phải tự mình thầm thầm vừa mới phách lối như vậy còn không biết trên người các nàng giấu cái gì tội danh đâu bị bị đông là thế nào làm giáo hoàng thế mà phái ngươi loại ngớ ngẩn này tới đảm nhiệm võ hồn chủ điện điện chủ thiên lân lộ ra vẻ mặt bất đắc di nói ra cái này mại nhĩ tư thế mà còn tưởng rằng hắn thật là muốn tự thú ngay cả cao cấp đen đều không có nghe được ngươi ngươi lại dám gọi thằng giáo hoàng miện hạ đại danh mại nhĩ tư tức giận chỉ vào thiên lân đây là đại bất kính chi tội ngươi hôm nay chết chắc ai cũng cứu không được ngươi không phải liền là cái danh tự sao có cái gì không dám la bất quá ta nghĩ nghĩ khả năng lần này ta thật trách lầm bị bị đông t u ổ i của ngươi lớn bị bị đông nhiều như vậy phái ngươi đảm nhiệm võ hồn chủ đ i ệ n điện chủ hẳn là một người khác hoàn toàn đi đúng rồi ngươi có nghe hay không qua một câu ngươi m ạ i nhĩ tư chỉ là sáu cái hồn hoàn làm gì tự chịu diệt vong thiên lân cười nói bổ nhiệm người của ngươi hẳn là nói ra câu nói này cái k i a t h i ể u năng trí tuệ đi ngươi m ạ i nhĩ tư lần này không phải phẫn nộ mà là run r u dậy câu nói này hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua là bọn hắn võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng thiên tầm tật thường nói a từ khi thiên tầm tật thành t i ể u phong hào đấu la đằng sau liền trở nên dị thường cao ngạo trừ cùng hắn ngang hàng phong hào đấu la bên ngoài dù là nhìn thấy hồn đấu la cũng là một câu chỉ là tám c á i hồn hoàn phảng phất thế giới chúng sinh ở trước mặt hắn đều là run dế bình thường trước gọi t h ằ n g đương nhiệm giáo hoàng đại danh lại làm đường phố chửi rủa tiền nhiệm giáo hoàng là thiệu năng trí tuệ loại người này hoặc là có lai l ị c h lớn căn bản không sợ võ hồn điện hoặc là liền khẳng định là ngớ ngẩn có thể thiên lân nhìn hoàn toàn không giống thằng ngu a hắn ý thức đến chính mình hôm hai khối lệnh bài đều là mặt sau hướng xuống bởi vậy mại nhĩ tư không biết đó là vật gì thàng đến một cái cấp dưới đem lệnh bài chính diện đưa tới trước mặt hắn sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệnh không gì sánh được trong lúc hốt hoảng toàn thân một trận run r u dậy lệnh bài trong tay tuột tay trở xuống nhưng là trên lệnh bài đồ án cũng đã rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn thiên đấu sáu hoàng bài cũng chính là trong truyền thuyết giáo hoàng lệnh nắm giữ lệnh này người trừ thượng tam tông ba vị phong hào đấu la bên ngoài chính là võ hồn điện trưởng lạ uy mại nhĩ tư ngươi cũng không nên cho là ta có cái này chính là các ngươi võ hồn điện trưởng l ạ n a ta và các ngươi võ hồn điện không có chút quan hệ nào. thiên lân nhìn thấy hắn cái bộ dáng này lập tức mở miệng nhắc nhở cái này hai khối lệnh bài nhưng thật ra là ta giành được cũng là ta giết người chứng cứ ta ngẫm lại à bọn hắn là từ a i trên thân đến rơi xuống đây này a tựa như là một cái huyết ma q u ò n hùng cùng một cái thứ đồn ma hùng trưởng lão cùng thứ đồn trưởng lão m ạ i nhĩ tư giật mình chỉ vào thiên lân n ô m nớp lo sợ nói nguyên nguyên lai ngươi là thất bảo lưu ly li tông kiến quân quân thiên lân trẻ tuổi như vậy lại như thế cường đại m ạ n nhĩ tư chử thiên lân bên ngoài thật sự là nghị không ra người thứ hai thiên lân gật gật đầu không sai chính là ta hiện tại ngươi có thể vì ngươi võ hồn điện hai vị trưởng lao báo thủ ta đây tự thú tội phạm đánh chết đi bất quá ta không bảo đảm chính mình sẽ không phản kháng a m ạ n nhĩ tư giờ phút này đã là bị dọa đến tâm thần bất định báo thủ nói đùa cái gì ngươi quân thiên lân thế nhưng là ngay cả võ hồn điện phong hào đấu la trưởng lao cũng dám giết cung phụng điện siêu cấp đấu la cũng dám đánh tuyệt thế ngon nhân chỉ bằng chính mình thân thể nhỏ bé kia sợ là bị ngươi cái kia ma kiếm m u i kiếm nhẹ nhàng đụng tới một chút mạng nhỏ khó có thể bảo toàn mãn nhĩ tư vội nói chỗ nào nguyên lai là kiếm quân ở trước mặt chuyện lần này đơn thuần hiểu lầm kỳ thật ta đã thầm h ô m qua gia hỏa kia căn bản là cái lửa gạt giả mạo lâu cao đại sư đệ tử tại cái kia lửa gạt bất tính kiếm quân đại nhân xuất thủ giáo hơn hắn thật sự là lòng hiệp n g h ĩ a nói xong mã nhĩ tư liền chuẩn bị quay người rời đi hắn cũng không cho rằng thiên lân sẽ đối với hắn võ hồn chủ điện điện chủ thân phận có chỗ cố kỵ dù sao ngay cả phong hào cấp bậc trưởng lão cũng r ằ m g riết trên đời này còn có chuyện gì là hắn không dám làm muốn cứ như vậy đi thiên lân hướng phía hắn vươn tay một cố cường đại hồn lực đem hắn khóa chặt sau đó một tay lấy nó hút trở về mã nhĩ tư t ngã trên đất thiên lân một cước dẫm tại trên đầu của hắn vừa mới ngươi nói n g ư ơ i võ hồn điện có thể quản thiên hạ hồn sư có đúng không vậy ta hiện tại hỏi ngươi ta quân thiên lân ngươi có quản hay không được quản quản không được vừa mới là ta lỡ lời còn xin kiếm quân đại nhân tham mạng mã nhĩ tư đã bị dọa đến cất đái cùng lưu mặt mũi gì căn bản không trọng yếu hiện tại hắn chỉ muốn bảo mệnh ngươi nhớ kỹ ta thất bảo lưu ly tông tuyệt đối sẽ không quy hàng bất kỳ thế lực nào có thể quản tông ta người chỉ có chính chúng ta người người võ hồn điện còn không có tư cách k i về sau nói quản thiên hạ hồn sư câu nói này thời điểm nhớ kỹ cho ta đem trừ thất bảo lưu ly tông sáu cái chữ tăng thêm hiểu、chưa? mại nhĩ tư điên cuồng gật đầu minh bạch minh bạch kiếm quân đại nhân ta nhất định sẽ nhớ kỹ rất tốt hiện tại ngửa mặt lên trời hô to ba tiếng võ hồn điện vĩnh v i ê n không quản được thất bảo lưu ly li tông ta liền thả ngươi nếu không đầu của ngươi liền cùng thân thể nói tạm biệt đi thiên lân lạnh nhạt uy hiếm nói mại nhĩ tư trần trờ câu nói này hắn một khi nói vậy hắn coi như thành toàn bộ võ hồn điện tội nhân như đắp lên t ầ n g biết hắn chẳng lẽ còn sẽ có quả ngon để ăn vốn muốn cự tuyệt có thể thiên lân giẫm lên đầu hắn chân càng phát ra dùng sức hắn thậm chí cảm giác mình óc đều muốn vỡ toan kiếm quân đại nhân tha mạ mại nhĩ tư lập tức lựa chọn thỏa hiệp hắn hiện tại đâu còn quản được chuyện sau này à chỉ muốn trước tiên đem chính mình trước mắt mệnh bảo trụ lại nói võ hồn điện vĩnh viễn không quản được thất bảo lưu ly tông võ hồn điện vĩnh viễn không quản được thất bảo lưu ly tông võ hồn điện vĩnh viễn không quản được thất bảo lưu ly tông mại nhĩ tư vẫn đủ hộ lực ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm chuyển khắp canh tân thành phố lớn ngon h ỏ dân chúng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc dị vãng cái kia ngang ngược cản rỡ võ hồn chủ điện điện chủ mại nhĩ tư thế mà cũng có hèn mọn đến trình độ như vậy một này thất bảo lưu ly tông không hổ đem hắn đá ra xa mấy chục thước thật vất vả bỏ dậy mãi nhĩ tư ngay cả câu ngoan thoại cũng không dám thả s á m xịt lựa chọn thoát đi quá sung sướng lão đại không hổ là lão đại đem ra hỏa này đánh người ngã ngựa đổ mã hồng tuấn hưng p h â n nói không sai thật sự là quá c h ú c giận nhìn võ hồn điện còn dám khi dễ chúng ta bạch trầm hương cũng giống như nhau ý nghĩ dị vãng bọn hắn mẫn chi nhất tộc nhìn thấy võ hồn điện người vô luận có bao nhiêu bị khuất đều chỉ có thể lựa chọn đi vòng hôm nay dạng này mở mày mở mặt trẳng diện nàng còn là lần đầu tiên kinh n g h i đâu thiên lân hướng phía b chỉ là chúng ta hôm nay gặp gỡ đúng lúc là trong đó cặn bạc thôi nếu là ngày nào gặp gỡ thực tình đối đại dân chúng tinh hoa không cần có như thế để ý cái kia l a o đại nếu như gặp được ngươi nói tinh hoa chúng ta là không phải nên nghe bọn hắn dù sao võ hồn điện hoàn toàn chính xác quản lý đại lục hơn phân nửa hồn sư mã hồng tuấn do hỏi thiên lân lắc đầu không các ngươi chỉ cần đối bọn hắn có nhất định tôn kính cùng cấp bậc lễ nghĩa là có thể không nghe thấy vừa mới mại nhị tư câu nói kia sao võ hồn điện vĩnh viễn không quản được thất bảo lưu ly tông chương ba trăm hai mươi sáu thiên lân phỏng đoán ninh vinh vinh giám thiên lân phỏng đoán linh v i n h v i n h dám bảo năng lực thiên lân lời nói để bạch trầm hương cùng mã hồng tuấn nhẹ nhàng thở ra bọn hắn còn tưởng rằng sau này mình nếu là gặp được hào võ hồn chủ điện địa chủ liền thật muốn nghe hắn đây này chỉ là ôm lấy tôn kính cùng tiện h ý nói cho dù là bạch trầm hương cũng hoàn toàn không có vấn đề nàng hận võ hồn điện nhưng cũng không có một gậy đổ nào h một từ u y người n từ khi ở tại những tiểu thành thị kia nàng đích xác gặp qua rất nhiều cỡ n h ỏ võ hồn phân điện người quản lý là thật một lòng một ý tại vì bách tính mưu phúc lợi b ì n vậy cũng nhắc nhở bọn hắn nhận lấy tiền trợ cấp cùng gia nhập võ hồn điện là hai việc khác nhau đối với dạng này người cho dù bọn hắn lệ thuộc vào võ hồn điện bạch trầm hưng cũng rất khó nhắc lên nửa điểm hận ý kiến ca ca ngươi vì cái gì không giết hắn còn chủ động bại lộ thân phận của mình ninh vinh, vinh nghi ngờ nói ta nhìn ra được tên tiên là cái có thù tất báo tiểu nhân bây giờ nhìn ngươi là đàn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem trong chuyện này báo võ hồng thành để bọn hắn thừa cơ đột kích giết ngươi ngươi nói không sai hắn nhất định sẽ báo cáo võ hồng điện nhưng lúc này võ hồng điện cũng không có dễ dàng đối phó như vậy ta thiên lân cười nói tại được chứng kiến ta triệu hắn võ thần sơn thần lực lượng đằng sau bọn hắn hẳn là minh bạch phổ thông phong hào đấu l a căn bản giết không được ta chỉ có phái gia cung phụng mới có thể có thể thiên đạo lưu đã hứa hẹn hắn sẽ không lại chủ động đối với ta thất bảo lưu ly tông xuất thủ danh dự của hắn hay là đáng giá ý tưởng húng chi hắn hay là lấy thiên sứ tri thần danh nghĩa phát lời thể tuy mà lại giả thiết ta là võ hồn điện người như vậy coi ta biết được thất bảo lưu ly li tông kiệt xuất nhất hai cái thiên tài đơn độc đi ra ngoài tất nhiên sẽ phán đoán bên cạnh bọn họ có mạnh nhất người hộ đạo âm thầm đi theo không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ k h i thật sự thật không phải cũng đúng là như thế cho dù thiên đạo lưu thật đổi ý chúng ta cũng có đấu chuyển tinh di phủ có thể trực tiếp kêu gọi sư phụ ta lúc trước trận đại chiến kia thiên đạo lưu bị kiếm khí nhập thể không có một năm nửa năm muốn loại trừ sư phụ ta bán thần cấp bậc kiếm khí căn bản không có khả năng hắn không ra được tay kim ngạc lại không tại trừ phi võ hồn điện liều mạ lại có cái uy hiếp gì bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế bởi vì võ hồn điện địch nhân xa không chỉ thất bảo lưu ly tông còn có hạo thiên tông cùng hai đại đế quốc như đem tất cả nội t ì n h toàn dùng để cùng chúng ta cùng chết thống nhất đại lục liền thành một chuyện cười về phân bị bị đông bản nhân ha ha hiện tại nàng có thể phát huy bao nhiêu lực lượng còn rất khó nói đâu cho nên ta suy đoán khi biết được ta ở chỗ này tin tức sau võ hồn điện sẽ không vọng động, nhưng cũng sẽ không bất động hẳn là sẽ là nàng đến cùng ta gặp một lần đi nghe được thiên lân nói nàng cái chữ này bằng vào nữ hải từ bén nghệ c u giác ninh vinh, vinh lập tức liền đoán đi ra đó là nữ chữ cái khác nàng nắm chặt thiên lân tay ninh vinh vinh bất ta nói n g ư ờ i muốn gặp nàng đúng vậy đây là một cái cơ hội tốt trước kia ta cùng nàng vẫn luôn là mang theo mặt nạ tại lẫn nhau nói chuyện với nhau ta kỳ thật rất muốn cùng nàng thẳng thắn giao lưu một lần có mấy lời có một số việc nhất định phải nhanh chóng nói do cùng xác nhận thiên lân cầm ngực ở ninh vinh vinh tay thật có l ỗ i vinh vinh ta tựa hồ có chút cặn bã bởi vì ở chung nhiều năm như vậy ta đã không dám nói trong lòng hoàn toàn không có nàng nhưng ta có thể cam đoan ta người trọng yếu nhất vĩnh viễn là ngươi ta đều hiểu ta tin tưởng kiếm ca ca ninh vinh, vinh làm bộ cười nhặt cười nàng không có khả năng hoàn toàn không thèm để ý nhưng là nàng càng muốn tin tưởng thiên lân sự tình vừa rồi đa tạ kiếm quân tiểu h ư u tư long đi đến thiên lân bên cạnh bái tạ nói hắn rõ ràng minh bạch thiên lân vừa mới cố ý đem sự tình làm lớn chuyện đến thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện ở giữa tranh đấu là vì bảo hộ thiết tượng hiệp hội nếu không nếu chỉ là đơn giản giáo h ấ n mại nhị tư rất có thể đem sổ sách tính tới thiết tượng hiệp hội trên đầu Kỳ thật, từ võ hồn điện bản thân tới nói, đối với thiết tượng Hồn hiệp hội Võ với Điện bản nói, căn bản đối là Hắn định là dự không không từ đối với việc này cảm kích tư long quyết định hôm nay toàn bộ hành trình cho bọn hắn làm người dẫn đường cũng cùng bọn hắn cùng đi khoáng thạch thị trường miễn cho rất nhanh g một cửa tiệm đi dạo xong nàng lại tìm đến một nhà khác một mực tái diễn giống nhau động tác mà bạch trầm hương cùng mã hồng tuấn hai người thì luôn cuống tay chân tiếp lấy nàng ném tới từng khối tảng đá cái này thiên lân huynh đệ thiên a ế t c á lân tự tin nói cho dù cùng là cựu bảo lưu ly li tháp cũng không nhất định là hoàn toàn tương tự phẩm chất linh vinh vinh thắp liền hoàn toàn áp đảo ninh phong trí phía trên liên đối nàng bây giờ dám bảo năng lực cường đại cũng có thể xương toàn tông môn thứ nhất thậm chí là toàn bộ đại lục thứ nhất chỉ cần nàng n g u y ệ n ý vài phút liền có thể trở thành đấu la đại lục thứ nhất phú bà để thiên lân thật tốt ăn bữa cơm c h ù a đám người trở lại thiết tượng hiệp hội thời điểm mã hồng tuấn cùng bạch trầm hương chữ a vật hồn đạo khí đã là nhét c h ầ n đ ấ y t ư long lập tức tiến lên xem xét hắn võ hồn kim cương tạc sức chiến đấu không mạnh nhưng dùng cho giải thạch cùng xem xét lại là nhất tuyệt rất nhanh theo cái kia từng khối đá màu đen t ầ n g ngoài v ỡ vụn nguyên tắc bên trong những cái kia trần quý khoáng thạch không một bỏ sót xuất hiện ở trước mặt mọi người tức b ả n kim hàn tâm thiết tinh thâm hải trầm ngân ngân mẫu chờ chút tiểu cô đường có thậm chí sẽ không kém lao sư của ta tư long kích động nhất thời quên đi ninh vinh vinh thân phận thật sự là năng lực của nàng quá thần kỳ thiết tượng dẻn sát trọng yếu nhất chính là khoáng thạch càng là chân q u ý khoáng thạch thì càng có thể chế tạo ra cường đại binh khí chỉ cần có ninh vinh vinh tại bọn hắn thiết tượng hiệp hội về sau sẽ còn thiếu tảng đã sao ninh vinh vinh bị nhiệt tình của hắn giật này mình trốn đến thiên lân sau lưng nói tư long tiền bối thật có lỗi cha ta còn muốn ta trở về kế thừa tông môn đâu tư long lúc này mới nhớ tới trước mắt tiểu cô nương cũng không phải người bình thường mà là mặt ngoài xếp hạng thứ hai Kỳ thực t h đã là i ê người hạ đệ nhất đại đệ n t ô đích chuyển n g thừa kế a、no、kế này n đương nhiên là thần tượng lâu cao trên tay hắn cầm bàn vẽ là thiên lân cố ý vẽ một nửa để lọt một nửa bán thành phẩm cái này giống đọc sách một dạng khi thấy đặc sắc kịch bản thời điểm tác giả cho gáy mất lúc này lâu cao liền bởi vậy lâm vào phát điên trạng thái đây đương nhiên là thiên lân tận lực dạng này mới có thể câu lên người lòng hiếu kỳ thôi trên bậc thang vang lên từng đợt tiếng bước chân nặng nề lâu cao nhanh chân chạy xuống tới tốc độ này nhanh chóng ngay cả bạch hạc vị này tinh khiết mẫn hệ hồn đấu la cùng lòng công vị này phong hào đấu la đều theo không kịp chỉ gặp hắn hai mắt đỏ như máu liếc nhìn một phía khi thấy ngay tại bình tĩnh uống trà thiên lân hắn lập tức liền nhịn không nổi vọc thẳng đến thiên lân bên cạnh nói nhanh kiếm quân tiểu tử nói cho ta biết ngươi cho ta trên bản vẽ thiếu một bước mấu chốt nhất này à ngươi đây là m u ố n cố tình bức tử lao phu ta lâu cao tiền bối chú hồn dẫn linh chi pháp chính là tông môn ta bí pháp ta nghĩ ngươi hẳn phải biết pháp này chân quý c ỡ nào dù sao đây chính là có thể rèn đúc xuất thần khí chi pháp tiền bối cho là ta sẽ tùy ý chuyển cho ngoại nhân thiên lân cười hỏi ngược lại hắn cảm thấy câu dẫn không sai bị lắm sau đó nhận lấy lâu cao tiến tông cũng hẳn là mười phần chắc chín đi nhưng hắn lần này đánh giá thấp thần khí rèn đúc chi pháp đối với lâu cao lực hấp dẫn lâu cao không nói g a nhập tông môn lại là trực tiếp quỷ giảm xuống thiên lân trước mặt vậy ta bái ngươi vi sư ngươi liền có thể chuyển ta đi sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi cúi đầu nói đi không đợi thiên lân cự tuyệt liền trực tiếp hướng phía thiên lân ba g ậ ờ đầu thiên lân kém chút một ngụm nước phun ra ngoài h ắ n chỉ là muốn để lâu cao gia nhập tâm môn không có ý định làm đến loại trình độ này a cái này cũng không thể trách lâu cao đột nhiên nội điên dù sao chân chính thần khí rèn đúc chi pháp có thể xa so với đường tam phật nội đường liên có lực hấp dẫn nhiều nguyên tắc chỉ là những am khí này cũng có thể làm cho lâu cao trực tiếp từ bỏ thiết tượng hiệp hội trước hội trưởng gia nhập đ ư ờ môn húng chi là t h u sơn tiên kiếm phái rèn đúc chi thuật tiền bối mau, mau xin đứng lên tư h i vội vàng tiến lên đỡ dậy lâu cao. Lâu cao lại ê lên n lân vàng lâu Lâu là quật đỡ dậy cao. cao c ờ n không g thôi, long phu đầu đều đầu, sau mặc kệ, đầu ta đều giật、đầu. về ư sư phụ ta, tư long, ngươi ơ i chính còn phụ long, là ta, đứng tại cái đó làm c gì, ò ngẩn k h ô n mau tới tổ, tổ tư bái kiến sư tổ. À, còn có sư tổ bà, còn à, à. long đứng n sư sư à, à, à, có g ngơ một hồi hắn còn không có thích đ ứ n g tới cái này vừa mới còn cùng chính mình s ư n g huynh gọi đệ kiếm quân tiểu huynh đệ đột nhiên liền thành ra ra mình mỗi người không hành lễ không thể phế tại đấu la đại lục bên trên đối với sư thừa là rất xem trọng tư long lúc này hướng phía thiên lân cùng ninh vinh vinh lễ bái nói đổ tôn tư long bái kiến sư tổ cùng sư tổ bà Tình càng ả n như vậy, thiên lân nằm mơ đều không có nghĩ、tới. ninh vinh vinh h thì vậy, tới, tức đôi mơ đều có bị y k h ô hiểu thấu thêm cho khóc chưa hôn thế thành tới cười, liền mãi nại bối. đều tử tôn kết làm mà, mà ra đồ đồ nàng còn Càng có dở dở quan trọng hơn là cái này gọi nàng sư tổ bà người tuổi tác đều đầy đủ khi nàng ra ra hô hố lão đại chơi quá mức mã hồng tuấn nhìn có chút hả h a nói đầu này cũng dập đầu xưng hô cũng tê ớ, gạo sống đã luộc thành cháo thập cẩm đồ đ ệ này hắn không nhận cũng phải nhận t i ê n bối ngài mau dạy đi ta không cần ngươi bãi ta làm thầy bí thuật này ta truyền cho ngươi còn không được sao thiên lân gấp đến độ là sức đầu mẹ chán bị một cái vượt qua tám mươi tuổi lão nhân dập đầu b à i sư sẽ giảm thọ a lâu cao tự động loại bỏ trước một câu hắn chỉ nghe được tiên h lân nguyện ý truyền cho hắn bí thuật kích động không kềm chế được lúc này quỳ lại nói đa tạ sư phụ sư phụ yên tâm các loại đồ nhi chế tạo ra thanh thứ nhất thần minh nhất định mời hiến cho sư phụ nhìn xem lâu cao cái này mừng khấp khởi dáng vẻ thiên lân trợt cảm thấy nhân sinh hoàn toàn đ ủ ám hắn thật không nghĩ qua thu đồ đệ a coi như thật muốn thu cái kia người đệ tử thứ nhất cũng nên là một cái nhuệ tử t h nhất n g nên t i n u la l ụ đi theo phía sau hắn manh, manh đ dù sao thiên lân thần tượng một trong thế nhưng là có long vương giành rừng cựu đầu long bắt nhất đã hiện tại la lụy thế mà đổi thành lao đầu hình ảnh kia quá đẹp hắn thực sự không dám nghĩ một bên khác đã trở lại võ hồn chủ điện mại nhĩ tư giờ phút này diện mục dữ tợn hắn trở về chuyện thứ nhất chính là tìm tới hôm qua cho hắn t r u y ề n tin tức a kỳ nếu không phải bởi vì hắn chính mình cũng sẽ không chọc tới quân tiên h lân nhận vũ nhục như vậy a kỳ nguyên bản ngay tại mại nhĩ tư đưa hắn trên người nữ tử cố gắng cạy tới lại không nghĩ rằng mại nhĩ tư bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn một trưởng đánh nát hắn đỉnh đầu người này cứ như vậy chết tại trên bụng nữ nhân cũng coi như một loại khác chết dưới hoa mâu đơn đi chính là làm vì sau còn có thể hay không phong lưu cũng không biết m ạ i nhĩ tư lạnh lùng nhìn một chút đã bị dọa đến không ngừng run dậy nữa tử một chút ngược lại là không có tiếp tục đập thủ tóm lại miễn cưỡng còn có chút tư sắc đợi chút nữa tiết tiết lựa không có vấn đề giết quá lãng phí thế nhưng là quang giết một cái a kỳ căn bản không có biện pháp để hắn bình tĩnh trở lại dù sao đắc tội tội của hắn khôi đầu sọ còn sống được rất thoải mái đâu quân tiên lân ta ngươi nhất định phải chết không có chốt r ô n mãi nhĩ tư nghiến răng nghiến lợi nói hắn rất mong ọ i đến canh tân thành võ hồn chủ điện bên trong tốc độ nhanh nhất phi hành hồn sư để hắn đem quân thiên lân xuất hiện tại canh tân thành tin tức chuyển về võ hồn thành nếu chính mình không phải thiên lân đối thủ vậy liền để phong hào đấu là đến chỉ cần quân thiên lân chết tại cái này vậy hắn cũng coi như lập công c h u tội hôm nay hắn hoàn toàn bất đắc dĩ nói câu nói kia cho dù chuyển đến thượng tầng lỗ thai bằng vào công này cũng tất nhiên có thể xóa bỏ m ạ i nhĩ tư hành vi chính như thiên lân suy đoán hiện tại hắn chỉ cần tại cái này chờ khoảng mấy ngày hẳn là có thể nhìn thấy muốn gặp người v ừ vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn tận lực bắt đầu chuyển th mặc dù tình huống có chút xuất nhập nhỏ lâu cao không phải trực tiếp gia nhập tôn g môn nhưng quan hệ thầy trò kỳ thật càng thêm chặt chẽ lâu cao làm đương đại thần tượng ở điểm này hắn là sẽ không đổi ý nếu không rất chính là toàn bộ thiết tượng hiệp hội mặt mũi sư phụ muốn rèn đúc thanh này phi văn hóa nhật thần kiếm tựa hồ muốn trước rèn đúc một thanh tên là ảm thần kiếm thần binh sau đó tiếp tục tại ảm thần trên t h â n kiếm gia công nhưng theo ta thấy ảm thần tên này có tre khuất bầu trời chi ý mà phi văn hóa nhật thì là quan mang vạn trượng thần kiếm cả hai thuộc tính hoàn toàn tư phản đây là cớ gì lâu cao cầm phi văn h o á nhật n bản vẽ khiêm tốn hướng thiên lân thỉnh giáo lấy hỏi được rất tốt kỳ thật phi văn h o á n n h ậ t thanh kiếm này đại biểu là vật cực tất phản luyện thực vi hư cảnh giới trí cao thần kiếm ẩn nấp thời khắc như là sắt vụn bình thường không chút nào làm người khác chú ý nhưng một khi ra khỏi vỏ như trường hồng qua nhật nó kiếm khí huyễn lệ không gì sánh được thiên lân đáp vật cực tất phản sao thì ra là thế nói cách khác thanh kiếm này sẽ kế thừa ảm thần kiếm đặc điểm bình thường tận l ư c thu liễm tài năng ra khỏi vỏ thời điểm mới phát huy toàn bộ ý lực là một thanh chú trọng cường công cùng bộ phát thần kiếm lâu cao suy một gia ba rất nhanh thăm dò phi văn hoán nhật đặc điểm. không hổ là đương đại thần tượng hai người một hỏi một đáp trao đổi thật lâu đơn giản như là một đôi chân chính sư đồ bình thường